chương tám mươi ba truy tinh hành trình bốn chương tám mươi ba truy tinh hành trình bốn đám người nghe xong vấn đề lập tức giống như là trở lại còn tại niệm học đường thời điểm nghe xong tiên sinh đặt câu hỏi liền cuối đầu chỉ sợ cùng tiên sinh đối mặt bị đốt lên đến trả lời nhưng làm sao sợ hãi cũng vô dụng tống như trong lòng còn có may mắn nghĩ đến ngẩng đầu nhìn lên mắt kết quả là nhìn thấy lý minh châu kia t r ò n g trắng mắt tỷ lệ chiếm cực lớn trong mắt chính không hề chớp mắt nhìn mình giật mình trong lòng vừa đối mắt lý minh châu lập tức hưng phấn cất cao âm điệm nói ôi chao nhìn thấy có cái tiểu bằng hữu nhao nhao muốn thử đến ngươi trả lời một lần ngươi vì sao lại nghĩ đến tham gia truy tinh hành trình nha tống như trần chờ không dám trả lời trần sơn sa ngồi ở đối diện nàng nhướng mày dùng ánh mắt ra hiệu nhanh lúc này an đan dược đã chậm tới được la lộc vậy nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng bọn họ đều là lần thứ nhất tham gia s á quỷ, n g h e xong nhiều như vậy tiền bối c h i ngôn nhưng vẫn là không bằng bản thân đi một lần người thiếu niên tại trong thư viện xôi gió xôi nước q u e y lên rồi luôn cảm giác mình vô địch thiên hạ kết quả hắn dùng thân thể chứng thực lỗ mãng là không thể được thế là tống như nhớ lại vừa mới cái này hướng dẫn du lịch nói kia một đoạn đồ vật nhỏ giọng mở miệng nói bởi vì ta muốn khiêu chiến tự ta Vị vua vũ này tiểu bằng ý nghĩ chúng tiếng tay tiểu rất tốt, chúng ta tiếng vua tay cổ vũ một hưu ý cổ lời ầ n Minh nụ Lý lại lộ Châu c ra ư quỷ dị, này ó có i với ngươi khiêu chiến tự ta cơ hội, hy vọng ngươi phải Lời vọng Tống tự ta cố Như, gắng lên nha. n cho hy sẽ cơ ý vị thâm t r ư ờ n g luôn cảm thấy cất giấu cái quỷ gì tâm tư được rồi vị kế tiếp vị đại ca này xem ra không giống như là thích truy tinh người a làm sao lại tới đây đâu lời nói này chính là cao lớn tráng kiện lại mọc ra một tấm đối tri thức chẳng thèm ngó tới mặt trần sơn sa trần sơn sa thầm ắ n g một tiếng lao tử cũng không muốn đều là bị buộc nhưng đây là có thể nói sao hắn đành phải nói bởi vì ta cảm thấy mình đầu nào trong trơn muốn học tập tri thức ngôn ngữ thành khẩn lý minh châu đều không có ý tứ nói cái gì rồi nhưng vẫn là vung lên hư giả tiêu dung nói t ố t chúc ngài việc học có thành lúc này một cái tay giơ lên lý minh châu nhìn sang lại là liêu xanh cuối cùng có chủ động trả lời vấn đề tiểu bằng h ư u quá tuyệt vời lý minh châu đối nàng ấn tượng không tệ đ ô n g hoa tựa như tiêu dung ở trên mặt nợ rộ bôi được thật dày phấn đều bị gạt ra từng đạo khe danh tới liêu xanh nghiêm túc nói có phải hay không chúng ta nói nghĩ đến nguyên nhân đều có thể thực hiện đâu lời này vừa nói ra t đương, đương nàng cương điệu nhấn ơ i hồi h mạnh truy tinh hai chữ liêu xanh gật gật đầu ngầm đầu một mặt hướng về con mắt phảng phất đã xuyên thấu toa xe trần xe nhìn về phía tinh không phía trên ta tới truy tinh hành trình cũng chỉ là muốn biết rõ cựu thiên tri thượng là cái gì như thế nào trên chín tầng trời cựu thiên bên ngoài lại là cái gì cựu thiên thiên tri cực cao nơi tự nhiên cùng truy tinh có quan hệ đây cũng là liễu xanh gần đây tự hỏi bởi vậy tam vân phía dưới tình chân ý thiết không có chút nào giả mạo thành phần văn vi lan yên lặng đối liêu xanh giơ ngón tay cái lên không hổ là nàng đối tác cái này r i á c ngộ không phải người bình thường lý minh châu cũng bị chấn động đến nói không ra lời không nghĩ tới có thể ở cái này đoàn bên trong tìm tới thực tình yêu quý người không nhịn được có chút cảm động đến lệ nóng doanh trọng thậm chí nhường nàng nhớ lại xã t r ư ở n g t ố t t ố t nói đến thật tốt lý minh châu nói đại gia có đúng hay không cũng cảm thấy rất tốt cảm thấy tốt liền vô tay sau đó lại là một mảnh thưa thất tiếng vô tay nhưng lý minh châu mặc kệ trước mắt ta cảm thấy không có vượt qua vị này tiểu bằng hữu trả lời cho nên ta liền đem tiểu lễ vật trực tiếp cho cái này tiểu bằng hữu được rồi đại gia có hay không dị nghị tự nhiên không có người có dị nghị người săn quỷ nhóm cũng không có nghĩ đến muốn cấp lễ vật tâm tư vạn nhất lễ vật này là quỷ vật đùa ác đâu thế là đám người chỉ là yên lặng nhìn xem lý minh châu từ dưới đất thi thể của mình trên thân lấy ra một đỉnh màu hồng đào vải đồ chơi viên viên một cái túi tựa hồ vừa vặn có thể b u ô n g xuống một cái đầu sau đó còn liên tiếp một cái v ị miệng một dạng cứng rắn đổ vật hình thù cỗ quái lý minh châu đi hướng liêu xanh đang lắc lư trong xe nàng như g i m trên đ đây là chúng ta vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch thành lập 10 năm tròn kỷ niệm mũ phi thường có kỷ niệm giá trị nha nàng trịnh trọng hắn sự đưa cho l i ê u xanh trong mắt còn hơi có vẻ không bỏ đây là mũ cái gì mũ dài như vậy tất cả mọi người có chút hiếu kỳ l i ê u xanh phi đi rất nhiều sức mới đem mũ từ lý minh châu trong tay lôi xuống nhìn lý minh châu kia nhìn xem mũ lưu lên không rời cẩn thận mỗi bước đi dáng vẻ luôn cảm thấy cái mũ này có thứ gì đặc biệt nhưng cái mũ này trừ nhan sắc diễm t ụ một chút còn dính lên một điểm lý minh châu máu vịt ngoài miệm mặt tròn túi mặt ngoài viết vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch thành lập một mươi nhìn không ra đặc biệt gì chờ có cơ hội phân tích một lần được rồi liêu xanh vuốt ven một lần túi chữ vật thế giới hai không chính lặng yên nằm ở bên trong lý minh châu trở lại nàng kinh đ i ể n vị trí về sau tiếp tục nói được rồi chúng ta chuẩn bị bắt đầu vấn đề thứ hai theo ta được biết các ngươi đều có qua truy tinh trải qua săn tinh nhân cho nên mời nói ra một đoạn các ngươi truy tinh trải nghiệm săn tinh giả không chúng ta không phải chúng ta là người săn quỷ nhưng cái này liền có chút không tốt biên a bởi vì thực tế không rõ như thế nào là truy tinh đám người yên lặng tự hỏi hiện tại xem ra chỉ cần trả lời hài lòng nàng liền sẽ không hỏi tới thế là những người khác không hẹn mà cùng đưa ánh mắt ném hướng liêu xanh văn vi lan cũng có chút không t â m l ò n g cũng không biết trả lời vấn đề sẽ có hậu quả gì những người này bản thân sợ chết lại muốn để liêu xanh xông vào phía trước tại kim linh cũng là dùng ngập nước con mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn xem liêu xanh lưu con an ngược lại là không quá vui lòng như vậy lại chủ động nhấp tay quá tốt rồi có cái tốt dẫn đầu tấm gương về sau mọi người cũng biến thành tích cực chủ động lên nha đến đại gia vỗ tay cổ vũ một lần lúng túng tiếng vỗ tay sau khi kết thúc lưu c n an chất ử nói lên chính là ta biết rõ có một k h ỏ a rất nổi danh nhừ ánh sao ta một mực rất thích còn mua cái này ánh sao tập tranh cất giữ mỗi lần cái này ánh sao xuất hiện ta đều lại nhìn nhưng cái này ánh sao thật sự quá óng ánh ta căn bản không đến gần được ta học tập săn quỷ không săn tinh cũng là vì cách nàng thêm gần chút sau này cái này tinh tinh đ m phai nhạt biến mất ta vậy không thấy được trong lòng khó chịu nói nói người trong cuộc đều thần sắc cảm đạm thối đầu cái này nghe tựa hồ là một loại nào đó tương tư đơn phương liêu xanh lặng lẽ liếc qua mặt không cảm giác văn đại tiểu thư không nói lời nào lý minh châu thì là một bộ bị đánh động bộ dáng không biết từ nơi nào xuất ra một viên khăn tay sát thu hút sừng không cẩn thận leo sạch một chút phấn lộ ra phía dưới có chút xanh đỏ mặt tinh hà từ từ xa không thể chạm thiên cổ đến nay truy tinh thần thường chính là ở đây lý minh châu cảm thán nói chương 8 á m truy tinh hành trình nam chương 8 á m truy tinh hành trình nam vị này tiểu bằng hữu trả lời thật tốt còn có ai muốn thử một chút văn vi lan vừa định nhấc tay liều xanh lại lặng lẽ lắc đầu cái này một thanh xem ra sẽ không có người trả lời so lư quân hạ tốt còn không bằng lưu đến vòng tiếp theo quả nhiên tại kim linh lắp b ắ c biên cái cùng cha mẹ ngắm sao cố sự quảng bắc văn thì là nói cái dã ngoại đi săn thời điểm đêm xem sao trời trải nghiệm nhưng cô cằn không một chút nào đà được người lý minh châu nghe xong đều buồn ngủ rồi sau đó nàng rất là tò mò nhìn về phía liêu xanh hỏi mặc dù chúng ta sẽ t ậ n lực làm cho tất cả mọi người đều có bài thi thắng phần thưởng cơ hội bình thường sẽ không để cho người lặp lại trả lời nhưng vẫn là rất hiếu kỳ vị này tiểu bằng hữu trải nghiệm đã như vậy mong mọi truy tinh vậy khẳng định không ít kinh nghiệm a lý minh châu kéo dài lấy â ố i không có hảo ý cười tựa hồ chỉ cần liêu xanh trả lời không đến giờ bên trên nàng liền có thể thừa cơ thu hồi cái trước phần thưởng h ừ m vì truy một vi ê n tinh ta thành lập một cái kết nối hai khoả tinh cầu vũ trụ thông đạo như vậy ta liền có thể mỗi ngày thông qua thông đạo giáng lâm cái tinh cầu kia khoảng cách gần quan sát liêu xanh s á c thực kinh nghiệm phong phú hám i ệ n g chính là vương nổ trong xe hoàn toàn yên tĩnh cái khác người săn quỷ nhìn nàng nói đến nghiêm trang bộ dáng quả thực giống như chính mình cũng tin càng là sinh lòng nội p h ụ nhân ra nói một cái kia sáng tạo c à n mới một cái kia cao độ một cái kia niềm tin cảm giác không có điên trên mười năm phải nói không ra không nghĩ tới cô nương này nhìn xem thon nhỏ đáng yêu tư duy lại như vậy ừ độc đáo chỉ có văn vi lan khỏe môi hơi kéo biết rõ liều xanh nói là sự thật nhưng không người nào dám tin tưởng lý minh châu cũng bị kinh sợ rồi mà lại nàng có thể cảm ứng được liều xanh nói là sự thật cái này sao có thể bất quá nàng cũng không có xoắn suýt nàng còn làm việc muốn làm không thể để cho nơi này kẻ ngắt ta thế là nàng lập tức cao hứng bừng bừng nói vị này tiểu bằng hữu quả nhiên trải nghiệm đặc biệt quá tuyệt vời bất quá bởi vì ngươi đã vừa mới thu được chúng ta nhỏ quà tặng chúng ta không bằng đem cái này cơ hội nhường cho người khác Liêu xanh c được a ị rồi một vấn đề cuối cùng lý minh châu liếc nhìn vẫn không trả lời hỏi đến để văn vi lan cùng la lộc cười già hoạt đến m ờ i vị này tiểu bằng hữu trả lời một lần đúng chính là ngươi nàng chỉ vào văn vi lan nói xin trả lời ngươi thích nhất truy tinh hành trình hướng dẫn du lịch là ai đưa điểm để a văn vi lan tận lực mặt mũi tràn đầy chân thành chém đinh chặt sắt nói là lý minh châu ai nha nha tốt xấu hổ nha lý minh châu b ụ n g mặt khoa trương kêu lên sau đó nàng lại hỏi la lộc la lộc che lấy cánh tay phải đoạn đi vị trí trong lòng hận nhưng vẫn là gạt ra vẻ tôi cười tự nhiên là lý minh châu sao đáp án ai không người ta nhưng là lý minh châu nghe xong đáp án lại âm trầm nợ đủ cười có tiểu bằng hữu k h ô ngăn a sẽ còn nói láo la lộc hốt h o ả n nói ta không có nói láo ta xác thực thích ngươi nếu như ngươi thích ta vậy ngươi vì cái gì gặp một lần ta liền muốn giết ta tại sao phải giết ta ta không làm cho người thích không ta làm hướng dẫn du lịch làm được không tốt sao ngươi biết ta có nhiều mệt không đứng cho đến khi chân gãy còn muốn không ngừng nói nói nói kết quả các ngươi đều ở đây phía dưới đi ngủ lý minh châu nói nói tựa hồ mang lên một ít cá nhân cảm xúc trên mặt nổi c â n xanh trong mắt tơ máu dày đặc diện mục dữ tợn n ộ khí càn quét toàn bộ toa xe tràn ngập khí tức n ộ t ngạt người săn quỷ nhóm đều không dám nói chuyện cái khác hành khách vẫn làm ộ t bộ việc không liên quan đến mình d á n g v ẻ trên môi xe chiếu sáng linh châu đèn lóe lên lóe lên trong xe một hồi sáng lên một hồi lâm vào h tám la lộc dự cảm không thích hợp tranh thủ thời gian móc ra phòng hộ phủ chú cho mình đập hơn mấy tầng hắn làm xong những n à y ngầm đầu lại nhìn thấy lý minh châu phảng phất nhìn xem người chết ánh mắt khoe miệng một vệt cười lạnh trào phúng tựa h ồ tại r ễ h cợt hắn vùng vây dây chết sau đó đèn vừa diện sáng lên thống như bên cạnh đã không có người nàng không nhịn được nghĩ thét lên nhưng lý trí nhường nàng không chế được bản thân gắt gao che mi dùng răng tắn bàn tay nước mắt từ khe hở chạy vào trong miệng mặn mặn khổ khổ đại gia trong lòng đều xuất hiện cùng một cái t ừ quy tắc giết xem ra nói láo có thể nhưng không thể bị quỷ vật trực tiếp bắt đến n g ư ờ i nói láo nếu không hẳn phải chết trần sơn xa thương hại nhìn xem tống như lắc đầu thở dài hắn đoán chừng cái này la lộc có lẽ bản thân cũng không có xúc động như vậy lỗ mãng đoán chừng hắn tính bền d ẻ o không cao lắm cho nên rất dễ dàng bị quỷ khí ảnh hưởng phóng đại cảm xúc cho nên quỷ vực bên trong muốn xử nơi cẩn thận đáng sợ nhất chính là vô hình này dẫn đạo văn vi lan cứ như vậy thắng lý ấ y đ ư ợ minh châu một lần nữa đeo lên hư giả mặt cười phản g phất vừa mới cái kia tức giận đến diện mục vạn mẹo người không phải nàng ở nơi đó đại gia có thể tự do hoạt động thăm một chút chúng ta phổ cập khoa học quán học tập vũ trụ thăm dò vĩ đại ý nghĩa sau đó Chúng ta lý minh châu ánh mắt quét qua tự hồ đối phản ứng của mọi người có chút thất vọng liêu xanh cùng văn vi lan tranh thủ thời gian dẫn đầu vỗ tay lên không nên tùy tiện đắc tội quỷ vật trừ phi ngươi có thể giết chết đối phương đây cũng là l i ế u xanh vẹn vẹn có kinh nghiệm bên trong trọng yếu trải nghiệm lý minh châu cuối cùng hài lòng sau đó phủi tay toàn bộ đèn đều diệt quang minh hoàn toàn bị hắc cám t h n p h ệ liền ngay cả ngoài cửa sổ xe cũng là một vùng tăm tối trời tối mời nhắm mắt ai ta thật sự quá quan tâm vì để cho các ngươi nghỉ ngơi một chút trả lại cho các ngươi tắt đèn thanh âm của nàng vang lên trong bóng đêm tiếng vọng tắt đèn mà thôi không cần khẩn trương những cái kia lập tức nắm tay để tay tại bên h ồ n g giống như lập tức liền muốn móc súng móc đao từ tiểu bằng hữu cũng nên cẩn thận a đừng ở trong xe múa đao đ a cảnh cáo nói chương 85, truy tinh hành trình 6. chương 85, truy tinh hành trình 6. rời dương rồi con heo lười nhỏ nhóm chúng ta vũ trụ thôn đến rồi không biết trong bóng đêm yên lặng bao lâu mới rốt cục nghe tới lý minh châu thanh thúy lại tại ác thanh âm liêu xanh mơ mơ màng màng tỉnh lại mở mắt nhìn thấy trong xe đèn cuối cùng là toàn sáng nàng đẩy văn vi lan gối lên bản thân trên vai đầu văn vi lan mới ngáp một cái tỉnh lại cái khác người săn quỷ cũng là rõ ràng ở nơi này bên cạnh đều là quỷ vật hoàn cảnh bên trong lật lại cảnh giác bản thân tuyệt đối không thể ngủ nhưng vẫn là trong lúc bất chi bất giác ngủ thiết đi ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh lũ ám thấy không rõ lắm tiếp xuống chính là của chúng ta tự do hoạt động p h â n đoạn lý minh châu cười đến có chút cứng đờ chúng ta buổi sáng ngày mai cùng một thời gian gặp lại chờ một chút trần sơn viễn muốn hỏi cùng một thời gian là cái gì thời gian nhưng nàng đã mở cửa xe phối hợp đi xuống xe đi lư q u â n an vuốt bắt đầu vậy chúng ta đi xuống trước đi sau đó hắn liền đứng người lên muốn xuống xe tống như cũng là vốn là bởi vì sư huynh trên xe biến mất trong lòng khó chịu lại sợ hãi đã sớm không tiếp tục chờ được nữa vội vàng suy nghĩ đi nhưng liếu xanh một thanh kéo lấy lư con an quảng bắc văn vậy đồng thời bắt được t ố n g như cắn răng thấp giọng nói đường phạm xuẩn không có trải qua hướng dẫn du lịch đồng ý không thể xuống xe hướng dẫn du lịch vừa mới có nói có thể xuống xe sao văn vi lan nhàn nhạt quét mắt lư con an nói a xem ra các tiểu bằng hữu không có quên hướng dẫn du lịch nói lời ta rất cảm động nha đột nhiên trong xe lại lần nữa vang lên lý minh châu thanh â m một mực nằm dưới đất lý minh châu thi thể đột nhiên ngồi dậy rỗi lưng một cái lau miệng bên cạnh máu tươi há mùng nói t ố n g như quá sợ hãi ngươi ngươi kỳ hỉ có đúng hay không rất cao hứng lại gặp được ta đây lý minh châu loạn trà loạn trạng mà đứng lên trên người màu hồng đào y phục bị máu tươi nhân choáng được càng thêm tiên l i diễm tóc bởi vì nằm ở trong vũng máu quá lâu kết thành một khối được rồi đã chứng minh tất cả mọi người có đem ta lời nói nhớ kỹ trong lòng vậy chúng ta liền xuống xe đi vũ trụ thôn hoan g n ê n các ngươi có lẽ sẽ để các ngươi thích đến lưu lên quên về nhà nói nháy nháy mắt sau đó trong xe những cái kia từ đầu đến cuối không nói một lời mà không cảm giác hành khách cứng đờ đứng thẳng đứng dậy một cái tiếp một cái hướng cửa xe đi đến trần s ơ viễn bọn hắn vừa thấy như thế vậy tranh thủ thời gian đi theo đám bọn hắn nối đuôi nhau xuống xe trong xe thật sự khiến người không tiếp tục chờ được nữa chật trội âm v còn tràn ngập mùi màu tươi mà lại một xe quỷ vật để trong xe nhiệt độ thẳng xuống đến hầm băng bình thường thật muốn chết có người vừa xuống xe liêu xanh con mắt mở to rõ ràng trên xe nhìn không thấy bên ngoài có cái gì vũ trụ thôn nhưng vừa ra cửa xe liền thấy trước mắt là cái cực kỳ náo nhiệt thôn xóm cái này náo nhiệt chủ yếu chỉ là người trong thôn không ít nhưng làng bản thân quả thật thật vẫn chính là một cái thôn hoàn toàn không phải nàng tưởng tượng loại kia khoa học kỹ thuật quán loại hình bộ dáng thôn xá đơn sơ sen vào nhau phân bố nóc nhà bao trùm lấy dâm dạ bốn phía bao quanh thưa thất nghiêng lệch trên cửa rán chữ phúc cùng câu đối đều đã từ màu đỏ phai màu thành phấn màu trắng trong đêm tối giống như là mọi nhà treo trắng các thôn dân đều đang bận rộn còn sống có vội vàng cho gà ăn chăn heo có ngồi x ồ m ở bên giếng rửa rau còn có top năm top ba tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm chật nhìn lại tựa như vô số nông thôn bên trong sinh hoạt hàng ngày cảnh tượng bình thường bọn hắn vừa nhìn thấy lữ hành đoàn đến a o hào m ư ờ i phần nhiệt tình xông tới trước đó xuống t r ư ớ c xe lý minh châu ngay tại một bên chờ đấy gặp tình hình này lại phất phất tay đối các thôn dân cười nói mọi người đừng vội bọn hắn vừa mới đến vẫn là chớ dọa bọa bọa ngay những thôn dân này trạng thái không bình thường lắm mặc dù đại bộ phận đều nhìn cùng người bình thường không khác nhưng còn có không ít thôn dân nhìn xem thân có tàn tật hoặc là trời sinh dị dạng tỷ lệ này thực tế có c h ú t cao liêu xanh vẫn ngắm nhìn chung quanh có một vị thôn dân cánh tay quá dài cơ hồ rủ xuống tới mặt đất còn có người là phần lưng n ô lên phản g phất con không thể diễn tả sinh vật cũng có nhìn xem tứ chi hoàn hảo nhưng da rẻ t r ắ n g b ệ n h vô cùng mà lại trong mắt của bọn hắn đều không ngoại lệ thiêu đốt lên cực độ cùng nhật chính nhìn xem các du khách bàn luận xôn xao bọn hắn dường như cùng lý minh châu rất quen đối lý minh châu lời nói cũng không có để ý đoán chừng cũng biết hình tượng của mình do người yên lặng lui ra chỉ là con mắt còn lo lắng vừa nóng liệt mà nhìn c h ă m c h ă m vào đừng sợ bọn hắn đều rất hữu hảo thiện lương các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến máu me khắp người một cái khác lý minh châu đi tới nói nhìn trước mắt nhà tranh vài gian nóc nhà còn mở lấy thật lớn lô rách người săn quỷ nhóm trở mặc thế nào hài lòng không cờ ho lờ tinh không phòng ngủ lấy cảm giác đều tay có thể hái tinh thần lý minh châu hưng phấn đến trong mắt đều muốn rơi ra đến rồi luôn cảm thấy cờ ho lờ tinh không phòng hẳn không phải là dạng này mặc dù mọi người không biết rõ cái gì là cờ ho lờ nếu là trời mưa làm sao bây giờ lư u quân an cẩn thận mà hỏi vũ trụ thôn là thích hợp nhất xem sao địa phương một trong làm sao lại trời mưa đâu lý minh châu dùng mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn xem lư u quân an tựa hồ muốn nói ngươi đây cũng không biết tóm lại đêm nay đại gia liền ở lại đây thật tốt hưởng thụ bất quá một cái khác đã chết một lần lý minh châu ngữ điệu biến đổi vì đại gia tại vũ trụ thôn có thể có tốt hơn thể nghiệm có mấy mảnh chú ý hạng mục muốn nói một lần đầu thứ nhất ban đêm có thể lựa chọn ngươi thích phương thức nghỉ ngơi lý minh châu rảo hoạt nháy máy mắt đầu thứ hai lúc ngủ nếu như cửa bị gõ vang xin đừng nên mở、cửa. bởi vì tốt bạn trong đoàn sẽ không ảnh hưởng cái khác bạn trong đoàn nghỉ ngơi đầu thứ ba vì sao trên trời nối liền thành một đường lúc tự do thời gian hoạt động kết thúc mời ngốc tại chỗ không nên di động ghi nhớ ngày mai cùng một thời gian cửa thôn thấy nói xong những lời này hai cái lý minh châu vậy mặc kệ đám người đẩy bụng điểm khả nghi thẳng rời đi đến như những thứ khác bạn trong đoàn một tiếng thôn đã không thấy tăm hơi cũng không biết đêm nay ở chỗ nào trần sơn viên áo nào nói cho nên đến cùng cái gì gọi là cùng một thời gian hẳn là giờ mà ba khắc đến mối ghép n ộ n g chính thời khắc ở giữa liêu xanh bình tĩnh nói những người khác còn nghĩ hoặc văn vi lan cùng quảng bắc văn đều một bộ bừng tỉnh đại n g ộ bộ dáng quảng bắc văn nâng đỡ cái cảm chúng ta hẹn lấy gặp mặt là ở giờ mao sơ khắc năm điểm t r u n g mua vé lên xe sau đó bay một hồi mới rơi xuống lại đến lý minh châu xuất hiện thời gian đại khái đã vượt qua ba bốn khắc bốn mươi lăm sáu mươi phút cho nên đoán chừng ngày mai tập hợp thời gian chính là khoảng thời gian này h ử m đúng thế liêu xanh nhẹ gật đầu trần sơn viễn tự định giá một hồi nói vậy chúng ta ngày mai vẫn là giờ mão sơ khắc vào như thế lợi để phòng bỏ lỡ thời gian tất cả mọi người có tính theo thời gian đồ vật a mọi người đều gật gật đầu biểu thị không dị nghị có thể ra cửa s á n quỷ tính theo thời gian là thiết yếu liêu xanh linh tấn liền có tính theo thời gian công năng nhưng ở quỷ vực bên trong cũng liền còn lại tính theo thời gian chức năng nhà tranh chỉ có ba gian vừa vặn dựa theo ba cái nam sinh một gian hai nữ sinh các một gian phân phối liêu xanh tự nhiên là cùng văn vi lan một gian phòng phân được rồi gian phòng trần sơn viễn lại an bài nói chúng ta trước dựa theo phòng phân đội thăm dò một chút làng đại khái b u ổ i t r ư a tại chúng ta trong phòng tụ hợp chương t á truy tinh hành trình bảy chương 86, truy tinh hành trình bảy trong phòng trừ lọt gió nóc nhà cũng chỉ có mây t r ư ơ n g chiếu cói ở lại hoàn cảnh ác liệt cực kỳ duy nhất đáng ra xưng ơ đạo chính là nằm ở trong phòng s á t thực có thể nhìn thấy rõ ràng tinh không cũng không biết cái này cái gọi là vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch thu phí bao nhiêu nhưng dựa theo cái này dừng chân điều kiện thật sự là hô to bất quá tại kim linh cũng không phải tới đây thật sự nhìn tinh không nàng từ cửa sổ nhìn thấy trần sơn viễn ba người xa t h i ề n cùng liệu vi hơi riêng phần mình thành đội đi ra khỏi phòng đi vào trong thôn quay đầu hỏi tống như ngươi muốn cùng đi ra đi một chút không tống như lại không n ú c ních ôm đầu gối ngồi ở chiếu cói bên trên vông xuống đầu nước nợ tại kim linh có chút im lặng tiến lên hung hăng đập nàng hai lòng bàn tay a ngươi làm gì giống như đau đến hoảng sợ gào thét b ụ n g mặt ngầm đầu chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt ngay cả tóc đều bị nước mắt dán ở trên mặt ánh mắt bên trong tràn đầy mở mịt cùng c h ấ n kinh ta lại muốn hỏi một chút ngươi ở đây làm gì tại kim linh lãnh đạm nói ngươi còn nhớ rõ ngươi ở đâu sao nàng cũng biết la lộc cái chết đối nàng đ ã kích khẳng định rất lớn nhưng bây giờ bọn hắn còn tại quỷ vực bên trong nguy cơ từ phía sao có thể tùy ý bản thân đắm chìm trong, trong đau thương phải biết quỷ khí am hiểu nhất tại phóng đại cảm xúc một khi không chú ý liền sẽ lâm vào cực đoan cảm xúc bên trong sau đó đi vào quỷ vật cả b ấ y tống như vậy hiểu được những đạo lý này chép ừ nói không ra nói nàng chỉ là muốn thật tốt tưởng niệm một lần sư m i n h nàng có sai sao nghĩ đến tại trong thư viện cùng sư m i n h trung đụng các loại càng là bi thương từ đó đến ước chế không nổi khóc lên san quỷ vốn là liếm máu trên lưới đ a u sự các ngươi những n à y học sinh tốt đoán chừng còn tưởng rằng là trò trẻ con đâu tại kim linh thấy thế c h â m t r ọ nói nhưng tống như vẫn là không nói một lời chỉ là khóc tại kim linh lắc đầu người này không cứu thế là nàng thấy xa thiền các nàng vẫn chưa đi xa tranh thủ thời gian ra cửa đuổi theo hô chờ một chút ta cái kia xa thiền mặc dù tu v i không cao còn mang theo cái vương hữu nhưng nhìn xem người thật cơ chí hẳn là sẽ là thông qua lần này quỷ vực tốt trợ lực tại kim linh tự nhiên không thấy được sau lưng vốn đang đang khóc tống như đình c h ỉ thút t h ế t đầy mắt toán hận nhìn xem bóng lưng của nàng mà tống như cũng không biết sau lưng nàng có một đôi tay đang từ trong bóng tối chậm rãi nhô ra vươn hướng nàng các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào tại kim linh một mặt tò mò hỏi phổ cập khoa học quán liêu xanh hồi đáp các ngươi biết rõ ở đâu không biết tại kim linh d ư ớ i chân một lảo đảo nhìn liêu xanh mang theo văn vi lan đi được như thế chắc chắn còn tưởng rằng biết rõ đi như thế nào đâu sau đó lại nghe liêu xanh nói bất quá có thể đoán được ở nơi nào làm sao đoán ừ cổng bán xin nướng đúng là liêu xanh chỉ về đằng t r ư ớ c chống lên một đống loạn thất bát tao quán nhỏ địa phương nói nhìn kỹ cái kia bị xin nướng sạp hàng cả n một nửa phòng nhỏ sát thực trên cửa dùng sơn đỏ viết vũ trụ dọ xét sổ cổ phổ quán từ xưa đến nay cảnh điểm cổng luôn luôn hàng vỉa hệ kinh tế thịnh hành chỉ là nơi này làm sao cũng nhìn không ra những này quán nhỏ có thể kiếm lấy tiền cũng liền không có gì kinh tế có thể nói trong thôn chỉ có bọn hắn một cái lữ hành đoàn chân chính du khách còn chỉ còn lại bảy người mà lại đều không tâm tư gì vào xem những n à y quán nhỏ à tại kim linh nghĩ như thế lại nhìn thấy liêu xanh đi đến một cái bán bánh rán trước gian hàng tỉnh lại kêu bông thóng đầu nhanh ngủ thiếp đi bánh rán lao bản lao bản đến hai cái bánh rán liêu xanh nói quay đầu hỏi tại kim linh ngươi có m u ố n không tại kim linh chân kinh thấp giọng nói không muốn ngươi làm sao dám ở đây ăn đồ vật ngươi không sợ bọn họ động tay chân liêu xanh lắc đầu bọn hắn không phải quỷ vật không phải quỷ vật tại kim linh nhìn thấy lao bản bắt đầu bày bánh rán hai tay vội vàng chỉ là dưới nách của hắn còn có hai đầu nhỏ bé không có phát dụng hoàn toàn cánh tay còn có thể giúp đỡ ngã tương vung hành nhìn xem mười phần quái gì. nhưng liêu xanh cùng văn vi lan lại không ngần ngại chút nào liêu xanh còn tựa ở một bên hỏi nhìn lão bản tay nghề không sai trước kia cũng là làm bánh rán cũng không phải đây là tới nơi này mới bắt đầu làm kiếm sống kia lão bản thành thạo tại b à y được giấy một dạng mỏng bánh bột nô cuốn lên thành tây bánh quế dưa mối các loại dùng cái s ẻ n một phân thành hai lấy giấy dầu gói kỹ đưa cho liều xanh thế nhưng là ngài làm cũng quá ăn ngon đi vậy ngài trước đó là làm cái gì liêu xanh cắn một cái bánh rán miệng đầy xốp g i ò n hương hương vị mười phần tay này dưới đáy không có mười năm công phu chỗ nào làm ra được ca hả ta vốn là tại trong học đường làm tiên sinh dạy học nhưng mẹ ta là bán bánh rán cho nên từ nhỏ cùng với nàng học hai tay lão bản một mặt lạnh ạ t thủ hạ càng không ngừng bậy một vòng bực não chuẩn bị làm xuống một cái bánh rán bất quá nhìn hắn lúc này cái này đầy người giàu mỡ dáng vẻ chỗ nào còn nhìn ra được đã từng là cái dạy học chồng người tiên sinh tại kim linh đột nhiên ý thức được cái gì ngài là gần nhất mới tiến vào nơi này sao đúng vậy à ta lúc đầu muốn đi học sinh trong nhà đi thăm hỏi các gia đình trong trường hưng sơn đi tới đi tới kết quả không biết làm tại sao đã đến cái này khe núi bên trong còn tốt tìm được cái này vũ trụ thôn có bao lâu tại kim linh có chút dự cảm bất t ư ở n g ta vậy nhớ không được ở chỗ này tuế nguyệt đặc biệt du trường linh tĩnh cảm giác giống như là qua cả đời ngày tới đây thời điểm là cái gì mùa vụ liêu s a n h hỏi giống như là mùa thu a trên núi đều là vàng nóng một mảnh có thể nói là thiên ngai không về người mục rơi đẩy tay nào thu lão bản lúc này mới hiện ra một tia tanh hôi khí nhưng lập tức trở về đến một mặt đờ đất bộ dáng đem mới làm tốt nóng hầm hầm bánh rán cho văn vi lan ba người nhìn nhau dựa theo trước đó chỗ hiểu rõ cái này quỷ vực hẳn là bắt đầu tại mười ngày trước nhưng nếu quả thật như lão bản nói hẳn là sớm hơn mới là vậy ngài không muốn ra ngoài sao tại kim linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra ngoài làm cái gì lúc đầu ta cũng bởi vì trên thân hai cái này tay một mực bị người xem thường lão bản chỉ chỉ trên thân kia hai cây cánh tay cho nên ta từ nhỏ chỉ có thể đưa chúng nó chăm chú trói buộc ở trên người ngươi biết có bao nhiêu đạo sao sau này thi đậu thư viện nhưng bởi vì không thể t u hành chỉ có thể khác nhu được ra sau này trong nhà có người tìm cho ta cái nông thôn học đ ư ờ n g việc nói trên núi hải tử không ai dạy học cảm thấy ta văn hóa vậy đủ sao không đi thử xem cứ như vậy là mấy chục năm ngôi dưỡng trên trăm tên đệ tử chỉ là không có người thật có thể đi ra đại sơn nhưng ta cảm thấy chỉ cần có thể trợ giúp bọn hắn đi ra mương muội đ ờ i này cũng liền đằng giá kết quả có một ngày có cái đệ tử trong đêm đến thỉnh giáo vấn đề vừa mới bắt gặp ta cuốn cánh tay nhỏ b ộ dáng sau đó học sinh của ta đều chạy rồi nhưng học sinh cũng nên đi học ca ta còn phải từng nhà đi mời bọn hắn trở về đi học từng lần một chịu lặng lẽ lần lượt bị cự tuyển ở ngoài cửa nói câu nói này thời điểm mặt của lão bản sắc vẫn không thay đổi tựa hồ đã coi nhẹ chuyện cũ sau này đến rồi vũ trụ thôn tất cả mọi người rất thân mật chạy cùng một cái mục tiêu nỗ lực tự nhiên cũng sẽ không có ngươi xem không tầm t h ư ờ n g ta ta xem thường ngươi nhân loại ngu m g ộ i tồn tại cánh tay của ta cũng không cần lại che giấu cuối cùng thoải mái hơn liêu xanh bắt được một cái từ mấu chốt cùng một cái mục tiêu đương nhiên là n g h ê n đón ali n a lão bản nhữ n h ữ mày một mặt chuyện đương nhiên nói chương t á truy tinh hành trình t chương 87, truy tinh hành trình t a l i n đó là cái gì Tại kim lão i n h bản ngầm h rán ờ i đầu được nhìn n g về phía tinh không ánh mắt xi、si、mê mà trên đầu chúng ta tinh thần cũng là giống như chúng ta hình cầu hoặc là nói tinh cầu chỉ là khoảng cách rất xa chúng ta có thể thấy chỉ là đến từ bọn chúng trong dòng sông lịch sử một điểm quang đá sỏi câu này ngay cả liêu xanh đều không hiểu rõ lắm rồi mà văn vi lan cũng là nghe xong liêu xanh nói qua mới miễn cưỡng biết rõ cái gọi là trong vũ trụ không chỉ có bọn họ tồn tại còn có những thứ khác thế giới nhưng nàng cũng không thể hoàn toàn lý giải không có cách nào tưởng tượng vũ trụ mênh mông bên trong tinh thần là như thế nào tồn tại chỉ có thể bằng vào vẹn vẹn có nhận biết tưởng tượng liêu xanh hẳn là có một cái có thể tạo ra giới ngoại linh khí không gian giới chỉ loại hình sự vật cho nên nàng vẫn là tiếp tục đóng vai liêu xanh yên tĩnh lại vô năng vật trang sức được rồi liêu xanh nói cho nên a l i e n chính là sinh sống ở những tinh cầu khác bên trên sinh linh lão bản gật gật đầu trẻ nhỏ dễ d ậ y kia sa thiền thất huyền thượng nhân bọn hắn không phải liền là a l i e n sao vậy các người gặp qua a l i e n sao liêu xanh không biết những người khác có hay không giống nàng dạng này thời cơ có thể lấy phương thức đặc thù giáng lâm tại một tinh cầu khác nhưng đã đến nay cũng không có những thuyết pháp này lưu truyền cũng liền nói rõ t r í ít tại đại chúng phương diện cái gọi là tinh cầu a l i e n những này cũng chỉ là ngụy khái niệm quả nhiên lão bản tiếp nối lắc đầu nói còn chưa từng gặp vũ trụ thôn bên trong những người khác đâu liêu xanh hỏi cũng không có tại kim linh nhịn không được chen nghiệm nói nàng một mực nghe được lọt vào mây mù trong lòng thật nhiều khấn hoặc lão bản nghe vậy hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng nói cho nên ngươi chưa thấy qua cũng không tin có a lien vậy ngươi tại sao tới tham gia truy tinh hành trình đâu lại vì cái gì đến chúng ta vũ trụ thôn đâu liêu xanh vội vàng giải thích nói chúng ta đương nhiên đều muốn thấy á l u y n chỉ là đều có không giống nhau nguyên nhân cho nên chúng ta rất hiếu kỳ n g à i và những thôn dân khác nguyên nhân là cái gì thôn trưởng nói qua ngoại tinh văn minh phát triển khác nhau chúng ta muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mới có cơ hội phá vây phá vây liêu xanh tâm niệm vừa động lão bản núi bay không hiểu dù sao đối với ta mà nói không cần thiết quản những người khác là thế nào nghĩ ta là nghĩ đến có lẽ á l u y n đến rồi chúng ta sẽ đoàn kết một chút sẽ không lại bởi vì một ít khác biệt liền bài xích người khác cũng sẽ không lại có biên cương chiến l o ạ n dù sao dù nói thế nào chúng ta cùng thuộc nơi này tinh chính là đồng tộc người tóm lại liên quan tới người ngoài hành tinh những n à y các ngươi đều có thể đi phổ cập khoa học trong quán nhìn xem đều có nói đến hắn bên phải đại thủ cùng tay nhỏ đều đưa ngón trọ ra chỉ hướng xin nướng sạp hàng cái này đã có đuổi người ý tứ dường như sợ các nàng ảnh hưởng hắn tại sạp hàng bên trên đi ngủ không đúng tiếp đãi mới khách hàng liêu xanh vẫn không thuận không ngông tham mà hỏi thăm chỉ là ta còn rất hiếu kỳ các ngươi là làm sao ngưng tụ sức mạnh để ngoại tinh văn minh phủ xuống lão bản lười biếng nói thôn trưởng nói chúng ta có thể lấy bản thân phương thức cảm hóa ngoại tinh văn minh chỉ cần thành tâm thành ý nhân ra liền có thể biết rõ vậy ngài là cái gì biện pháp văn vi lan cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi nói ta à chính là làm tốt bánh rán chờ ngoài hành tinh đại nhân đến liền có thể ăn được chúng ta chính tông địa đạo bánh rán còn tốt nơi này còn nhận bên ngoài bạn cho bánh rán tiền từ xin nướng sạp hàng cùng thị kho sạp hàng trung gian trên quá khứ liền có thể tiến vào cái này đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ thăm dọ phổ cập khoa học còn rồi nhưng cùng nó rộng lớn dồi dào tên tuổi so sánh bên trong quy mô quả thật có chút nhỏ ngay cả cửa sổ cũng không có liền dựa vào lấy mấy cái nến chiếu sáng ưu ám cực kỳ trong phòng tư phía trên tường viết đầy chữ vẫn xứng lên các thức tranh vẽ nhưng cái này r ầ m rạp chẳng trị chữ tại hơi y ế u d ư ớ i ánh nến nhìn xem khiến người hoa mắt tranh chữ phía dưới còn trưng bày lấy không ít đồ triển lãm nhưng đều có chút cổ xưa lại tràn đầy bụi bặm hiện nhiên nơi đây bình thường cũng không có người đến quản lý liều xanh đám người nghiêm túc từ đầu nhìn lên xác thực chính như bánh rán lao bản nói cái này phổ cập khoa học trong quán b a gồm không ít hắn nói tới nội dung càng có rất nhiều còn chưa nói đến đặc sắc cố sự thì như nói vũ trụ thôn thôn trưởng đường giáo sư tính danh không rõ sinh tuất vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch xã trưởng vũ trụ thôn thôn trưởng a luy n chú đường quốc cơ quan làm việc chủ nhiệm ngoại tinh văn minh hữu hảo hiệp hội quản sự thần vũ trụ bí học đạo sư vượt qua văn minh giao lưu c h u y ê n gia tinh tế nhà khoa học tinh hệ h ò a sĩ ngân hà nhà thơ thời không ba lô khách gai góc dinh dính vũ trụ hữu hảo đại sứ đáng tiếc không có cho cái này đường giáo sư phối hợp tranh vẽ bằng không liền có thể nhìn xem có được nhiều như vậy như k h í hống hống tên tuổi nhân vật đến tột cùng như thế nào làm liễu xanh nhìn thấy tờ thứ nhất đôi lúc bỗng nhiên run lên trong lòng tựa hồ sinh ra một loại nào đó kỳ diệu c ộ n minh Này đồ bút pháp tương đương thô giáp lê thơ nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là vẽ lấy một cái phòng học phía dưới ngồi đầy học sinh trên giảng đài là một bóng người mơ hồ tồn tại tranh này chính là cái gì tại kim linh cũng cảm thấy thật kỳ quái đem con mắt tiến tới muốn nhìn được rõ ràng hơn một chút ánh đ ế n càng ngày càng mở trước mắt càng ngày càng mơ hồ tại kim linh tranh thủ thời gian lắc đầu mở to hai mắt sau đó cảnh tượng trước mắt nhường nàng giật mình trong lòng suýt chút nữa thì từ c h â u ngồi vị bên trên nhảy dựng lên liệu vi vi đang ngồi ở bên cạnh nàng quay đầu dùng ngón tay tại trên môi khoa tay một cái suỵ động tác xa thiền thì ngồi ở một bên khác nghiêm túc nhìn về phía trước tựa hồ đang nghe giảng trên đài đoàn kia mơ hồ sự vật hồ ngôn luận ngữ mặc dù liêu xanh không biết mình là như thế nào ở đây nhưng vừa vặn có thể nghe một chút trước mắt cái này đường giáo sư hóa thân có gì cao kiến các ngươi thử qua ăn bị côn trùng cắn được thùng trăm ngàn lỗ quả táo sao đường giáo sư đối phía dưới học sinh hỏi đạo thanh âm nghe giống như là một nữ tử liêu xanh nhìn thấy xung quanh hắn và giáo sư một dạng đen tủi lùi học sinh nghe xong lời này lập tức cười đến ngã trái ngã phải mặc dù lời này xác thực bực cười nhưng luôn cảm thấy những n à y học sinh không khỏi cười đến thanh âm quá sắc nhọc đi đường giáo sư phối hợp nói có một ngày a ta từ trong tủ lạnh tìm rồi một cái quả táo ăn nhưng lúc đó ta đang suy nghĩ ta luận văn cũng không còn nghiêm túc nhìn cắn một miệng lớn xuống dưới kết quả phát hiện cắn đến cái gì mềm non nhiều chất lỏng đồ vật túi đầu xem xét mới phát hiện ta cắn kia một ngụm nơi có một nửa côn trùng mà ta cái này quả táo phía trên khắp nơi đều là bị cái này côn trùng cắn a khoan a tạo nên lỗ thủng đem chính ta buồn nôn đến rồi chương 88, t r u y tinh hành trình 9. h í chương 88, t r u y tinh hành trình 9. sau đó ta liền đem cái kia quả táo ném ở ta trong bồn nước không có để ý tiếp tục viết luận văn ta hao nước cống thoát nước ngăn chặn cho nên đều là ta r ử a chén còn dư lại nước bẩn có từ trên mâm lao xuống đồ ăn á thịt nát ta không nghĩ tới a mặc dù thấy không rõ đường giáo sư t h ầ n sắc nhưng có thể cảm nhận được nàng mãnh liệt hưng phấn k i a quả táo vậy mà giống bọn biển một dạng đem ta trong bồn nước đồ ăn thừa thịt ừ a t h đều hút vào lấp đầy lỗ thủng liêu xanh nghe có chút tê cả ra đầu có chút miêu tả cũng không cần như vậy kỹ càng quá có hình tự cảm loại này bẩn thiệu trình độ nàng thật sự không thể nhịn a văn vi lan duy trì lấy mặt ngoài tỉnh táo nhưng khỏe miệm đã mím chặt rồi mà tại kim linh che miệm suýt chút nữa thì phun ra đường giáo sư tựa hồ không có nghe được phía dưới càng thêm càn rỡ tiếng cười nạo kích động nói sau đó ta cầm lên nghiêm túc nhìn nghĩ đến cảm thấy rất quen thuộc a nghĩ a nghĩ a ta cuối cùng nghĩ tới cái này không phải liền là chúng ta thế giới sao đường giáo sư nói đến trịnh trọng lại nghiêm túc nhưng dẫn tới chỉ là cười vang còn có chút tên điên điên bà loại hình n h ỏ vụ n lời nói sen lẫn trong đó lúc này trên bục giảng đường giáo sư bỗng nhiên nói nói đến chúng ta thế giới ba người các ngươi không phải chúng ta nơi này a mặc dù không nhìn thấy con mắt nhưng liều xanh các nàng có thể cảm giác được đường giáo sư ánh mắt chính rơi trên người mình mà bên người tiếng cười vậy đình chỉ toàn bọn ộ không kia như Những h gian lặng ngắt như tờ. Những cái tờ. c s i hắn ảo hào hướng các nàng, ánh các m t t o á đ ộ chống n ư có thực chất. Sau đó Sau đ giống lại mơ hồ gương mặt trầm rãi biến thành từng cái thùng trăm ngàn lô nát quả táo hiệu xịu ba biểu bì trên có vô số nhúc ních h dòi bỏ tiến vào chui ra bọn hắn trầm rãi đứng dậy no nghe muốn động động thủ liêu xanh trợ quát một tiếng nhỏ xúc tu phát động hướng bốn phía càn quét mà đi bây giờ nàng có tu vi nhỏ xúc tu tại linh khí tẩm bổ bỏ vốn thân vệ tráng kiện rất nhiều trên người kim văn rõ ràng hơn một chút chỉ thấy nhỏ xúc tu vừa chạm vào đụng phải những n g nát quả táo kim sát chốc lên bốc lên nhỏ bé điện hoa học sinh trên thân nháy mắt phát ra loại thịt tại nung đỏ trên miếng sắt tư tư thành vang sau đó phát ra thảm thiết chu lên các học sinh sợ hãi lui về phía sau mấy bước liều xanh bên người lập tức giống một đám lớn tại kim linh xuất ra một chuỗi kim sắc trung lục lạc linh k h í rót vào trong đó trung lục lạc tiếng vang những này quỷ v ậ t động tác lập tức chậm trễ rất nhiều nhân cơ hội này nàng mười ngón ở giữa hàn quang c h ấ p động từng cây ngân châm giống từng sợi tơ bạc một dạng xuyên thấu gần nhất mấy cái học sinh thân thể mà văn vi lan mặc dù không có tu vi nhưng bản năng vẫn còn trước cho mình mặc lên một tầng phòng hộ phủ sau đó rút ra trường kiếm chỉ ố i h nghe trên bục giảng đường giáo sư nhẹ dọn cười một tiếng sau đó xương đen từ bốn phương tám hướng quần quận mã tới chờ xương đen tắn đi liêu xanh phát hiện các nàng lại trở về phổ cập khoa học trong quán xem ra nơi này vay đoán chừng đều có cặp ấy đằng sau còn có ba bốn bức liêu xanh l ặ n g y ê n suy nghĩ quay đầu nhìn thấy tại kim linh chính một mặt e ngại lại sùng bái mà nhìn mình cùng mình sau lưng liêu xanh lúc này mới kịp phản ứng ho nhẹ một tiếng đem sau lưng diếu v ọ dương ai khổng tức xòe đ ô i nhỏ xúc tu thu nhập thể nội cho nên ngươi là người ngự quỷ tại kim linh nhỏ giọng hỏi liêu xanh đầu đầy dấu chấm hỏi bất quá như vậy cũng có thể nói còn nghe được bằng không không có cách nào giải thích nhỏ xúc tu tồn tại mà lại người ngự quỷ là quỷ vật cùng người dung hợp vậy mình làm sao không tính đâu thế là không tỏ do ý kiến ở đầu thử, đúng không tại kim linh nghe xong hít một hơi lanh khí ánh mắt càng nóng r ư ợ c rồi đừng nhìn trần sơn viễn bọn hắn đối người ngự quỷ nhìn như tương đương bài xích một khi biết rõ trong đội ngũ thật có cái người ngự quỷ kia tuyệt đối chỉ có cung cung kính tính cục đôi làm người phần người ngự quỷ năng lực không có cách nào đơn giản dựa theo hiện hữu tu vi cấp bậc tới phân chia bởi vì năng lực khác nhau đụng tới có ưu thế tình huống thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến hơn nữa nhìn l i ế u xanh s ú c tu nhóm vừa rồi chiến đấu biểu hiện vũ lực giá trị cực cao lại đối quỷ vật có nhất định tác dụng khắc chế chớ nói chi là đã đạt tới ngự sử tùy tâm cảnh giới thực lực chỉ sợ là tại kim linh trước mắt thấy người ng nàng này cần h ả o hảo lấy lòng mới là liên đối lấy nàng bên cạnh không có gì tồn tại cảm l i ê u vi vi l i ê u xanh không để ý đến tại kim linh t i ể u tâm tư mà là nghiêm túc duyệt đọc lên phối đồ văn tự bên trong vậy xác thực nói đến đường giáo sư phát biểu một cái nát quả táo vũ trụ học thuyết nhưng cũng không có đạt được giới giáo dục thừa nhận đồ bên dưới vậy bày biện một triển lãm cá nhân phẩm là một ít đống đen x ì d r ú g rõ sự vật kết hợp đến xem mới rốt cục rõ ràng đây chính là cái nát quả táo nhưng nhìn phía sau cố sự biết được đường giáo sư học thuyết không chỉ có không chiếm được giới giáo dục công nhận còn bị nàng chỗ nhậm chức trong trường học sở hữu thầy trò chế dễ bởi vậy nàng lựa chọn rời đi trường học bắt đầu tự hành thăm dò vũ trụ chân lý cũng tại dân gian truyền đạo học nghề giải hoặc sau đó cố sự liền trực tiếp nhảy tới đường giáo sư cùng a luyện gặp mặt kết thúc quyết định thiết lập vũ trụ thôn cộng đồng cảm hóa a luyện tầm thứ hai tranh vẽ chính là tràng cảnh này ba người ánh mắt một cái trước mắt liền tới đến rồi một mảnh hoang vu trong sân cốc đầy sao đầy trời trước mắt là một đám lớn đơn sơ trí cực lều b ạ n danh o điệm nhìn xem giống như là đã từng vẫn là đất hoang không xây thiết tốt vũ trụ thôn trong danh đ i ệ ở giữa là một trống trải quảng trường nhỏ nói là quảng trường kỳ thật cũng bất quá là đem c đường giáo sư bóng đen đứng tại phía trước nhất một cái trên thùng gỗ nhìn xuống đám người trong sân rộng có trên trăm cái thân ảnh mơ hồ đều an tĩnh ngồi xếp bằng lại trên đầu còn mang theo sáng loáng nổi sắt giống như là một loại nào đó thần bí nghi thức cảm nhận được đến từ vũ trụ năng lượng sao đường giáo sư nhẹ giọng hỏi liêu xanh bên cạnh một cái nổi sắt đột nhiên kích động âm thanh nói cảm nhận được giống như giống như có cái gì tồn tại ngay tại nói chuyện với ta xung quanh bóng người nhất thời ngồi không yên trâu đầu ghé tai lên chơi ạ chẳng lẽ người này có thể giống giáo sư một dạng tiếp kiến ạ li đây chẳng phải là thế gian cái thứ hai có thể cùng a l i y n trao đổi người làm cho người rất ao ước đi vậy không ngừng đi ta nghe nói có cái làng bên trong tất cả mọi người gặp qua a l i y n vì cái gì ta không cảm giác được ta có phải hay không không có hy vọng ồ ồ ồ một cái khác bóng người hóa hóa khắp lên đường giáo sư dỗi ra hai tay hướng xuống để ép mọi người an tâm chớ vội an tâm chớ vội lúc này đường giáo sư rất có uy nghiêm nàng vừa nói trên quảng trường liền nháy mắt ta an tính lại tất cả mọi người sẽ có cơ hội an tính lại nhắm mắt lại tưởng tượng mình là khoan tại quả táo bên trong một đầu nhiễm t n g tưởng tượng mình ở tầng tầng sắp sắp tế bào ở giữa nhúc đ í c h xuyên thấu quả táo cảm thụ quả táo bên ngoài tồn tại cũng đưa vào tới đường giáo sư thanh âm trong bình tĩnh lại có một cỗ kiên định lực lượng khiến người bất chi bất giác liền lâm vào trong đó đông nhiên liêu xanh vang lên bên hai đường giáo sư thanh âm ônu n ba người các ngươi vì cái gì không nhắm mắt hơn nữa còn không mang máy thu tín hiệu chương tám mươi chín truy tinh hành trình một mươi chương tám mươi chín truy tinh hành trình m ộ ư ơ i liêu xanh như điện dương mắt nhìn lại đường giáo sư rõ ràng còn đứng ở phía trước trên cái dương nhưng nàng thanh âm vẫn là lặp đi lặp lại ở bên thai v a n g lên mà lại âm điệu càng ngày càng sắc nhọn càng ngày càng trói thai giống như là một thanh máy khoan điện chính hướng trong đầu xì xì khoan đây là một loại tinh thần ô nhiễm tại kim linh hẳn là tính bền dẻo không cao cuối cùng là kìm nén không được nội tâm bạo ngược chi khí trào lên mà ra hai mắt sung huyết rút ra trùy thủ đổ về phía bên cạnh thế là bên cạnh nồi sát rốt cuộc tìm được động thủ lý do lập tức buộc phát sắc cơ diệt đi không đoàn kết phân tử muốn phá hư chúng ta vũ trụ thôn hải hòa nghĩ cũng đừng nghĩ nhất định là cái kia sở hữu thôn dân đều gặp người ngoài hành tinh làng phá liêu xanh một cây xúc tu quấn về lâm vào điên cuồng tại kim linh sau đó cái khác xúc tu hướng xung quanh rút đi văn vi lan vậy rút kiếm sử dụng r a liêu thủy kiếm pháp một kiếm lại một kiếm như thu thủy giống như giả dích không dứt còn tốt nơi này quỷ vật khả năng bởi vì chỉ là lưu ảnh nguyên nhân tố chất thân thể ngay cả phạm nhân cũng không bằng hai người bọn họ đủ để ứng phó đặc biệt là liêu xanh nhỏ xúc tu quét qua liền ngã tiếp theo màng lớn nồi sắt loảng xoảng q u ă n g ngã một chỗ đường giáo sư vẫn là như là lần trước bình thường cũng không có hạ tràng lúc à m liêu này trong t r u n trường nồi sắt nồi nhóm liền muốn xông đầu i lên l thăm một dò của nàng vang lên nóng, nóng cái này tinh thần bị hao tổn xem ra một lát là không tốt đẹp được chỉ có thể tạm thời ngồi ở một bên nghỉ ngơi một chút văn vi lan nhìn xem bị nhỏ xúc tu vứt được bang bang rung động n ổ i sắt ngạc như nói lại còn có thể lấy ra h ừ m thử một cái không nghĩ tới thật sự có thể lấy ra tới nhỏ xúc tu đem n ổ i sắt dơ lên l i ế u xanh trước mắt l i ế u xanh lật qua lật lại nhìn tựa hồ thật chỉ là thông thường nổi thôi nàng còn đặc biệt dựa theo trong đội ngũ đầu người số lượng cầm bảy cái ra tới phản chính lưu lấy đi có lẽ lúc nào sẽ hữu dụng đâu tựa như các nàng trên xe cầm tới thưởng nhỏ phẩm l i ế u xanh cũng là nghĩ lấy sẽ có đặc biệt gì thế là vừa mới tại tinh không phòng thời điểm liền ném cho thế giới hay không phân tích qua phân tích kết quả như sau vật phẩm tên vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch thành lập 10 n ă một tròn n kỷ mươi ngũ chai. p năm tích tròn thời điểm đường giáo sư đã từng rất đau đầu rốt cuộc muốn chuẩn bị như thế nào vật kỷ niệm xoắn suýt sau quyết định vẫn là ba dạng cũ đây là ba dạng cũ một trong vật phẩm tên vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch thành lập 10 m tròn t mươi năm tròn phân tích độ hoàn thành một trăm linh hiệu quả miêu tả có thể hơi giúp ngươi phòng nắng che mưa nhưng hiệu quả không nhất định rất tốt cẩn thận lọ t sạch mưa rột còn có thể hơi giúp ngươi du nhập g n vũ trụ t h a m dò cơ quan du lịch lực ảnh hưởng đẳng cấp ép phân tích đánh giá xã t r ư ở n g nghiêm tuyển thẩm mỹ tại tuyến vũ trụ t h a m dò cơ quan du lịch thành lập m ộ ư ơ i năm tròn thời điểm đường giáo sư đã từng rất đau đầu rốt cuộc muốn chuẩn bị như thế nào vật kỷ niệm xoắn suýt sau quyết định vẫn là ba dạng cũ đây là ba dạng cũ thứ ba cái này xem ra xác thực rất hữu dụng đây này liêu xanh hài lòng đem ô trả cho văn vi lan nhắc nhở nàng nhớ được tại đêm tối dậy đặc quỷ vực bên trong phải nhớ được bung rủ làm văn vi lan hỏi nàng muốn hay không chụp mũ thời điểm liêu xanh nói tạm thời không được nếu như không phải nhất định phải du nhập g n vũ trụ t h a m dò cơ quan du lịch vòng tròn lời nói nàng còn không quá muốn mang như vậy diễm m à u hồng đạo không phải nàng chỗ yêu nhưng là tiếp theo tấm bản đồ chính là nói đến đường giáo sư thành lập vũ trụ t h a m dò cơ quan du lịch sự tỉnh vũ trụ t h a m dò cơ quan du lịch văn phòng rất nhỏ bên trong chất đầy các loại báo chí thư tịch kỳ quái ruột c ụ nổi chén mũa trậu phi hành gia đồ cộn tợi chờ bừa bộn đồ v so phế phẩm trạm còn muốn lộn xộn đống đ ồ lộn xộn bên trong gạt ra bốn cái chỗ làm việc n g ồ i một cái hành chính một cái tài vụ còn có hai cái ân thiên n i ê n bất quá mang theo mũ lười trai cái kia còn không tính điên bất quá là mang theo tất cả mọi người ghét bỏ vạn phần kỷ niệm mũ thôi nhưng mặt khác vị kia trong phòng bung rủ xem ra liền thật sự rất kỳ quái rồi hỏi nàng tại sao phải bung rủ nàng nói muốn phòng nắng nếu như muốn hỏi văn phòng bên trong vì cái gì không có xã trưởng vị trí xã trưởng ngồi chỗ nào vậy liền không khỏi lo xa rồi xã trưởng làm sao lại cần ca trực đâu đường giáo sư vì nhân loại vận mệnh tại ngày đêm bận rộn các nàng đương nhiên muốn giúp đỡ xử lý tốt những ngày đơn giản công việc không thể để cho nàng nhọc lòng a mũ lời trai nữ tử hỏi qua đã đều không giúp được vì cái gì còn muốn thành lập cơ quan du lịch nhưng vấn đề này thực tế đơn giản vì nhân loại vận mệnh môn ba chẳng lẽ không rất cần tiền sao cũng không thể tinh khiết dùng y ê u phát điện a đã đường giáo sư nắm giữ nhiều như vậy đáng giá học tập cùng thăm dò tài nguyên sao không để càng nhiều nhân s â m cùng trong đó tại tích lũy kinh phí đồng thời còn có thể tìm tới càng nhiều cùng trung trí hướng chi sĩ mấy năm này vẫn là có không ít người bởi vì tham gia truy tinh hành trình liền tự nguyện ở lại vũ trụ thôn đâu cái này không đủ để chứng minh con đường này tính chính xác sao rõ ràng là vĩ đại như vậy sự nghiệp vì sao lại thu được liên bang cảnh sát nghiêm phong thông chi nói bọn hắn dính l i ễ u lựa gạn làm sao có thể còn nói bọn hắn làm cái gì quỷ bí tín ngưỡng làm trái công t ự tốt t ụ không cam tâm a không cam tâm trên đầu q u ạ t t r ầ n phát ra những người tiếng ông ông mà lại khả năng lâu năm thiếu tu sửa sức gió quá lớn còn tốt liêu xanh đeo mũ bằng không đầu cảm lạnh lúc này nàng chính chuyên tâm l ậ xem trên bàn các loại tuyên truyền đơn lấy tên đẹp chỉnh lý tư liệu tuyệt đối kinh hỉ hành trình lấy lượng tử dây dưa chi lực dạy ngươi như thế nào xoay chuyển một nửa khác tâm ý ngài có phải không luôn luôn cảm thấy hải tử quá soáng sinh quá tinh địch quá quá i dị truy tinh hành trình trả ngươi một cái hoàn mỹ hải tử lượng tử ba động duyệt độc khai phát nào trái phải tiềm lực nhường ngươi đi hướng nhân sinh định phong dẫn ngươi đi thấy ạ l ì ẹ n rơi vào trên tinh cầu này nhường ngươi tâm lưu tại vũ trụ thôn cho ngươi một trận không giống nhau lữ hành ngươi là có hay không đối nhân sinh cảm thấy thất vọng đối nhân tính cảm thấy tuyệt vọng nghĩ rõ ràng ý nghĩa tồn tại sao nghĩ chân chính còn sống sao cũng không biết những này quảng cáo từ là ai nghĩ thật sự là dọa người đến cực điểm mà lại như thế xem xét vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch nghiệp vụ s á t thực hôn t ạ n một chút ta chỉnh lý tốt tỷ tỷ liêu s a n h dựa theo nghiệp vụ đem truyền đơn phân loại cất kỹ đang muốn cùng hành c h í n h nói một tiếng kết quả ngầm đầu nhìn lên đã thấy hành chính cùng tài vụ đỏ thắm lấy hai mắt đã xuất ra đen bóng thương chính một mặt tỉnh táo lau sạch lấy không thương này là nơi nào đến cái này đi hướng vậy càng ngày càng kỳ quái đi các ngươi muốn làm gì thực tế chưa thấy qua loại này từ trái đến phải mà lại ngang hành văn phương thức nàng cũng coi là săn quỷ q u a n tay nhưng còn chưa bao giờ thấy qua loại này q u ỷ vực người ở bên trong đều ở đây nói loạn thất bát tao nàng nghe không hiểu lời nói còn xuất hiện nhiều như vậy nàng căn bản không biết là cái gì đồ vật thì như trước mắt bộ kia sẽ phát sáng hình lập phương lại tỷ h như các nàng trên tay lau đến khi sáng loáng s ư ở n g hình chữ đồ chơi nhìn xem liền tràn đầy khí tức nguy hiểm đương nhiên là báo thủ hành chính đại tỷ đen thùi lùi trên mặt truyền ra một tiếng tàn nhẫn cười khẽ tại vụ đại tỷ c á c một tiếng mở ra chốt an toàn họng súng nhất chuyển nhắm ngay ngồi ở đằng sau chỗ làm việc liêu xanh Bo bo t mặc dù cái này vũ trụ thôn nhìn xem coi như ôn hòa nhưng hiển nhiên phen này dò xét phía dưới đại gia vẫn là không khỏi bị tội từng cái hệ vải suy sụp sắc mặt trắng bệnh bộ dáng cũng không biết trải nghiệm thứ gì tại kim linh sắc mặt trắng bệnh thỉnh thoảng nôn khan hai tiếng liêu vi vi thì là khi thì ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía phương xa khi thì quỷ dị cười một tiếng mà tống như vẫn là đắm chìm trong mất đi sư huynh trong đau thương không nói một lời yên lặng rơi lệ lưu quân an núp ở bên trong góc giữ im lặng giống như là một đoá h ẻ vải suy sụp tiểu bạch hoa bình thường l i ê n ngay cả đội trưởng trần sơn viễn cùng quảng bắc văn hai cái này tu v i cao nhất người vậy vẻ mặt hốt hoảng một mực tại đập thanh tâm hoàn h i ệ n nhiên là bị tinh thần ô nhiễm trước mắt nhìn xem bình thường nhất đúng là xa thiền cũng chính là liêu xanh chính không tim không phổi cẩm vừa mua xin nướng cùng bánh bột nâu kẹp lấy ăn ăn đến m ộ ư ơ i phần ư u nhã còn xuất r a khăn tinh tế chùi khóe miệng dầu vì cái gì các ngươi đều không ăn đâu muốn lạnh a t h ị t nướng lạnh ăn không ngon dầu mỡ sẽ tích ố i kết quả liếu xanh lời này dẫn tới trận trận nôn mửa âm thanh bất quá lần này tối thiểu không người hao tổn đã là chuyện tốt quang bắc văn còn đặc biệt xuất ra bản thân chế cấp thấp quỷ khí cảm ứng phụ cho đại gia thô sơ giản lược đo một lần cũng không có phát hiện chuyển hóa thành quỷ vật hiện tượng Đương nhiên, vậy may mắn trần sơn viễn trên người bọn họ không có chân chính máy dò quỷ khí nếu không lúc này liền sẽ phát hiện liệu vi vi trên thân quỷ khí ba động hết sức lợi hại tại p h à m nhân cùng quỷ vật ở giữa lật lại nhảy nang duy nhất biết đến liêu xanh đương nhiên sẽ không nói cái gì chỉ có thể l i ê n lặng lưu i y lấy văn vi lan trạng thái vậy ta vẫn trước tiên nói một lần chúng ta bên này phát hiện a trần sơn viễn điều chỉnh một phen trạng thái nâng lên tinh thần chủ động nói mặc dù lý minh châu nói chúng ta hẳn là đi phổ cập khoa học quán học tập nhưng chúng ta nghĩ đến hẳn là trước tìm hiểu một chút trong thôn tình huống trần sơn viễn sẽ không thừa nhận hắn đúng là vừa nghe đến học tập liền sọ hắn đã sớm đi thi quốc thư viện lấy hắn tu hành thiên phú làm gì làm cái gì người sắm quỷ nơi này thôn dân đều rất hòa thuận mặc dù hình thù cổ quái nhưng cũng không phải là quỷ vật trên cơ bản đều là trời sinh hoặc hậu tiên h tàn t ậ n mà lại bọn hắn phần lớn là ngộ nhập quỷ vực đường quốc dân chúng quang bắc văn ở một bên nói bổ sung thần kỳ là chúng ta hỏi bọn hắn tiến vào thời gian vậy mà từ hai năm trước đến gần đây không giống nhau cho nên cùng chúng ta chỗ hiểu rõ đến quỷ vực lúc bắt đầu ở giữa khác biệt nơi đây quỷ vực sợ rằng sớm đã triển khai chỉ là một mực không có đạt được chú ý liều xanh đám người gật gật đầu các nàng cũng là phát hiện việc này nhưng không nghĩ tới có thể ngược dòng tìm hiểu đến hai năm trước khó trách vũ trụ thôn người bên trong khẩu không ý ta tại quỷ vực bên trong không có tu vi bình dân vậy mà có thể sống s ó t lâu như thế lại không có biến thành quỷ vật cũng là chuyện lạ một cọc liều xanh nói ra tầng này nghi vấn quảng bắc văn cao mày nói chúng ta cũng là đối với lần này cảm thấy có chút k ỳ quái bất quá bọn hắn mặc dù không có biến thành quỷ vật nhưng đầu góc cũng không quá bình thường luôn nói cái gì cảm hóa á li e n cái gì nên đón ngoại tinh văn minh hơn nữa còn tin tưởng vững chắc mình có thể dựa vào đặc thù nào đó thủ đoạn hấp dẫn ngoại tinh văn minh trần sơn viễn chen việc nói Chúng ta liền ta t bất quá chúng ta hiểu rõ đến những thuyết pháp này cùng cách làm đều cùng bọn hắn thôn trưởng có quan hệ cho nên chúng ta đi vũ trụ thôn thôn trưởng nhà vũ trụ thôn thôn trưởng có lẽ là yêu thanh tĩnh cũng không có đem nhà gắn ở trong thôn mà là tại thôn bên ngoài một cái nhỏ sườn g đất bên trên xung quanh đều là so với người còn cao cỏ dại bọn hắn một đường đẩy ra b ù i cỏ bò lên trên sườn núi mới rốt cục nhìn thấy thôn trường phòng ở nhìn trước mắt cái này lại nhỏ lại phá phòng ở bọn hắn lập tức cảm thấy trong lòng đập mạnh có loại dự cảm bất tường đây là tới tự tu hành người bản năng dự cảm không biết trong phòng đến tột cùng có cái gì nhưng có thể nhìn ra được phòng này cũng có hồi lâu không người cư ngụ mạng nghẹn dày đặc cỏ dại rầm rạp thậm chí có một gốc tiểu thụ từ nóc nhà lô rách nơi toát ra nhỏ tới trần s ơ viễn dẫn đầu cất bước hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy ra lung lay sắp đổ mục nát cửa gỗ trục cửa phát ra cách c á thanh âm phá vỡ quanh mình trở bụi băng cùng âm lãnh không khí đập vào mặt s ắ c đến hắn đánh mấy cái hắt xì trên tay hắn linh châu đèn dơ lên cao cao chiếu sáng mở tối trong phòng cái này nhìn không ra là thôn trưởng chỗ ở lưa quân an đem đầu lại gần nhìn nói xác thực chỉ là người bình thường phòng khách thậm chí so với bọn hắn đã gặp qua vũ trụ thôn thôn dân phòng còn muốn càng giản dị đơn sơ mấy phần trừ trong phòng dài ra một cái cây chuyện này q u á dị một chút cây này từ phòng khách trung ương dưới đáy bàn sàn nhà trong khe mọc ra xuyên thấu cái bàn một mực dài đến nóc nhà sau đó từ lô rách bên trong lô ra dòm ngó tinh quang bọn hắn ba dạo qua một vòng phòng ngủ bếp、sau. cũng không còn đặc biệt gì ngược lại là từ phòng ngủ trong tủ treo quần áo hoa vụn váy có thể nhìn ra người trưởng thôn này tựa hồ là nữ tử bất quá những n à y váy không khỏi vải vóc thiếu chút vai mới hai cây tinh tế dây lưng treo đây chẳng phải là đổi phong bại tù sao trần sơn viễn trên người mình khoa tay một lần có chút buồn b ự c chỉ là những n à y váy tựa hồ lịch sử có chút xa xưa hắn hơi dùng sức một lần liền đem dây lưng cho sụp đổ phát giòn ố vàng vải vóc còn bể thành từng mảnh từng mảnh trần sơn viễn lung túng gãi đầu một cái chậm nghe quảng bắc văn tại trong sành gọi mình thanh âm sao thế rồi trần sơn viễn ra khỏi phòng nhìn thấy quảng bắc văn đang tập trung tinh thần mà nhìn xem trên bản thân cây trầm tư cây này không thích hợp ta cảm thấy vậy xác thực là lạ tại sao có thể có cây từ trong nhà mọc ra đâu lưa quân an một mực đi theo quảng bắc văn cái mông phía sau ngoan ngoan phụ hòa nói quảng bắc văn trầm ngâm nói điều này cũng không tính kỳ quái nhưng luôn cảm thấy phía dưới hẳn là còn có rất sâu một đoạn thân cây trần sơn viết nói bổ ra đến xem liền biết sau đó hắn rút đ a o một chặt cái bản từ đó vỡ thành hai mảnh sàn nhà vậy vỡ ra một đạo sâu đậm lỗ hồng nhưng cái này cây nhỏ lại lông tóc không thương hào đau pháp l ư quân an hai mắt tỏa sáng theo sàn nhà vỡ ra từ khe hở bên trong có thể nhìn thấy bên trong là thâm thúy h ắ c á m còn có trận trận quỷ gió từ đó thổi ra mang theo tanh hôi mùi vị ở múc quả nhiên phía dưới còn có không gian quảng bắc văn chắc chắn nói thế là trần sơn viễn lại là m ấ y đao bổ ra một cái càng lớn lỗ hổng trước mắt xuất hiện một đoạn hướng phía dưới thêm đá tựa hồ thông hướng dưới đất cái nào đó không gian cây này chính là từ phía dưới sâu trong bóng tối kéo dài mà ra tia cố làm người bất an khí tức càng thêm nồng nặc tựa hồ phía dưới có cái gì q u dị tại hố nằm lấy chúng ta đi xuống xem một chút trần sơn viễn kiên định nói đã đều đến nơi này chương ũ n g k chín m ư ớ i mốt truy tinh hành trình một mươi hai chương chín mươi mốt truy tinh hành trình một mươi hai sau đó chúng ta đều kém chút đi rồi trần sơn viễn không biết hồi tưởng lại cái gì dùng mình một cái quảng bắc văn sắc mặt vậy khó coi cái kia trong tầng hầm ngầm đồ vật chúng ta nói không nên lời chỉ nhớ rõ rất đáng sợ rất tà ác chỉ là nhìn một cái liền lâm vào tư duy hỗn loạn lưu quân an tiểu tử này nghiêm trọng hơn nếu như không phải chúng ta kịp thời đem hắn mang ra hắn khả năng đã trực tiếp xa đoạn thành quỷ vật rồi trần sơn viễn chỉ chỉ ngồi ở trong góc hai tay ô m đầu mặt mũi tràn đầy đau đớn cự tuyệt hồi ức lưu quân an liêu xanh suy tư một chút các người tính bền dẻo tính cao sao lưu tiểu tử cũng không phải nói bắt văn tại chúng ta bên trong hẳn là cao nhất có sáu mươi lăm điểm trần sơn viễn hồi đáp đây cũng không phải là cái gì không thể nói sự tình khó trách dựa theo phổ cập khoa học trong còn nói t h ô n trưởng trụ sở hẳn là đường giáo sư ở chỗ này phòng thí nghiệm mặc dù không biết nàng đến cùng làm cái gì thí nghiệm nhưng nhìn nàng sau này làm các loại sự tình liền biết khẳng định không là bình thường thí nghiệm thậm chí có thể hoài nghi cùng quỷ v ậ t thoát không ra quan hệ bằng không cũng sẽ không hình thành một cái như vậy quỷ vực sau đó liền đến thiên liễu xanh nói cho nên các ngươi lựa chọn sao trần sơn viễn có chút quan tâm liễu xanh nhìn thoáng qua lúc này còn không quá bình thường văn vi lan lắc đầu nói đương nhiên không có bản này chính là một đoạn lưu ảnh căn bản không có cho ngươi cơ hội lựa chọn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn lập tức bị kia hai cái tên điên đánh chết rơi lựa chọn gia nhập bọn hắn trở thành vào đầu phá hôi bọn hắn chỉ là kiếm cớ giết người tóm lại kết cục đều là cái này đường giáo sư mang theo vũ trụ thôn cùng liên bang đối kháng cuối cùng một tấm đồ hẳn là liên quan tới việc này sở dĩ sẽ nói là hẳn là hoàn toàn là bởi vì các nàng cũng không có thấy lúc này nếu như những người khác đi phổ cập khoa học quán nhìn liền sẽ nhìn thấy trên tường trống rỗng lúc đó liêu xanh cùng văn vi lan tại vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch trong văn phòng thời điểm đối mặt với hai cây đối với mình nòng súng tâm niệm vừa đậu đây chính là tuyệt hảo cơ hội tốt nơi đây không gặp lực lượng mạnh nhất đường giáo sư mà lại quỷ vật số lượng ít nhất chính là khiêu động phổ cập khoa học q u á n quỷ vật tuyệt hảo cơ hội tốt liêu xanh chế trụ hai vị kia đồng sự do văn vi lan bắt đầu vận lên người ngự quỷ công pháp đưa chúng nó lực lượng đặt vào thể nội phát minh công pháp này tiền bối cũng không biết là ai nhưng khẳng định trạng thái tinh thần không quá bình thường bởi vì cái này công pháp mấu chốt là phải thiết lập cùng quỷ vật chiều sâu cộng minh trạng thái bình thường tới nói quỷ vật đều là tràn đầy chấp nghiệm cùng điên cuồng cho nên tâm lý trạng thái quá mỹ lệ khỏe mạnh là không có cách nào cộng minh đương nhiên điều này cũng hạn định người ngự quỷ trên cơ bản chỉ có thể thu nạp hình người quỷ vật bởi vì cái các loại hình quỷ vật cảm xúc thật sự là suy nghĩ không được t h như nói muốn làm sao cùng một đài điện thoại di động sinh ra cộng min Kỳ quái là, Lan Văn Vy r ấ theo n a hai ra mang n liền thành công cùng hai vị đồng sự sinh ra cộng minh、rồi. Cũng không biết là không phải cùng chống niệm h phải h là rồi. biết t ô, vị đỡ sự kỷ kỷ niệm, o, mang theo kỷ niệm mũ chiều sâu dung nhập các nàng có quan chiều hệ. mũ các sâu có Theo văn vi lan trên thân một cổ cường đại hấp lực càn quét mà ra hai cái quỷ vật bị hút thành vừa mảnh vừa dài một đầu vòng xoáy thức tiến vào văn vi lan thể nội sau đó toàn bộ văn phòng đều bị phá thành vô số mảnh vỡ trang cảnh đều bể nát các nàng tự nhiên trở lại phổ cập khoa học trong quán nhưng văn vi lan công pháp cũng không có vì vậy ngừng từng đầu dài nhỏ quỷ vật từ trên tường bay hơi mà ra vừa xuất hiện liền bị văn vi lan thu nạp nhập thể nhưng đây đối với văn vi lan tới nói chỉ là vừa mới bắt đầu muốn trở thành người ngự quỷ chiến trường chân chính là của nàng thể nội nàng tiếp xuống cần một đoạn thời gian rất dài lấy công pháp đặc thù cùng ý chí lực không ngừng áp chế hấp thu cũng không chế quỷ vật lực lượng liêu xanh nghe văn vi lan nói thời gian này ngắn thì một năm lâu là cả đời thời thời khắc khắc đều sẽ ở vào cùng quỷ vật đấu tranh bên trong không cẩn thận chính là vạn k i ế p bất phục nhưng văn vi lan hấp thu là cấp c quỷ vật chính là tương đương với nguy hiểm cấp bậc quỷ vật một khi thành công vậy liền có thể trực tiếp đi vào cường giả cấp bậc mà lại không giống tu hành lại nhận tư chất hạn chế người ngự quỷ tiến giai không có hạn mức cao nhất liêu xanh cũng biết văn vi lan không để ý hung hiểm nóng lòng tăng thực lực lên là vì cái gì chỉ có thể liên lạc chịu đựng khi nàng hỏi văn vi lan là thế nào làm được nhanh chóng cùng quỷ vật cộng minh thời điểm văn vi lan đáp may mắn có người phân tích nhắc nhở ta chỉ cần hồi tưởng lại ta là thế nào tin tưởng ươi là được rồi liêu xanh nguyên lai、like、ta chính là dân khoa trở lại vũ trụ thôn cùng chính phủ liên bang đối kháng cũng không biết đường giáo sư là thế nào làm lấy một cái đều là đám ố hợp thôn trang nhỏ đối lên chính phủ liên bang vũ trang thật sự là ngay cả lời vốn cũng không dám như thế viết chỉ sợ sẽ là cùng đường giáo sư chơi đùa những chuyện kia có quan hệ liêu xanh hết sức tò mò không biết tự do thời gian hoạt động còn lại bao nhiêu nhưng nàng vẫn là muốn đi dò xét một phen cái kia tầng hầm、ấm. dù sao nàng tính bền dẻo cao mà lại có mụ mụ hộ thể liêu xanh đem nổi sát phát cho đám người trong tay mỗi người có một cái liền một mình lên đường trừ nàng bên ngoài đại gia tinh thần trạng thái cũng không quá thích hợp đặt chân loại kệ ô nhiễm tính như vậy cao địa phương văn vi lan càng lạ hiện tại giống như là cái đổ đ ầ y quỷ khí thùng thuốc nổ tùy tiện một điểm quỷ khí ba động liền có thể dẫn phát trên người nàng quỷ khí bộc phát tinh không phòng bên trong văn vi lan ngẩng đầu nhìn tán loạn không có trận tự tinh không muốn cầu nguyện liêu xanh có thể bình an trở về nhưng nàng đột nhiên tìm không thấy có thể cầu nguyện đối tượng nội tâm của nàng chỗ sâu tồn tại trí cao vô thượng thần chỉ sợ sẽ không bảo hộ liêu xanh mà lại không biết chừng nào thì bắt đầu loại tín ngưỡng này bắt đầu chậm rãi rút đi văn vi lan không có ý thức được bởi vì nàng hấp thu cái này dân khoa cùng nhật tùy tùng không phải bản thể nàng lại không còn trở lại tín ngưỡng thần linh thời điểm nàng nội tâm sẽ thiết lập một cái mới tín ngưỡng ngoài cửa cái nào đó tồn tại cảm đáp lời văn vi lan trong phòng kịch liệt ba động vị khí yên lặng rút đi mà ở tại kim linh cùng tống như trong phòng vẫn như c ũ vang vọng thật thấp tiếng khóc lóc người rốt cuộc muốn khóc tới khi nào tại kim linh tức giận hỏi đạo nàng cố gắng chìm vào giấc ngủ muốn nghỉ ngơi một lần đầu ó c nhưng bên thai h o n g o n g thật sự là quá ổn rồi dù sao đến rồi ngày mai nàng tuyệt đối sẽ không cùng cái này thích khóc lêu lồng tại cùng một chỗ muốn gắt gao đi theo hai vị người ngự quỷ đại nhân tống như cũng không đáp chỉ ngồi ở trong bóng tối trong phòng rất đen bởi vì tại kim linh nghĩ đến muốn ngủ cho nên bọn họ không có điểm đèn chỉ có điểm điểm tinh quang dậy vào trong đó cho nên tại kim linh không nhìn thấy tống như sau lưng nằm một bộ thi thể lạnh lẽo tự nhiên cũng không nhìn thấy thi thể có một t r ư ơ n g cùng tống như mặt giống nhau như lúc chương 92, truy tinh hành trình 13. ờ i chương 92, truy tinh hành trình m ư tại kim linh lúc này cũng không còn tâm tư quản tống như ngay tại làm cái gì bởi vì nàng nghe được cổng truyền đến cha mẹ nàng thanh âm tiểu linh tử là cha a mở cửa nhanh b a n h bạch cực kỳ giống mỗi lần đi săn về nhà cha nàng gõ cửa âm thanh linh nhi ngươi thế nào rồi vì cái gì không mở cửa đây là nương thanh âm lo lắng thật là cha mẹ sao tại kim linh vốn là có chút tinh thần h o ả n g hốt vậy mà nghiêm túc suy nghĩ lên cha mẹ vì sao lại lại tới đây chậm dãi đi hướng cổng không biết vì cái gì trong đầu của nàng kia đoạn đem cha mẹ hạ táng ký ức hoàn toàn bị ném xó trong bóng đêm tống như yên lặng gợi lên khỏi môi tại một gian phòng khác bên trong ngay tại nhắm mắt dưỡng thần trần sơn viễn cũng nghe đến rồi tiếng đập cửa đây là sa thiền thanh âm đội trưởng ta tại nhà trưởng thôn phát hiện một cái đồ vật liên quan tới cái này q u ỷ vực ta nghĩ đến giải pháp rồi vậy mà nhanh như vậy bất quá cái kia sa thiền nhìn xem cơ linh thực lực đoán chừng cũng là có ẩn tàng có thể có phát hiện hoàn toàn là có khả năng nhưng trần sơn viễn còn chưa làm cái gì động tác liền bị quảng bắc văn một thanh kéo lấy tay náo quay đầu nhìn lại quảng bắc văn đối với hắn lắc đầu khoa tay một cái suỵ thủ thế vậy liền nghe bác văn a trần sơn viễn cũng quen rồi ỉ lại quảng bắc văn đầu ó c chủ đánh một cái nghe khuyên đ ồ n g nhiên cổng truyền đến tiếng mở cửa bọn hắn theo tiếng nhìn lại chỉ thấy lư u quân an chính nắm lấy tay cầm cái cửa cửa bị mở một đường nhỏ hắn một mặt mê mang lại hoang mang mà nhìn xem bọn hắn nói các ngươi vì cái gì không mở cửa cho xa thiền tỷ tỷ đâu đương nhiên bởi vì xa thiền không giành đi giả thần giả quỷ a liêu xanh lúc này còn tại đường giáo sư trong tầng hầm ngầm nghiêm túc chuyên chú học tập nàng có thể hiểu được vì cái gì đối với trần sơn viễn bọn hắn tới nói nơi này một khắc đều không tiếp tục chờ nữa bởi vì nơi này nói ít có trên trăm cái quỷ vật hải q u t làm liêu xanh vừa đi xuống thang lầu liền có thể cảm nhận được một cô đến từ vực sâu âm l ã n h khí tức từ cầu thang cuối cùng chỗ tối tâm lan tràn tới mang theo một loại làm người hít thở không thông i ê n lặng đi xuống nấc thang cuối cùng nhỏ xúc tu thị lực xuyên thấu nồng đấm h ắ cám đầu tiên thấy là một cái b à n lớn phía trên tán lạc các loại bản nháp cùng thư tịch liêu xanh n ô ra nhỏ xúc tu thô sơ giản lược lật một cái chữ viết hỗn loạn câu nói không thông cảm giác viết sách người đã tư duy hỗn loạn t h ậ m chí không rõ mơ hồ có thể nhận ra một chút phi hành ạ luyện vũ trụ thoát đi loại hình chữ sau cái bản đầu là từng dãy chịu đủ thuế người ăn m trên kệ trưng bày nhiều loại bình bình lọ lọ bên trong ngâm tẩm lấy khó mà phân biệt sinh vật tiêu bản bọn chúng vặn vẹo nhiều sóng hình thái tại chống phân hủy dịch bên trong lẳng lặng trôi nổi dù cho đã phá thành m ả n h vỡ cố định tại lọ thủy tinh bên trong vẫn như cũ khiến người cảm thấy ánh mắt và mẹo nhìn một chút liền muốn lâm vào đến i cuồng trong không khí tràn ngập một cố gây mùi hóa học dược phẩm mùi cùng một loại nào đó khó nói lên lời mục nát vị hỗn hợp lại cùng nhau làm người buồn ôn cái này đường giáo sư sợ rằng cũng không biết quỷ vật không thể như vậy thu nhận cái này sai lầm phương thức để quỷ khí khắp nơi tiêu tán mà lại tương hô phát sinh nhỏ xúc tu nói cho liêu xanh nơi này quỷ khí nồng độ vô cùng vô cùng đáng sợ nhưng cùng lúc vậy vô cùng vô cùng n g o n miệng nó đã chuẩn bị bắt đầu ăn c h á n c h ê một bữa liêu xanh xuất ra máy d ò quỷ khí phát hiện nơi đây đã đạt tới cực kỳ nguy hiểm cấp ba đẳng cấp tính bền d ẻ o thấp hơn tám mươi người ở chỗ này trên nửa khắc liền sẽ biến thành thiên đ i ê n tại giá đỡ đằng sau một cái làm bằng sắt bàn giải phẫu lạnh như băng đứng sừng xưng lấy phía trên tán lạc các loại giải phẫu khí giới bọn chúng đồng hồ kim loại mặt trong bóng đêm hiện ra âm trầm sáng bóng trên vách tường đinh đầy các loại đẫm máu vô cùng ảnh trụ còn có một chương to lớn hẳn là tại trên bàn giải phẫu mới làm xong một loại nào đó quỷ dị thí nghiệm đầy tay làm á u liền lập tức bắt đầu ghi chép tạo thành liêu xanh nghiêm túc tường tận xem xét bản vẽ này không tự chủ được những mày trên bản vẽ nội dung đối với nàng mà nói đã lạ lẫm lại phức tạp nhưng nàng vẫn là thử nghiệm đi giải đọc những cái kia kỳ dị đường nét cùng hình dạng xem toàn thể lên có điểm giống một con cá nhưng lại tựa hồ bị khoa trương cùng mặt mẹo phần đầu sắt nhọn phần đuôi phát tán không hiểu để liêu xanh tưởng tượng lên cái này đổ vật tại hư không bên trong n a o du bộ dáng hình dọn nước mặt ngoài bao trùm lấy các loại kỳ quái vòng tròn đường nét cùng bất quy tắc đ phản phất là một loại nào đó cổ xưa ký hiệu hoặc là khó mà giải đọc văn tự trong bản vẽ một chút bộ vị thoạt nhìn như là bị cắt mở bên trong có tầng tầng s ấ p s ấ p rác r ố i kết cấu phức tạp nhưng loại kết cấu này đã không giống như là kiến trúc cũng không giống là bất luận cái gì đã biết dụng cụ ngược lại có chút giống là máu thịt cùng khí quan cái này bản vẽ thiết kế đồ vật tựa hồ có bản thân một bộ lo dịp cùng trật tự nhưng cái này hoàn toàn vượt ra khỏi liêu s a n h phạm vi hiểu biết đến cùng đường giáo sư đang làm gì đấy nàng là thế nào bắt đến nhiều như vậy quỷ vật đây này nàng muốn dùng những n à y quỷ vật làm cái gì đây liêu xanh ngồi ở bên bàn đọc sách mở ra thế giới、hay. không bắt đầu cùng thế giới hai không một đợt chỉnh lý những tài liệu này khó mà duyệt đọc hiệu bản chép tay liền trực tiếp ném cho thế giới hai không để nó lấy thiên diễn thạch hạch tâm thôi diễn năng lực tiến hành thôi diễn c h ấ p vá ra chân thật ý tứ còn có trên bản thư tịch nhìn xem cũng không đều là h ố người tri thức có ngàn vạn cái vì cái gì mười vạn cái bí ẩn chưa có lời đáp học sinh tiểu học thí nghiệm bách khoa toàn thư loại hình còn giống như rất thích hợp vẫn là khoa học tiểu bạch liêu s a n h học tập chứ những cơ sở này một chút thư tịch bên ngoài trên giá sách còn có vật lý học nguyên lý hàng không vũ trụ học cơ học lượng tử v v nhưng những sách này nhìn xem so trên bản sách muốn mới rất nhiều hẳn là l ậ t số lần cũng không quá nhiều rất rõ ràng đường giáo sư có bản thân đặc biệt thích ra tóm lại l i ế u xanh trước toàn bộ ghi vào thế giới hai không quay đầu có thể từ từ xem còn tốt hiện tại thế giới hai không có thiên d i ệ n thạch cái này đối tin tức như đói như khát con non nhét lại nhiều đồ vật đi vào đều có thể tiêu hóa mà lại tin tức càng nhiều càng có thể trợ giúp nó trưởng thành bằng không vậy ăn không vô nhiều như vậy tin tức dựa theo liêu xanh mới học chi thức tới nói dù sao nàng không có cho thế giới lắp đặt ổ cứng thăng cấp trước thế giới bộ nhớ sợ rằng nhỏ đến thương cảm liêu xanh một bên đang nhìn ngàn vạn cái vì cái gì đồng thời trên thân vô số xúc tu còn ma lạ o n vũ nhìn xem so nơi này sở hữu quỷ vật còn muốn quỷ dị đừng cô lấy bản thân ăn nhanh lên uy sách cho thế giới hai không liêu xanh con mắt t h o á nhìn g n im lặng nói ngay tại lén lén lút lút mở ra lọ thủy tinh hấp thu bên trong còn sót lại quỷ vật nhỏ xúc tu ủy ủy khuất khuất đất nhiều chia rồi mấy mảnh ra tới ngoan ngoan không ngừng cấm sách cho thế giới hai không mặc dù bình bên trong quỷ vật đã bị tách rời vô số mà lại trải qua nhiều năm quỷ khí tiêu tán mà ra nhưng không chịu nổi lượng nhiều nhỏ xúc tu ăn mấy cái giá đỡ liền no rồi mà lại có chút buồn ngủ ngươi nói ngươi muốn tiến hóa rồi liêu xanh không nghĩ tới nhỏ xúc tu đi theo nàng no một bữa đói một bữa địa cuối cùng muốn tiến hóa rồi cũng không biết nhỏ xúc tu sẽ tiến hóa thành dạng gì nghĩ đến mụ mụ vương bên kia hủy thiên diện địa hình tượng liêu xanh liền có chút n ó n g mắt vậy ngươi ngủ đi ta có thể bảo vệ mình nhỏ xúc tu lo lắng liêu xanh ăn nguy gắng g ư ợ n g không dám thiết đi liều xanh đành phải an ủi thế là nhỏ xúc tu rút vào liễu xanh thể nội hố nằm lên còn nhẹ nhàng đánh lấy hô liễu xanh trong lúc nhất thời cũng có chút không quá quen thuộc không có nhỏ xúc tu cùng hưởng tầm mắt còn có trong đầu n ào toàn bộ tầng hầm ngầm trở nên yên tĩnh lại ưu ám chỉ có thế giới hai không màn hình tại hóng ánh tỏa sáng thế giới hai không cũng đã đem toàn bộ tư liệu đều ghi vào hoàn thành đang tiến hành trình hợp phân tích liễu xanh nghe tới tích dọn hai tiếng biết rõ thế giới hai không có kết quả rồi thế là thả ra trong tay học sinh tiểu học đọc cơ học lượng từ g ó đầu đến xem xem x é t phía dưới cho mày lại là như vậy liễu xanh chuyên trú phía dưới chương ũ n g k chín mươi ba truy tinh hành trình mười bốn chương chín mươi ba truy tinh hành trình mười bốn liêu xanh luôn cảm thấy đi tới tầng hầm ngầm về sau liền đem một chuyện nào đó quên nhưng người là không có cách nào nhớ lại mình rốt cuộc đã quên cái gì sẽ chỉ cảm thấy có chút cho phép khó chịu giống như là tại trên yến hội ăn thịt gà có thịt gà k i a kẹt tại trong kẽ răng lại không thể hiện trường thất thố đồng dạng cho nên làm liêu xanh nghe được có người tại bên cạnh nàng lúc nói chuyện nàng mới mơ hồ cảm thấy quái chỗ nào q á i trên lầu có tiếng đập cửa ngươi vì cái gì không đi mở môn a một cái kiểu nộn thanh thúy nữ hải t ử thanh â m vang lên ở nơi này t r ố n g vắng đen nhánh trong tầng hầm ngầm quanh quẩn bởi vì ta nghe không được a mà lại ta còn đang làm việc hả liêu xanh cũng không ngẩng đầu lên áp nàng ngay tại suy nghĩ thế giới hai không nói tới tin tức sau đó còn đánh lên c h ữ đến cùng thế giới hai không đến giao lưu ngươi cái này lạp tóc hình thủ cổ quái nhãn hiệu gì khó coi còn có cái gì gọi là quỷ vợ ta ta nhớ được đường a di đều là kêu chúng ta người ngoài hành tinh tiểu nữ hải kia lại gần không không phải hẳn là lông xù cái đầu nhỏ sao trong bụng nàng giật mình quay đầu nhìn lại tại thế giới hai không ánh sáng yếu ớt bên dưới chỉ thấy một cái không đến cao cỡ nửa người tiểu nữ h à i chính ghé vào bên cạnh nàng long lanh con mắt lớn chớp chính một mặt khéo léo nhìn xem liễu xanh lúc đầu một màn này là rất manh nếu như xem nhẹ khuôn mặt của nàng là khô cạn màu vàng còn có chút thiếu nước nhãn ba còn có xem nhẹ trên đầu nàng đều là khô cạn lá cây m i ệ n cưỡng kiếm ra đến rồi một cái h o a h o a đầu kiểu tóc lá khô trung ương mọc ra một cây tinh tế thật dài thân cây từ sọ não của nàng bên trên một mực kéo dài đến trên bậc thang có thể bỏ qua điều này lời nói đây cũng là cái thật đáng yêu tiểu nữ hải liêu xanh lặng lẽ thu hồi móng ướt tại y phục bên trên cọ sát ngươi một mực tại nơi này sao đúng vậy a kết quả các ngươi luôn luôn xem nhẹ nhân ra cây khô tiểu nữ hải miệm một xẹp không quá cao hứng trước đó còn tới ba cái nam kết quả ta vừa mới chuẩn bị cùng bọn hắn chào hỏi bọn hắn liền dọa đến h o a hoa kêu to chạy lên đi còn căng ngã mấy dao n c không t r ư t h u là ta lớn lên xấu si sao tiểu nữ hài miệng cao cao mân mê đều có thể treo ba cái bình dầu rồi liêu xanh tranh thủ thời gian an đ ủi nàng cũng không phải xấu cũng không phải xấu chỉ là có chút xấu rồi nói nàng liền muốn khóc nhưng gào khan nửa ngày t r ê n không ra một giọt nước mắt có chút lúng túng thu rồi âm thanh khu khu ta hiện tại có chút thiếu nước liêu xanh nghĩ nghĩ trên tay phát quyết vừa bấm lấy linh lực dẫn động xung quanh hơi nước h ư n g tụ hình thành một đoá tròn vo tuyết trắng tiểu vân tung bay ở tiểu nữ h sau đó tí tách tí tách dưới mặt đất lên mưa tới tiểu vân vũ thuật nàng đặc biệt học một bộ linh thực pháp thuật nghĩ đến về hưu thời điểm kia không được loại gạ đỉ n ì hạ tiêu tiền mại thời gian mà lại nếu là lúc nào không tìm được việc làm còn có thể dựa vào chiêu này pháp thuật đi làm ruộng tuyệt đối có thể thực hiện đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt tiểu nữ hải trận to mắt nhìn trên đầu tiểu vân không rõ ràng cho lắm sau đó cảm nhận được mưa bụi rơi vào trên đầu nàng trên lá khô lấp bút nàng nhịn không được kinh hỉ nợ nụ cười theo hơi nước thoải mái nàng khô cạn gương mặt bắt đầu dần dần trở nên sung mãn làn da màu vàng chậm rãi khôi phục bình thường màu ra lá cây vậy bắt đầu tỏa ra sự sống giống như mùa xuân bên trong mầm non dần dần trở nên xanh mơn mận hoa thật thần kỳ tiểu nữ h à i mang theo tiểu vân nhảy lên nàng bây giờ nhìn lại càng giống là một bình thường trẻ con chỉ là trên đầu càng lục rồi mà lại bởi vì nàng động tác lá cây soạt rung động liêu xanh nhân cơ hội này để thế giới h a y không phân tích một lần tên kiến mục ấu n i ê n kỳ phân tích độ hoàn thành một trăm linh hiệu quả miêu tả vũ trụ một cấp bảo hộ cây giống vì an nhiên vượt qua ấu nhĩ kỳ có được g t ngồi đại giếng năng lực nếu như muốn sử dụng ta diệt tử nhớ được trước phải cầu thông nha Lực ảnh hưởng đẳng cấp a phân tích đánh giá loại một cái cây cũng không đơn giản nhớ được tới nước khu trùng bón p h â n còn có dỗ dành nàng mặc dù trước mắt không có tác dụng gì nhưng sẽ cho ngươi kinh h ỉ nha thì ra là thế khó trách bọn hắn đều sẽ vô ý thức xem nhẹ nàng đây chính là hết ngồi đ á y giếng đi nhưng đối với một cái như vậy trưởng thành k ỳ cần chú ý tiểu thí hải tới nói hẳn là sẽ có chút khó chịu bằng không nàng hiện tại cũng sẽ không bị cái này bút bê cây một mực quân lấy nói chuyện lỗ hai bên cạnh n g a u nòng đúng vậy nàng quyết định hô cái này kiến mộc vì bút bê cây luôn cảm thấy kiến mộc cao quý như vậy trang nhã danh tự cùng cái này ẩm ý đứa nhỏ không quá sướng t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ đây là cái gì nha bút bê cây cầm lấy liêu xanh mũ lơi c h a i nhưng trên đầu có thân cây hoàn toàn mang không lên t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ ngươi có thể cho ta lại điểm tới mưa sao có thể nhiệt độ thấp một chút đại khái một không sáu mươi tám độ c như vậy sao t ỷ t ỷ t ỷ tỷ. liêu xanh thực tế có chút không chịu nổi lỗ thai cảm giác muốn bị tỉ tỉ tỉ cho nổ ngươi không phải nói bên ngoài có người ở gõ cửa sao bằng không ngươi đi nhìn xem ta đã sớm nhìn rồi bút bê cây một mặt đắc ý ta một mực tại trên nóc nhà nhìn xem đâu liêu xanh đều nhanh đã quên bút bê cây còn có một m ả n g lớn sinh trưởng ở bên ngoài ha ha ngươi làm sao như thế hội trưởng đương nhiên a bằng không ta ở nơi này tầm hầm n g ầ m cái gì cũng không có làm sao trưởng thành nếu không phải ta cơ t r í thân thể vậy đủ cứng rắn ta liền phải một mực làm ăn tinh hạt giống ồ ồ ồ kỳ thật t i ê n tĩnh cũng không phải chuyện gì xấu nhưng ta thích nói chuyện với ngươi tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ à ngoài cửa những cái kia đại thúc đại thẩm phải tức giận tỉ, tỉ ngươi thật sự không mở cửa sao liêu xanh một mặt bình tĩnh nói hướng dẫn du lịch nói qua không có thể mở môn Ồ! đường a di vậy thường xuyên nói l g ư ờ i nhắc cho bọn hắn mở cửa kết quả môn liền bị đập phá a thật vẫn ải bọn hắn phá cửa rồi t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ cửa bị đập bể t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ liêu xanh thực tế nhịn không được rồi vung tay lên trong không khí tựa hồ ngưng tụ vô số thật nhỏ điện quang hạt theo nàng hô hấp phập phồng như là trong bầu trời đêm đời sao cuối cùng tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đầu hiện ra màu lam điện quang tiềm đệ roi nay thuật một thành nàng cấp tốc bay người lên lâu sau lưng chuyển đến bút bê cây cao r ộ n la lên tỉ tỉ tỉ tỉ người rất đẹp trai a cố lên liêu xanh h ừ lạnh một tiếng đương nhiên x o á i nàng từ khi có nhỏ xúc tu sau vậy có chút quen thuộc loại này có thể cứng có thể mềm phong cách chiến đấu cho nên đặc biệt tại trong đầu thư lâu tàng thư bên trong chọn một môn thiểm điện roi xem như nàng chọn lựa đầu tiên pháp thuật hiện tại cuối cùng muốn nghiệm chứng thực lực của mình lúc này lầu một môn đã bị đập phá mạnh gỗ vụn rơi là tà trên đất bụi đất tung bay liêu xanh đứng ở phá cửa lối vào sau lưng là sâu không thấy đáy h á m nhìn xem cái này trồng bộ dáng xấu xí kẻ xông vào hít sâu một hơi hai tay nhẹ nhàng giơ lên thiểm điện roi giống như là có sinh mệnh trên tay n h y vọt phát ra nhỏ nhẹ vù vù âm thanh sau đó điểm nhẹ mặt đất thả người bay vọt roi dài vung ra như là trong bóng tối xẹt qua một đạo lưu tinh. 94, truy tinh hành trình,、15. chương 94, truy tinh hành trình, truy đầy trời tinh thần phía dưới trần sơn viễn quảng bắc văn còn có bên hông bị trọng thương lư quân an đứng tại trên nóc nhà trên tay của mình vũ khí đều chạy xuống máu tươi nơi xa trong thôn trên đường nhỏ tại kim linh cùng tống như giống mềm n h u thu đông một dạng bị một đám mặc màu lam đậm chế phục quỷ vật trên mặt đất kéo đi không biết muốn dẫn tới đâu Từ dưới chân bọn hắn nóc nhà lỗ rách nhìn thấy trong phòng của bọn hắn chất đầy mặc đồng dạng chế phục quỷ vật chính g à o thét ngửa đầu nhìn xem bọn hắn k i a từng chương ngóc lên khuôn mặt không có con mắt cái mũi miệng chỉ còn lại chân nhắn màu xanh trắng ra mặt dậm dạp chẳng c h ị t mặt nhét chung một chỗ nhìn xem bọn hắn tựa hồ tượng chừng cho một loại nào đó ý chí trật tự Chứ mặt của bọn nó m ư ờ i phần quái dị bên ngoài tứ chi còn bị kém xa kéo dài cùng loại chân n g n hình dạng vạt vẹo mà khủng bố đồng phục trên người đã bị sừng biến hình thân thể căng cứng rách n ư ớ quần áo khe hở bên trong phía trên hiện đầy bất quy tắc vết đốn cùng xương khối kinh khủng hơn chính là sau lưng của bọn nó tựa hồ sinh trưởng r a dị thường chất thịt lựu khối những cái tia lựu khối tại không ngừng nhúc đ í c h bên trong có cái gì đồ vật tùy thời muốn dây r ù a mà ra vừa mới trần sơn viễn không cẩn thận phá vỡ một viên nhọn kết quả là nhìn thấy một cái cỡ nhỏ loại này quỷ vật từ bên trong theo chất n h ầ y bẹp một tiếng chân ra rơi trên mặt đất đón gió mà lớn ấn dần c ứ n nhanh từ lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành cao cỡ nửa người lại đến một người cao cái này không biết là dập đầu cái gì tốc độ phát triển kinh người kể từ đó cái này quỷ vật là càng đánh càng nhiều không biết làm sao vào tay theo sau trần sơn viễn nghĩ nghĩ cắn răng nói hai người bọn họ không nhất định có thể ở nhiều như vậy quỷ vật trong tay giành lại hai người bọn họ nhưng đồng đội cứ như vậy mấy cái có đầu góc vẫn là đáng giá một cứu không biết liêu vi vi cùng xa thiền đi nơi nào sẽ không cũng bị bắt đi à. nghĩ như vậy càng là có tất yếu đi theo thế là trần sơn viễn cùng quảng bắc văn xa xa nhảy vọt tại nóc nhà ở giữa xa xa chắn tại đằng sau bọn hắn không có để ý lưu q u â n an lưu q u â n an liếc nhìn dưới chân đ ố n g tia quỷ vật thèm nhỏ dãi ngao ngao kề ơ dài nhỏ quỷ thủ càng dỗi càng dài liền muốn đụng phải nóc nhà rồi không có cách hắn không dám lưu tại nơi này tranh thủ thời gian che lấy vết thương đuổi theo văn vi lan xác thực không ở trong phòng nàng từ phía trên cửa sổ nhảy ra ngoài đi viện binh rồi làng bên trong lúc này tất cả mọi người không ở bên ngoài đầu cửa phòng đóng chặt lại nhưng có thể từ trong cửa sổ mơ hồ nhìn thấy từng khóa trong mắt tới lúc gấp rút cắt chú ý bên ngoài nhìn thấy văn vi lan chạy ở bên ngoài đến chạy tới những n à y trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc l ã o nhân ra ngài biết rõ nhà trưởng thôn đi như thế nào sao nàng xích lại gần một cái có thể nhìn thấy trong mắt cửa sổ thấp giọng hỏi đi thẳng rẽ phải qua một đầu tiểu kiều sau đó bên trên s ư đất ngươi đi nhanh đi ta không muốn bị bắt sau đó cửa sổ sau rèm liền soát một tiếng bị kéo lên rồi văn vi lan vừa mới chuẩn bị dựa theo người kia nói tới đi hướng nhà trường thôn trước mắt đ ỗ n g nhiên liền có thêm một tiểu đội chế phục quỷ vật Thử, vừa vặn thử một chút ta thực lực bây giờ văn vi lan lạnh lùng cười một tiếng trường kiếm một dẫn nàng tại tu hành một chuyện bên trên từ trước đến nay có thiên phú liền nối liền thành vì người ngự quỷ cũng là có chút thuận lợi hấp thu tiến độ đã đạt tới khả quan một nửa tố chất thân thể phi tốc tăng lên chỉ là nàng hiện tại đi theo dân gian nhà khoa học còn không có ban cho nàng năng lực nàng hiện tại chỉ có thể thuận dùng n ụ c thể thực lực đến liệu bây giờ lưu thủy kiếm pháp trên tay của nàng hoàn toàn là một cái khác cấp độ văn vi lan đứng tại trong bóng đêm thân hình giống như một phiến trôi nổi lá rụng nhẹ nhàng mà không thể nắm lấy trường kiếm tại đầy trời tinh thần làm nổi bật bên dưới tựa như ngân hà chi thủy trên trời đến do mũi kiếm quấn về phía trước mắt quỷ vật bọn quỷ vật phát ra không thành trương quay khiếu kia vặn vẹo thân hình âm chầm bò sát lấy tránh né văn vi lan mũi kiếm thật dài n ệ n giống như tứ chi trên mặt đất vạch ra làm người bất an thanh âm chiều kiếm của nàng như nước mỗi một kiếm đều vừa đúng không dư thừa chút nào động tác mà lại cẩn thận tinh chuẩn tránh đi quỷ vật trên người nhọn để tránh càng đánh càng nhưng nàng dư a quan quét đến càng ngày càng nhiều quỷ vật chính tụ hướng nàng cái này một bên không nhịn được c h o mày trên người nàng quỷ vật cấp bậc hẳn là cùng những này không sai bị lắm chỉ bằng vào một mình nàng trí lực muốn thanh trừ trước mắt những này quỷ vật còn xa xa không đủ nhưng nàng vẫn là muốn giết ra ngoài nàng muốn đi tìm liễu xanh tâm tình khuấy động phía dưới thể nội quỷ khí ngao ngoe muốn động có chút áp chế không nổi rồi văn vi lan tranh thủ thời gian ngăn chặn nỗi lỏng v ù n g kiếm mà lên đông nhiên nơi xa hình như có tinh thần truy lạc bình thường b ộ c phát ra thần thánh kim sắc quang huy theo kim quang sáng lên bọn quỷ vật đau đ ớ n tiếng gào thét vang vọng chân trời. kia là văn vi lan qua loa vừa phân thần trước mắt một con quỷ vật nhẹ giống như móng vuốt dữ tợn mò về bộ ngực của nàng liền muốn phá vỡ trong lòng nàng thẳng đến trái tim ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo màu đen xúc tu đ ỗ n g nhiên từ một bên thoát ra nháy mắt đem k i a quỷ vật móng vuốt q u a n quanh ngay sau đó một tia chớp vàng nóng như là thiên phạt bình thường đánh trúng k i a quỷ vật đem nháy mắt thiêu thành cho t à n văn vi lan đ ỗ n g nhiên ngần g đầu chỉ thấy liều xanh bóng người đứng ở đầy đất quỷ vật thi hải phía trên sau lưng xúc tu là vũ còn có điện quang chất động như là trong đêm lữ võ thần nàng quanh người bao quanh múa may xúc tu cùng trước đó tựa hồ có chút không giống nhau mặc dù vẫn là màu đen nhưng là một loại thông thấu màu đen thâm thúy bên trong giường như có từng điểm từng điểm kim sắc t i n h quang lấp lóe mới thoáng cái phảng phất thấy được toàn bộ vũ trụ theo mỗi một lần huy động nhỏ xúc tu bên trong tinh thần lưu chuyển thần thánh tiểm điện phong thích mà ra dường như một loại nào đó thần thánh lực lượng có thể tịnh hóa hết thệ tà ma cảm tạng liêu xanh văn vi lan hít sâu một hơi ổn định tâm thần ngươi không có việc gì là tốt rồi liều xanh thanh em bình tĩnh mà hữu lực hai người ánh mắt tiếp xúc không hiểu yên ổn cảm giác được bản thân cuối cùng không phải một mình phân chiến. tỉ tỉ tỉ t đừng ngẩn người a bọn hắn lại tới nữa rồi lúc này một cái thanh thúy lại âm thanh ồn à o ở phía dưới văng lên đem cái này cùng hải một màn đập phá cái n h á o nhuẹn văn vi lan túi đầu nhìn lại đúng là một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ h à i chỉ là trên đầu bao trùm lấy một tầng màu lục lá cây còn có một nửa đứt mất thân cây tắm ở trên đầu cái này ăn mặc là có chút c á i gì, không biết vì cái gì bản thân ngay từ đầu vậy mà không có chú ý tới văn vi lan hơi nghi hoặc một chút đợi một chút lại theo ngươi giải thích búp bê cây nói đúng bây giờ còn không phải ngẩn người thời điểm liêu xanh trong tay một đạo điện giật đánh lui một vòng sông tới quỷ vật những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật ta văn vi lan trường kiếm huy động múa r a kiếm ảnh vạch phá trước mắt quỷ vật làm người buồn nôn bề ngoài biến thành liên bang cảnh sát bộ dáng quỷ vật liêu xanh nói nhẹ nhàng vung tay lên mấy cây màu đen xúc tu mang theo tia chớp màu và nóng như là rắn ra khỏi hang cấp tốc xuyên qua tại quỷ vật trong đám mỗi một lần chạm đến đều sẽ mang đến một mảnh cho t à n vì sao lại xuất hiện ở nơi đây vũ trụ t h ô thua mỗi ngày đều đang tái diễn lấy đương thời bị liên bang cha đồng hồ nước cảnh tượng không nghĩ tới vũ trụ t h ô thế mà thua văn vi lan cảm khai nói này này vậy hợp lý a một thôn làng mang theo nổi làm mũ bảo hiểm đám ô hợp làm sao đánh thắng được trang bị tinh lương nghiêm trình huấn luyện liên bang cảnh sát thăng cấp sau nhỏ xúc tu lực lượng xác thực không thể khinh thường đạn vung tay lên khai phát con đường tương n ê n diện mà đến quỷ vật từng cái đánh tan văn vi lan lợi dụng những ngày khẽ hở cơ trường kiếm chuẩn xác không sai lầm giải quyết những cái kia trốn qua một kiếp quỷ vật hai người phối hợp có thể xưng h o à n mỹ theo thời gian trôi qua nguyên bản số lượng đông đảo quỷ vật bắt đầu trở nên thưa thớt liều xanh cùng văn vi lan thế công giống như nước thủy triều mãnh liệt vô pháp ngăn cản búp bê cây thì là ngồi s ổ m ở những cái kia còn tại co giật quỷ vật bên cạnh thi thể tò mò nghiêng đầu nhìn xem cuốn lấy có thể thi tiểu vân vũ thuật liêu xanh tỉ tỉ đi ra khỏi tầng hầm ngầm búp bê cây đối ngoại đầu hết thể đều rất hiếu kỳ cuối cùng đến lúc cuối cùng một cái quỷ vật đổ xuống xung quanh không còn bất luận cái gì động t ĩ n h lúc hai người mới ngừng lại được t h ở hồn hển thừa dịp thời khắc này kẽ hở văn vi lan do dự một chút dùng con dấu đâm liêu xanh dân khoa đại nhân ngươi chuẩn bị bàn cho ta năng lực gì liêu xanh vẫn chưa trả lời bên cạnh búp bê cây đổ là rất không thể mặt mui chỉ vào văn vi lan lớn tiếng nói h a lại lỗ thai của ngươi thật là đỏ n h a đâu nào có liền có liền có đẩy s a o phía dưới đầy đất quỷ thi liêu xanh nhìn xem một người một cây cãi nhau hé miệng n ở nụ cười chương chín mươi lăm lên không càng nghĩ chương chín mươi lăm lên không càng nghĩ bất chi bất giác đổi mới chương chín mươi ba cuối cùng ngày mai muốn lên trống liêu xanh rất sớm sinh ra ở một cái laptop bên trên là loại kia giấy chất phía trước còn viết ngữ văn làm việc laptop khi đó bởi vì người nào đó thích xem võ hiệp liêu xanh còn là một hiệp nữ mới từ sơn động ra tới chuẩn bị trên giang hồ hành hiệp trưởng nghĩa kết quả v ẫ nhưng dừng lại tại từ trong sơn động lại tại tới từ một ra k p gấp này. xanh nàng đang định à, hào Liêu hà đi hà của hô hà gấp năm báo đánh thuộc người nào đó vẫn bận làm bài tập kiểm tra làm bài tập kiểm tra làm sao có thời giờ mang nàng du lịch giang hồ nàng chỉ có thể chờ đợi cắn răng nghĩ lợi nghĩ đến nếu có một ngày người nào đó xuyên qua tiến dưới ngòi bút của mình nàng nhất định phải ngược chết người nào đó lại đến sau này người nào đó lại yêu tiên hiệp xem xét về đã từng viết một đống bàn nháp vứt bỏ thế là liều xanh lắc mình biến hóa trở thành c h ấ n nhỏ bé gái mồ côi trùng hợp lấy được thất bỉ lệnh đang muốn đi tham gia nhập môn t h í luyện chờ mong lấy do phạm nhập tiên cho nên lần này ta muốn thành tiên sao nhưng là liêu xanh vẫn là bởi vì người nào đó thăng học cá khảo chứng a chờ một chút dừng lại tại chỗ người nào đó ngược lại l à qua nhưng nàng đâu ngay cả nhập môn t h í luyện đều chưa từng có liêu xanh đ o à n khí đều muốn xuyên thấu giấy lưng hóa hình mà ra rồi lại đến sau này liêu xanh từ hai triệu mặt phản tiến vào do không cùng một tạo thành thế giới bên trong nàng rất mới lạ mà nhìn xem hết thẻ chung q u n h coi là cái này sẽ là cái khởi đầu mới nhưng mà nàng lại lần nữa đi không ra tân thủ thôn nàng ở văn kiện bên trong yên lặng hồi lâu nàng nhìn người nào đó một mặt ban vị bộ dáng trong lòng tuy có toán nhưng là biết rõ người nào đó hữu tâm vô lực vô pháp trợ nàng phi thăng cứ như vậy yên lặng không biết bao nhiêu năm người nào đó cuối cùng lần nữa mở ra cái này lần trước mở ra ngày là n năm trước văn kiện liêu xanh mắt buồn ngủ m ô n g lung tỉnh lại phát hiện mình rực rỡ hẳn lên nhân sinh cũng bị một lần nữa tạo dự lần này nàng có hạnh phúc gia đình yêu nàng cha mẹ mặc dù tu hành thiên phú không thành nhưng nàng có thông minh đầu não có thể dựa vào chính mình đi t u h o ạ h được đi tranh thủ nàng không cần gánh vác trầm trọng như vậy thù nhà quốc hận cũng không cần gánh vác thiên tuyển c h i nữ số mệnh những này đều quá mệt mỏi nàng sẽ từ từ tìm đến mục tiêu của mình trưởng thành sau đó thực hiện mà lại lần này người nào đó đáp ứng rồi nàng tuyệt sẽ không lại dễ dàng từ bỏ nàng bởi vì nàng cũng là người nào đó lý tưởng a không muốn lại lưu lại t u y t n ố i cho nên sẽ tiếp tục viết dù cho mỗi ngày đều lại bởi vì số liệu thảm đạm hoặc là cản vìn lo nghĩ cũng biết mình còn có rất nhiều chỗ thiếu sót nhưng vẫn là muốn tiếp tục viết bởi vì liễu xanh đáng giá nắm giữ một cái chân chính kết cục vậy bởi vì có các ngươi một mực bồi bà ta mỗi một đầu bình luận mỗi một tấm phiếu đề cử cùng một phiếu mỗi một lần khen thưởng đều có thể làm ta vui vẻ nhạy cỡng cảm khái ngô đạo không cô vậy chờ mong các ngươi cùng ta một đợt chứng kiến l i ê u s a n h trưởng thành từng bước một thực hiện lý tưởng của nàng vậy hy vọng ta có thể viết ra các ngươi thích cố sự cho nên cầu thủ đặt trước cầu thủ đặt trước cầu thủ đặt trước cảm ơn mọi người Đợt, ngày mai bởi vì lên chí, đại khái sẽ ở 12 điểm thiết trí, trước đổi mới. Xin lưu ý một ngày lên khung xin lần.、Bích、Sơn mai mới, Mạ bởi khái đổi Bích ở vì lưu sẽ ý tại kim linh c h ầ m rãi mở to mắt một mảnh mở nhạt ánh đèn đâm vào tầm mắt của nàng không để cho nàng do tự chủ neo lại mắt theo ý thức dần dần rõ ràng nàng phát hiện mình thân ở một cái nhỏ hẹp lại ở n mức gian phòng bên trong bốn phía trên vách tường làm ả n g lớn mốc meo vết tích bởi vì không có cửa sổ trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi nấm mốc còn có nhàn nhạt, nhạt mùi huyết tinh nàng ý đồ động một chút thân thể lại phát hiện hai tay của mình bị vững vàng còn ở một tấm nặng nghề trên b ặ t gỗ linh lực trong cơ thể vậy hoàn toàn không sử dụng ra được ngầm đầu thấy lạnh cả người từ l ư n g dâng lên đối diện một vị mặc màu lam đậm chế phục quỷ vật đang dùng nó cái kia không có lỗ khâu chân nhắn gương mặt nhìn chằm c h ặ m nàng ngươi là trường nào thì bắt đầu đi theo đường giáo sư ngươi là lúc nào tham dự bọn họ nghi thức ngươi lại là cái gì thời điểm bắt đầu gia nhập quân phản kháng quỷ vật từng câu vấn đề nói năng có khí phách tại trong phòng thẩm vấn tiếng vọng mặc dù nó không có miệng nhưng thanh âm lại rõ ràng chuyển vào tại kim linh trong hai ngay băng lánh lại không có bất kỳ cái gì tình cảm tại kim linh trong lúc nhất thời cảm thấy hoang mang cùng khủng hoảng nàng không biết cái này quỷ vật đến tột cùng là tồn tại gì cũng không hiểu nó vì sao lại hỏi mình vấn đề như vậy nàng ý đồ hồi ức bị tóm trước đó tình cảnh. nhưng ký ức lại mơ hồ không rõ chỉ nhớ rõ trong phòng nghỉ ngơi sau đó cha mẹ nàng đến tìm nàng sau đó chính là hỗn loạn tư ơ n g mừng không đúng cha mẹ nàng đã sơm chết rồi vẫn là nàng tự tay hạ táng lúc ngủ nếu như cửa bị gõ vang xin đừng nên mở cửa bởi vì tốt bạn trong đoàn sẽ không ảnh hưởng cái khác bạn trong đoàn nghỉ ngơi tại kim linh cuối cùng hồi tưởng lại câu nói này đáy lòng phát lệnh nàng vậy mà bởi vì quỷ vực ảnh hưởng bị mê mẩn tâm trí dẫn đến bản thân lâm vào mức độ này ta ta không biết ngươi ở đây nói cái gì tại kim linh thanh em yếu ớt cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi nhưng nàng vẫn cố gắng bảo trì chấn định các người đám người này luôn luôn ý đổ phá hư chúng ta trật tự truyền bá các ngươi k i a một bộ hoang đường m ệ tín Quỷ vật thanh âm càng thêm lạnh lùng nó tựa hồ đối với kim linh trả lời cũng không hài lòng cùng các ngươi đường giáo sư một dạng giả ngây giả dại không ăn chút đau khổ chắc là sẽ không đàng hoàng tại kim linh trong lòng căng thẳng nàng còn không có kịp phản ứng chỉ nghe quỷ vật h ư lạnh một tiếng dài nhỏ ngón tay nắm hướng nàng yếu ớt cái cổ ta k h ú k h ú thật sự không biết ngươi ở đây nói cái gì ta chỉ là báo cái lữ hành đoàn giữa cổ bị tay lạnh như băng nắm tại kim linh cơ hổ thở không ra hơi nghe xong câu nói này quỷ vật lại buông lỏng tay ra vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch truy tinh hành trình tại kim linh điên cuồng gật đầu thợ phì phò nói không ra lời vậy ngươi còn nói ngươi không hiểu ta đang nói cái gì quỷ vật lấy đùa cợt ngữ khi nói dị dạng ngón tay lại lần nữa vươn hướng tại kim linh ta không rõ ta chỉ là một thông thường đoàn viên tại kim linh vội và nói ồ cho nên nói ngươi cũng không tin tưởng đường giáo sư ngươi cũng không muốn thăm dò vũ trụ ngươi cũng không có ý định cùng chúng ta chính phủ liên bang là địch quỷ vật liên tiếp hỏi tại kim linh nghe đến đó cuối cùng nghĩ đến trước đó sa thiền nói qua vũ trụ thôn đại chiến chính phủ liên bang cho nên trước mắt quỷ vật là cái gọi là chính phủ liên bang nàng muốn trả lời là nhưng chủ trừ không dám trả lời luôn cảm thấy quái chỗ nào quái không muốn nói quỷ vật không nói gì thêm nó đứng d ậ y cầm lấy đến đi ra ngoài cửa rơi đi trước nó lạnh lùng lưu lại một câu chúng ta sẽ để cho ngươi nhớ lại làm sao nói chuyện môn tùy theo đóng lại chỉ để lại một phòng h ắ cám tại kim linh bị ở lại cái này âm lánh trong phòng thẩm vấn cô đ ọ c lại bất lực nàng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì vậy không rõ ràng bản thân các đội hữu hiện tại như thế nào nhưng nàng cái gì đều không làm được chỉ có thể chờ đợi bọn hắn tới cứu nàng thế nhưng là bọn hắn thật sự sẽ đến không tại kim linh trong lòng có chút tuyệt vọng tại kim linh không biết lúc này nàng vị trí lao ngục bên ngoài cách đó không xa trên sườn núi ngừng lại một chiếc xe đầu đã biến hình thân xe cũng làm ấp mô xe bay trong xe ngồi liêu xanh văn vi lan còn có trần sơn viễn bọn hắn ba tạm thời không gặp những cái tia lâm thời hành khách đương nhiên còn có tất cả mọi người chú ý không tới bút b ê t cây nàng nhớ trần s ơ viễn mối thủ của bọn hắn lúc này yên tĩnh như gà liêu xanh đối với lần này rất hài lòng từ đầu xe nơi tổn hại tấm tre nhìn ra ngoài dưới núi là một gạch ngói kết cấu lầu nhỏ bên ngoài vây quanh một tầng có ba tầng lầu cao lưới sắt lưới sắt trong ngoài đều có vô số thân mang chế phục nện trạng quỷ vật tuần tra chấn giữ l ấy lưu con an nhìn xem cái này để phòng nghiêm n g ặ t nhà giam nuốt ngụm nước miếng do dự nói xa thiền tỷ tỷ cái này thật sự có thể thực hiện sao vừa nghĩ tới nàng kia điên cùng kế hoạch bên hông hắn vừa mới khép lại vết thương lại có chút đau trần sơn viễn mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là trên mặt do dự nghiêng đầu nhìn về phía quảng bắc văn muốn nghe xem hắn ý nghĩ kết quả lại nhìn thấy quảng bắc văn một mắt thất bại tri xác không biết từ nơi nào thụ nếu như ngươi sợ hãi có thể ở chỗ này chờ chúng ta văn vi lan ngữ khí lạnh nhạt nói mặc dù văn vi lan không có xem thường ý tứ nhưng lưu quân an nghe xong lập tức ừ ừ không dám nhiều lời đương nhiên ta không thể cam đoan kế hoạch của ta không có sơ hở nào nhưng ta cảm thấy phương pháp này là có thể được liệu xanh thấy thế vẫn là nghiêm túc giải thích nói đầu tiên ta đã đem lơ lửng cùng phi hành pháp trận vậy chữa trị có thể một lần nữa bay lên vậy đem hình thức cải thành dùng tay không chế tiếp theo ta phi thường giỏi về tạo dựng ổn định gia tốc pháp trận hiện tại mặc dù có mười cái gia tốc pháp trận đập ra xe của chúng ta nhanh sẽ nhanh như phi tiễn không sẽ nhanh hơn trực liêu xanh bên cạnh tiến hóa thành óng anh tinh không bản nhỏ xúc tu đắc ý xuất hiện cùng đại gia chào hỏi trần sơn viễn bọn hắn nháy mắt nhớ tới vừa mới liêu xanh như là xúc tu thiên thần giáng lâm đem bọn hắn từ quỷ vật trong đống vớt ra sau đó đem một đống quỷ vật đánh thành bùn bẩn tình hình cảm thấy sợ hãi không dám lại nói hoài nghi c h i ngôn quảng bắc văn cuối cùng nhịn không được vẻ mặt hốt hoảng mà hỏi thăm ngươi có đúng hay không hàn sơn thư viện thiên công khoa liêu xanh nhịu nhữ mày phải xem ra nàng bị nhận ra nhưng nàng không quá nhớ được người này là ai vậy không quá để ý đại gia mới giật mình khó trách nhìn liêu xanh từ trộm xe đến sửa xe một bữa thao tắc manh như hổ còn có xúc tu quỷ vật tương trợ l o ạ loẹn nhìn xem có chút thành thạo dáng vẻ nguyên lai、like、là thập đại thư viện thiên công khoa cao tài sinh quảng bắc văn xác nhận suy nghĩ trong lòng càng là, là hệ vải suy sụt nguyên lai、like、chính là nàng liêu xanh tạm thời đem rơi áo lót chuyện này quên sạch xanh xanh nói chuẩn bị xong chưa hiện tại cho mình bên trên h ộ thuẫn h ộ thuẫn linh quang trong xe liên tiếp mà lộ ra lên Tốt, đại gia ngồi vứt vàng ba hai một liêu xanh hướng xe bay khởi động trang bị bên trong rót vào linh khí xe bay chậm rãi lên không lơ lửng giữa không trung tiếp đó liêu xanh hít sâu một hơi tập trung tinh thần bắt đầu thao túng xe bay lao về phía trước không khí chung quanh tựa hồ bị một sức mạnh kỳ dị v ậ n g h o tại gia tốc pháp trận tác dụng dưới xe bay giống một luồng sáng tiễn bay thẳng đến nhà giam phương hướng bắn nhanh mà đi À à à à à à chương chín mươi bảy truy tinh hành trình một m ư ờ i bảy chương chín mươi bảy truy tinh hành trình một mươi bảy theo thanh một tiếng tiếng vang một cỗ rách dưới xe bay như bay tiễn bình thường xông phá lưới sắt cưỡng ép xuyên thấu tường gạch sau đó lại xuyên thấu bên trong nhà t ủ phòng đơn cửa nhỏ trực tiếp dừng ở nhà giam trung ương trong sân vườn tại bị xuyên thấu trong phòng giam một cái lao ra từ lúc đầu đang ngồi ở thẩm vấn trên ghế xuân đau thu b ồ n cảm khái bản thân chỉ là trong núi đốn tuổi tiểu phu làm sao lại đến nơi này đ ỗ n g nhiên bên cạnh bức tường bị đánh phá xe bay thẳng bước trước người mạng t a xong rồi tuyệt vọng ở giữa đột nhiên hắn cả người lẫn bàn ghế dựa bị xích lên tránh được sung kích khi hắn bị v u ô n g ra thời điểm mới phát hiện bắt lấy bản thân chính là một đoạn màu đen xúc tu lập tức quá sợ hãi nhưng l i ế u xanh bọn hắn còn không dành đi chấn an lao ra từ cảm xúc lúc này tiếng cảnh báo đại tác khắp nơi đều là thất kinh quỷ vật thủ vệ ở nơi này lực x u n g kích cực lớn phía dưới trong tiểu lâu bên ngoài không ít quỷ vật bị nổ thành từng bãi từng bãi thịt nát tại thịt nát bên trong không ngừng leo ra tân sinh tiểu quỷ vật lúc này xe bay xung quanh phòng hộ i trận pháp sáng lên phù văn phiêu động bán ra từng đạo bạo liệt p h ù đem bao quanh vây quanh tiểu quỷ vật nhóm nổ té xuống đất điều này cũng cho mọi người mang đến một chút giảm sóc thời gian dù sao xe này nhanh thực tế không phải người bình thường có thể thừa nhận mặc dù có liêu xanh thiết kế các loại bảo hộ biện pháp nhưng vẫn là có chút chóng đầu muốn nói lần sau có thể hay không trầm một chút lư quân an sắc mặt chẳng bệnh liêu xanh nghiêm túc nói, không được. ta tính toán qua dựa theo cái này bức tường kết cấu mà lại chúng ta muốn xuyên thủng hai tầng bình c h g còn phải vừa vặn không thể gây tổn thương cho người ở bên trong chỉ có cái tốc độ này mới có thể văn vi lan tự nhiên muốn đứng tại liều xanh bên này nhịn được nghĩ nôn mửa xúc động lạnh ngạt nói ta cảm thấy còn tính thoải mái dễ chịu nô、no. mà bút bê cây hưng phấn cùng liều xanh biểu đạt nghĩ lại bay một lần ý nghĩ bất quá bây giờ cũng không có oán trách tán gâu thời gian lúc này bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới tại kim linh cùng tống như lợi dụng bất thình lình hỗn loạn thoát đi cái địa phương nguy hiểm này ngày mai sáng sớm còn muốn đuổi xuống một cái hành trình đâu c ũ n g đừng quên bọn hắn còn tại truy tinh hành trình hành động trần sơn viễn tử hư nhược trạng thái cưỡng ép để chấn lớn tiếng hô cái thứ nhất xông ra xe bay cái này lầu nhỏ nhìn xem không lớn cũng liền hai tầng lầu cao trong có giếng trời mỗi tầng lầu mới một vòng m ộ ư ơ i năm ở giữa nhà tù đại khái giam giữ lấy ba mươi mấy người liêu xanh nhanh c h ó n g kiểm tra một chút nhà tù môn muốn dùng chìa khóa đi trước tìm nơi này đầu mục còn tốt đầu mục rất nhanh liền xuất hiện dù sao trong nhà giam dẫn xuất dạng này nhiễu loạn người phụ trách dù sao cũng phải trình diện a tại kim linh lúc đầu ngay tại an tinh trong bóng tối hối hận tại nghĩ mình và đồng đội quan hệ có đúng hay không còn chưa đủ m ậ t thiết lo lắng bọn hắn sẽ không đến cứu mình ai mẹ ta trước kia nói đúng đã muốn làm một ngành này nên mỗi lần tham gia nhiệm vụ thời điểm cho các đội hữu đều mang một ít ăn uống giữ gìn mối quan hệ đông nhiên bên ngoài truyền đến động tinh khổng lồ giống như là có cái gì đổ vật mánh liệt đụng vào nơi đây còn có liên tiếp không ngừng tiếng nổ ngay sau đó nàng nghe được hỗn loạn tiếng đánh nhau cùng bọn quỷ vật tiếng gào thét còn có nàng quen thuộc tiếng nói chuyện nàng trái tim đông nhiên n ả y lên chẳng lẽ là bọn hắn tới cứu mình sao nhưng ở sâu trong nội tâm, sinh ra một tia sợ hãi nếu như bọn hắn bởi vì cứu mình mà lâm vào nguy hiểm làm sao bây giờ quả nhiên như cự sơn d á n g lâm bình thường toàn bộ lầu nhỏ đều ở đây chấn động sau đó một tiếng đinh thai n h ứ c góc phẫn nộ giống lên một tiếng một tiếng phía dưới tại kim linh kèm chút tâm thần đều mất tựa hồ là có một loại nào đó cực kỳ đáng sợ quỷ vật xuất hiện liêu xanh đám người đứng tại trong sân vườn ngầm đầu nhìn giếng trời phía trên khả tại lầu nhỏ trong trần nhà kia một đôi lạnh như băng con mắt lớn con mắt lớn phía dưới còn có một trường tiên diễm như máu miệng rộng chính đối bọn hắn thép một tiếng n g u y ê lai、like, bản thân cái này chính là quỷ vật quảng Hết sức bọn hắn chỉ có thể ở đều dùng thủ đoạn tiêu diệt chế phục quỷ vật đồng thời lưu ý lấy dưới chân không muốn không để ý dẫm vào trong miệng còn tốt trần sơn viễn cùng quảng bắc văn dù sao cũng là tu sĩ cấp cao lại thêm liêu xanh cùng văn vi lan hai cái này người ngự quỷ vẫn là đủ để ứng đối những thứ này đông nhiên lúc này từng cái trong phòng giam bắt đầu vang lên đu ngục của ngục thanh âm tựa hồ là tại nuốt cái gì liêu xanh suy nghĩ như điện không được nó tại thôn vệ bị giam giữ người nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới phá cục chi pháp nếu không cũng không có người có thể cứu rồi ở nơi này nguy cấp thời điểm liêu xanh phi thân lên xuất ra thế giới hai không một đạo to lớn ánh sáng tím trận giáng lâm bao phủ tại nhà giam quỷ vật phía trên tên theo thiết mục giam quỷ phân tích độ hoàn thành một trăm linh hiệu quả miêu tả thân thể máu thịt lấy nhận tội người làm thức ăn chuyển hóa thành bản thân lực lượng căn cứ đầu nhập lực lượng dựng dục ra số lượng nhất định cảnh sát tuần tra cùng giám n g ụ c lực ảnh hưởng đẳng cấp b phân tích đánh giá đây là một cái đã từng ngồi tù người đối liên bang ngục giam tưởng tượng nhược điểm của nó cùng người thân thể một dạng ta nghĩ ngươi có thể từ có thể thấy nhược điểm hạ thủ bây giờ thế giới hai không xác thực trí năng rất nhiều rất nhanh liền căn cứ tình huống hiện tại cho liêu xanh chỉ một con đường có thể thấy n ư ợ c điểm liêu xanh ngẩng đầu nhìn lại nháy mắt rõ ràng Vẫn lưu ê n kim lôi c h xanh bị gần trước người tiếng giống rung động mà rơi xuống văn vi lan tranh thủ thời gian kịp thời bắt lấy liêu xanh để tránh rơi trên mặt đất vẹn máu bên trong bởi vì nó mất đi thị lực đối với bọn hắn sức phản kháng suy yếu rất nhiều chí ít những cái kia đ ổ i theo bọn hắn g ầ m miệng hành động hôn l o ạ n lên nhân cơ hội này liêu xanh đem nhỏ xúc tu trực tiếp thăm dò vào một cái miệng nhỏ ba bên trong đồng thời thả ra dòng điện để nó tê liệt vô pháp khép lại tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong liêu xanh xúc tu không biết xâm nhập tới nơi nào cuối cùng bắt đầu ra bên ngoài rút ra có chút tốn sức không biết cuối cùng tại r ắ t cái gì cuối cùng một đoạn so trần sơn viễn vòng eo còn thô máu thịt chi sắc ống lớn từ trong miệm bị liêu xanh rút ra mặt ngoài bao trùm lấy dinh dính d ị thể lóe ra bệnh trạng ánh sáng mà lại kéo lên đến không có cuối cùng phát ra làm người bất an hoạt động âm thanh khu khu nhớ tới nhìn qua một quyển sách gọi ruột kết quả nhìn cái thứ nhất cố sự liền san giá trị của rơi cụ thể trang cảnh vẫn là không miêu tả tóm lại hiện trường mọi người thấy nghe liền không chịu nổi trị số tinh thần sụt giảm còn tốt liêu xanh sớm đã dùng tay ngăn chặn bản thân xoắn mũi người tu hành n í n thở một đoạn thời gian vẫn là có thể đồng thời nàng bỏ qua một bên m ặ đi tới một cái nhắm mắt làm n ơ duy nhất nghĩ đến không đủ chú đáo đúng là không có kịp thời nhắc nhở lại ra nhỏ xúc tu còn tốt không có quá nhiều tâm tư chỉ là cắm đầu làm việc mặc kệ đây là cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc cứ như vậy theo càng ngày càng nhiều màu da đường ống bị rút ra ngục giam quỷ càng ngày càng suy yếu cuối cùng sụp đổ gạch ngói khắp nơi bay tư tung còn thừa không có mấy chế phục quỷ vật sụi lơ thành từng bãi từng bãi thịt nát phòng giam bên trong còn không có bị thôn vệ người đều bị phun ra thô sơ giản lược khe đến mới không đến m ộ ư ơ i người liêu xanh biết rõ những người còn lại đoán chừng cũng là bởi vì nhận tội mà bị quỷ vật triệt để thôn vệ v à bụng chỉ có thể hóa thành màu ra trong ống dẫn tạc bã không trở về cơ hội nhưng nhận tội tiêu chuẩn gì đâu. sau đó trần sơn viễn xuất ra một lần quỷ vật thu nhận k h í thừa dịp hắn suy yếu đem thu nhận trong đó đến lúc đó bán tiền cho đại gia chia tiền đám người cũng không còn cái gì dị nghị đây cũng là trước đó làm tốt nếu là mọi người cùng nhau gặp phải quỷ vật trừ phi người nào đó rất mong muốn bản thân dùng tiền mua xuống tự nhiên là thống nhất bán lấy tiền so sánh hợp lý n g ụ c giam quỷ bị thu nhận về sau trước mắt liền chỉ còn lại một mảnh hỗn độn hoang dã ô ô ô ô người ngự quỷ đại nhân ta còn tưởng rằng các người muốn vứt bỏ ta rồi tại kim linh em thanh kích động tại trong hoang dã vang lên sau đó liêu xanh cũng cảm giác được một cái mề mại thân thể đánh tới nhỏ tại kim linh vậy không quá để ý lao đi khỏe mắt nước mắt trịnh trọng cùng mọi người nói một tiếng tạng mà thống như yên lặng đi theo nàng bên cạnh nhẹ nhàng cùng các đội hữu nói một tiếng t ạ n nhưng đầu túi thắt xuống thấy không rõ biểu lộ nhưng tối thiểu nghe tới nàng nói chuyện dù sao cũng so trước đó không nói một lời muốn tốt tại kim linh trong lòng cảm thấy yên vui như thế khai đếm bọn hắn mặt khác cứu ra người chỉ có tám người hẳn là so tại kim linh cùng tống như muốn càng sớm bị hơn bắt bỏ vào trong tủ cho nên tất cả đều bởi vì bị quỷ khí ăn mòn trở nên ngơ ngác l â y ngốc những người này làm sao bây giờ a tại kim linh lo lắng nói nàng đang cùng trần sơn viễn một đợt dẫn dắt đến bọn hắn bên trên xe bay chỉ có thể trước đưa về vũ trụ thôn bọn hắn hẳn là từ nơi đó bị bắt chờ một chút trần sơn viễn bỗng nhiên nắm lấy cái cuối cùng lên xe cánh tay của nam tử thần tình kích động nam tử kia mười phần không hiểu nghiêng đầu nhìn xem hắn một mặt mê mang ngươi không phải lão vương sao trần sơn viên tỉ mỉ xem xét nam t ử kia tràn đầy vết bẩn gương mặt kinh h ỉ hô chỉ tiếc cái này lão vương một chút cũng không có phản ứng phối hợp lên xe người quen của ngươi tại kim linh hiếu kỳ nói trần sơn viên thấy lão vương bộ này ngây thơ bộ dáng đau lòng được răng hàm đều cắn nát không có trả lời vấn đề trực tiếp đuổi kịp xe ngươi đội trưởng người quen biết ngay tại xe bay phần đầu sửa xe liều xanh nhìn thấy trần ổn trần sơn viễn khó được kích động như vậy thế là quay đầu hỏi quảng bắc văn quảng bắc văn xa xa nhìn thoáng qua gật đầu nói h ử n vương thiết trụ cùng núi xa xem như bạn đ ặ n u san quỷ nhận biết cái này quỷ vực tin tức vẫn là núi xa cùng hắn lúc uống rượu nghe được nói mình chuẩn bị đi một lần trường hương sơn mạch quỷ vực kết quả là này một đi không trở lại liêu xanh trầm âm cho nên chính là mỗi một nhóm tiến vào quỷ vực có sẽ trở thành thôn dân có sẽ giống như chúng ta tham gia truy tinh hành trình sau đó đều có tỷ lệ bị tóm vào tù vậy cái này ngay từ đầu khác nhau là cái gì còn có vào tù sau phải chăng không nhận tội liền có thể ra tù vẫn có điều kiện gì hiện tại hết thệ đều còn quá không rõ ràng liền ngay cả liêu xanh đều trong thời gian ngắn nghĩ mãi mà không rõ cho nên ngân ngẩn người cũng có thể sửa xe sao quảng bắc văn lước ao g h ê tị con mắt đều đỏ liêu xanh phảng phất giống như chưa phát giác người ở nơi này làm gì đâu chính ta là được rồi xe bay bởi vì vừa mới kiên một đợt cưỡng chế gia tốc mấy lần va chạm còn có bạo liệt dư âm càng là thùng trăm lần lỗ rất nhiều pháp trận đều có chỗ tổn hại hiện tại nếu như muốn lái về vũ trụ thôn vẫn phải xong mới là sửa so với là bị đuổi khách quảng bắc văn nghĩ đến nơi đây không lưu ra tự có lưu ra nơi nắm chặt nắm đấm quay người lên xe chuẩn bị móc ra tự chế quỷ khí cảm ứng phủ cho đại gia kiểm tra một chút để tránh mang quỷ vật trở về nhưng một con trắng non thon dài bàn tay đến để lại hắn tay văn vi lan nói lần trước đ ã muốn nói đừng lãng phí người phụ chú ta có máy d ò quỷ khí đã vừa mới cho đại gia kiểm tra qua nàng xuất ra một cái mảnh ngọc cho quảng bắc văn nhìn cái này có thể cho ta xem một chút sao quảng bắc văn ánh mắt n ư n g lại hỏi văn vi lan cảm thấy nhìn xem cũng không sao thế là đưa cho hắn ai ngờ quảng bắc văn cầm đi tỉ mỉ lật xem đạt được một cái kết luận đây không phải từ chức tạo viện chạy ra k i a k h o ả n h là tự chế không có chức tạo viện đánh dấu văn vi lan n g h ĩ lặng không nghĩ tới cái này quảng bắc văn như thế khôn khéo lại biết hàng quảng bắc văn đột nhiên kịp phản ứng là nàng làm a hắn dùng ngón tay chỉ đầu xe phương hướng văn vi lan mỉm cười không có thừa nhận cũng không có phủ nhận đúng rồi cũng chỉ có thể là nàng quảng bắc văn lẩm bẩm nói ngươi và nàng đến tận cùng văn vi lan có chút hiếu kỳ trong lòng cảnh giác lên quảng bắc văn vô lực ngồi xuống nàng là ta đọc sách lúc các mộng liễu ấn không nói tên đã các ngươi không nói nàng tiến vào hàn sơn thư viện rất nhanh liền thành liền thiền công khoa thiên tài thủ tịch c h i danh h ắ n khó được tìm tới một người có thể thổ lộ hết việc này liền từ từ nói tới ta dù không phải hàn sơn thư viện đệ tử nhưng hàn sơn thư viện tại triều tuổi n g o à i thành cùng chúng ta triều t u ế thư viện có phần t ầ n cho nên hai nhà thư viện đệ tử luôn luôn khó tránh khỏi có khắc manh mối c h i tâm ta mặc dù thông thần thiên phú còn có thể thế nhưng là ta chính là càng yêu thích hơn tiên công c h i thuật mà lại ta luyện khí tay nghề tại triều t u ế thư viện bên trong ta nhận thứ hai tuyệt không người dám nhận đệ nhất ngay song thanh danh của nàng tự nhiên nổi lên p â n cao thấp tri tâm lúc đó hắn còn không phải bây giờ như vậy trầm tĩnh khiêm tốn tính tình ngược lại còn có người thiếu niên không ai bị nổi dắm túi bộ dáng hàn sơn thư viện không ít đệ tử ra tới nhìn là người phương nào như thế cùng vọng dám khiêu chiến hàn sơn thiên công thủ tịch có người hảo tâm không vừa mắt đi lên có nhủ trở về đi liều sư tỷ sẽ không ứng chiến chương chín mươi chín truy tinh hành trình 19, c h ư ơ n g 9 h í truy tinh hành trình 19. làm sao các ngươi hàn sơn thư viện là sợ sao quảng bắc văn dù sao học ba năm tiên công mới trở thành thủ tịch không thể gặp có người vừa vào học phần khoa không lâu liền có thể tấn thăng đã hiếu kỳ là bực nào thiên tài lại cảm thấy một người mới làm sao vậy so ra kem chính hắn một học trường a nói không chừng hàn sơn thư viện dưới cái thanh danh vang dội căn bản chính là chỉ là hư danh đây mới là quảng bắc văn đấy lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ hắn một mực không cam l ò n g tại triều t u ế thư viện tổng bị hàn sơn thư viện ép một đầu chẳng lẽ thập đại thư viện giống như này lợi hại sao bất quá là nhiều năm ấy đời nối tiếp nhau hư danh thôi bọn họ khoa mục kỹ thuật liền có không ít đệ tử có thể thành công khiêu chiến hàn sơn thư viện đệ tử chiều thuế thư viện tuy là nhị lưu thư viện nhưng luận chăm chỉ cũng không thua ở thập đại thư viện đệ tử vì sao cũng bởi vì thư viện xuất thân liền muốn phân đủ loại khác biệt thủ thế nhân lặng lẽ nghe nói liền ngay cả khoa cử đều sẽ ưu tiên lấy thập đại thư viện đệ tử cũng bởi vì học v i ệ t tương truyền giám khảo cũng là cơ bản xuất thân từ thập đại thư viện trẻ tuổi nóng tính thời điểm nhất là không thể gặp thế sự bất công thế là hắn quảng bắc văn muốn tới đi một lần vị tiêu hảo chỉ là liêu sư tỷ căn bản không d ả n h liêu sư tỷ từ trước đến nay cảm thấy những này so t à i khiêu chiến cũng chỉ là lãng phí thời gian của nàng nàng nói qua nàng học thiên công không phải là vì cùng người tranh danh đấu h u n g á c quang bắc văn cười lạnh nói đó là vì cái gì nhìn nàng có thể biên ra lý do gì ta tới nói ta tới nói một tên khác thích tham gia náo nhiệt đệ tử vượt lên trước đáp liêu sư tỷ nói đương nhiên là vì kiếm tiền dưỡng l ã o a nếu như cùng người đ ấ u kỹ còn phải tiêu hao vật liệu làm không phải kế hoạch bên trong đồ vật lãng phí bạt lại lãng phí thời gian lãng phí thời gian tương đương với rút ngắn sinh mệnh liêu sư tỷ là nói như vậy đệ tử kia nói bổ sung cho nên nếu có người muốn chết vậy liền để hắn được đệ nhất được rồi quảng bắc văn nghẹn họng nhìn chân chối không nghĩ tới còn có thể nói như vậy mà lại còn rất có đạo lý vậy các ngươi là thế nào nhận một cái như vậy đệ tử mới vi thủ tịch quảng bắc văn vẫn là không hiểu đệ tử nói có thể nhìn ra được đúng là sư trưởng đều nói liệu sư tỷ xem xét h a y cùng chúng ta dong tri tục phấn không giống nhau lắm một cái khác đệ tử gật đầu nói vậy mặc kệ cái này ví von phải trăng thỏa đáng lúc đó quảng bắc văn y nguyên rất không minh mạch cứ như vậy không giải thích được không thu hoạch được gì được dẹp đường hội phủ thằng đến về sau hai viện liên hợp khảo giáo tiến đến hắn mới rốt cục rõ ràng cái gì gọi là có thể nhìn ra lúc đó đề thi là y theo ước hiếp thượng tư h bản vẽ làm một đài ghi lại hình ảnh thật ảnh liêu xanh bất kể là luyện chế mạch suy nghĩ cùng luyện khí thủ pháp đều cùng bọn hắn không giống luôn có thể xuất hiện một chút bọn hắn không nghĩ tới điểm vào đem nguyên bản thiết kế đ ổ i theo một t ầ n g lầu cuối cùng nàng làm một đài có thể bay đi trên không trung chụp xuống thật ảnh mà lại rõ ràng độ cùng sắc thái đều viễn siêu đám người làm ra liền ngay cả hắn ân sư đều nói cô bé này trời sinh là vì ưu hóa linh khí mà sinh kia thiết kế linh khí đâu hắn đương thời hỏi như vậy nói, Đứa nếu như nàng vậy không thành hắn học xuống dưới lại có ý nghĩa gì hắn không muốn vẹn vẹn dạy hoa trên gấm hắn muốn đặt chân như trốn không người bây giờ thăm dò quỷ vực cũng coi là đi chỉ là không nghĩ tới nàng cũng tới đương thời hắn xem xét nàng sửa xe thủ pháp lập tức liền nhận ra dù sao hắn luôn luôn tỉnh mộng trận kia khảo giáo sau đó mồ hôi đầm địa tỉnh lại người sai rồi văn vi lan ngồi ở quảng bắc văn bên cạnh nghe xong tiền căn hậu quả ánh mắt thẳng tắp rơi vào phía trước liêu xanh vị trí lắc đầu nói ta có gì sai dạy hoa trên gấm cũng không phải là không có ý nghĩa chỉ có không ngừng mà dạy hoa trên gấm tài năng biết phải làm sao ra một đoá chân chính hoa nghe vậy quảng bắc văn trong đầu ông một tiếng miệng mở rộng sửng sốt một hồi lâu hắn có chút hiểu lại tốt như không rõ nhưng không đợi hắn làm rõ suy nghĩ chợt nghe ngoài xe liễu xanh la lớn đại gia không nên động vì sao trên trời đang di động ử nối liền thành một đường rồi văn vi lan quá sợ hãi lo lắng còn ở bên ngoài liễu xanh an nguy nhưng đã cái kia hướng dẫn du lịch lý minh châu nói như vậy không nên di động vi rượu ngồi ở lão vương bên cạnh trần sơn viễn nghe vậy vậy lập tức kịp phản ứng đại gia tuyệt đối không được di động bát văn quân an liễu vi vi tại kim linh tống như chiếu cố tốt các ngươi bên người dân chúng bọn hắn hiện tại thần trí không rõ đừng để bọn hắn lộn xộn sát i ề n ngươi chiếu cố tốt chính mình hắn lại nói với liễu xanh ta ở đây nhìn cái này tinh không biến hóa còn rất thú vị liêu xanh thanh â h ã m ung dung truyền đến rõ ràng ngay tại đầu xe chỗ cửa xe bên ngoài lại tựa hồ như từ chỗ thật xa vang lên hoặc như là cách một tầng bình t r ư ớ n g liêu xanh ngẩng đầu nhìn chân trời s ắ c thực cảm thấy rất thú vị nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thiên tượng rõ ràng ở trong trời đêm dựa theo cố định q u y tích lấy mắt người vô pháp phân biệt tốc độ chậm chạp di động tinh thần lúc này lại giống như là một đống đính vào màu đen trên trang giấy nhỏ vụn kim cương bởi vì trang giấy gãy đôi mà thẳng tắp thuận thế tại nếp gấp bên trong không đúng hẳng h hướng về một phương hướng hoàn thành một đầu vóng ánh ánh sáng lóa mắt mang quét sạch mang bên ngoài hắc cám lộ ra phá lệ thần thúy kia trong bóng tối tựa hồ cất giấu cái gì bởi vì nàng hiện tại không thể di động đành phải ngồi xếp bằng trên mặt đất xuất gia học sinh tiểu học đọc cơ học lượng tử tiếp tục xem lên tỉ tỉ tỉ tỉ ngươi không lo lắng sao búp bê cây hỏi tại sao phải lo lắng loại này tinh tượng căn bản cũng không bình thường a cái này còn tốt đó chứ trong thế giới của chúng ta trên trời còn có một trường to lớn vô cùng m đâu có thật không rất muốn nhìn xem a búp bê cây lập tức cảm thấy hứng thú vậy thì phải rời đi nơi này đáng tiếc ngươi cái gì cũng không biết liêu xanh lạnh lùng nói lật ra dùng xúc tu con mắt xem sách bản thân vẫn là duy trì ngưỡng vọng tình không tư thế ai nói ta không biết búp bê cây b i ể u môi nói chợt che miệng ngươi quả nhiên không biết ừ được rồi chính ngươi nghĩ đi búp bê cây nhụt trí đặt mông ngồi xuống đến trên đầu lá cây đều héo rũ một chút tiếp một cây từ trên đầu đâm ra đến c h u ỗ i lùi nhánh cây nhìn xem vậy thô giáp rất nhiều bất quá ngươi cũng không còn tất yếu ra ngoài nhìn ta nhìn cảm thấy nhiều hơn một cái nơi này nơi này bầu trời kỳ thật cũng kém không nhiều liêu xanh nhìn lên bầu trời đ ỗ n g nhiên nhẹ nói cảm giác đại gia s á o lộ đều không khác mấy trừ nơi này nhiều chút dân cơ học lượng tử búp bê cây nghe không hiểu sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại nhưng trừ đầu kia dài sáng nàng xem không đến khác rốt cuộc trời cao bao nhiêu đâu liêu xanh tiếp tục tự lẩm bẩm nàng vươn tay mở ra năm ngón tay hướng lên trời bên trên tìm kiếm tựa hồ muốn chạm đến m à n trời nhưng đúng là đụng vào không đến xa không thể chạm liêu xanh nhìn xem bị bàn tay của nàng che được đứt quãng dài sáng tại giữa ngón tay dần dần trở nên xa cách chậm rãi tản mát thành nguyên bản đầy trời đều là đời sau nàng cầm trong tay học sinh tiểu học học cơ học lượng tử để ở một bên nhìn quanh bốn phía tựa hồ xung quanh không có gì khác biệt vẫn là một mảnh kia hoang dã vẫn là sau lưng kia cùng một chiếc s ắ p báo hỏng xe bay còn có ngoan ngoãn ngồi ở bên người bút b ê cây một mực nâng mang tỏ mỏ nhìn l i ê u xanh trong xe chuyển đến văn vi lan ân cần hỏi nói có đúng hay không kết thúc rồi hết thệ đều cùng vừa mới cũng không khác biệt nhưng l i ê u xanh chính là cảm thấy có cái gì đồ vật lặng lẽ thay đổi có cái gì bất đồng đâu chương một trăm truy tinh hành trình hai mươi chương một trăm truy tinh hành trình hai mươi liều xanh lắc đầu là tự mình nghĩ quá nhiều sao nàng đem cuối cùng một đạo gia cố pháp trận đánh tới tránh lái xe lấy mở ra tan vỡ rồi cuối cùng kết thúc tu sửa công tác có thể trở về thôn rồi tỉ tỉ tỉ tỉ chúng ta lúc nào mới có thể rời đi ha bút bê cây thanh â m lần đầu tiên nghe lấy có chút khiếp được liêu xanh quay đầu nhìn lại bút bê cây cặp kia con mắt lớn lóe ra hiệu con bình thường bất an nàng đưa tay vô vô bút bê cây đầu m i ễ n cưỡng an ủi một chút đầu kia đỉnh nhánh cây nhỏ bên trên thạc quả cận tồn quả lớn còn xuất lại một chiếc lá tại trong gió đêm bất lực r u n động nàng còn dùng tay n é o n é o sau đó bút bê cây quả nhiên không hài lòng lắm đ ta l i ề người thừa như thế một mảnh. Được thôi, như mảnh. h n Được ô k sờ sờ. sờ cũng không sờ. Chủ yếu là còn không có không không xanh trên yếu qua. Liêu là đi đội xe, trở t r về ở n chúng Trần Sơn Viễn lại tựa hồ như không có nghe được, chính một mặt kinh mà nhìn xem bên cạnh hắn bạn Diệu lao Vương. Lao vương? Lao vương? n g g có có được, thể hộ hỉ ta tựa một mặt Lao Lao Lao đi. lại rượu xem mà khôi phục lúc này lao vương c a o mày sờ lấy đầu của mình còn có chút mờ mịt ra đây là ở đâu hắn ngẩng đầu nhìn đến khẩn trương đến mặt đều níu chung một chỗ trần sơn viễn lao trần ngươi làm sao ở chỗ này ngươi không có việc gì là tốt rồi việc này nói rất dài dòng trần sơn viễn nặng nghề mà vố vố lao vương b ả vai có rượu không cảm giác rất lâu không uống rồi lao vương chép miệng nói cũng không biết lao vương đến cùng trải nghiệm bao nhiêu sự lúc này tóc đều hoa dâm khuôn mặt vậy giả đi rất nhiều thế là trần sơn viễn ai t h á n một tiếng móc ra một bình xứ nhỏ cho hắn ngươi đừng cho ta uống xong đây chính là ngọc lâu xuân ta còn muốn giữ lại đâu kia、yeah, lao trần ngươi cũng uống điểm không được ta là đội trưởng cũng không thể uống say hỏng rồi sự trần sơn viễn vẫn có cơ bản phẩm hạnh lao vương văn nói ha ha nở nụ cười nhìn xem có chút đắng chắc c h sau đó cắm đồ uống trần sơn viễn nhìn xem lão vương từng ngủ uống rượu còn không ngừng tán thưởng rượu ngon k h a i trăng thèm ăn mắt đều đỏ trong xe không chỉ, chỉ có h ỉ c l ã o vương khôi phục cái khác được cứu ra tới người vậy dần dần thần trí trở về mặc dù vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm nhưng nào ảo miệng niệm vô thượng thần phù hộ liêu xanh luôn cảm thấy hơi khác thường cảm giác nhưng nào mắt một vòng rõ ràng trước mắt vẫn là những người này cũng không có cái gì biến hóa đã hết thể trôi chạy liêu xanh khởi động xe, bay, thân xe có chút lắc lư phi hành có chút sóc này tổng thể tới nói coi như bình ổn bởi vì xe đã sắp muốn báo phế liêu xanh cũng không dám bay quá cao cứ như vậy chậm dã lúc đó nếu không có như thế một đài xe bay có thể trên không trung tìm kiếm đầu tiên trần sơn viễn bọn hắn tuyệt đối là theo không kịp những cái k i a quỷ vật cuối cùng lạc lối trong rừng tiếp theo cũng không còn biện pháp như vậy kịp thời đổi tới nói không chừng chờ bọn hắn chậm rãi tìm tới tại kim linh cùng tống như đều đã hóa thành tường này rồi chớ nói chi là sau này còn có thể đưa đến như thế kỳ hiệu liêu xanh trong lòng đối với mình tay nghề cũng là có một ít đắc ý vừa lúc văn vi lan ngồi ở liêu xanh bên cạnh nhỏ giọng cùng với nàng trò chuyện lên quảng bắc văn bởi vì nàng tay nghề qua tốt mà đạo tâm vỡ vụn sự tình lại có việc này liêu xanh thực tế không quá nghĩ đến、lên. khi đó nàng chuyên chú vào học tập đối với cái này chút giao đấu còn có khảo giáo sự tình cũng không thèm để ý dù sao làm tốt chính mình chuyện nên làm là đủ mà lại nàng có mặt mù thuộc tính lại thêm quảng bắc văn giải đến thực tế chẳng khác người thường nàng là thật không nhớ ra được à. đúng vậy a văn vi lan vừa cười vừa nói hắn nói hắn vẫn nhớ ngươi lúc đó làm truyền tin hạt giấy không chỉ có thể gửi thư còn có thể truyền dẫn thật ảnh đem hắn đánh không được thật sao liêu xanh nhữ n h ư mày nhưng mà liêu xanh suy nghĩ rất nhanh liền đi theo phía sau chuyển tới yi yi ở nhà, nhà ca hát âm thanh điệu một đợt chạy rồi đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy lao vương uống rượu say lại cao âm thanh hát lên ca chỉ là cũng không tính em hay thấy tất cả mọi người không cổ động lao vương hiếp mắt ngược lại nói làm sao vậy tất cả mọi người không thích nghe ta ca hát sao vậy ta đến cho đại gia n ứ c kể chuyện xưa đi ta có cái bằng hữu trần sơn viễn n ứ c uống rượu say thích ở quần áo nói muốn bắt t r ư ớ c cái gì lâm hạ chi phong ngâu、no, ô、no, no. ngâu n g ư ờ i đánh ta làm gì lao vương che lấy đầu méo miệng một mặt ủ y khuất nói với trần sơn viễn chỉ là bộ này thần sắc từ một cái tráng kiện lôi thôi trung n i ê n nhân làm đến cũng không thể gọi người thương tiếp trần sơn v i ệ n thẹn được đỏ bừng cả khuôn mặt hận không thể dùng tay đem lão vương miệng c h ò đập nát nhưng lão vương tu vi và hắn không sai b i ệ t lắm tuy có lấy bụng phát tướng nhưng nửa người trên vẫn l à như linh xà bình thường linh xảo né tránh tương đương kịp thời thế là hai người cứ như vậy hùng hùng hổ hổ ở phía sau phạm vi nhỏ luật bàn lên nhìn thấy tình hình như thế nguyên bản trải nghiệm một phen lao ngục t hai ư ơ n g thôn dân cùng người săn quỷ tiểu đội nhóm cũng nhịn không được n ở đủ cười xe bay lung la lung lay bên trong hoan thanh tiểu ngữ đại gia trong lòng nặng n ề vậy giảm bất không b t hai người bọn hắn là bạn tốt văn vi lan ngạc như nói liêu xanh nhớ tới quảng bắc văn lời nói hắn gọi vương tiết h trụ là bên trên một đợt người săn quỷ trong tiểu đội vương tiết h trụ danh tự này ngược lại là có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua văn vi lan tự a hầu nghĩ tới điều gì hơi nghi hoặc một chút bất quá danh tự này coi như thường thấy văn vi lan nghĩ đến liền bỏ qua đây cũng là thường gặp thôn đoa tử tính danh ngươi là gần nhất thấy qua liêu xanh cũng không dự định cứ như vậy bỏ qua văn vi lan trừng mắt nhìn không quá minh bạch liêu xanh vì sao như thế để ý ngạch ân tựa như là xác định không phải trước kia làm người săn quỷ thời điểm có tiếp xúc q cảm giác không phải rất quen thuộc tựa hồ chính là cái này một hai ngày sự tình văn vi lan hết sức hồi tưởng biết rõ liêu xanh nhất định là nghĩ tới điều gì liêu xanh dùng sức cắn môi một cái đ ỗ n g nhiên thăm dò đến hỏi ngồi ở đi đường một bên khác mấy vị thôn dân xin hỏi các ngươi có thể nói một lần các ngươi là làm sao tiến vào q u ỷ vực tiến vào nơi đây năm tháng còn có tính đến lúc này kinh nghiệm của các ngươi cái này liên tiếp vấn đề đem bọn hắn cho hỏi bối rối những người khác cũng không nhịn được nhìn lại cuối cùng kia một bàn bốn người liếc mắt nhìn nhau về sau vị kia bị bọn hắn xông phá nhà tù lao ra từ đầu tiên run g i n nói lên ta ta tới trước nói đi ta bình thường chính là trong trường hương sơn đ ố n tuổi khi đó hẳn là cảnh hòa tám năm tháng m ộ ư ơ i hai đại khái là tuyết t r ắ n g m ê n h mang thời điểm đi tới đi tới tìm không thấy đường đã tới rồi nơi này đằng sau kia đoạn ký ức có chút mơ hồ nhưng ta tựa như là tại kia cái gì phổ cập khoa học trong quán nữ nhân kia muốn chúng ta học tập cho nên ta liền đi học tập nhưng lại không biết chữ thực tế xem không hiểu nhìn đồ lại cảm thấy trong mặt nữ nhân kia lý minh châu nàng là thế nào xuất hiện tại trước mặt ngươi liều xanh cảm giác nàng muốn bắt đến cái gì ừ n khi đó đi tới đi tới mắt tối xâm lại ta dọa đến hoàn toàn không dám động ta chương ò n rằng ta một trăm linh một truy tinh hành trình hai mươi mốt chương một trăm linh một truy tinh hành trình hai mươi mốt lao tiểu phu hồi tưởng lại tình hình lúc đó lòng còn sợ hãi mấy người cũng bởi vì phản kháng nữ nhân kia chết ở nửa đường hắn đều cho là mình cũng sẽ chết đi như thế chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tý ứng đối lời cũng không dám nhiều lời nửa câu một vị khát thon nhỏ m ộ i từ chậm rãi giơ tay lên nói ta và lao nhân gia này là cùng nhau ta vốn là tháng mười hai nghĩ về trường hưng chấn thăm người thân ai ngờ tuyết quá lớn mê phương hướng lại sau này chúng ta liền một đợt tiến vào vũ trụ thôn lao nhân gia khuyên ta đi phổ cập khoa học quán nhưng ta thực tế sợ hãi cho nên trốn ở trong phòng không dám đi ra ngoài kết quả kết quả còn là bị bắt đi sau đó tất cả mọi người hào hào nói lên kinh nghiệm của mình vừa nói như thế đại gia mới phát hiện mấy thứ không tưởng được sự t ì n h đầu tiên bọn hắn tiến vào quỷ vực cơ bản đều là cảnh hòa tám năm cuối năm đến cảnh hòa chín năm ngũ nguyệt ở giữa tiếp theo bọn hắn đều tham gia truy tinh hành trình đây cũng là vì cái gì văn vi lan đối với vương thiết trụ cái này một tên chữ quen thuộc nguyên nhân nàng từng tại vũ trụ t h a m dò cơ quan du lịch văn phòng bên trong nhìn qua tham gia truy tinh hành trình người danh sách còn tốt văn đại tiểu thư khả năng ghi nhớ rất tốt quả nhiên hỏi một chút phía dưới những người khác danh tự cũng là nàng từng tại danh sách bên trên thế、qua. đương nhiên những người khác chỉ là đều là đi bộ tham gia truy tinh hành trình không giống liêu xanh bọn hắn còn tự mang lữ hành xe buýt đến như bị bắt vào một đoạn này bọn hắn đối với trong nhà giam ký ức đều so sánh mơ hồ chỉ nhớ rõ lật lại bị hỏi có thừa nhận hay không muốn đi theo đường giáo sư phản loạn chính phủ liên bang nhưng bởi vì bọn hắn phần lớn người căn bản liên khoa phổ quán đều không dám vào đi qua chỉ có vị lao ra kia tiểu phu cùng một cái khác trẻ tuổi theo nương từng đi vào nhưng đều bởi vì sinh lòng dự cảm không có nghiêm túc nhìn mỹ họa vậy may mắn như thế nếu không phải người tu hành một khi nhập họa chỉ sợ là không sống được vậy chính vì vậy bọn hắn căn bản trả lời không ra cái gì tự nhiên vậy chưa nói tới có thừa nhận hay không chỉ có thể một mực kiêng chậm rãi bởi vì quỷ khí ăn mòn bắt đầu thậm chí hỗn loạn thường xuyên xuất hiện ảo giác cùng ác n g ộ n g cho nên ký ức vậy lẫn lộn lên thậm chí không cảm giác được mình rốt cuộc ở đây sinh tồn bao nhiêu thời gian như thế ngay tới trần sơn viễn bọn người bắt đầu ý thức được có chút không đúng rồi hiện tại so sánh rõ ràng chính là kỳ thật sở hữu vừa tiến vào quỷ vực người đều sẽ trước tham gia truy tinh hành trình sau đó đều sẽ trải nghiệm một phen bị tóm vào tù quảng bắc văn tổng kết nói tại kim linh không hiểu kia vũ trụ thôn thôn dân lại là đến từ l tình trạng của bọn họ cùng những người này hoàn toàn khác biệt bọn hắn đã hoàn toàn đem phía n g o à i sinh h o ạ t ném xót lòng tràn đầy đầy mắt đều là kia cái gì thôn trưởng điên điên khùng khùng đây cũng là liều xanh ngay từ đầu lưu ý đã có vấn đề địa phương nếu như là vũ trụ thôn thôn dân bọn hắn chắc chắn sẽ không đang thoát khốn sau còn đem vô thượng thần treo ở bên miệng bọn hắn bây giờ tín ngưỡng đã thay đổi một lòng chỉ n g h ĩ đến đi theo thôn trưởng tìm ạ l u y n kim linh đương thời cái kia giám n g ụ c quỷ vật cha hỏi ngươi thời điểm ngươi cũng không có làm lựa chọn đúng không liều xanh hỏi ta chắc chắn sẽ không làm lựa chọn ta cảm thấy rất k tại sao có thể có liên bang ngục giam tồn tại tại kim linh cũng không phải người ngu rất nhanh liền nghĩ rõ ràng bản thân cảm thấy không hài hòa địa phương Thống Thống Thống tỏ tiếng, thật hết thể có ba cái tuyển Trần chút một tay. tuyển Như, sanh hỏi Như. Như không không nhiều hạng. sanh nhẹ hạng chung muốn người đến kiến Đúng vấn này, nói. Sơn Viễn mộng. Quảng、Bắc、Văn Vũ nhẹ một lần bàn、tay. Đúng rồi, tuyển hạng một. đúng là cùng đường giáo sư có liên quan, chung với đường giáo sư lời. Liêu lại cái Liêu cái. rồi, với đây? đừ đề vậy là dọa kỳ ý Vũ à, có có Bắc có đúng là như thế liêu xanh gật đầu đồng ý nói mỗi một cái tuyển hạng đều sẽ dẫn hướng kết quả khác nhau nếu như nói cái này n g ụ c giam q u ỷ căn bản cũng không phải là chân chính liên bang n g ụ c giam mà là q u ỷ vực tạo dựng thành liên bang n g ụ c giam bộ dáng lấy khảo nghiệm đối đường giáo sư trung thành vậy liền nói còn nghe được rồi cho nên cái kia phân tích mới có thể nói đây là đây là một cái đã từng ngồi tù người đối liên bang n g ụ c giam tưởng tượng bởi vì căn bản không phải chân chính liên bang n g ụ c giam đến như đã từng ngồi tù là có ý gì liêu xanh còn không biết có lẽ là đường giáo sư đã từng làm qua tù nhân giam giữ tại không biết nơi nào ở trong môi trường này n g ư lựa chọn í khí sẽ quỷ mòn hai ủng hộ chính phủ liên bang nói rõ không phải tài năng có thể đào tạo tương đương với nhận tội phản bội đường giáo sư bị thôn vệ tuyển h n ba chỉ có thể chịu đựng nghĩ đến phù hợp quy tắc này đó các ngươi đều rất lợi hại liêu xanh nhìn một vòng còn dư lại cái này tám vị chịu khổ chi sĩ bội phục nói kết quả chúng ta lần này trực tiếp đem bọn hắn thả ra hoàn toàn phá hư quy tắc dẫn đến xuất hiện một lứa hỗn loạn truy tinh hành trình lữ hành đoàn cũng không biết xuất hiện loại vấn đề này sẽ như thế nào hơn nữa còn có rất nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ liêu xanh vẫn như cũ c h o mày loại kia ở khắp mọi nơi kỳ dị sai chỗ cảm thấy ngọn nguồn đến từ đâu nàng hiện tại tựa hồ đứng tại một khối bàn cờ to lớn phía trên bên cạnh một đống đen trắng quân cờ nhưng nàng có loại cảm giác nàng chân chính bàn cờ ở nơi này bàn cờ phía trên hoặc phía dưới tóm lại phía trên ngăn chứa là t nàng đứng ở sai ngăn chứa bên trên cho nên ngươi nghĩ tới rồi cái gì văn vi lan quan tâm hỏi liêu xanh nhìn xem văn vi lan trầm ngâm không nói lời nào vũ trụ thôn sắp đến rồi bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đáp xuống cửa thôn như thế khó khăn chắc chở một phen bây giờ đã là t ự dạng tiếp qua hai canh giờ liền muốn mở ra truy tinh hành trình thứ hai trình rồi nhưng liêu xanh cảm thấy có một số việc nàng đã vô pháp xem nhẹ rồi lưu con an ngươi còn nhớ rõ ngươi cầm tới vật kỷ niệm là cái gì sao liêu xanh đột nhiên mở miệng hỏi lưu con an đột nhiên bị hỏi sửng sốt một cái trước mắt ngạch là là một cây dù đi nhưng ta cảm thấy rất kỳ quái cùng bình thường ô không giống liêu xanh đem đầu chuyển hướng văn vi lan ta không biết đó là cái gì nhưng ngươi nói là mũ văn vi lan mở miệng nói ra nhìn thấy liêu xanh nhìn mình ánh mắt càng ngày càng phức tạp trong lòng nhịn không được vậy hoảng hốt liêu xanh từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái kim loại cảm nhận lạnh như băng hình trụ trên đó viết vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch thành lập mười năm trọn là giữ n h i ệ t chén nước túi đầu nhìn xem trên tay cốc giữ n h i ệ t ngầm đầu trông thấy văn vi lan lo lắng ánh mắt liêu xanh lần thứ nhất cảm thấy không biết làm sao xe bay hạ xuống về sau đã tất cả mọi người là truy tinh hành trình bạn trong đoàn không phân cũ mới đều là ở tại tinh không trong phòng mặc dù chỉ còn lại hai canh giờ nhưng tất cả mọi người mệt mỏi rất nhanh liền đều tự tìm vị trí ngủ liêu xanh cũng không có ngủ ngồi ở trong góc mở ra thế giới hai không trên màn ả n h sáng ngời chiếu lên mặt của nàng trắng nuốt thảm đạm cho nên ngươi đã phát hiện nhưng không muốn thừa nhận thế giới hai không nôn từ s ắ p bén một câu đâm thủng nội tâm của nàng tạo dựng sở hữu huế y tưởng ngươi không muốn thừa nhận bọn hắn đã không phải là bọn họ văn vi lan cũng đã không phải văn vi lan bút bê cây cũng không phải bút bê cây đây không phải ngươi chỗ thế giới ngươi xem một chút trước ngươi nhìn sách là cái tên này sao liêu xanh xuất ra trước đây một mực nâng ở trên tay sách phong bì bên trên viết học sinh tiểu học học cơ học l ư ợ n g tử một hàng dí dòng chữ đúng rồi nàng trước đó nhìn rõ ràng là học sinh tiểu học đọc cơ học lượm tử chương một trăm linh hai truy tinh hành trình hai mươi hai chương một trăm linh hai truy tinh hành trình hai mươi hai giờ mão sơ khắc người săn quỷ tiểu đội cùng bọn hắn mới quen bạn trong đoàn sớm tại cửa thôn chờ đợi bởi vì nghỉ ngơi không đủ tất cả mọi người là một m bộ còn buồn ngủ bộ dáng ngáp không nớt Vừa sáng tốt lành a lại là tốt đẹp một ngày đâu lý minh châu thanh đ m nguyên khí tràn đầy văng lên không biết lúc nào lý minh châu đã xuất hiện ở xe bay bên cạnh một mặt khoa trương tiêu dung tựa hồ đang làm bộ rất vui vẻ nhìn thấy bọn hắn con mắt của nàng trong đám người dò xét có chút hơi kinh ngạc chi sắc tiết lộ ra ngoài tiêu dung đều cứng lại rồi liêu xanh cảm thấy nàng hẳn là phát hiện người biến nhiều nhưng lại không thể cự tuyệt bởi vì bọn hắn đều là truy tinh hành trình bạn trong đoàn a bất quá mọi người xem lên đều rất buồn ngủ đâu nếu không tiếp tục tại vũ trụ thôn nghỉ ngơi nữa một ngày lý minh châu có chút khéo hiểu lòng người quay tròn chuyển sắp rơi ra hốc mắt trong tròng mắt tràn đầy ác ý đám người hào hào xua tay lại lắc đầu cự tuyệt luôn cảm thấy sẽ ở vũ trụ thôn tiếp tục chờ đợi chỉ sợ cũng sẽ bị những thôn dân kia đồng hóa vĩnh viễn ở chỗ này rồi trần sơn viễn bọn hắn chỉ là đến săn quỷ tự nhiên không nghĩ như thế mà những cái kia mới bạn trong đoàn nhóm đã không có bị tẩy nào thành công lúc này cũng là tập trung tinh thần muốn đi theo người săn quỷ nhóm rời đi nơi đây tốt a vậy chúng ta liền lên xe đi lý minh châu thanh âm nghe có chút thất vọng đám người sau khi lên xe cũng không hề ngồi xuống đều đứng sừng sưng lấy liêu xanh là cái cuối cùng lên xe tại ngoài xe nhìn thấy tình hình như thế vốn còn cảm thấy có chút kỳ quái nàng buồn bực lên xe nhỏ xúc tu lưu tại phía sau bén n h ạ y bắt được lý minh châu lẩm bà lẩm bẩm một đêm không gặp xe này liền biến thành như vậy còn tốt cũng không cần thật sự mở hù dọa người là tốt rồi sau khi lên xe xem xét m ớ i nhớ tới trên xe không chỉ có bọn hắn a lúc này trên xe đã ngồi đầy những cái kia âm u đầy từ khí hành khách lạnh lùng nhìn xem bọn hắn m ớ i bạn trong đoàn thậm chí phát hiện bên trong có bọn họ người quen lão vương dun giọng nói với trần sơ n viễn đội trưởng của ta cũng ở nơi đây chỉ là đội trưởng của hắn đã không còn là tư thế hiên ngang hiệp nữ hình tượng anh khí khuôn mặt thiếu mất một nửa viên tiêu còn sót lại trong mắt giống không có chút nào sinh khí viên thủy tinh một dạng nhìn chằm chằm hắn một vị khác thiếu niên vậy nhận ra mẹ của mình ở đây chỉ là hoàn toàn thay đổi hắn chỉ có thể c h ả y nước mắt không thể nhận nhau không tính là không phải đã từng là đồng đội hoặc là trí thân bây giờ cũng chỉ là quỷ vật mà lại chiếm đại bộ phận chỗ ngồi trên xe chỉ có tám cái không vị bọn hắn hiện tại có mười lăm người cộng thêm một cái không có tồn tại cả bút mé cây a đã quên nói cho các ngươi xe thượng vị đưa có hạt đâu tới trước được trước nhà lý minh châu cũng tới xe một mặt hương phân nói nàng đương nhiên không thể nào là đã quên nói tất cả mọi người lòng dạ biết rõ lúc này cửa xe phịch một tiếng bị đóng lại đám người không có đường lui nữa lý minh châu ma quyền sát trưởng chuẩn bị kỹ càng muốn nhìn một trận vợ kịch nhỏ giọng đọc lấy đoạt ghế đoạt ghế đoạt ghế đám người hai mặt n h ì nhau n thật chẳng lẽ muốn như lý minh châu nói tới bắt đầu lẫn nhau đoạt ghế cũng không thể đi đoạt những cái kia quỷ vợ ta cái kia không có vị trí người sẽ như thế nào bị đuổi xuống xe lưu tại vũ trụ thôn sao có người đã tâm tư linh hoạt lên dù sao ai cũng không muốn ở lại nơi này đại gia trước không nên độc t ủ liêu xanh hỏi có đ ú n g hay không chỉ cần trên xe tọa hạ cho dù có vị trí lý minh châu nhãn châu xoay động nói ngồi trên mặt đất bên trên không được kia không tính là chỗ ngồi chúng ta nơi này không tiếp thụ vé đứng còn có rõ ràng mua là vé đứng kết quả ngay tại chỗ bên trên kia cũng là không bị tiếp nhận nha chỗ ngồi hẳn là một cái cao hơn mặt đất có thể cung cấp người chỗ ngồi lý minh châu đối với cái này loại quay tới quay lùi khái niệm nghĩ mãi mà không rõ nhưng nghe không có gì tật xấu liền qua loa gật đầu liêu xanh không có tiếp tục hỏi lại mà là từ túi chữ vật bên trong móc ra một cái sáng loáng nồi sắt cải lại trên mặt đất sau đó đặt mông ngồi xuống tới Lý Minh châu trong mắt kém trong Châu chút bởi ị trừng tới, Trần thấy, biết thể thực thế bắt ra ra rõ ngươi ngươi ngươi ngươi nửa ngày, lại nói không ra phản đối chi ngôn.、Trần、Sơn viên người này trước. lại đối chi là có pháp hiện, hào hào đám b như vậy bọn hắn ngồi ở bảy thanh nổi bên trên những người k h á c liền có thể ngồi ở xe bay chỗ ngồi ngươi hỏi bút bê cây ngồi chỗ nào a bút bê cây là một cái cây không dùng ngồi chỗ nào mà lại cũng không có ai cũng không có quỷ vật có thể trông thấy nàng chỉ cần nàng không lớn văn vi lan đem nổi sắt cải lại tại liều xanh bên cạnh tư thế đoan trang ngồi bên dưới sau đó cúi đầu sửa sang lấy váy á o nàng một bên chỉnh lý một bên thuận miệng hỏi luôn cảm thấy ngươi từ hôm qua bắt đầu chính là l ạ lạ đến cùng thế nào rồi đâu liêu xanh nhìn xem văn vi lan cùng trước đây không khác nhau chút nào mặt một chương dịch cho sau giản dị tự nhiên mặt không biết bắt đầu nói từ đâu nghĩ nghĩ hỏi ngươi còn nhớ rõ lần kia ngươi hỏi ta phải bàn cho cho ngươi năng lực gì sau đó ta nói cái gì đâu văn vi lan kỳ quái phủi đầu nhìn về phía liêu xanh đương nhiên nhớ được ngươi nói hy vọng ta có thể có vĩnh viễn không lạc lối tự ta năng lực vô luận ta biến thành bộ rắn gì chỉ cần là ta mớn đó chính là ta liêu xanh đương thời nghĩ chính là cứ như vậy văn vi lan tối thiểu liền sẽ không bởi vì ngự quỷ mà bị quỷ vật ăn mòn cùng ảnh hưởng từ đó bản thân bị lạc lối liêu xanh lực lượng càng mạnh lại càng có thể che chở văn vi lan nhưng bây giờ tựa hồ có khác ý nghĩa cho nên ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là ngươi sao văn vi lan cảm thấy liêu xanh nói chuyện thật sự càng ngày càng kỳ quái ngươi à cũng không nên nhìn nhiều như vậy đường giáo sư sách cái gì cơ học lượng tử còn có ngươi nói với ta cái gì lại sinh lại chết mèo nhìn xem lại nhải luôn cảm thấy là hại người đồ chơi liêu xanh lại kiên nhẫn mà hỏi thăm ngươi trước trả lời ta ngươi cảm thấy ngươi vẫn là ngươi sao ngươi ở đây nói cái gì đó đương nhiên là ta a văn vi lan nói ra câu nói này thời điểm đ ỗ n g nhiên động tác dừng lại giống như là bị bóp lại tạm dừng khóa đây chỉ là ngắn ngủi một n h y mắt làm văn vi lan khôi phục động tác thời điểm khiếp sợ nhìn xem liêu xanh trong ánh mắt là cực kỳ phức tạp chất lượng tựa hồ trải nghiệm rất nhiều liêu xanh nắm chặt rồi tay của nàng văn vi lan run dậy về cầm nắm văn vi lan mở ra k h ẽ run đôi môi tựa hồ muốn nói gì nhưng lý minh châu thanh n m văn g lên liêu xanh đành phải tại trên môi dơ ngón trỏ lên nhắc nhở nàng đừng nói trước lý minh châu bắt đầu dùng nàng kia ngọt ngào ngán giọng nói làm ra vẻ nói được rồi đã tất cả mọi người đã có chỗ ngồi của mình vậy chúng ta liền có thể bắt đầu chúng ta chạm tiếp theo lữ trình rồi nghe đến đó văn vi lan lòng bàn tay thấm ra mỏng mồ hôi thần sắc có chút khẩn trương văn vi lan thần sắc rất ít hốt hoảng như vậy nhưng nàng hiện tại thật sự hoảng rồi thậm chí cảm thấy tuyệt vọng hiển nhiên nàng biết rõ chạm tiếp theo sẽ là cái gì a vị này tiểu đồng bọn tựa hồ rất chờ mong chạm tiếp theo nha lý minh châu quả nhiên lập tức bắt được văn vi lan dị dạng đương nhiên lập tức bắt được không thả để chúng ta tới hỏi hỏi cái này vị tiểu đồng bọn ngươi mong đợi chạm tiếp theo là thế nào đây này chương một trăm linh ba truy tinh hành trình hai mươi ba chương một trăm linh ba truy tinh hành trình hai mươi ba văn vi lan hạ to miệng không biết nói cái gì c h ầ n c h ờ thời gian quá lâu liễu xanh nhìn thấy lý minh châu càng ngày càng hưng phấn khoe miệng vỡ ra vội vàng nắm chặt văn vi lan tay thế là văn vi lan mới như đại m n g mới tỉnh bình thường dùng khô c ẩ n thanh â m nói ta ta đang nghĩ chúng ta nếu là truy tinh hành trình bước kế tiếp hẳn là đi truy tìm chân chính ánh sao rồi sai a không đáp đúng ải lý minh châu đang chuẩn bị nói ra sớm đã lời chuẩn bị song ngữ kết quả hoàn toàn không có dự liệu được văn vi lan thế mà thật sự nói đúng chỉ có thể miễn cước cười ánh mắt lại hung hăng trừng mắt văn vi lan t ự a h ồ hoán trách nàng đem mình chuẩn bị xong hy kịch tỉnh đô phá hư đúng trải qua tại vũ trụ thôn học tập cùng hiểu rõ đại gia hẳn là đều rất chờ mong chân chính tự mình đi truy tinh đi ít đi chuyển hướng làm nền lý minh châu lời kịch đều nói được thiếu chút k í c h tỉnh nàng nhịn không được lại lần nữa hung hăng hoan văn vi lan l ê n mắt vậy chúng ta liền cùng lúc xuất phát đi cùng chúng ta vũ trụ thôn nói một tiếng gặp lại xe bay lại lần nữa ầm ầm khởi đ ộ n g lên so với hôm qua còn muốn sóc này phản phất các loại linh kiện đều ở đây nào chia tay vũ trụ thôn chậm rãi về sau chuyển đi còn có rất nhiều thôn dân bị thanh âm hấp dẫn chen sang đây xem ánh mắt vẫn là nóng như vậy liệt cùng nóng rực nhưng lại có chút tiết m ố i không biết có phải hay không là tại tiết m ố i không thể cùng bọn hắn một đợt trở thành hương thân mặc dù không nhìn thấy xe bay là ai đang thao túng tóm lại chính là mình bắt đầu chuyển động lý minh châu cũng bị sáng rõ k e m chút đứng thẳng không ngừng trong miệng âm thầm mắng rốt cuộc là ai bắt chúng ta xe buýt đi nổ mục giam không biết ngày thứ hai còn muốn dùng sao ngồi ở nồi sát bên trên người săn quỷ nhóm cũng là chịu tội bờ mông cấn được hoảng hơn nữa còn bởi vì trong nồi trống trơn chấn cảm cực mạnh đành phải vận lên linh lực ổn định hạ bàn duy trì cái này rèn luyện bờ mông nhóm cơ động tác Tắt đèn đã đến giờ. đại gia ngủ trước một giấc lần này lý minh châu chưa hề nói quá nhiều khác có không có tựa hồ có chút gấp gáp tiến vào chính đề đại gia vậy xác thực không muốn lại theo lý minh châu chơi cái gì muốn mạng chi thức nhỏ vấn đ áp ngoan ngoan chờ đợi hắc ám g á n g lâm cảm giác đoạn đường này cũng không có bao lâu con mắt vừa thích thứng hắc ám không lâu liền nghe đến lý minh châu nói được rồi chúng ta đã đến trước mắt giống như là miếng vải đen bị thoát đi khôi phục tầm mắt ngoài xe vẫn là không nhìn rõ bất cứ thứ gì nhanh nhanh, nhanh chúng ta xuống xe đi lý minh châu rất gấp thúc giục không tiếp tục chơi hoa giặc gì liêu xanh biết rõ chuyện này chỉ có thể nói rõ dưới xe có đáng sợ hơn đồ vật đang chờ bọn hắn quả nhiên xuống xe chính là một mảnh xương đen tràn ngập hoang dã bởi vì nơi này một điểm quang sáng cũng không có trên trời tinh không so vũ trụ thôn thấy càng là óng ánh v ạ n phần trong h á c vụ tựa hồ có cái gì đồ vật tại hoạt động khiến xương đen biến ảo hình thái n g o nghe muốn động lấy người săn quỷ đại nhân chúng ta có thể đi theo các ngươi sao lao tiểu phu cẩn thận mà hỏi những người khác cũng là mắt lom lom nhìn liều xanh đám người mắt lù xì ký chi sắc trừ lao vương những người khác chỉ là người bình thường biết g i dựa vào mình ở quỷ vực bên trong nửa bước khó đi trần sơn viễn sơ vẫn là cùng các đội hữu nói một tiếng tại quỷ vực bên trong sợ nhất chính là ngang ngược độc đoán lĩnh đội còn có tâm bên trong âm thầm không phục đội viên một khi tâm không đủ cũng rất dễ dàng bị quỷ vật tìm tới lỗ hổng thừa lúc vắng mà vào thống như hừ lạnh một tiếng thanh âm không lớn không nhỏ một đám làm bộ làm tịch giả người tốt nhưng mọi người cũng không để ý tới nàng biết rõ nàng tâm tính không quá bình thường chỉ có văn vi lan nhìn chằm chằm nàng sau đó lông mi bông xuống che giấu trong mắt nồng đậm sắc ý xin hỏi hướng dẫn du lịch tiểu thư chúng ta hẳn là làm sao truy tinh liều xanh quay đầu hỏi vừa mới xuống xe lý minh châu các ngươi hẳn là vũ trụ thôn bên trong có nghe quá a nhân ra làm thế nào các ngươi liền làm như thế đó rồi lý minh châu giống như là hoàn thành nhiệm vụ trên mặt không còn có dối trá mỉm cười một mặt lãnh đạo trong n ô n n g ự a đều là qua loa quảng bắc văn đưa nàng tương phản nhìn ở trong mắt nhau mắt lại thăm dò nói ngươi không phải hướng dẫn du lịch sao đem hành trình nói rõ ràng không phải là chức trách sở tại của ngươi há thật sao chẳng lẽ ta nói phải trả không đủ tinh tưởng không bằng ngươi dạy dạy ta lý minh châu càng nói ác ý càng là rõ ràng con mắt con thành hai đạo thật sâu khắc xuống nhục phùng khoe miệng vỡ ra d ơ lên trên hai gò má vo thành một nắm cảm r a thịt nết lên giống như là trên đầu dán một tấm cứng đờ mặt cười r a thịt nếu như quảng bắc văn thật sự nói muốn dạy nàng đoán chừng sẽ phát động một loại nào đó quy tắc cho nên nàng mới như thế chắc chắn liêu xanh rõ ràng rồi kỳ thật các ngươi căn bản là không có chuẩn bị cái gì cái gọi là trạm thứ hai a các ngươi cảm thấy chúng ta đều sẽ lưu tại vũ trụ thôn bất kể là sống hay là chết trạng thái trừ văn vi lan đ bốn phía xương đen phu lên mông lung thân ảnh của nàng vậy mông lung tầm mắt của mọi người chỉ có thể nghe tới lý minh châu thanh nhâm càng ngày càng xa cuối cùng giống một cây tơ mỏng một dạng chui vào trong thai m ấ i không thể nghe thấy đám người đứng tại quần quận xương đen bên trong bốn phương tám hướng đều là giống nhau mông lung m ở mị không biết hướng nơi nào đi loại này mê mang giống dây leo đồng dạng tại đáy lòng sinh sôi lan tràn ra dần dần bắt đầu nghĩ đến tại sao mình muốn tới nơi này lưu tại vũ trụ thôn không tốt sao là một cái vũ trụ thôn thôn dân t r ồ n g c h ú t rau dưỡng dưỡng heo cùng đoàn người tán gấu một chút rời xa ngoại giới phân tranh quên mất công danh lợi lộc giống như cũng không có cái gì không tốt cái này không phải liền là rất nhiều người mộng tượng quy ẩn điển viên sinh hoạt sao những này xương đen là ngưng tụ thành xương mũ trạng quỷ khí đại gia không thể hút vào quá nhiều l i ê bởi như vậy tối thiểu có thể bảo chứng tại nàng dưới sự bảo vệ không khí sẽ tươi mát một chút miễn cưỡng có thể để cho tính bền dẻo không đủ người sống sót lâu một chút nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài nơi này quỷ khí nồng độ quá cao dù cho mụ mụ không ngừng tỉnh hóa luôn có liên tục không ngừng quỷ khí phun lên trần sơn viễn chính tưởng tượng lấy bỏ xuống nương tự ở chỗ này sinh hoạt rốt cuộc không cần vì nuôi sống gia đình mà bôn ba mơ hồ nghe được liêu xanh lời nói hắn tranh thủ thời gian hung hăng cắn một cái đầu lưỡi đau đớn cùng với nồng nặc mùi máu tươi để hắn nỗ lực khôi phục tỉnh táo hắn xuất ra một cái trung đồng bộ dáng linh khí rót vào linh lực trung đồng xoay tít biển lớn bay tới mọi người đ ỉ n h đầu k h e n một tiếng phát ra thanh â m khiến lòng người chấn động linh đại thanh tịnh đại gia nâng lên tinh thần đừng có quá nhiều tạp niệm chúng ta chỉ có một ý nghĩ đó chính là rời đi quỷ vực hắn nhắc nhở liêu xanh nhỏ giọng hỏi văn vi lan ngươi nên biết rõ đi như thế nào văn vi lan lắc đầu nơi này là hỗn độn chi địa mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa tất cả đều không giống nhau lắ mà lại sở hữu ta đều vẫn là vừa mới bắt đầu thậm chí có căn bản đi không đến nơi này liêu xanh nghiêng đầu suy tư một chút giống như cũng thế cảm ơn mọi người đã mua còn có lưu lại bình luận phiếu đề cử cùng n g u y ệ n phiếu a cố sự này nguyên nhân bối cảnh biết một chút xíu công bố chương một trăm linh bốn truy tinh hành trình hai mươi bốn chương một trăm linh bốn truy tinh hành trình hai mươi bốn quỷ vụ cuốn quận tình hạ treo ngược mặc dù không biết hẳn là đi hướng nào nhưng cũng nên thăm dò có thể hay không đi ra ngoài lúc này ngay cả liêu xanh cũng không còn biện pháp dựa vào nhỏ xúc tu cảm giác phán đoán phương hướng rồi bởi vì bốn phương tám hướng đều là quỷ vật dự cảm búp bê cây càng là dọa đến dính sát liêu xanh tay nhỏ ôm lấy liêu xanh cánh tay ngươi không phải là cái gì kiến một sao cho dù ở những cái kia hạ lì ẻn bên trong đẳng cấp của ngươi cũng hẳn là tài rất cao là không phải hẳn là tinh thần áp chế liêu xanh nhỏ giọng hỏi nhưng nhân ra còn nhỏ ta có thể cảm giác được nơi này đầu có rất nhiều tên lợi hại còn có rất nhiều đáng sợ đồ vật ngay tại giáng lâm đương nhiên nếu như ngươi cho thêm điểm ăn ngon c h ú t chịu khó tới nước bón p h â n để cho ta sớm ngày lớn lên sao những này đều không phải là đối thủ của ta búp bê cây vốn đang một mặt sợ hãi kết quả nói nói ngã nói khoác không biết ngược lên liêu xanh luốt u ố t trên đầu nàng là non không để ý tới nàng trong nội tâm nàng đầu có rất nhiều phỏng đoán nhưng chân chính muốn chứng thực còn phải chờ đến lần tiếp theo tinh thần thành tuyến cho nên nàng nhất định phải sống đến lúc kia nhưng nếu như giống bút bê tây nói nơi này có không ít quỷ vật thực lực tỉnh không yếu bọn hắn tám cái người săn quỷ tăng thêm bảy cái người bình thường sợ rằng không hề giống trần sơn viễn nghĩ dễ dàng như vậy m ở mịt đi tới đ ỗ n g nhiên một trận ồn ào tiếng nhạc từ xương đen bên trong m ở mịt mà tới nói là tiếng nhạc cũng coi là cất nhắc bởi vì không thành điệu nghe chỉ là lung tung thổi kéo đàn hát trong đó lấy trận trận kèn sổ nạ âm thanh đặc biệt và thai đâm ra xương đen vạch ra từng đạo vần đục bén nhọn mà trói thai vết tích thỉnh thoảng p h á âm mặc dù để lộ ra tấu người không quá thành thạo nhưng lâu nghe phía dưới lại cảm thấy mấy phần d é o r ấ t thảm thiết b i thương các ngươi không phải đã nói trong thôn có thấy thôn dân sẽ một đợt t u ổ i kèn sổ nạ sao tại kim linh nhớ tới trần sơn viễn bọn hắn đã nói chẳng lẽ bọn hắn a nếu thật là bọn hắn kia tối thiểu vẫn là người hẳn là có thể giao lưu theo tiếng mà đi thanh em dần dần rõ ràng vậy càng ngày càng trói thai quái d liêu xanh nhịn không được dỗi ra hai cây nhỏ xúc tu ngăn chặn lỗ thai. những người khác cũng là hào h à o d ơ tay lên che hai lô thai tại dây đặc m à ướt lạnh trong sương mù một chút thân ảnh mơ hồ chính tập hợp một chỗ vui sướng lại quái dị dãy ruộng diễn tấu lấy cái gì đến gần nhìn nguyên lai là mười cái quần áo giản dị lao nhân ra mấy cái tay cầm kèn s ô nạ còn có lôi kéo nhị hồ t h u a chiên gót r ố n g lại cứ như vậy tạo thành một cái da dáng nhạc cụ g õ ba tử nhưng diễn tấu tiếng vang lại là hoang đường không bị trói buộc là là bọn hắn chúng ta lần trước thấy qua kèn xô nạ ba tử trần sơn viên tỉ mị phân biệt một phen bất quá làm sao còn nhiều thêm nhiều như vậy cái khác nhạc cụ là núi xá a có cái lạo ra tử nhìn thấy trần sơn viễn đi tới mặt mũi tràn đầy cao hứng dừng tay lại bên trên kèn s ô nạ g ơ lên tay h áo lau miệng bên cạnh nước bọt đương ra mau nhìn là núi xa một vị khác lão nãi nãi nói vỗ vỗ bên cạnh nàng một cái ngây thơ gõ chống ra lao đầu tử lao đầu hơi ngầm đầu lộ ra đen ngòm lợi đối trần sơn viễn n ợ nụ cười ai còn có bác văn đâu quảng bác văn cứ như vậy bị nhiệt tình lão nhân ra vậy lôi tới còn có quân an cái này trắng non tiểu h ò a tử mấy cái thím tụ đi lên luất luất lư quân an mặt liêu xanh nhìn được có chút nghẹn họng nhìn chân chối xem ra lần trước trần sơn viễn bọn hắn cùng vũ trụ thôn các thôn dân không phải đơn giản trò chuyện a đều nhanh dung nhập trong đó quảng b á c văn thật vất vả thoát khỏi nhiệt tình tìm nhóm nhìn thấy đại gia một mặt hiếu kỳ bắt quái bộ dáng có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói đây là đội trưởng cá nhân chân tàn g quỷ vật hiệu quả k h u khụ vạn người mê quang hoàn a thì ra là thế chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới cái này vạn người mê quang hoàn sẽ bị dùng tại một đám lao nhân ra trên thân làm sao các ngươi còn mang nhiều như vậy người đến đi đầu nói chuyện lao gia tự hỏi trần sơn viễn vui tươi hớn hở nói thế nhưng là đến chuyên môn quan sát chúng ta làm sao triệu hắn người ngoài hành tinh Ngày, đúng vậy a chúng ta nghĩ đến nhiều một chút người xem có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn quang bắc văn nhìn trần sơn viễn một c h á n mồ hôi tranh thủ thời gian giúp hắn giải thích nói vẫn là ngươi nhóm nghĩ đến chú đáo một vị kéo nhị hồ đại di c ư ờ i đến cùng hoa đồng dạng trên bờ vai d ỗ i ra cái thứ hai đầu cũng c ư ờ i nói vẫn là ngươi nhóm những n à y bên ngoài đến tuổi trẻ tiểu tử cơ linh mấy cái này lao g i a h ỏ n hẹm căn bản không hiểu đúng đấy ngươi nói ạ lì én nghe xong chúng ta diễn tấu xuống nếu là không có điểm người xem nhiều chế rếu nhà còn tưởng rằng chúng ta vũ trụ thôn không chào đón bọn họ đâu cái thứ nhắc đầu phụ hò nói đi đi, đi các ngươi hiểu cái gì hoan n g n ê n ạ a lien tâm thành là được tin tưởng bọn họ cũng là hiểu lao gia tử không vui tranh luận nói một cái khác lao đầu tử cũng nói đương thời đường giáo sư còn không phải bản thân một người nên tiếp ạ lien nhân gia ạ lien nói cái gì sao nói không chừng cũng là bởi vì như vậy ạ lien mới không còn đến rồi đâu t i ố n g như ở phía sau nhỏ giọng thầm thì nói người tiểu cô nương này nói cái gì đó những lao nhân gia này ngược lại không né ngãng n lập tức kích động hùng hùng hồ hồ liêu xanh chú ý tới trong mắt của bọn hắn thậm chí dâng lên xác ý ngươi đừng nói vậy về sau đầu đi trần s ơ viễn nhìn như gian dậy Kỳ thực giữ gìn tống như quay đầu đối các lao nhân ra bồi lê nói lao nhân ra chớ để ý nàng đầu góc có bệnh ai đầu góc có bệnh cũng đừng chạy loạn tại vũ trụ thôn thật tốt ở lại nhìn nhiều nhìn đường giáo sư sự tích nói không chừng có thể tốt đâu có vị lao thái thái ngược lại là mềm lòng lắc đầu thở dài nói tống như ở phía sau mượn đám người bóng người che lấp lật cái lưng ít văn vi lan vậy lặng lẽ liếc nàng một cái mặc dù cái này tống như là tiềm ẩn ngôi sao thai họa nhưng ở bên trong không gian này nàng còn chưa làm cái gì vậy còn không có cơ hội lặng lẽ hạ thủ được rồi không nói dẫn đầu, đầu tự vệ mất đi cùng bọn hắn tán gấu hào hứng vẫn là tiếp tục chúng ta tân t á c từ khúc trước đó từ khúc khả năng ạ l ì e n đều không thích nghe cho nên mới không tới đương nhiên địa điểm cũng có quan hệ đây chính là truy tinh thánh địa hẳn là sẽ so với chúng ta ở trong thôn diễn tấu tốt hai đầu đại di nói dám hỏi lão nhân ra cái gì gọi là truy tinh thánh địa l i ê u xanh chủ động cắm đầy miệng người hoa nhi này không biết c ò n tới hai đầu đại di liếc nàng b ố n mắt đây chính là đương thời đường giáo sư thành công gọi người ngoài hành tinh địa phương nghe nói nơi này là cách tinh không gần nhất địa phương thì ra là thế lấy được câu trả lời liều xanh nhẹ gật đầu chúng ta cái kia hướng dẫn du lịch không biết chạy đi đâu đều không theo chúng ta giải thích giải thích kém chút liền có mắt không biết thánh địa hả ngươi nói minh châu cô nương kia à đúng là lười một chút nàng một trường đại học nổi tiếng tiến sĩ sinh muốn cùng đường giáo sư làm thí nghiệm nhưng đường giáo sư cự tuyệt còn nhường nàng làm cái gì lữ hành đoàn hướng dẫn du lịch mà lại đồng thời mang nhiều như vậy cái đoàn nàng khó tránh khỏi trong lòng có khúc mắc đi sau đó đại di nghe tới những người khác tại gọi nàng trở về kéo nhị hồ một cái đầu ứng mới một cái khác đầu nói với liêu xanh ai nha không nói không chậm trễ sự tình các ngươi ngay tại bên cạnh hãy chờ xem đại gia đúng là hiếu kỳ bọn hắn chuẩn bị làm thế nào t i ê u lý minh châu không phải nói muốn bọn hắn học vũ trụ thôn người đi làm nhà hiện tại chính là một cơ hội cảm tạ đại gia đặt mua Hôm nay ba cho a n trương 105, truy tinh hành trình 25, trương 105, truy tinh hành trình hành hành h c nên bọn họ mười mấy người thật sự đợi ở một bên trở thành cái này vũ trụ thôn các lão nhân tạo thành nhạc cụ gõ ban tử ít có có lẽ thậm chí là vẹn vẹn có người xem làm cái gì trói thai nhạc khúc vang lên giống đao một dạng đâm vào mảng nhị thời điểm liều xanh mới chú ý tới một cái một mực bị bọn hắn xem nhẹ sự tỉnh các ngươi lần trước thấy kèn sổ nạ là như vậy liều xanh lạnh lùng hỏi trần s ơ viễn đám người lúc này mới ngưng thần nhìn lại lập tức sợ hãi cả kinh một trận ý lạnh từ xương đôi phun lên đỉnh đầu nhịn không được lùi lại mấy bước chỉ thấy bọn hắn trong miệng thổi kèn sồ nạ đúng là toàn thân trắng như tuyết giống như là dùng một loại nào đó bạch cốt chế thành khó trách thổi phồng lên thanh â m cũng không như bình thường kèn sồ nạ như vậy thông thấu mà hai đầu đại di hết sức chuyên chú lôi kéo trong tay nhị hồ phần dưới rõ ràng là một viên khô các nhân loại đầu lâu trong tay cầm đàn cán giống như là xương sống đại gia cũng không muốn đi tỉ mỉ nghiên cứu kia đàn cung đến tột cùng là làm sao làm rồi cái kia si ngốc lao nhân vỗ trống ra phía trên kéo căng lấy mặt trống còn có thể mơ hồ nhìn thấy một cái nho nhỏ nếp bố n lõm chẳng lẽ là cái rốn mà những thứ khác nhạc cụ cũng đều là lấy bãi cốt r a thịt chế thành gọi người nhìn được toàn thân dùng mình có lẽ là chịu quỷ khí ảnh hưởng bọn hắn ngay từ đầu hoàn toàn không có chú ý tới như thế làm trái lẽ thường sự t ì n h xem ra đám này lão nhân ra không chỉ có là làm mới tư khúc đổi mới rồi địa điểm còn đặc biệt chuẩn bị mới nhạc cụ bất quá bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới khán giả thần sắc biến hóa hoàn toàn đầu nhập tại nhà k h ú diễn tấu bên trong, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt giống như là muốn đem bọn hắn sở hữu sinh m để thiên địa cũng vì đó rung động xác thực thiên địa đ ố n g nhiên rung động lên đến theo tiếng nhạc càng thêm kịch liệt càng thêm dâng cao sương mù bắt đầu bước lên được kịch liệt hơn phản p h ấ t hết t h ạ trước mắt đều ở đây quỷ dị trong nhạc khúc và mèo không trung tinh thần v ậ y tự a hồ đối cái này hoang đường diễn tấu sinh ra c ậ u minh bắt đầu không quy luật lói ra mà những cái kia hoặc đứng hoặc đứng lão nhân tự a hồ thành rồi cái này huyễn tượng trung tâm bốn phía hiện ra đủ loại thân ảnh mơ hồ tự hồ có đến từ không biết cái nào một quang thời gian người xem đang vì đó g e o họ mùa may cầu nguyện liêu xanh có thể cảm giác được có một đạo kết nối cái khắc không gian vô hình môn hộ ngay tại trong tinh không trầm giãi giống như là bị côn trùng cắn mở q u ả táo động sau đó có cái gì đồ vật ngay tại rót vào giới này liêu xanh trong đầu không hiểu hiện hiện tràng c ả n h này người sở hữu trừ một lòng diễn tấu lấy các thôn dân đều ở đây ngước nhìn tinh không chờ đợi lấy có cái gì đồ vật sẽ tới liêu xanh cũng ở đây chờ đợi cái này cái gọi là a lien các người mau nhìn bọn hắn tại kim linh chỉ về đằng trước nhịn không được nhỏ giọng kêu sợ hãi đám người thu hồi nhìn về phía chân t r ờ i ánh mắt chỉ thấy những lao nhân này bởi vì này hao phí tâm huyết diễn tấu sinh mệnh lực ngay tại kịch liệt xói mòn vốn là già yếu tiểu t ụ hình dung càng ngày càng đáng sợ theo kèn sô nạ âm thanh động thổi kèn sô nạ lao ra từ nhóm con mắt dần dần đốt suất thậm chí rơi ra ngoài quai hàm vậy vo thành một nắm miệng thật sâu lâm vào kèn sô nạ trong miệng vị tiêu kéo nhị hồ đại di dùng sức mạnh ngay cả đàn thân đều sụp đổ nàng hai cái nhức đầu hô muốn thành muốn thành rồi thế là nàng vậy mà trực tiếp dùng đao chặt xuống bản thân một cái đầu nhấn tại đàn thân vị trí gân mạch nọ g ngậy tiếp cùng một chỗ lại thành rồi một thanh mới nhị hồ giống một cái hai cái đầu ghép thành hồ lô bình thường đây không phải nhị hồ chân nghĩa a sau đó chỉ còn một cái đầu đại di không để ý máu tươi dòng chảy tiếp tục ì ì ì ìa liêu xanh không còn dám nhìn kỹ nàng cảm giác được ngay cả trong đầu của nàng cũng bắt đầu chất đầy các loại âm v ý nghĩ trước mắt hình bóng trùng điệp vô số bóng đen nháy mắt dâng lên lại sụt xuống đã không phân do đến tột cùng cái gì là chân thật cái gì là ảo giác ngay cả nhỏ xúc tu cũng bắt đầu run rẩy kể ra sợ hãi của mình phía sau bọn họ bảy vị phổ thông bách tính đã sợ hãi được chân cẳng như nút ra cơ hồ đứng thẳng không ngừng liêu xanh cùng văn vi lan bỗng nhiên cảm ứng được cái gì biến sắc đồng nói đại gia lui về sau nhỏ xúc tu vậy tranh thủ thời gian đan dệ thành một tầng lưới ngăn tại đám người trước người tại giữa các vì sao liễu xanh cảm nhận được môn hộ mở ra chỗ vật gì đó ép ra ngoài sau đó một đạo xâm lệnh bạch quang từ không t r ú n g phút chốc rơi xuống phía dưới đụng vào mặt đất phát ra đông một tiếng tiếng vang bạch quang giáng lâm chỗ chính là những lao nhân kia ở giữa đám người kinh tâm tán g đảm còn tốt không có đập hư những lao nhân ra này mặc dù bọn hắn xem ra đã không quá bình thường bọn hắn từng cái vây quanh bạch quang không để ý tay chân lẩm cầm n h ả nhót giơ trong tay quỷ dị nhạc cụ cao r ộ n g hô to chúng ta thành công a lien phủ xuống t ạ vạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong bạch quang tắn đi a lien hiện lộ ra chân dung một đài vương bước hộ phía trên có mấy cái n ú t b ấm góc trên bên phải còn có một căn mảnh khảnh ngân sắc kim loại cột nghiêng nghiêng chỉ hướng không trung đây chính là alien dẫn đầu lao ra từ rất n g h i hoặc mặc dù không có trong mắt nhưng vẫn là có thể nhìn đặt được, được cái này trái xem phải xem đều là một cái tử vật liêu xanh xem xét hồi tưởng lại từng tại đường giáo sư trong sách từng thấy vật gì đó đây là ra đi ô cái này thoạt nhìn không có nguy hiểm gì lúc đầu như lâm đại địch người ngự quỷ nhóm vốn nên qua loa an tâm lại nhưng chẳng biết tại sao tim đập thình thịch đây là quỷ vật liêu xanh vừa định rõ ràng cái k i a r a đi ô bộ dáng quỷ vật đ ố n g nhiên vang lên thấp kém điệu có lẽ bởi vì loa có chút cũ cũ điệu xây dịch bất định khi thì bén nhọn được giống như là móng tay cạo sát tầm ván bên trên khi thì chấm thấp như là vô số mất giọng quỷ quái tại ngâm sướng nghe nghe cái này điệu có chút quen thuộc cái này không phải liền là những lão nhân kia r a môn vừa mới diễn tấu sao các lão nhân r a vốn là còn chút thất vọng nghe xong cái này tiếng nhạc vang lên ào ào c ũ n g hỉ môn năm miệng mười thảo luận là alien alien yêu thích chúng ta từ khúc kỳ hì ha, ha thích thích đã thích vậy chúng ta còn cần càng nhiều nhạc cụ vật liệu đâu k i hỉ bên kia không phải có m ộ ư ơ i năm phần tài liệu sao đem nhốn máu ra đi ô quỷ vật thu nhận tốt trần sơn v i ê n ai t h á n một tiếng chớ suy nghĩ quá nhiều quỷ vật không đảo ngược đây cũng là một loại giải thoát quảng bắc văn vô vô bở vai của hắn mọi người nhìn một chỗ thi hài tâm tình cũng không quá tốt vừa mới còn nhiệt tình rào rạt kêu gọi đại gia vũ trụ thôn các lao nhân n g á y mắt bị quỷ vật ra đi ô lây nhiễm các loại n ụ c thể vạn b ẹ o cùng một chỗ biến thành hình thù kỳ quái quỷ vật cười gắn hướng đám người đánh tới mà lại không chỉ có là những lao nhân này bọn hắn che chở hai cái mới bạn trong đoàn vậy bởi vì này ra đi ô thả ra không thành điệu tiếng nhạ mặc dù bọn hắn ứng đối kịp thời đem những này tân sinh thành quỷ vật tàn sát hầu như không còn nhưng c h u n g quy là một loại mất đi chúng ta lần này thu hoạch hai cái quỷ vật lẽ ra có thể bán không ít tiền a tống như ngược lại là không tim không phổi nói làm sao vậy các ngươi không phải cũng là vì tiền mới tới sao không muốn trao rồi h ừ m ngươi nói đúng chúng ta đi thôi trần sơn viễn không có phủ nhận muốn ở nơi này quỷ vụ bên trong sống sót bọn hắn xác thực cần một chút chạy đầu không biết cái này mênh mông quỷ vụ bên trong còn có bao nhiêu người ngay tại triệu h o n ạ lien tiếp tục đi tới đích nếu như thuận lợi bọn hắn xác thực có thể cầm tới càng nhiều quỷ vật nhưng liếu xanh có thể từ văn vi lan khẩn trương thần sắc nhìn ra sự t ì n h cũng sẽ không thuận lợi như vậy chương một trăm linh sáu truy tinh hành trình hai mươi sáu chương một trăm linh sáu truy tinh hành trình hai mươi sáu quả nhiên tình thế không cần bao lâu liền vội c h u y ể n thẳng xuống dưới sự tình muốn từ xương đen bên trong vang lên thê lương tiếng nhạc nói lên tại sao lại là loại này âm hồn bất tán a tại kim linh bị t lấy lỗ thai nói trải qua vừa mới lần đó bọn hắn đã có chút sợ xem ra tất cả mọi người cảm thấy a l i y em thích ngay hát lư quân ăn mở cái trò đùa bị đến đám người bạch nhãn bọn hắn lúc đầu đã tránh đi những cái kia tiếng nhạc hướng phương hướng ngược nhau đi đến nhưng mà k i a tiếng n h ạ c lại xuất hiện bọn hắn phía trước lại càng ngày càng gần trong sương mù có một bầy thân ảnh mơ hồ chậm dãi tới chuyện gì xảy ra thật sự chính là âm hồn bất tán tại kim linh có chút hốt hoảng ngay cả nàng đều sợ hãi còn lại năm cái không có tu vi bạn trong đoàn c à n g là h o a rồi dù cho trần sơn viễn thanh tâm linh em vậy ép không được loại này suy nghĩ lung tung vị tia lão tiểu phu đầu tiên không chịu nổi hắn vốn là tuổi tác đã lớn bị hành hạ thời gian mấy tháng tâm thần đã sớm thủng trăm nắn lỗ chạy không khỏi nhất định là chạy không khỏi rồi lao tiểu phu không ngừng từ nói lẩm bẩm Theo nước mắt nước mũi rầm rầm tại trên mặt hắn tung hành thân hình của hắn dần dần còn g lưng lên trên lưng càng ngày càng còn giống g như có cái gì đ ồ vật từ trên lưng hắn nô lên liêu xanh thấy tình thế không đúng nhanh lên đem lão tiểu phu dùng xúc tu trói lại nhưng mà vừa đem hắn cố u n lên trên lưng quần áo liền bị càng ngày càng phồng lên nô lên nước vỡ lao tiểu phu đầu lâu từ chỗ tổn hại dài đi ra nhưng thần sắc giảo hoạt cùng hắn chính diện tâm tia trung thực đê hèn khuôn mặt hoàn toàn khác biệt quỷ vật một khi hình thành liền không thể n ị c h liêu xanh chỉ có thể đem lão tiểu phu hai cái đầu dùng sức bốc rơi sau đó ném vào xương đen bên trong nhưng mà không chỉ là hắn cái khác mấy cái phạm nhân cũng bắt đầu sản sinh biến hóa văn vi lan lắc đầu nói từ bỏ đi tại rất nhiều cái không gian bên trong bọn hắn hoặc sớm hoặc muộn đều được quỷ vật sau đó nàng một kiếm chấm dứt vừa tạo ra quỷ vật thiếu niên đem rách dưới thân thể đá ra ngoài vòng tròn mà tại kim linh trong tháng o chốc bị một cái đại thẩm biến thành quỷ vật xé toang trên cổ một miếng thịt động mạch chủ ra nước máu rầm rầm chảy lư quân an lúc này cũng đã bị tiếng nhạc dày v ò đến thần trí không rõ trên mặt biểu lộ âm tình bất định một hồi sợ hãi một hồi quỷ dị cười trần sơn viễn đem linh khí rót vào nhập thanh tâm linh bên trong nhưng là chỉ có thể chậm lại bọn họ bị biến xu thế rốt cục vẫn là cùng lao vương quảng b á c văn một đợt đem còn dư lại mấy cái quỷ vật diệt s á t lúc này cục diện cực kỳ hỗn loạn đầy đất vết máu bẩn cùng tàn chi tại kim linh mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê văn vi lan đang giúp nàng cầm máu mà tống như cùng lưu q u â n an tại dị biến biên giới l i ê u xanh dẫn theo xúc tu c h i ế u khán ở nơi này trong lúc bồi dối tia tiếng nhạc càng ngày càng gần thậm chí có thể nhìn thấy tia nhạc cụ gõ ban tử một bên thổi kéo đàn hát một bên nhấc lên quan tài trong quan tài cái kia đáng sợ thậm chí không chung bay lên màu xám trắng từng mảnh từng mảnh sự vật như tuyết rơi vào trên đầu trên thân liêu xanh trà sát giống như là cho tàn cho cốt chạy trần sơn viết quát lần này tất cả mọi người không cần văn vi lan nhắc nhở cũng biết nhất định phải muốn xa xa né tránh nhưng mà một bên khác xương đen quần quận lấy mở ra một con đường chỉ thấy mấy chục cái bóng người vây quanh một tòa di động x sân ảnh theo sơn ảnh ép gần mới nhìn đến kia đúng là một bộ nhúc n í c h núi thịt vô số còn mang theo mầm thịt trong mắt ở phía trên chìm chìm nổi nổi xoay tít nhìn xem đám người mà vây quanh trong mắt núi những thôn dân kia trên mặt ánh mắt vị trí đều chỉ còn lại tối đen hai cái lỗ động huyết lệ chảy ngang đây hết t h ả đều không hiểu bắt giữ lấy tầm mắt của mọi người nhìn lâu phía dưới chính phảng phất trong mắt đều muốn bị móc ra đến rồi không nên nhìn không thể nhìn đại gia lẫn nhau nhắc nhở lấy lúc này lại là một con quỷ vật từ một phương hướng khác xuất hiện kia là một tôn cự hình tượng đá nhưng bề ngoài hất lên từng tầng từng tầng da thịt như là cà s a bình thường bên cạnh cũng không có nó người triệu hoán cà xa phía dưới nhún nhún tựa hồ chính ngai nuốt lấy cái gì ba mặt gia công còn lại một mặt bọn hắn chỉ có thể từ bên kia phá vây rồi thế là trần sơn viễn đi đầu phóng đi hắn xông đến quá nhanh không ai có thể ngăn cản sau đó hắn liền bị một cái hố nằm ở xương đen bên trong l ẳ n g lặng chờ đợi quỷ vật vô t h a n h vô tức cắn vớt chờ liêu xanh đám người đổi tới chỉ có thể nhìn thấy con k i a như là một tòa núi nhỏ mềm mại chất đống trên mặt đất do tràn đầy nếp ốn miếng thịt chen thành một đại đoàn quỷ vật ngay tại phát ra cực kỳ hưởng thụ mút vào âm thanh đây là cái gì lão vương、Dung、giọng nói đối mặt vật này căn bản không g à n h đau thương láo hữu tử vong một viên đầu vóc quảng bắc văn tự lẩm bẩm hắn không hi trần sơn viễn trả lời qua vấn đề bởi vì ta cảm thấy mình đầu nào trống trơn muốn học tập t r í thức hiện tại xem như lấy hình bộ hình hắn đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý cái này hàn ý không chỉ có là trong lòng còn có trên cổ sau đó hắn liền đ ỗ n g nhiên bay lên càng bay càng cao nhìn thấy phía dưới một bộ không có đầu thân thể chậm rãi đổ xuống tại kim linh đầu về sau gãy lấy một loại quỷ dị tư thế cùng hắn hai mắt đối mặt trên tay nàng chính dẫn theo một thanh quỷ khí quanh quỷ vật lại mạnh như vậy là ai xui xẻo như vậy bị cái này nha đầu giết ngay cả phòng thân hộ thuẫn đều trực tiếp bị xé đ ứ t a nguyên lai、like、là ta trong hát vụ liêu xanh văn vi lan thiếu mất một cái cánh tay lão vương chính ngồi dưới đất t h ở hào hẹn thưởng thụ lấy cái này một cái chớp mắt tiến tĩnh bị liêu xanh vòng quanh tống như cùng lư quân an quỷ hóa tiến trình chậm lại xuống tới tựa hồ chậm rãi khôi phục thần chí a đúng rồi liêu xanh còn phải an u ổ i bị rút một mảnh cây d i ệ p chính dầu dị không vui bút bê cây còn tốt hoa nhi này cây rất dễ dụ ăn liều xanh lấy ra bánh quế liền lập tức quên đi trên đầu nhánh cây lại chùi lùi sự thật b ấ t quá tại liếu xanh trong trí nhớ búp bê cây nhánh cây rõ ràng từ tầng hầm ngầm sau khi ra ngoài chính là không có diệt tử tựa hồ chính là từ lần kia tinh thần thành tuyến bắt đầu nàng trên nhánh cây liền mọc ra một chiếc lá còn vừa lúc có đất rụng võ nếu không phải mảnh này diệt tử bọn hắn cũng không còn biện pháp dựa vào hết ngồi đáy giếng từ quỷ vật đang bao vây thoát thân mà ra nhưng bọn hắn cũng không có sống sót sau hai nạn vui vẻ bởi vì bọn họ tổn thất thực tế quá lớn mà lại đây hết thệ cũng không có kết thúc không nói đến cái này quỷ vụ vô biên vô hạn tìm không thấy xuất khẩu lại nói trong này quỷ vật tầng tầng lớp, lớp lực lượng t bọn hắn cũng chính là ngay từ đầu vận khí tốt gặp được vừa mới sinh ra q u ỷ vật tài năng thành công đánh tan thu nhận điều này cũng đưa đến bọn họ cực độ lạc quan liều xanh ngầm đầu nhìn về phía tinh hà c h ỗ sâu nàng nhất định phải sống đến tinh thần thành tuyến thời điểm sau đó tầm mắt của nàng cùng văn vi lan x é n lẫn nhau tại ánh mắt bên trong xác định cái gì văn vi lan xuất ra nồi sắt yên l ạ n g đội ở trên đầu liều xanh vậy đeo lên nồi sắt nghi ngờ nói cái này thật có hiệu quả sao dù sao ngươi thành công đây là ngươi nghĩ ra tới biện pháp văn vi lan cường điệu làm cho này ngoại hạng chủ ý nói ra miễn trách tuyên bố lao vương ở một bên hoàn toàn xem không hiểu Dùng ngón tại a xanh ta đang xanh ta y gõ gõ rung ken ken động. đúng nhưng người gì? đứng người lên, ta muốn đi cứu người liều là là, làm Liều lên, láo nối hỏi, điên đi đầu muốn cứu xem trên ken ken Hán thôn như chút thế thế sát, tò trụ tử đeo, mò vũ có các b n Trước truy n hành trình tinh hành trình h trước truy tinh hành trình, 27. Tại quỷ dị bên trong một điểm rất trọng yếu là tuân theo quỷ dị logic sau đó lại nghĩ biện pháp phá cục nếu như quỷ dị nói đây là máy thu tín hiệu vậy nó dù cho ngoại hình là thông thường nối sắt trên thực tế cũng chỉ là thông thường nối sắt cái kia cũng khả năng bởi vì lực lượng quỷ dị mà giao phó tác dụng đặc biệt tên bị cho rằng là máy thu tín hiệu nổi phân tích độ hoàn thành một trăm linh hiệu quả miêu tả tương đối thích hợp đun n h ư thức ăn nếu như đắp lên cái nắp đại hỏa đốt lên sau không có kịp thời giảm lửa nước canh là sẽ đun sôi tràn ra nha a ngươi nói có thể dùng tới tiếp thu tín hiệu ngươi có thể thử nhìn một chút vạn nhất đâu lực ảnh hưởng đẳng cấp ép phân tích đánh giá không khoa học không phải lỗi của ta chính như hiện tại l i ê u xanh beo lên nổi sát s a u sát thực cảm giác được có chút khác biệt nàng có thể mơ hồ nghe tới xương đen bên trong tiếng ồn ào âm mặc dù đức quãng nương theo lấy tiếng xào xạc nhưng có thể đại khái nhận ra phương hướng của thanh âm Đáng t buồn buồn, không không lúc này các nàng chính nghe bầu trời phía trên truyền đến buồn một tiếng gào thét tựa hồ là có cái gì tồn tại bị một lớp màng cản trở chờ đến có người ở triệu h o á n ạ l u y n ngươi mau đi đi văn vi lan nói với liêu xanh liêu xanh gật gật đầu nói ngươi để tất cả mọi người đeo lên n ổ i Ngậy! máy thu tín hiệu ta sẽ tìm tới các ngươi hừng yên tâm có ngươi đã thành công rồi văn vi lan nhìn thấu liêu xanh thấp thỏm an ủi liêu xanh cuối cùng nhìn đầy người mệt mỏi văn vi lan v ẻ vải suy sụp lao vương lên mắt nhìn nhìn lại bị để dưới đất hôn mê bất tỉnh tống như cùng lư u c â n an cuối cùng vẫn là quyết định mang theo bút bê cây hướng tiếng gào thét vị trí tiến đến sở dĩ sẽ mang lên bút bê cây vẫn là bởi vì nàng nhất định phải dán l i u xanh nếu không dựa theo liêu xanh ý tứ khẳng định vẫn là đưa nàng lưu tại nơi này thì thôi liêu xanh không biết nàng vừa mới đi xa văn vi lan liền trực tiếp hai đao đem trên mặt đất tống như cùng lưu quân an cho kết liễu lao vương chấn hoảng sợ nhìn xem văn vi lan mắt lộ ra sợ hãi nếu như bọn hắn biến thành quỷ vật ta không nhất định có thể bảo vệ được ngươi chẳng bằng trực tiếp hạ thủ đoạn tuyệt hậu hoạn văn vi lan lạnh lùng vô tình nói lao vương tổng cảm thấy trước mắt cái cô nương này cùng lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm không giống nhau lắm mới gặp lúc cũng cảm thấy tính tình lạnh nhưng không có lệnh thành như vậy mà lại trong ánh mắt của nàng luôn luôn lộ ra hiểu rõ trách lặng tự chỉ có văn vi lan biết rõ nàng xác thực đã thấy vô số lần mọi người chết đi nàng lúc này lại không còn vì vậy mà tâm nổi sóng nàng chỉ hy vọng liêu xanh thật sự có thể thành công mang theo nàng quan tâm người tới điểm kết thúc liêu xanh nương tựa theo máy thu tín hiệu tại xương đen bên trong né tránh chạy về phía cảm ứng được triệu hoãn chi địa càng đến gần liêu xanh càng là có thể cảm ứng được quen thuộc môn hộ mở ra cảm giác có cái gì đồ vật lại muốn từ đó gào thét ra tới rồi Quỷ vật uy áp ép hướng mặt đất ngay cả xương đen đều bị ép tới trầm thấp dày đặc rất nhiều tất cả mọi người có thể cảm nhận được mãnh liệt ngạt thở cảm giác cuối cùng đã tới liêu xanh trước mắt là mười cái ngồi xếp bằng lấy thôn dân mặc dù trên đầu cũng giống vậy mang theo nồi sắt đây đã là liêu xanh gặp qua khỏe mạnh nhất triệu hoán nghi thức rồi nàng rất tự nhiên đi qua ngồi ở phía sau cùng dung nhập trong đó ngươi cũng là như thế đến a liêu xanh hỏi n ú t ở bên cạnh bút bê cây bút bê cây nhìn bầu trời lên mắt sợ hãi rụt rụt đầu hừm khi đó ta chỉ là một viên hạt giống phiêu đãng tại trong vũ trụ đột nhiên bị một loại kỳ dị mà cường đại lực lượng đem ta từ trong hư không hút tới dạng này một cái lối đi bên trong tựa hô có rất nhiều người đang kêu gọi lấy ta khắt cầu ta đến sau đó ta liền d á n g lâm đến một cái tinh cầu phía trên chỉ là ta quá nhỏ tất cả mọi người không có chú ý tới ta sau này vẫn là đường a di phát hiện ta đem ta lượm trở về chuyện về sau có chút ta không nhớ rõ có chút ta nói không ra nhưng là ta biết nơi này đã không phải là năm đó tinh cầu bầu trời này lúc trước không phải như vậy tối thiểu có ngày sáng đêm tối phân chia tinh không cũng không phải dạng này tinh không mà lại nơi này không gian nhỏ hẹp cực kỳ như cái hộp tựa như liêu xanh thấp giọng nói có lẽ đây chính là một cái hộp đâu búp bê cây không rõ vậy chúng ta được chạy đi a trong hộp ở lại được nhiều biệt k h ta ta có thể cảm giác ta ở đây là không lớn được là m u ố n trốn nhưng phải đợi nắp hộp mở ra thời điểm l i ê u xanh trong con ngươi lóe qua một đạo lanh quang vậy muốn đợi đến lúc nào trước tiên ta hỏi ngươi nếu như nắp hộp là một mảnh vẽ đầy tinh thần trong suốt tấm ván liền tại trên cái hộp có người đem nó vạch trần thời điểm tại trong hộp ngươi ngầm đầu nhìn ngươi sẽ thấy cái gì hộp bên ngoài không ngừng nắp hộp đâu nắp hộp không phải mở ra sao đúng vậy a l i ê u xanh cười nhạt một tiếng nắp hộp vạch trần trạng thái hẳn là dựng thẳng tại hộp phía trên vậy chúng ta liền có thể nhìn thấy tấm ván mặt bên là tất cả tinh thần trồng chất thành một sợi dây. búp bê cây con mắt t r ợ to cho nên chính là chúng ta thấy qua tinh thần nối liền thành một đường đó chính là h ộ p bị mở ra thời điểm liêu xanh nhẹ gật đầu ngươi nghe qua đường giáo sư rất thích một cái cố sự sao liêu xanh hỏi nói sự đ i ì n trơ mẹo búp bê dựng nên k h á c giật mình có đường a di rất thích cố sự này thường xuyên đọc trong miệng để cập số lần quả thực có thể cùng với nàng cái kia nát quả t á o lý luận cân bằng nhưng ta một mực không biết rõ ta cũng không lớn rõ ràng liêu xanh tiếc nuối lắc đầu dù sao nàng không có hệ thống học tập qua những này nhưng tóm lại tựa hồ là nói đem mèo nhốt tại một cái có có độc trang bị trong hộp cái kia có độc trang bị ta không hiểu nhiều dù sao nói là hạ t không ổn định tính không có mở ra hộp thời điểm mèo ở vào vừa chết lại sinh trạng thái c h ồ n g chất nhưng một khi mở ra hộp tiến hành quan c h ắ c m è o trạng thái c h ồ n g chất mới có thể thu gọn đến một kết quả chính là sống hay là chết ta còn nhìn thấy một cái khác thuyết pháp kỳ thật m è o sinh tử không phải thu gọn đến một cái trạng thái đơn giản như vậy mà là khi chúng ta đối hộp tiến hành quan c h ắ c lúc trong hộp thế giới chia ra thành bất đồng phiên bản một cái thế giới bên trong mẹo là sống đấy một cái thế giới bên trong mẹo là chết sau đó cứ như vậy càng không ngừ búp bê cây có chút n ộ n g nhưng biết đại khái liêu xanh ý tứ cho nên ý của ngươi là chúng ta bây giờ có rất nhiều hộ rất nhiều chúng ta chỉ là gặp phải đều có chút bất đồng đúng ta lần thứ nhất phát hiện là bởi vì ngươi trên đầu nhiều cái lá cây ngươi cảm thấy ngươi vốn chính là có diệp từ s a o ta ta búp bê cây sờ sờ bản thân đầu nhưng nàng trên đầu kia duy nhất một cái lá cây đã bị nổ đi rồi hẳn là giống như vậy không không hài hòa nhưng đối với liêu xanh tới nói đây là không hài hòa chương một trăm linh tám truy tinh hành trình hai mươi tám chương một trăm linh tám truy tinh hành trình hai mươi tám nàng cũng không hiểu vì cái gì bản thân sẽ có như thế rõ ràng tự ta o ý thức có thể cảm nhận được những này không hài hòa chỗ có lẽ là nàng tự ta o ý chí rất mãnh liệt có lẽ nàng là một đặc biệt linh hoạt hạn tại mở nắp một nháy mắt liền chạy tới khắc trong hộp đi lại có lẽ là bởi vì này hết thể đều là quỷ v ự c nguy trang nhưng nàng tính bền dẻo rất cao cho nên thất tịch rồi tóm lại nàng biết rõ tồn tại những n à y hộp mà lại nàng t ừ n g tại không biết tình huống d ư ớ i hoán đ ổ i qua lớn đến có hay không đ ằ n diện nhỏ đến vật kỷ niệm rốt cuộc là cốc giữ nhật vẫn là mũ cuối cùng mỗi cái trong hộp diễn biến đều không giống nhau lắm cho nên chúng ta bây giờ tại chờ cái gì bút bê cây hỏi chúng ta tại chờ một cái cơ hội mặc dù không thể rời đi cái hộp này thế giới nhưng chúng ta có thể đi k h á c hộp giống nát trong quả táo côn trùng đồng dạng đi một cái tất cả mọi người còn sống hộp sau đó bảo hộ người sở hữu sống sót liêu xanh nhìn thấy bút bê cây vẫn là một mặt mờ mịt người sờ sờ đầu của nàng mau nhìn liêu xanh bỗng nhiên chỉ hướng bầu trời lúc này thông đạo cuối cùng mở ra lại là một đạo bạch quang rơi xuống liêu xanh lấy ra thất việc lệnh thừa dịp thông đạo còn không có đóng, đóng bắt đầu cảm lộ lên lần này nàng không có mở ra thất h u y ề n lệnh phá giải bản công năng mà là đơn thuần dùng nó đến cảm ứ n g thông đạo xuyên qua thông đạo loại cảm ứ n g này đối với liêu xanh tới nói đã thuận buồn xuôi gió nàng rất nhanh liền tìm tòi đến bầu trời phía trên thông đạo bên d ư ớ i sau đó ý thức đầu nhập trong đó nháy mắt nàng ý thức liền bị bên trong vô tận vạn mẹo kỳ quái lạ lùng nuốt trừng lấy mà vào mà bên người chăm chú nắm chặt nàng bút bê cây có lẽ là bởi vì vốn là đến từ cái lối đi này nguyên nhân mà lại bản chất cùng q u vật hạt hình thức cùng loại lại bị liêu xanh ý thức dẫn độc tới vậy mang đi vào a a a sớ biết cũng không cùng với nàng linh h búp bê thân cây tử bỗng nhiên lên cao bị rút nhập nhỏ hẹp trong đường hầm trong lòng có chút hối hận chính hắn một đơn phương lặng lẽ sờ sờ quyết định liêu xanh ý thức phiêu phủ ở trong thông đạo trước mắt làm à u sắc sặc sỡ hỗn loạn cảnh tượng giống như là rất nhiều tràng cảnh cùng người v ậ t bị vô hình cái kéo cắt thành mảnh vỡ sau đó lại không chịu trách nhiệm lung tung đính vào cùng một chỗ nhìn kỹ phía dưới liêu xanh nháy mắt thu hút quá nhiều tin tức thậm chí gần như sụp đổ mà búp bê cây lúc này tung bay ở liều xanh bên người giống như là một đầu bị tin tức chen thành tinh tế một cây thái thanh trùng chăm chú nắm tay của nàng đến như t ỷ t ỷ t ỷ t ỷ muốn làm sao tìm đâu ta có ta neo điểm liêu xanh dụng tâm cảm thụ được t ỷ t ỷ kia búp bê cây chỉ là văn vi lan đúng đối với ta mà nói nàng là những n à y trong hộp duy nhất không sẽ thay đổi tồn tại liêu xanh giải thích nói đông nhiên hai mắt tỏa sáng đi nơi này ta cảm nhận được bên cạnh nàng có rất nhiều nỗi sát một hai ba bảy cái từ chính trầm rãi khép lại chỉ còn một tia mở miệng trong thông đạo ép ra ngoài liêu xanh ý thức bị lôi kéo đến mơ hồ không rõ sau đó nàng ý thức liền bị thân thể của mình dùng sức lôi đi vào làm liêu xanh ý thức cùng mình ý thức sát nhập chỉnh lý về sau nàng chậm rãi mở mắt ra nàng lấy ra túi chữ vật bên trong kỷ niệm dù che mưa xác nhận một lần đúng là một cái khác trong hộp lúc này khoảng cách giờ tí còn có sáu cách giờ bọn hắn ngay tại giải quyết một cái vừa mới triệu hắn đi ra k h ổ n g l ồ tượng đá đầu cùng nó người triệu hắn nhóm còn tốt tượng đá này đầu cũng không k h ó đánh liêu xanh đến thời điểm vừa vặn chiến đấu đến rồi hồi cuối mang theo nồi sắt trần sơn viễn nhìn xem hoang đường b u ồ n c ư ờ i nhưng hắn tỉnh không để ý lòng tràn đầy vui vẻ đèm tượng đá quỷ thu nhận lên quá tốt rồi nơi này quả nhiên là truy tinh thánh địa chúng ta một đường này đã thu rồi năm cái quỷ vật chuyến này quá đăng giá xác thực đeo lên cái này nổi sắt về sau bọn hắn đối với nguy hiểm cảm ứng sáng suốt rất nhiều tại xương đen bên trong cũng coi là tìm được phương hướng nếu như gặp phải thực lực bình thường quỷ vật còn có thể đi khi dễ một phen l ờ i ít tiền lưu con an thậm chí mỉm cười nói các ngươi a i còn nhớ được đây là một cực kỳ nguy hiểm quỷ vực ta xem thật cũng không khó ngược lại là kiếm tiền bảo đ ị a hắn thấy lao vương cùng tống như quăng tới muốn giết người ánh mắt mới biết được bản thân lỡ lời tranh thủ thời gian khép lại miệng đúng vậy a hiện tại bọn hắn bảy người tăng thêm lão vương cùng cái khác mới bạn trong đoàn đều sống được thật tốt nhưng chỉ có liêu xanh cùng văn vi lan biết rõ đây là tại bao nhiêu cái hộp diễn biến bên trong ít có may mắn cũng là bởi vì có vô số tử vong tại trải đường bọn hắn mới có thể đi đến hiện tại đặc biệt là có văn vi lan bởi vì nàng có thể cảm thấy được cái khác trong hộp bản thân gặp phải một khi gặp được tương tự tình huống liền có thể kịp thời nhắc nhở đám người Liêu lực Vi Vi, người người quỷ thật thật vậy ngự năng mạnh, sự dự có thật thật thể mà báo bọn hắn đi vào xương đen đến nay văn vi lan đã dự cảnh vô số lần đã đến bây giờ bọn hắn đều không gặp phải nguy hiểm cũng liền nói rõ văn vi lan dự cảnh xác thực không biết nàng năng lực đến tột cùng là cái gì càng như thế người thiên lúc đó văn vi lan nghe xong chỉ là nhàn nhạt mỉm cười không nói gì liêu xanh cũng không còn nghĩ đến nàng cho văn vi lan bảo mệnh dùng quy tắc có thể d ư ớ i loại tình huống này có bực này kỳ hiệu văn vi lan tự hồ cảm ứng được liêu xanh không giống quăng tới chú ý ánh mắt liêu xanh nết miệng về lấy mỉm cười biểu thị nàng không có việc gì kế hoạch này xác thực có hiệu quả chỉ là có một chút là lạ liêu xanh nhìn về phía bên người hai cái bút bê cây giống nhau như lúc dung mạo một cái đầu bên trên trên cành cây còn mọc ra một chiếc lá mà đổi thành một cái trên đầu là c h u ỗ i lụi thân cây cái này hẳn là đi theo nàng tới được vị kia các nàng đều một mặt mờ mịt nhìn đối phương l i ê u xanh cũng rất mờ mịt nhìn xem các nàng nhập ra tùy tục đi thêm một cái bút bê cây hẳn là cũng không phải là cái gì chuyện xấu à. có lẽ là trong cái hộp này phát triển quá hoàn mỹ liêu xanh không ngừng mà có thể cảm nhận được có mới ý thức gia nhập đến từ khác biệt hộp thế giới ký ức dung nhập não hải những n à y hoa văn n i ể u chết thật sự chính là mở rộng tầm mắt cái gì thế giới này là bị một con trời giáng cự hình đại tinh tinh cho đoàn diệt rồi liêu xanh trong lòng yên lặng kiếp sợ đúng à chúng ta tất cả đều đánh không lại cái này tinh tinh đầu của nó đều đẩy đến bầu trời rồi không rốt cuộc là làm sao triệu hồi ra như thế ngoại hạng đồ vật chúng ta cũng không hiểu giống như chính là một rất xinh đẹp cô nương triệu hoán sau đó một cái khác liêu xanh phủ xuống lần này đại gia từng cái chết đi t ử t r ạ n g tương tự đều là cầm trong tay một con giày thê nhưng thẳng đến cuối cùng đều không tìm tới hung thủ khó chịu à liêu xanh tiếp thu được ký ức trong lòng yên lặng nói khó chịu à ghét nhất khám phá án kịch bản kết quả vạch trần hung thủ tờ kia bị xé to rồi cái này gọi là ta làm sao ngủ được cảm giác là quỷ vật ta nhất định là ngoại lai quỷ vật ta không phải hẳn là trong đoàn đội người biến thành cực kỳ giỏi về h ẩn nút quỷ vật t đáng sợ đáng sợ sau đó nàng đọc được một cái chi nhớ thời điểm sợ hai cả kinh len lén liếc vài lần thống như đáng sợ nàng một người đem tất cả to à n giết đây là cái gì lực lượng xem ra nếu như nàng biến thành người ngự quỷ tiền đồ bất khả hạt l ư ợ n nàng nói nàng khiêu chiến tự ta thành công a đem hèn yếu bản thân giết chết ta a nàng trước đó trên xe nói qua Các còn nhớ chứ? Sắc thực ngươi nhớ cường nàng đại, tại hóa ta xem bất i giới qua lại mới cái liền nói nhiều liêu cái ê n năng này vẫn này không không đến như xanh dáng lâm sau một cái bệnh vật. Đó chính qua sau tham là là. lâm là, tốt thể một vật. t khả chầm chầm dò. Đã được Đó có À, vậy cả thích câu ta một câu, tiệc mọi một một mở người ngươi giống tại trong nào, như ta trả. Bất ở đầu quá liêu xanh cảm thấy mình đầu góc còn rất thích hướng loại này nhiều hạch vận hành và thao tác hình thức trạng thái tinh thần tương đương mỹ lệ vấn đề lớn nhất vẫn là bên người nàng b u ố t bê cây đã nhiều đến đếm không hết rồi lít nha lít n h í giống nhau như lúc cái đầu nhỏ chỉnh chỉnh tề tề t r ê n tại nàng bên cạnh liêu xanh đều cảm thấy muốn không t h ở nổi nếu không có hết ngồi đáy giếng hẳn là sẽ đem trần sơn v i ệ n đám người hủ chết đi vì thế nàng không thể không chắn tại đội ngũ phía sau cùng bằng không căn bản chạm không d ư ớ i như thế nhiều cái bút bê cây nàng bây giờ giống như là kia cái gì nhà trẻ lão sư mang theo trên trăm cái tiểu bằng hữu đi dạo chơi ngoại thành không chỉ có trong đầu liêu xanh tại tán gâu âm ỹ bên hai cũng là dịu d í t đứa nhỏ hóa hoa gọi các ngươi có thể hay không dung hợp một lần liêu xanh có chút đau đầu các ngươi là cây a hoàn toàn có thể ghép hầm ký sinh giống chính nàng đều rất tốt mà cùng bản thân dung hợp vì cái gì các nàng không được búp bê cây nhóm khóc lóc t a n g như mặt ủy khuất đáp ứng thử một chút chứ một trăm lẻ chín truy tinh hành trình hai mươi chín chứ một trăm lẻ chín truy tinh hành trình hai mươi chín mệt mỏi mệt mỏi mệt mỏi thật sự đây rốt cuộc muốn đi tới khi nào cảm giác thân thể thật mệt mỏi rất muốn làm một đầu cá ư ớ p m u ố i nô、no, cá ư ớ p mối u quả cà nấu ăn thật ngon đầu này liền có chút loạn nhập rồi kỳ thật cũng không phải thật thân thể mệt mỏi hẳn là một mực tái diễn tràng cảnh khiến người cảm thấy tâm tình bực bội trên tâm lý mệt mỏi, dẫn đến trên thân thể mệt mỏi. trên thân thể mệnh mọi vậy không giả đi mặc dù đã là tu tiên giả nhưng không trở ngại chán ghét đi đường trước kia tại thư viện mỗi lần trịnh ti nghiệp sáng sớm mang theo các đệ tử trong núi bạo tẩu một canh giờ lấy tên đẹp kiện nao trước kiện thể ta đều là lặng lẽ ở phía sau dùng phi hành hạt giấy chúng ta ai không phải như vậy chứ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại người ti nghiệp họ trịnh ta cái kia thích lôi kéo người sở hữu đầy khắp núi đổi đi ti nghiệp họ diệp ta họ vương ta họ mộ dung và cái này họ êm hay đúng a đúng a cùng kịch bản nam chính tự như dài đến kiểu gì không quá nhớ được rồi a cái kia hẳt là mà lại hắn gọi mộ dung vương cường a kia không sao rồi đối với trong đầu g rút chát sở hữu liệu xanh đã có chút chết lặng mặc dù nàng biết mình bề ngoài mặt lạnh không nói nhiều trên thực tế nội tâm chơi có rất nhiều nhưng là không nghĩ tới có thể có như thế nhiều tiếp theo nàng cũng biết bản thân tư duy nhảy vọt nhưng là không nghĩ tới như vậy nhảy vọt có thể từ đi được mệnh mỏi một mực nói đến nhân gia ti nghiệp tướng mạo ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút văn đại tiểu thư ngươi là xử lý như thế nào nhiều như vậy cái không gian bản thân tư duy giáo hội liệu xanh quyết định hướng văn vi lan lãnh giáo một phen văn vi lan mở mịt nhìn về phía trước mông lung s ơ n đen há to miệng giống như thẻ cơm ở dạng ngu ngơ trong chốc lát mới nghiêng đầu sang chỗ khác âu ngươi nói chuyện kia bởi vì ta nhiều khi đều ở đây chạy không à có ngươi ở đây suy nghĩ là được ta phụ trách truyền l ờ i thôi liêu xanh khó trách đầu góc của nàng mệt mỏi như vậy mặc dù liều xanh lao tâm lao lực mệt mỏi trong lòng thụy nhưng nàng người ngự quỷ tiểu đội có thể không một chút nào mệt mỏi xương đen vẫn là vô cùng vô tận trên đường đi đánh quái không ngừng thế nhưng là mỗi lần đánh xong đều có thể thu hoạch quỷ vật một cái tức thời phản hồi kéo tăng làm sao lại mệt mỏi đâu trần sơn viễn đã tại k h á i trá cùng lão vương thảo luận một tại than lão vương thành c h í đ ề cử cho hắn hoa hạnh phổ nói mình là ở chỗ này nhẫm cái việt tử hai nhà ở được gần còn thuận tiện hẹn lấy uống rượu hoa hạnh phổ không tốt nơi đó tiểu quán nhiều lắm trong đêm ẩ m ĩ cực kỳ trần sơn v i ệ n miễu n h i m à y về sau ta khuê nữ nhi tử muốn đọc sách muốn lên quốc thư viện không được không được trần đội trưởng ta nhớ được ngươi ngay cả hải tử cũng không có làm sao đều nghĩ đến kiểm tra quốc thư v i ệ n rồi tại kim linh cười trêu nói cái này một đợt kiếm lời đủ bạc kia không được suy nghĩ một chút sao trần s ơ viễn cười ngây ngô xoa xoa đôi bàn tay trước đó một mực không muốn sinh bé con còn không phải sợ bản thân chết ở bên ngoài nương tử cơ khổ không nơi nương tựa lần này a trần sơn viện che miệng h ú lên quái dị ủy khuất nhìn liêu xanh liếc mắt nguyên lai、like、là l i ê u xanh xúc tu bất thình lình rút hắn một vả đương nhiên là đã k h ô n g chế lượt đạo khu khu đừng nói không may mắn lời nói đúng à hắn không biết những cái kia la hét làm xong cái này một đợt trở về quê quán người đồng dạng đều làm không xong cái này một đợt sao đoàn d i ệ t bố trí chữ ca cái này gọi là cái gì cắm cờ tử lập phờ lạc a các ngươi tiếng liên bang thật tốt nói đến phía trước tựa hồ có bất rất quen bất. quen xác thực rất quen thuộc đặc biệt là liêu xanh dù sao bỏ ra rất nhiều thời gian ở phía trên không chỉ có là liêu xanh nhìn thấy những người khác vậy chú ý tới chỉ thấy trước mắt một mực nồng đậm xương đen cuối cùng dần dần mờ nhạt một cái vặn vẹo biến hình ngay nắn g hình dáng theo đám người bộ pháp tới gần càng thêm rõ ràng xếp đi xuống đầu xe mất mô tan ra thành từng mảnh biên giới thân xe đúng là bọn họ xe bay chiếc k i a mang theo bọn hắn dáng lâm quỷ vực còn bị vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch chưng dụng xe bay cứ như vậy l ạ loi trơ trọi rừng ở trên đất trống chúng ta đi ra đến rồi lư quân an không dám tin đi nhanh hai bước nơi này tựa hồ đúng là bọn họ bị lý minh châu đuổi xuống xe địa phương xung quanh không còn có kia nhiễu người xương đen đại gia trong đầu những cái kia thì thảo tạm tâm cuối cùng yên tĩnh trừ liêu xanh quá tốt rồi tại kim linh kích động đến sắp khóc lên một mực tại một cái tinh thần căng cứng trong hoàn cảnh lung tung không có mục đích đi thật sự rất dễ dàng sụp đổ liền ngay cả thâm trầm tống như trên mặt tú ám vậy tiêu tán một chút đây là lần thứ nhất có một cái thế giới có thể đi ra xương đen a nhìn đội trưởng giống như có chút thất vọng hắn còn muốn kiếm lại điểm a nhưng là lạ nói không nên lời liêu xanh mang theo bút bê c nhóm đi ở cuối cùng còn h h ậ m dãi đi, đi ư là... có, có cái gì nàng tựa hồ bên đi liêu xanh không biết là nàng đến nơi này mới làm mất những người này vẫn là bọn hắn đã sớm không có ở đây xe bay muôn lỏng lỏng lẻo lẻo mở rộng ra bên trong một mảnh đ e n kịt có chút sợ hãi tựa như là có cái gì nếu có một cái có thể thay ta thăm dò nhìn xem đồ vật là tốt rồi một trận gió lạnh thổi qua liêu xanh lạnh đến rụt rụt bà vai vây quanh hai cánh tay nhường cho mình ấm áp một điểm đột nhiên lạnh q u á à, trên núi chính là nhiệt độ không khí thấp trên xe hẳn là không lạnh như vậy thế là nàng chân t r ư ớ c bước lên xe bay dưới chân vừa ư ớ t lại dính nàng giơ chân lên xem xét đế dày là huyết hồng chi sắc thăm dò cẩn thận một chút bên trong giống như có người ngồi liêu xanh dựa vào cạnh cửa từng điểm một đem cổ hướng ph nàng cẩn thận mài nô ra một đôi mắt cuối cùng có thể nhìn thấy trong xe tình hình mặc dù rất đen nhưng liêu xanh hay là có thể nhìn thấy từng cái thân ảnh mơ hồ an t ĩ n h ngồi tại vị trí trước không nhúc ních t tựa như là thi thể giận cả tóc gáy một xe thi thể sao cũng không phải không có nhiều người như vậy mau nhìn xem là người quen biết sao liêu xanh một chén linh c h â u đèn ôn h ò a linh quang chiếu sáng toa xe vậy chiếu sáng kia từng trường mặt tái nhật hết thầy tám tấm mặt liêu xanh cầm đèn thường trương chiếu quá khứ tờ thứ nhất mặt thấy không rõ bởi vì chỉ có nửa gương mặt nhưng nhìn phục sức cùng vũ khí hẳn là trần sơn viễn hắn n g ồ a đầu nửa khúc trên đầu lâu không cánh mà bay bao quát bên trong đầu góc chỉ còn lại đ ấ m máu mặt cắt ngang tấm thứ hai mặt là quảng bắt văn bụng của hắn bị xé nước một cái đ ậ u lớn ruột đều chảy ra còn có một nửa lợn rừng răng nanh cắm ở trong bụng tấm thứ ba mặt tại kim linh thân thể của nàng bị chia làm hai nửa một nửa trên mặt là tự á i như nước một nửa trên mặt là nghiêm khắc như núi tờ thứ tư mặt tống như nàng hai tay nằm kiếm mà thân kiếm thật sâu chọc vào trong cơ thể của nàng thứ năm trước mặt hẳn là la lộc miệm bị xè xuống lộ ra hoàn chỉnh một hàng răng trắng như tuyết cùng màu đỏ tươi răng thịt tờ thứ sáu mặt, là hắn đảo ra bản thân trái tim bên cạnh hắn là văn vi lan trên mặt là tĩnh mịch ngưng kết lồng ngực của nàng được mở ra lưu quân an chính duy trì đem chính mình trái tim nhét vào tư thế lạnh như băng linh quang rơi vào cuối cùng trên một gương mặt là chính liêu xanh chương một trăm một mươi truy tinh hành trình ba mươi chương một trăm một mươi truy tinh hành trình ba mươi liêu xanh nhìn thấy mình ngồi ở trên chỗ ngồi cổ lấy một loại mười phần mất tự nhiên hướng về sau cố chấp con mắt trận lên cực lớn nhìn xem phía trên linh châu đèn hào quang đưa nàng sớm đã vận đục con mắt chiếu lên thông thấu giống màu xám cho viên thủy tinh ta chết sao có ý tứ gì là chúng ta ngay từ đầu liền chết không có khả năng ta không tin không tin lý do đâu ta không có khả năng biên ra như thế nhiều đồ vật cái gì cơ học lượng tử sờ đình trơ mẹo ta căn bản không có học quà chỉ là một biết nửa hở mà thôi có lẽ đây chính là ta biên ra tới đây này cho nên mới sẽ nói không nên lời chân chính nguyên lý cho nên cũng không có suy luận quá trình không nên động dung bản thân một khi cho là như thế sự thật khả năng liền sẽ thu gọn thành t ử v o n g phía bên kia còn tại nói lượng tử lý luận đâu cái đồ chơi này thật tồn tại sao không nên nói nữa liêu xanh cuối cùng nhịn không được để trong đầu tự mình n g ầ m miệng không thể lại nghĩ rồi nàng từng bước một lũi về sau dẫm lên một chỗ sền s ệ thuyết dịch rời khỏi xe bay bên trong xung quanh xương đen tựa hồ lại dần dần dày đặc một chút xíu khắp xuống tới liêu xanh khí lực của toàn thân tựa hồ một nháy mắt tiết rồi xuống tới nàng vô lực ngồi ở xe bay bên cạnh nàng biết có mấy thứ sự tình không thể suy nghĩ nhưng là nàng quá sinh động tư duy vẫn là không nhịn được khoăn ở bên trong phân tích ta đã chết rồi chúng ta từ rơi xuống nơi đây thời điểm liền đã chết rồi cái gì truy tinh hành trình cái gì vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch cái gì lý minh châu cái gì đường g i á o sư đều là sau khi ta chết trong đầu còn lại sinh động tế b à o nào đang dẹp ra tới mập cảnh cho nên mới sẽ như thế kỷ quái lạ lùng cho nên phải chăng vậy không tồn tại cái gì hộp ta cố gắng muốn để tất cả mọi người còn sống cũng chỉ làm ơ một giấc vậy ta bây giờ là cái gì hôn thể quý vật liêu xanh tuyệt vọng hướng về sau tới gần sau đó đương một tiếng trên đầu nàng có cái gì thô sáp đồ vật gõ đến rồi xe bay trên thân xe sau đó đập đến rồi đầu của nàng tiếp tục không ngừng dư âm chấn động đến nàng đầu vang lên no nàng đưa tay hướng trên đầu sờ s o ạ n là nồi sắt nguyên lai nàng còn mang theo đâu cái này buồn cười nồi sắt nàng đem nồi sắt lấy xuống hai tay dâng cảm khái trí tưởng tượng của mình xác thực rất phong phú ngay cả loại này hoang đường sự tình đều có thể nghĩ ra được bất quá cái này n ồ i sắt công nghệ quả thực tinh xảo dưới đ á y sáng n g ờ i phải cùng tấm gương không sai biệt lắm liêu xanh túi đầu nhìn xem đấy n ồ i chiếu d ọ i ra gương mặt kia mặc dù có chút mơ hồ nhưng là có thể từ bông xuống khỏe mắt cùng khỏe miệng nhìn ra trên mặt đám chát mặt của nàng hậu phương là bầu trời đen kịt còn có một đầu sáng ngợi tuyến xuyên qua nàng sọ náo ná nàng cuối cùng chờ đến nàng kế hoạch ban đầu là cái gì tới liêu xanh ngựa đầu nhìn về phía tinh thần bên cạnh thâm thúy đêm tối meo lại hai con người nàng quả quyết lại đem nổi mang trở lại trên đầu phi tốc chạy vào xe bay bên trong đóng cửa xe nghe nói không thể di động tới nhưng mặc kệ dù sao lý minh châu đều có thể là giả l ờ i nàng nói làm gì để ý nàng t h ở hồng hộp ngồi ở phía trước nhất cũng không nhìn sau lưng tia tám cô đáng sợ thi thể nếu như hết thể đã hướng b ế t bắt nhất phương hướng phát triển vậy liền thừa dịp cuối cùng đi nghiệm chứng một chút nàng nghĩ rồi thật lâu chuyện kia thế là linh khí kích hoạt xe bay khởi động sau đó bay lên toàn bộ gia tốc pháp trận khởi động xe bay lấy một loại kỳ dị góc độ nghiêng lấy hướng bầu trời kích xả mà đi áp lực cường đại để liêu xanh cảm giác lồng ngực bị đè ép được thở không nổi phần lưng bị chăm chú đặt ở trên ghế d ự a liêu xanh thậm chí ngay cả hộ thuẫn cũng không có mở chỉ mở ổn định phi hành cùng gia tốc tam đại pháp trận lấy đem toàn bộ hiệu năng dùng cho gia tốc hướng lên trong chuyện này không biết hôm nay cao bao nhiêu nàng không dám lãng phí một điểm linh lực không có một chút tính toán cùng chuẩn bị liền quả thực là thừa t i ê n thính không được bậy nát đi dù sao đều đã chết rồi chơi một thanh đi liêu xanh nhóm không một chút nào hoảng ảo hào tỉnh táo b mặc dù là lần thứ nhất làm như vậy lỗ mãng sự nhưng đã không có gì đáng sợ rồi hết sức nỗ lực thôi chỉ là xác thực giống như t ậ t lực xe bay linh khí chứa đựng nhắc nhở bá o nguy liêu xanh cảm nhận được mấy cái gia tốc pháp trận bắt đầu h m đã mất đi hiệu lực xe bay tăng tốc độ bắt đầu hạ xuống phía trước lúc đầu gia tốc đến gần tinh thần tuyến khoảng cách này rút ngắn tốc độ đã từ từ chậm lại chỉ xích thiên a i liêu xanh nhìn xem tinh thần tuyến ngay tại một chút xíu tàn ra biết gió hộp lại muốn bị đắp lên rồi còn kém một chút không ta không cam tâm không biết bỏ lỡ lần này còn phải đợi bao lâu nàng còn có thể có lần sau sao xe này không được ra sức điểm sao không có cách nhân ra vốn là nằm ngang bay kết quả quả thực là dùng để dựng thằng bay rất nỗ lực à. mà lại ngoại hình vậy không quá thích hợp thượng tiên chớ nói chi là không có hình g i ọ t nước phần đầu mà là một cái xẹp rơi đầu có thể bay thành như vậy đã không tệ đúng à đúng á vậy chúng ta không cam tâm làm sao bây giờ ân không sợ có đại thần tới cứu rồi liêu xanh bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ xe bay bay lên trên t ỉ n h thế trực tiếp bị chế trụ rất đột ngột dừng ở giữa không trung thật giống như có người đem xe bay toàn bộ nằm ở trong tay đồng dạng tỉ tỉ tỉ, tỉ ta tới giút ngươi quen thuộc non nớt giọng nói tầng tầng sắp sắp thật nhiều cái bút bê cây tại gọi nàng nhưng liều xanh nhìn chung quanh không nhìn thấy bút bê cây ở nơi nào tỉ tỉ ngồi vững vàng liều xanh còn không có kịp phản ứng nàng liền theo toàn bộ xe bay hướng lên trên bay ra ngoài mà lại cùng trước đó cố định tư thế phi hành không giống bây giờ là bị quật bay đi ra nếu không phải liều xanh kịp thời gọi ra nhỏ xúc tu đem mình cùng xe bay quấn ở một đợt nàng khả năng đã tại bên trong đụng thành thịt nát rồi những thi thể này cũng bị nàng bắt chước làm theo bó tại chỗ ngồi bên trên nàng cũng không muốn bay lên bay lên ruột quanh một mặt có một căn nhỏ xúc tu xuất hiện trà ngập không muốn xa rời cọ sát liêu xanh mặt thật xin lỗi ta vậy mà có thể đã quên ngươi liêu xanh ấ y n à y nói sau đó nàng r ố i ra một cây thật nhỏ xúc tu chưa từng quy tắc cửa xe khe hở chui ra đi lộ ra mắt nhỏ nhìn xuống dưới đi chỉ thấy giữa thiên địa có một k h ỏ a đại thụ đỉnh t i ê n lập địa đứng lặng lấy chui lùi không có gì là cây chỉ có một cây hướng nàng không ngừng huy động tráng kiện những cây hẳn là cái này đ ồ vật đem xe bay bắt lấy cũng đi lên ném cái này thần thánh rộng rãi bộ dáng khiến liêu xanh lập tức nghĩ tới một vật Kiến một chỉ thấy kia kiến mộc trên cành cây ừ ngực ừ ngực mà bước lên vô số r ậ m rạp chẳng trị cái đầu nhỏ giống như là trên cành cây dài ra vô số mụn nhỏ đồng dạng từng cái lộ ra thuần chân đáng yêu t i ế u d u n g hướng phía phương hướng của nàng hô hào t ỷ t ỷ t ỷ tỉ thanh thúy như linh thanh â m vang động trời một màn này thật sự là ấm áp lại quỷ gì đâu ô ô ô bút bê cây lớn rồi cũng không phải lớn lên chính là sát nhập đồng loại hạt rồi l i ê u xanh trong lòng điên cùng nhà danh lấy tại kiến mộc phía dưới còn có mười cái thân ảnh nho nhỏ nhưng khoảng cách quá xa đã thấy không rõ ở trong mắt liều xanh rất nhanh liền từ hạt vườn lớn nhỏ biến thành kiến lớn nhỏ lại đến điểm nhỏ. Cùng cùng c nhỏ nhỏ. u xanh xanh lúc này g nếu g như từ đ thứ ba t h n giác m nhìn n h xe bay giống như là một đầu từ trong tinh hà nhảy ra nho nhỏ ngư nhi sau đó toàn bộ xe bay bao quát chính liêu xanh đều đống nhiên mất đi hình thể nhưng liễu xanh có thể cảm giác được bản thân vẫn là tồn tại chỉ là không biết mình là tại lấy loại nào hình thức tồn tại nàng còn tại lấy nguyên bản quỹ tích đi vào lên cao lấy mà theo thị giác tiếp tục c ấ t cao nàng nhìn thấy lấy nàng chiều không gian khó có thể lý giải được cảnh tượng cũng là nàng cả đời này không bao giờ quên cảnh tượng vô tận kéo dài tới tinh không b ê n d ư ớ i là vô số mông lung khối vương nhỏ giống như là không có biên giới b ả n cờ bình thường mỗi cái khối vương nhỏ bên trong đều là giống nhau như lúc t h ô n trang rừng cây cùng dây núi còn có kia một khối điểm đèn cũng là bình thường không hai lớn nhỏ lại ở vào mỗi một cái khối lập phương bên trong đồng dạng vị trí nhưng những n à y khối lập phương phía trên tỉnh thoảng liền sẽ đột nhiên xuất hiện một cái màu đen vết đốm mà lại xuất hiện địa phương ngẫu nhiên cái này cũng đúng mỗi cái khối lập phương đều không hết tương tự đây chính là những cái k i a ta cho là họ ba đến cùng có bao nhiêu cái đâu còn có bao nhiêu cái ta tồn tại trong đó đâu những n à y tiểu thế giới số lượng là ngươi không thể nào hiểu được một thanh â m đột ngột tại hư không bên trong vang lên thanh â m này nghe cũng coi là quen biết tại phổ cập khoa học trong quán liêu xanh từng có may mắn nghe qua hai lần đường giáo sư liêu xanh bình tĩnh nói ngươi rất tỉnh táo đường giáo sư thanh em lại lần nữa vang lên nhưng vẫn là chỉ nghe hàn âm thanh chưa gặp một thân bởi vì ta nghĩ không ra ngoại trừ ngươi còn sẽ có bên cạnh người ở đây liêu xanh nói mà lại ngươi còn là người sao không có ý tứ gì khác không sao vấn đề này rất có ý tứ thông qua đường giáo sư thanh âm có thể nghe ra lúc này tâm tình của nàng rất tốt nếu như ngươi cảm thấy người là ngươi như thế hình thái vậy ta không coi là là người nhưng ta không cho rằng ta không thuộc về loài người liêu xanh nâng lên thị giác nhìn về phía phía trên thâm thúy hư không ta có thể nhìn xem ngươi bộ g á n g sao có thể nhưng ta không có cách nào hoàn chỉnh xuất hiện tại trước mặt ngươi bởi vì ta cùng ngươi không phải cùng một cái chiều không gian chỉ có thể cho n g ư ơ i xem l ư ớ c mắt bất quá ngươi nên đã đoán được ta bộ dáng mới là sau đó tại kia băng lanh đen nhánh trong hư không một cái vô cùng to lớn bóng người từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra một t ầ n g hình dáng như là trong vũ trụ ưu linh l ạ g yên không lại xuất đứng lặng lại dẫn vô pháp xem nhẹ cảm giác c áp bách chỉ nhìn cái nhìn này hình dáng liêu xanh đã cảm giác hô hấp đình trệ còn tốt nàng bây giờ cũng không cần hô hấp thân ảnh này trong bóng đêm một chút xíu hiện ra cụ thể hình thái sắc nhọn mà dài nhỏ phần đầu phần đôi kỳ dị hướng bốn phía phát tán giống như là vô số đầu v ậ n vẹo xúc tu hoặc là xuyên qua chiều không gian vận sóng vô pháp quan trắc tại đường giáo sư trong nhà trong tầng hầm ngầm bản vẽ thiết kế bên trên vẽ chính là bộ dáng như vậy nhưng chân thật tồn tại so trên giấy càng siêu thoát càng không thể biết cự vật mặt ngoài bao trùm lấy chất n h ầ y thật dày mọc đầy bén nhọn mà dày đặc gai nhỏ nhìn xem lại gai góp lại dính từ xa nhìn lại những n à y gai nhọn cấu thành một vài bức liêu xanh không thể nào hiểu được đồ án bọn chúng tựa hồ là văn tự lại là ký hiệu tràn đầy thần bí thượng cổ khí t ư c liêu xanh biết mình khẳng định tại trên bản vẽ từng gặp những này đồ án nhưng n khi nàng ý đồ tập trung tinh thần từng điểm một bắt giữ cái này tồn tại toàn cảnh thời điểm h ã n toàn bộ hình thái bắt đầu ở nàng trong ý thức và mẹo biến ảo phảng phất tồn tại ở cái nào đó nàng vô pháp chạm đến chiều không gian đây là một loại vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết tồn tại nàng khát vọng chân chính nhìn thấy cũng lý giải nhưng cùng lúc nàng lại cảm thấy thâm trầm tại nội tâm sợ hãi chỉ có thể sợ run mở to trong ý thức hai mắt muốn nhìn được rõ ràng hơn một chút càng thâm nhập một chút đứng ốc ngươi không thể coi lại đường giáo sư ai thắn một tiếng khổng lồ tồn tại một lần nữa ẩn vào trong hư không tối tăm phảng p t từ đến không có xuất hiện qua hết thể đ ề u chỉ là l i ê diện h tia chén trà nhỏ i có hiểu chén bị một con tuyết trắng nở nang nhẹ tay nhẹ nâng lên đưa đến đỏ thắm bên môi trên môi đỏ mọc là một thịt hồ hồ cái mũi phía trên một đôi mịm cười mặt mày cả khuôn mặt tuyết trắng như khay bạc nhìn xem một mươi phần khả quan tự mang thân cận cảm giác chỉ xem mặt cảm giác nữ tử này tuổi tác phải có chừng bốn mươi tuổi nhưng liều xanh đ o o n t r ư ở n g đường giáo sư hẳn là đã sớm là thượng cổ nhân vật đúng vậy nữ tử trước mắt này chính là mới vừa rồi tại hư không bên trong hiện lộ ra một góc chân dung vật khổng lồ đường giáo sư chỉ thấy nàng trải lấy tinh x ả o bụi tóc trâu châm đầu đầy lách cách thân hình có chút đầy đạn mặt đỏ thâm sắc gấm cung trang cấp trên thêu đầy lớn đoá hoa mẫu đơn diễm lệ lại phú quý thế nào ta vẫn là căn cứ các ngươi thế giới ăn mặc ăn mặc một phen đường giáo sư khuấy động lấy rũ xuống bên mặt kim châm cái tóc tự ta hài lòng cực kỳ liều xanh nhẹ gật đầu, phê bình một câu. rất l o a mắt rất giàu quý rất nhiệt liệt liêu xanh nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình n g ư ơ i có thể uống một chút nhìn ta là căn cứ các ngươi thế giới bên trong hiện nay nhất lưu hành một thời vân vụ trà hương vị mô phỏng mã thành đường giáo sư lại cho tự mình rót một ly trà ra hiệu liêu xanh uống một ngụm trước mặt trà đáng tiếc liêu xanh cũng không còn uống qua vân vụ trà cũng không h i ể u trà uống chỉ cảm thấy hương trà mát lạnh răng m ô i lưu hương nhưng là phẩm không ra càng nhiều đường giáo sư nhìn liêu xanh phản ứng có chút thất vọng bất quá nàng cũng không phải là thật sự đến mời liêu xanh uống trà ngươi là người thứ nhất lại tới đây cùng ta mặt đối mặt muốn khen ta rất thông minh sao cũng không phải không được kinh điển kịch bản sắp tới sao đường giáo sư môi đỏ b i ể u một cái nợ nụ cười n g ư ơ i xác thực rất thông minh liêu xanh lung túng ngươi nghe được ta nhóm nói chuyện đối với ta mà nói mỗi một cái ngươi đều là ngồi ở trước mặt ta nói chuyện đường giáo sư nhìn xem liêu xanh con mắt nói cho nên ngươi vẫn là không có biện pháp lý giải cao duy nhưng không quan hệ ngươi vậy tạm thời không cần đối mặt liêu xanh chú ý tới cái này từ tạm thời nếu như không phải đi tới mặt lộ ai lại muốn trở thành vì cao duy thế giới bên trong kẻ lưu lạc đường giáo sư vớt ve trên chén trả hoa mẫu đơn giản Tìm mịt cười. c ân quả thật ế g i có nguyên nhân này ngươi nên biết rõ ta nát quả táo lý luận có thể xưng lượng từ vật lý bên trong một đại trọng yếu lý luận nếu không phải ta bận quá không có phát luật văn còn có tổ ủy hội có mắt không biết trâu không tiếp thụ khẩu thuật lý luận một năm kia ta cũng có thể cầm liên bang gờ giặt vật lý học thường đường giáo sư không để ý đến liêu xanh trong đầu ồ n à o tiếng chất vấn người bây giờ cũng đã cơ bản rõ ràng cái gì là thời không chiều không gian đi Ừm. nắm niệm. làm kiêm một Liêu lượng là là Liêu là cái kia cái gì ngàn vạn cái vì cái gì học sinh tiểu học học cơ học lượng từ nàng đã nắm giữ khái giáo người tinh nhiều hơi thời người vui đầu, qua quá quá yếu nhung Xanh sao khoa Xanh thông những ngàn vạn nàng bản những này đường cũng thần nhà nàng vẫn vọng Chính nhất vẫn là nàng hơi nhớ nhung đương thời dạy học chồng học học học học học học hy thể học chút. học gật gật gì gì từ Bất tốt trụ tế đã đạo cơ cơ có vì vũ vẻ. dạy sư sư sư bí dù xét thấy các ngươi thế giới khoa học kỹ thuật lý luận trình độ ta cảm thấy ngươi coi như nhìn sách của ta cũng vẫn là không biết do vẫn là ta đến cùng ngươi nói kỹ càng một chút đi đường giáo sư trong mắt tràn đầy cục nhiệt vung tay lên trên bàn nhiều hơn một bộ bút mực giấy nghiên chương một trăm mười hai truy tinh hành trình ba mươi hai chương một trăm mười hai truy tinh hành trình ba mươi hai bút lông chấm no b ụ n g mực trên giấy nhẹ nhàng đâm một cái một trọn vẹn đầy điểm đen rơi vào trong giấy đây là một cái quả táo đường giáo sư nói không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại một c h i ề u thế giới bên trong nó chính là như vậy sau đó đường giáo sư bút lông reo rắc mấy lần tại điểm bên cạnh vẽ một cái siêu siêu vẹo véo đất tròn phía trên vẽ cong lên là quả táo tranh này chính là quả táo ân có thể nhìn ra được ta nhị cô cháu gái vẽ được so cái này tốt khu khu tóm lại đây là hai chiều quả táo đường giáo sư mặt mắt trần có thể thấy đỏ sau đó nàng tay khẽ vây một con đỏ bừng mượt mà quả táo xuất hiện ở trong tay nàng nàng đem quả táo đặt ở vẽ lên quả táo bên cạnh hiện tại chúng ta đem cái này quả táo bỏ vào ba chiều thế giới bên trong ở đây nó không chỉ có chiều dài cùng độ rộng còn có cao độ cùng thể tích chúng ta có thể nhìn thấy nó chỉnh thể hình dạng đụng chạm đến nó mặt ngoài thậm chí cảm nhận được nó trọng lượng đây chính là ngươi chỗ tồn tại ba t r i ề u thế giới cũng là ta đã từng sinh hoạt qua chiều không gian đường giáo sư thật sâu nhìn chăm chú cái này lập thể quả táo tựa hồ tại xuyên thấu qua nó hoài niệm lấy cái gì đến như bốn chiều quả táo ta không có cách nào hướng ngươi chân chính biểu hiện ra cái này đã vượt ra khỏi ngươi có thể trực tiếp quan sát phạm chủ ta chỉ có thể nói đối với bốn chiều tới nói thời gian cũng là một cái có thể di động chiều không gian đường giáo sư nói thì tay khuấy động lấy trên bàn quả táo đâm một cái một điểm ở giữa quả táo hình thái tùy theo biến nào chậm rãi v ặ n vẹo thành một cái cực kỳ hỗn độn tồn tại tại liêu xanh thị giác bên trong cái này tồn tại đã chân thật lại hư hảo nàng có thể nhìn thấy bên trong thịt quả hớt quả lại có thể nhìn thấy bóng loáng đỏ tươi b i ể u bì mà lại cái này nếu như còn có thể xưng là quả táo tồn tại khi thì là mới mẹ giống là vừa từ trên cây hái xuống đến còn mang theo giò xương khi thì lại là hư thối thành một đống vừa đen lại lục đổ vợt còn có vô số giỏi bọ tiến vào chui ra liêu xanh mười phần trực quan ý thức được đây quả thật là không phải nàng bây giờ có thể lý giải tồn tại cho nên những này liêu xanh chỉ, chỉ bên ngoài đình vô cùng vô tận ô v ô n tỷ ạ gật gật như ngươi sau khi rời giường có hay không đá ngã xuống đất viên bi tỷ như bữa tối cái thứ nhất lựa chọn gấp thức ăn vẫn là cải thịt tỷ như ngươi ở đây trong học đường có hay không nghiêm túc nghe tiết hóa thứ nhất thậm chí ngươi lớn lên về sau lựa chọn ở lại bên ngoài dốc sức làm vẫn là về nhà an nhiên sống qua ngày cuối cùng đều sẽ dẫn hướng cuộc sống khác đối với ngươi mà nói có lẽ ngươi là duy nhất trải nghiệm quyết định ngươi tồn tại nhưng đối với cao duy ta tới nói sở hữu ngươi đều là ngươi thôi nhưng mà điểm này chỉ có có thể chạm đến cao duy biên giới người mới có thể ý thức được tuyệt đại đa số ba triệu thế giới người cuối cùng sức lực cả đời cũng không thể phát hiện có lẽ ngươi còn không có nghĩ rõ ràng nhưng ngươi đúng là bởi vì nguyên nhân nào đó chạm đến cao duy biên giới thậm chí chính ngươi chính là một viên ba năm duy hạt cho nên ngươi tài năng du t ẩ u cùng hộp ở giữa tại ngươi đều không ý thức được thời điểm vậy bởi vậy ngươi trong tiềm thức đưa cho ngươi bằng hữu gọi văn vi lan đúng không một cái như vậy năng lực Còn dẫn đương ạ o nàng tỉnh, nàng thức tỉnh, một khi nàng ý thức khi ý đ ợ c chính mình cũng cái cũng co có sở sẽ sở sinh sự ở hữu mình thân, thế thể thời thân hữu mình phát tỉnh. qua bản trên người nàng, trọng nàng đồng bản trên người một vì gọi giới là là vào trải ư đa đ nhiên đây cũng là bởi vì ta sáng tạo hoàn cảnh này hết sức đặc thù một khi nàng rời khỏi nơi này liền không thể rồi liêu xanh tiếp lời gốc dạ n g là bởi vì ngươi sáng tạo một cái bốn chiều nát quả táo thế giới đúng thôi đường giáo sư kinh ngạc cười lại nói một lần ngươi xác thực rất thông minh ngươi thông qua phát triển tín đồ cảm hóa quỷ vật xâm lấn một khi quỷ vật xâm lấn qua liền giống bị trùng cắn qua quả táo mở dạng lưu lại có thể đi xuyên lỗ thủng l ư u xanh chắc chắn nói khi này cái bốn t r i ề u quả táo tại ba t r i ề u thế giới triển khai liền sẽ căn cứ vào lần lượt quyết định biến thành vô số quả táo t r ò nên n ta mới có thể thông qua những cái kia m g ọ t cắn thông đạo ghé qua tại bất đồng hộp hoặc là nói quả táo bên trong bởi vì vốn chính là cùng một cái quả táo Tốt, hiện tại chúng ta lại dùng về hộp khái niệm như vậy mới tương đối tốt từ s k u d d i n chờ mèo giả thiết đi tìm hiểu chuyện này theo ngươi mỗi lần tại bốn t r i ề u thế giới mở hộp ra tiến hành quan sát cái hộp này liền sẽ tiến một bước bởi vì cái kêu cái gì lượng tử lui tương quan mà triển khai từ đó xuất hiện càng nhiều thế giới tại ngươi quan chắc bên trong liêu xanh càng nói càng thuận rất nhiều giống đ â y dối một dạng c u ố n quýt lấy nhau suy nghĩ bị nàng một chút xíu sắp xếp như ý bất quá nhiều trọng thế giới thật tồn tại sao nói không chừng chỉ là quỷ vực bên trong ảo giác bây giờ t a nhóm trải nghiệm đều riêng phần mình có nhỏ xíu khác biệt rốt cuộc là trí nhớ dối loạn vẫn là thật sự nặng bao nhiêu thế giới cũng chưa biết chừng có lẽ đi nhưng ở đường giáo sư nơi này đây chính là nàng tin tưởng cho nên cũng liền trở thành giới này quy tắc có thể nói giờ này khắc này đa trọng thế giới là tồn tại nhưng những n à y khái niệm đối với liêu xanh tới nói vẫn là quá đã vượt ra bởi vậy sở hữ nàng vẫn là ở vào bán t tự ta xoắn suýt bên trong đối với liêu xanh lời nói đường giáo sư không tỏ rõ ý kiến cười đã không thừa nhận cũng không phản đối ngươi không cần nghĩ đến quá rõ ràng nếu không sẽ đến mất nàng chỉ là nhắc nhở một câu như vậy nhưng ta rất hiếu kỳ ngươi là vì cái gì phải làm như vậy liêu xanh n cầm đầu thẳng tắp nhìn xem đường giáo sư con mắt hỏi nói hay là nói đây chính là ngươi xem như quỷ vật bản tính hủy diện cùng dàn vặt đường giáo sư một chút cũng không có bởi vì liêu xanh lời nói mà tức giận tức giận có lẽ là sớm đã tiếp nhận bản thân biến thành quỷ vật sự thật ngươi không phải tự xưng là thông minh sao đường giáo sư nhàn nhạt mỉm、cười. không bằng ngươi tới đoán một lần liêu xanh đã có chút thói quen loại này đảo ngược nhường ngươi đoán xem đoán sự tình nghĩ nghĩ nói không bằng từ ngươi làm sao biến thành cái dạng này đoán lên đường giáo sư trong mắt lập tức hưng thú giặt rào làm cái mời thủ thế đương thời ngươi học thuyết tại giới giáo dục không chiếm được công nhận ngươi rất không cam tâm thế là ngược lại tại dân gian tìm kiếm công nhận h ừ m điểm này ngươi đã sớm từ phổ cập khoa học trong quán biết rồi đường giáo sư nói đúng vậy sau đó ngươi liền thông qua vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch chuyên môn hấp dẫn những cái kia tâm trí không k i ê n định đối bây giờ sinh hoạt bất mãn khao khát cùng người khác bất đồng người bọn hắn m u ố n là hết sức dễ dàng giao động lại thêm ngươi ở đây toàn bộ lựa trình bên trong an bài một tầng lại một tầng phân đoạn đối bọn hắn tâm lý ám chỉ hướng dẫn từng bước đến đằng sau thậm chí gia nhập giả trang chính phủ liên bang giết hại vô tội tình tiết để bọn hắn đối với ngoại giới tiến một bước thất vọng cuối cùng đem bọn hắn thu nạp vào nhập vũ trụ thôn dùng làm cảm hóa quỷ vật tế phẩm trừ ngươi ra không có những người khác gặp qua cái gọi là ả lũy hòi là h liêu xanh một hơi nói thần sát chắc chắn đều là dân khoa trình độ tại quỷ dị thế giới bên trong hết thể đều có thể có thể liên quan tới nhiều trọng vũ trụ trích từ và kỳ bách khoa năm 1957, b a n sơ tương đối trạng thái sách pháp do nước mỹ lượng từ nhà vật lý học hồ tệ vợ dẹt ba tuyên bố sau này vào năm 1960 t h a y mặt cùng năm 1970 t h a y mặt cái này một lý luận bắt đầu phổ cập cũng do vợ là sệ dẹ t đổi tên là nhiều thế giới lý luận tại nhiều thế giới thuyết minh bên trong sóng hàm số thu gọn chủ quan hiện tượng có thể dùng lượng tử lui tương quan cơ chế để giải thích từ năm 1970 t h a y mặt đến nay lùi tương quan phương pháp đang mở thả lượng từ lý luận phương diện lấy được tiến một bước thăm dò cùng phát triển vì vậy mà tương đương được h o à n n ê n nhiều thế giới thuyết minh là vật lý học cùng triết học đông đảo song song vũ trụ giả thuyết một trong chứ nhiều thế giới thuyết minh bên ngoài trước mắt chủ lưu cơ học lượng từ thuyết minh còn bao gồm những thứ khác lùi tương quan thuyết minh thu gọn thuyết minh lại phân diễn giải khách quan về sụp đổ sóng cùng truyền thống cách giải thích cổ vẹn hạ ẩn ẩn lượng biến đổi lý luận chủ yếu là không phải ạ dệ nệ ở gần lượng biến đổi lý luận tỷ như lý thuyết g e bở rộ lì bỏng vân vân từ đó giải quyết một ít lượng tử lý luận bên trong nghịch lý như e p tờ giờ nghịch lý cùng con mèo của sờ đình trờ nghịch lý chương một trăm một mươi ba truy tinh hành trình xong chương một trăm một mươi ba truy tinh hành trình xong xem như ngoại tinh văn minh hữu hảo hiệp hội quản sự vượt qua văn minh giao lưu chuyên gia vũ trụ hữu hảo đại sứ ta chỉ là làm tốt một cái cầu nối tác dụng thôi dù cho đại giới là những người khác tính mạng liêu s a n h trực kích yếu điểm vì cao thượng lý tưởng hy sinh không thể tránh được mục tiêu của chúng ta vẫn luôn là cao duy chỉ có tiến vào cao duy thế giới chúng ta tài năng trở thành trong vũ trụ cao đẳng sinh mệnh cuối cùng thu hoạch được cứu rỗi lúc này đường giáo sư đã kéo xuống ngay từ đầu kia ôn hòa thân mật mặt nạ triển lộ ra nàng lãnh khốc kiên định một mặt cho nên đây chính là mục đích của ngươi thu hoạch được cứu rỗi liêu xanh hỏi ngươi làm như thế nhiều cố gắng không phải cũng là sao ngươi vụn trộm cầm ở trên tay cái kia có cao duy khí tức thấp kém đồ vật còn có một thẳng trốn ở trong thân thể ngươi không dám đối mặt ta đồ chơi nhỏ ngươi làm nhiều như vậy chuẩn bị chẳng lẽ không cũng là vì sống s ó t sao đường giáo sư ôn n ú c cười khoe miệng lại mang theo một tia giọng n i ề m ai ngươi không thể xưng là đồ chơi nhỏ đó là ta mụm ụ không ta không phục thế giới hay không còn tính là thấp kém đồ vật sao liêu xanh đối với đường giáo sư có thể xem thấu lá bài tẩy của nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng trừ cái đó ra không còn gì khác ý nghĩ ngược lại hơi nghi hoặc một chút Đường giáo sau ư nhìn Liêu x n phản ứng, gửi lên ha ha. Ngươi còn không ngươi đồng dạng. không sánh hạnh vàng không liền giống như sống h ha hả. Thì thế, thì thế. thế hội hợp thế thể phúc, gửi giới giới biết, rồi, không biết mới là là ra ra của ta ta trong t Được có so sẽ ở y ệ t v ọ này g Ngươi không để ý đến đường giáo nói Xanh đến cận, nói tiếp lên. n sư tiếp đi. Liêu tiếp để Sau ý dễ các ngươi cuối cùng vẫn là bị liên bang nghiêm phóng ngươi cũng bị n h ố t lại nhưng ngươi không có bị n h ố t tại trong mục giam mà là tại vũ trụ thôn ngươi trong phòng thí nghiệm bởi vì liên bang hy vọng ngươi có thể tiếp tục ngươi nghiên cứu nguyên nhân chính là lúc đó ngươi thế giới vậy bắt đầu có tầng tầng lớp lớp sự kiện quỷ dị nhưng chỉ có ngươi có thể điều khiển chống cự giam giữ những này quỷ vật cũng chính là như lời ngươi nói à lien đúng ta nghĩ ngươi nói chính là chúng ta thế giới đều biến thành nát quả táo những cái tia quỷ vật giống như là như lời ngươi nói đồ ăn cặn bã một dạng chạy vào trong đó cuối cùng ô nhiễm toàn bộ quả táo đi hướng hoàn toàn mặt lộ liêu xanh sớm đã nhìn thấy thất huyền lệnh thế giới thảm trạng vậy nhìn thấy bây giờ bắc cảnh hắc cám giáng lâm đối với mặt lộ câu chuyện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nguyên lai ngươi biết vì cái gì ngươi sẽ không tuyệt vọng đường giáo sư có chút kinh ngạc bởi vì ta bây giờ còn chưa có tư cách cùng năng lực đi nhọc lòng chuyện này chờ ta học thêm chút rồi nói sau liêu xanh ý nghĩ rất đơn giản cũng rất hợp lý đi tốt trước mắt có thể đi đường tuyệt không bên trong hao tổn có lẽ cũng là bởi vì ngươi ở đây ngươi thế giới bên trong đã là cái tiêu người cao tồn tại cho nên không thể không ngẩn ngơ đứng lên đi đường giáo sư cười khổ một cái xem như công nhận câu nói này sau này ngươi là làm sao cùng chính phủ liên bang trở mặt ta không biết có lẽ là bọn hắn bắt đầu đổ sát ngươi nhân viên ngươi thôn dân có lẽ là bọn hắn chỉ là lợi dụng ngươi làm thí nghiệm nhưng cũng không phải là thật sự muốn d i ệ t s á t quỷ vật mà là muốn dùng quỷ vật chế tạo ra tuyệt thế vũ khí lại có lẽ ngươi chỉ là bị giam n g á n muốn đi ra ngoài toàn bộ liêu xanh m ô i nói một câu đường giáo sư sắc mặt liền chìm xuống một chút cuối cùng có một ngày ngươi bắt đầu lợi dụng thu tập được quỷ vật đem mình một chút xíu cải tạo thành trên bản vẽ bộ dáng biến thành chân chính quỷ vật bởi vì tại chúng ta chân thật ba triệu thế giới bên trong chỉ có quỷ vật có thể đi xuyên tại lỗ sâu ở giữa mà ngươi thiết kế cũng chính là một chiếc có thể ở lỗ sâu bên trong cao tốc du tàu phi thuyền bộ dáng cứ như vậy ngươi biến thành một chiếc phi thuyền. Từ không l có, có bọn hắn đều bị chính phủ liên bang giết chết đường giáo sư cắn răng sắc mặt tâm trầm vậy ngươi không mang theo cái khác nhân loại không có ta đem những người khác giết đường giáo sư một câu hời hợt cái này không phải liền là diệt thế sao hóa ra hủy diệt thế giới không phải quỷ vật mà là người một nhà không n à n g cũng là quỷ vật ta đúng như thế người người chỉ biết truy danh trục lợi không hiểu được ngưỡng vọng tinh không thế giới cũng không còn tồn tại gì tất yếu đường giáo sư gửi l ệ n h một tiếng cho nên ngươi mới có thể triển khai dạng này quỷ vực đi tìm có thể đi theo ngươi một đợt tiến vào cao duy tín đồ mà những này đều là ngươi b u ồ n n u ố c ấy liều s a n h chỉ hướng kia vô tận hộp thế giới khi ngươi tại trong vũ trụ ngao du lâu ngươi liền sẽ cô độc đường giáo sư thuận liễu s a n h đầu ngón tay nhìn về phía mình thành quả lẩm bẩm nói dù cho ngươi đã trở thành quỷ vật vẫn là sẽ nghĩ niệm bản thân tộc duệ cho nên ngôi đến một cái nhân tộc thế giới ta đều sẽ bắt đầu khảo sát có hay không có thể một đợt tiến vào cao duy tín đồ đồng thời ngươi cũng là hy vọng lợi dụng bọn hắn thu hoạch tiếp tế a liêu xanh nhữ n h ư mày đã ngươi thân thể nguyên vật liệu chính là quỷ vật đường giáo sư gật gật đầu xác thực làm khó ngươi nghĩ là được nàng cũng không phủ nhận tư tâm của mình tại cao duy thế giới bên trong ngao du cũng không luôn luôn thuận b u ồ m g xôi gió cho nên thỉnh thoảng cần mới sinh vật ngoài hành tinh đến cho ta thân thể xây xây sửa sửa nói đến đây chuyện xưa toàn cảnh vậy chấp vá được không sai biệt lắm rồi đường giáo sư đối liêu xanh tán thường nói ta rất thích ngươi cảm ơn liêu xanh mười phần thản như nói cho nên ngươi nguyện ý gia nhập ta cùng ta một đợt tiến vào cao duy sao không phải xem như tín đồ của ta mà là ta đồng bạn đường giáo sư trực tiếp đối liêu xanh ném ra cảnh ô liu liêu xanh s ừ n g sốt một cái trước mắt lắc đầu vì cái gì đường giáo sư không nghĩ tới lại sẽ có người cự tuyệt như vậy thiên đại hì sự chỉ sợ ngươi vẫn không rõ cao duy là thế nào ha nếu quả như thật muốn đi lý giải chính là phi thăng ngươi xem ta năng lực cùng tiên nhân có gì khác mà ở ngươi thế giới bởi vì ha <cười> ha không có cơ hội đường giáo sư nói đến rất mịt mờ tựa hồ không dám nhắc tới đến một loại nào đó tồn tại liêu xanh vẫn lắc đầu một cái ta kính nể ngươi kiên nghị cùng năng lực ngươi ngay cả mình đều hung ác được quyết tâm đi cải tạo ngươi rất lợi hại nhưng ta không thích ngươi làm việc vậy không đồng ý ngươi một ít ý nghĩ liêu xanh thẳng thắn nói mà lại giới này có ta người nhà ta bằng hữu còn có ta sự nghiệp ta còn xa xa không tới suy xét cái gọi là phi thăng thời điểm mặt khác ta cũng không muốn xem như đồ ăn cặn bã mà tồn tại nghe xong câu này đường giáo sư ý vị không rõ nợ nụ cười bất quá nàng không phải yêu ép buộc người tính tình nàng càng thích người khác phát ra từ nội tâm t u ậ n t e o cho nên nàng vậy không khuyên nữa rồi nàng biết rõ một ngày nào đó các nàng sẽ còn gặp lại chẳng bằng lúc này lưu một tuyến cho nên ngươi có thể thả ta cùng ta đồng bạn rời đi sau đó thuận tiện rời đi thế giới này sao cha mẹ của ta cùng ngươi khoảng cách quá gần đây cũng là liều xanh liều sống liều chết đều muốn nhảy ra hộp bên ngoài cùng phía sau mà người điều khiển đối thoại nguyên nhân chỉ cần có thể câu thông liền có cơ hội câu thông thành công mà đường giáo sư đối với mình thưởng thức người xác thực phá lệ tốt câu thông có thể mà lại ngươi có thể ở phía dưới chọn một thế giới rời đi chọn một thế giới liều xanh nháy nháy mắt ngươi nên rõ ràng mỗi cái thế giới bên trong các người gặp phải hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có sự khác biệt đường giáo s ư nói tay của nàng điểm hướng từng cái ngăn chứa sau đó dội ra ngón cái cùng ngón t r ỏ theo thứ tự đem ngăn chứa bên trong tình hình phóng đại cho liều xanh nhìn tỷ như bên trong này chỉ có ngươi và văn vi lan còn sống nhưng lấy được mười mấy dạng quỷ vật còn không dùng cùng người khác chia tiền còn có cái này toàn bộ người đều còn sống khỏe mạnh mà lại cũng là thu hoạch không sai biệt lắm hai mươi dạng quỷ vật cái này còn kém một chút phàm nhân đều chết hết nhưng các ngươi người săn quỷ đều còn sống bao quát la lộc thu hoạch cũng là không ít ngươi có thể ngẫm lại xem đường giáo sư đối liêu xanh rất có kiên nhẫn ta muốn hỏi tin h tưởng liêu xanh hỏi nói những thế giới này đều là căn cứ vào thế giới của ta tại quỷ vực cái này mặt cắt ngang bên trên triển khai đúng không trên thực tế dựa theo dọc trục thời gian tới nói mỗi một cái thế giới ta trưởng thành trải nghiệm đều sẽ có chút khác biệt nhất định sẽ nhưng ta nói qua ngươi chính là ngươi đường giáo sư lý giải liêu xanh lo lắng cho nên cũng không để ý nàng thận trọng suy xét cho nên lựa chọn đi các ngươi sẽ làm sao tuyển chương một trăm mười bốn người mới vào ở chương một trăm mười bốn người mới vào ở chương một trăm mười bốn người mới vào ở C -c -c -c tiếng đập cửa văng lên liêu xanh c h ở mình một cái ngồi dậy sau lưng xúc tu thể phát một viên tròng mắt leo ra ngoài cửa lập được thật cao cùng lăng hữu liên tam mục nhìn nhau liêu xanh lăng hữu liên nổi giận gầm thét một tiếng n g ư ơ i nghĩ hủ chết mẹ ngươi sao thu hồi ngươi món đồ kia liêu xanh lúc này mới kịp phản ứng bản thân không ở quỷ vực bên trong mà là trở lại tiểu lục viên trong nhà nguy rồi nguyên lai、like、là mẹ ta cương liệu một lần nữa đó cũng là ta mẹ không phải món đồ kia có chút đau đầu liêu xanh vuốt bước, bước đầu nói một câu ngầm miệng ngươi nói ai ngầm miệng đâu lăng hữu liên thanh âm lành lạnh phản phất bao tô sắp xảy ra khúc nhạc dạo nếu là liễu như hải nhìn thấy cái này cảnh tượng tuyệt đối lập tức chạy rất xa nương ta không nói ngươi liễu xanh tranh thủ thời gian đứng dậy thu hồi xúc tu giống một cỗ như gió lốc mở cửa ôm chặt lấy mẹ nàng nghe trong ngực mẹ m ù i vị quen thuộc cọ qua cọ lại làm lũng trang diện này không đành lòng nhìn thẳng nhân thiết muốn sụp đổ a b b bì. tại liễu xanh phía sau lưng nhỏ xúc tu nhô ra đến lặng lẽ gãi gãi liễu xanh ủy khuất ba ba địa tựa hồ tại cường điệu mình cũng nên có cái danh phận rồi tóm lại không thể là mẹ nếu không lộn sụt rồi nhưng nó chính là mụ mụ đây là thế giới cho danh tự thế giới hay không ngươi ngược lại là nói một câu a sau đó một cái khô cằn trung tính thanh âm tại liêu xanh trong đầu vang lên thật có l ỗ i ta không thể hiểu các ngươi thảo luận nhưng nó xác thực chính là mụ mụ xin cho phép ta biểu hiện ra mới nhất phân tích kết quả liêu xanh còn chưa kịp cự tuyệt trước mắt liền xuất hiện một cái lơ lửng ở giữa không t r u n g to lớn màn hình nhưng lăng hữu liên lại giật mình chưa phát giác hiện nhiên chỉ có chính liêu xanh nhìn thấy vật p h ẩ m tên mụ mụ tiến hóa nhất dài đặt làm bản phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm hiệu quả miêu tả Chấp nhỏ i ệ m vạn vẻo xúc tu nhìn thấy cái này càng là kích động gõ gõ liêu xanh biết rồi biết rồi đã sớm nhìn qua tám trăm linh lượt rồi một cái tay dối đến sau lưng đem kia không an phận xúc tu nhấn trở về được rồi bao lớn người nhanh rửa mặt đi lăng hữu liên ngược lại là t r ư ớ c không chịu nổi đem liều xanh từ trên thân lay xuống tới cha ngươi làm tốt cơn tối ngươi tranh thủ thời gian r ử a mặt mặc quần áo còn có nhớ được đem ngươi kia hai cái bằng hữu vậy q u á t lên đặc biệt cái đầu k i a bên trên mọc cỏ nha đầu ta trải qua cổng đều có thể nghe tới tiếng ngáy lao đại rồi xem ra là mẹ muốn chết rồi lăng hữu liên dặn dò một tiếng lắc đầu đi liều xanh vậy lắc lắc đầu của mình muốn tỉnh táo một điểm nhưng tạm thời tới nói có chút khó khăn bởi vì nàng trong thân thể thanh âm thật sự là nhiều lắm nhỏ xúc tu thanh âm ngược lại là sớm thành thói quen nhiều khi nó chỉ có cảm xúc truyền đạt căn bản sẽ không kích một tiếng chỉ là bây giờ còn thêm vô số bản thân mỗi ngày đặt trong đầu họp đây cũng là nàng s u n g động xuyên qua hộp tạo thành di chứng nguyên bản nàng coi là rời đi quỷ vực liền sẽ biến mất kết quả cũng không có lúc này nàng cũng chia không rõ những này thật là đến từ cái khác hộp thế giới bản thân vẫn là vẹn vẹn nàng tinh thần phân liệt rồi không phân rõ nàng là thật không phân rõ ngoài ra thế giới hai không cũng biết nói rồi mà lại là tại nàng trong đầu bởi vì hiện tại toàn bộ thế giới hai không đều ở đây trong cơ thể nàng rồi cái này còn phải cảm tạ lấy giúp người làm niềm vui đường giáo sư đâu mỗi lần n i ệ m đến tận đây liêu xanh nhịn không được khỏe miệng liệt đến r ă n g hàm nơi nhìn xem hẳn là một mặt cao hứng lúc đó trước khi rời đi đường giáo sư nói muốn đưa nàng một cái ly biệt lễ vật nàng đương thời còn rất hiếu kỳ sẽ là cái gì Quỷ vật muốn đưa người lễ vật cũng không tính là lần thứ n h ấ t gặp nhưng bình thường mà nói chính là tử vong cái gì người đem n g ư ờ i cái kia thấp kém đồ chơi lấy ra đường giáo sư cái này mới mở miệng liêu xanh liền không nhịn được dựng lên lông mày ta cũng không phải nói ngươi thiết kế lý niệm không tốt tương phản ngươi ý tưởng mượi phần tính xảo cho nên mới có thể chạm đến cao duy bên giới thậm chí nó sẽ còn tự ta thay đổi không ngừng tr đây ợ i m ộ đã là ta n đặc biệt mua độ dẻo cực tốt cao cấp tinh huy sát còn bỏ ra ta không ít linh nguyên đâu liều xanh đau lòng được nghe răng trận mắt mặc dù ta không hiểu cái gì tinh huy sắt nhưng trong mắt của ta tài liệu này vẫn là quá bình thường đường giáo sư vẫn lắc đầu ghét bỏ lấy ngươi dùng cái này phàm tục vật liệu làm sắc ngoài chẳng phải là hạn chế nó trưởng thành sao phải biết dựa theo ngươi bây giờ thiết kế nó lại không ngừng đ i ề u khắc sinh trưởng lại dễ sớp tương lai thể tích khó mà dự đoán bất khả h ạ m lượng vậy ngài đề nghị là liêu xanh lễ phép hỏi ta giúp ngươi cải tạo một lần đường giáo sư sắc mặt không chút thay đổi trực tiếp đem thế giới hay không nâng ở lòng bàn tay sau đó một màn khiến liêu xanh giật mình trong lòng muốn rách cả mí mắt đ ư ờ n g giáo sư lòng bàn tay lại nứt ra rồi một cái gắn đầy bén nhọn răng nhọn khủng bố miệng lớn trực tiếp đem toàn bộ thế giới hai không một ngụm nước vào sau đó lại h ẹ một tiếng phun ra một đống linh kiện cùng chợ bàn còn mang theo tơ m g õ ràn kéo trong suốt dịch nhờn tại liêu xanh còn chưa từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn còn đến không kịp đau lòng đường giáo sư lại là tay khẽ vẫy một đại đoàn da thịt bị nàng từ phía dưới vô số ngăn chứa bên trong rút ra bay tới bên tay nàng da thịt ở giữa còn có hoảng s ợ lại hiếu kỳ trong mắt thỉnh thoảng mà bước lên tới sau đó đường giáo sư đem cái này đoàn da thịt bóp ba ba b ba còn từ trong hư không xé một đoàn bản thân sềnh sệt gai góc cực kỳ màu đậm b i ể u bỉ vò cùng một chỗ cuối cùng biến thành một đoàn đột phá triều không gian thịt nát liệu xanh chỉ có thể chừng to mắt hoàn toàn không có cách nào nắm lấy hắn hình thái chân thực ngay sau đó đường giáo sư dùng cái này đoàn thịt nát đưa nàng kia không còn quần áo thế giới hay không bao vây lại biến thành càng lớn một cục thịt bùn khi nàng còn đang suy nghĩ lấy lấy loại này hình thái về sau làm sao đưa vào làm sao trao đổi thời điểm liền nghe đến đường giáo sư nhắc nhở nói ngươi cái này đổ vật không thể bị người khác nhìn thấy không phải mỗi người cũng giống như ta đã có càng cao duy đổ vật căn bản không cần vào ng tại ngươi trong thế giới này đây là vô thượng bảo vật đường giáo sư ngược lại là hào tâm nhắc nhở giống trước ngươi như thế một ngày nào đó sẽ bị người trộm đi ngươi đừng coi là đặt ở ngươi cái kia nhỏ túi thần kỳ liền có thể quá nhiều biện pháp có thể trộm ở trong đó đồ vật rồi chỉ là tiếp xuống cũng không quá lễ phép cho nên a vẫn là thả ngươi thể nội là an toàn nhất sau đó cũng không đợi liều xanh đáp lại đường giáo sư liền không cho giải thích đem cái này đ o à n sự vật trực tiếp hướng nàng vùng đan điền nhất quá trình này nháy mắt hoàn thành liều xanh ngay cả kinh ngạc cũng còn không tới kịp chiến lộ nàng nhẹ vỗ về bụng mình bề ngoài chưa gặp dị dạng không có vết thương k h ô ngay k h sau đó một cái băng lãnh máy móc thanh âm tại nàng sâu trong tâm linh tiếng vọng người tốt liêu xanh ta là thế giới cố gắng ba canh một ngày chương một trăm một mươi năm mới muộn muội chương một trăm một mươi năm mới muộn muội chương một trăm một mươi năm mới muộn m ộ i chương một trăm ộ t mươi năm ớ i muộn m ộ i cứ như vậy thế giới hai không cũng thành công vào ở liều xanh thể nội trở thành khổng lồ gia đình một phật tử còn tốt nó so sánh chất phác nói quỹ bằng không liều xanh thật sự sắp điên g i i mất đương nhiên nàng vậy không xác định chính mình có phải hay không đã điên mất rồi nương theo lấy trong đầu liên tiếp thanh âm liều xanh ngáp một cái từng cái gõ vang văn đại tiểu thư cùng hoa hoa thụ cửa gian phòng lúc đó từ quỷ vực ra tới vừa v ặ n liền rơi vào tiểu lục viên phụ cận trên núi liều xanh nghĩ đến dù sao cũng đã t ô cáo ba ngày nghỉ tăng thêm một ngày nghỉ ngơi bây giờ còn thừa lại một ngày rưỡi kỳ nghỉ chẳng bằng về chuyến nhà thế là mọi người cùng đi đến phụ cận trong thôn về sau liều xanh liền dẫn văn vi lan cùng theo đuôi h o hoa, hoa thụ cùng những người khác từ biệt cọ lấy sáng sớm đi tiểu lục viên bán lâm sản người bán hàng rong bảng nhỏ xe một đường cùng sơn dược khoai lang gạt ra về nhà đến nhà bên trong cha mẹ nàng tự nhiên đã kinh hỷ lại lo lắng tuy có tâm hỏi nữ nhi đến cùng làm sao vậy nhưng nhìn các nàng một mặt phong trần mệt mỏi còn mang theo cái hình thù cổ quái tiểu cô nương vẫn là để các nàng đi nghỉ trước lại nói cái này một hưu hơi thở liền trực tiếp chưa ngủ nữa cơm chưa thời gian một mực ngủ đến trạm vạn g tối mới tỉnh vừa vặn có thể đổi kịp liễu như hải hảo thủ nghệ liễu như hải thấy nữ nhi về nhà hơn nữa còn k h ó được mang hai cái bằng hưu trở về tranh thủ thời gian ném trong tiểu lâu việc nhi đi tìm dưng ơ đại gia cắt năm cân hiện rết thịt dê sau đó đi trụ lại thẩm chỗ ấy xách đi năm con móng heo lớn ra cửa lại vừa vặn nhìn thấy bên đường bán lâm sản tôm cá tươi lao già lang trước mặt có một thùng nhỏ ố p nước ngọt dứt khoát đ ề u mua còn thuận tay mua tươi măng cùng nấm trên đường nhìn thấy tiểu lục viên nổi danh đậu hũ phan an phan tiểu ca mới làm đậu hũ ngọc tuyết chân mềm liền muốn một phương trở về nhà ố p nước ngọt ngâm nước nôn bùn cát thịt dê m u ộ n bên trên bắt đầu hầm canh hầm chân giỏ đến rồi chạm vào tối nhìn thời gian không sai biệt lắm bắt đầu làm thịt kho tàu đậu hũ lại đem lần trước liêu xanh mua về làm xưởng i n h tế cát kia cùng tươi măng nấm một đợt nướng bên trên một nồi nước cuối cùng đem rửa giấy sạch sẽ ú c nước ngọt dùng tỏi gừng từ tô diệp c ù n g quả ớt xào được thơm nước ngay cả liêu xanh tại văn vi lan trong phòng đều ngửi thấy mau mau đại tiểu thư của ta nên ăn cơm liêu xanh t h ú c giục nói văn vi lan vốn đang duy trì lấy nàng gần đây bởi vì đầu hóc quá tải mà chậm gì gì động tác vừa nghe thấy phòng bếp bay tới các loại hương khí lập tức phương diện tốc độ đến, đến rồi vội vàng mặc tốt ý phục i à y cũng còn không mặc liền vội vã ra cửa ngược lại là liêu xanh rơi vào đằng sau bị văn vi lan t h u c giục lên lúc này trong sảnh đã bày xong một bàn thức ăn mau tới mau tới tất cả ngồi xuống hôm nay cho các ngươi lấy không ít tan ngon liệu như hải nhiệt tình kêu gọi xanh xanh còn có n g ư ơ i yêu nhất canh hầm chân giò liệu xanh sớm đã nhìn chằm chằm canh hầm chân giò liên tục không ngừng ngồi bên dưới cầm đua thời khắc chuẩn bị cho nên ngươi thích uống canh hầm chân giò ta ngược lại thật ra nhớ được ta thích ă n nhất là xào ốc nước ngọt vừa vặn hôm nay cũng có ta nhớ được là khi đó vừa lên học đường tại lần thứ nhất khảo giáo chúng được giáp thượng về nhà ngày đó cha vì ban thường ta đặc biệt đốt một đạo sứ kho từ đây ta liền yêu ta cũng vậy cho nên thích cây n ấ m nương gà từng cái nhanh lên đ ộ n đũa ta lại muốn nếm thử đây là cái gì hương vị đáng giá như thế nhớ thương liêu xanh che giấu trong đầu tâm t o mò nhìn ngồi ở bên cạnh bàn một mặt quỷ thèm ăn bộ dáng hoa hoa thụ hỏi hoa hoa thụ ngươi có thể ăn thì sao làm một cái cây chẳng lẽ không hẳn là ăn do uống xương hấp thu nhật n g u y ệ t tinh hoa mới là đương nhiên có thể thế gian bao nhiêu có cây lấy phi cầm tẩu thú làm thức ăn đâu hoa hoa thụ đĩu môi lăng hữu liên nhìn văn vi lan túi đầu một bộ câu nghệ xấu hổ bộ dáng còn có hoa hoa thụ no ngoe muốn động lại tại nhìn lén liêu xanh ánh mắt không nhịn được nợ nụ cười các ngươi cũng đừng câu động thủ đi đã là xanh xanh bằng hữu xem như là nhà mình là được rồi vừa dứt lời văn vi lan còn thận trọng nhớ thế g i a đại tiểu thư bàn ăn lễ nghi hoa hoa thụ liền đã trực tiếp vào tay muốn mỏ một tảng lớn cháo chân d ò ăn liều xanh tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản nàng nàng trên núi lớn lên ta đều đã quên nàng không hiểu những thứ này tại liệu như hải cùng lăng hữu liên kinh ngạc lại hiếu kỳ dưới con mắt liều xanh mập mờ nói sau đó liệu xanh nói lên hoa hoa thụ là các nàng trong núi gặp phải linh mục tinh quái đơn thuần vô hại nàng cuối cùng không cùng cha mẹ nói lên mình là đi quỷ v ư ợ bên trong sắc quỷ sợ là cha mẹ lo lắng lăng hữu liên ngược lại là rất thích tướng mạo phấn n ộ đáng yêu hoa hoa thụ trong núi hoang dại d ã dài địa rất là đau lòng thế là chủ động tay nắm tay dạy hoa hoa thụ như thế nào sử dụng đuốc địa dùng chén ăn cơm ăn canh kia ấm giọng thì thầm bộ dáng liêu xanh đều có chút ghen còn tốt hoa hoa thụ không hổ là vũ trụ tên cây năng lực học tập siêu quẩn rất nhanh liền học xong một đuốc thịt dê một ngụm sơn chân canh ăn đến miệng đầy chảy mỡ quên cả trời đất người cũng vậy làm sao cho người ta tiểu cô nương liền làm cái hoa hoa thụ loại này như thế tùy ý danh tự lang h ữ liên đối với liêu xanh đặt tên rất có phê bình kín áo xanh nhi khi còn bé cho nàng những cái kia gà con nhỏ vịt rùa đen nhỏ đặt tên cũng không có gì đặc、biệt. liêu như hải ở bên nhắc nhở làm sao có thể liêu xanh giận dữ phản bác gà con gọi tiểu nhất nhỏ vịt gọi tiểu nhị tiểu quy gọi tiểu tứ l i ê u như hải không nể mặt mũi từng cái liệt kê văn vi lan ở bên nghe xong cười khúc khích nhìn thấy liêu xanh sắc mặt sau tranh thủ thời gian thu liệm ý cười liêu xanh mới không thừa nhận mình là một đ ặ t tên phế chỉ có thể t r ầ m mặc vùi đầu gặm cháo chân giò lang hữu liên sờ sờ hoa hoa thụ lúc cần lúc hiện cái đầu nhỏ hỏi hoa hoa thụ danh tự này có chút khác hẳn với thường nhân ngươi muốn cái chính thức chút danh tự sao h a h a thụ ngây thơ chốc chốc tròn căng con mắt đều nghe ngài nàng đối liêu xanh vốn là sinh lòng thân cận chi ý đối liêu xanh mẫu thân càng là không hiểu hiện lên tình cảm quân quýt có đôi khi nhìn xem lăng hữu liên sẽ không hiểu nhớ tới một cái to lớn thân ảnh mơ hồ rất quen thuộc nhưng nàng không có chút nào nhớ được giữa rừng núi có một k h ỏ a tự do sinh trưởng tiểu thụ vậy liền gọi ngươi lăng tiểu thụ như thế nào lăng hữu liên cười hỏi văn vi lan rốt cuộc biết liêu xanh kia l ệ keo đặt tên là từ đâu mà tới rồi liêu xanh thì là âm thầm may mắn còn tốt lăng hữu liên không có vỗ đầu một cái cho hoa hoa thụ lấy cái tên gọi ước hiếp có cây nếu không cảm giác mình được hoa hoa thụ làm gì nhỏ rồi bất quá vì cái gì cùng ngươi một cái họ đâu liệu như hải có chút nghi vấn ngươi đừng quản tiểu thụ không có ý kiến là được lăng hữu liên từ trước đến nay trong nhà nói một k h ô n g hai mới vừa ra lò lăng tiểu thụ đương nhiên không có ý kiến bất quá xanh xanh ngươi làm sao lại đi trong núi sâu đâu lăng hữu liên cho liều xanh kẹp một đuôi t h ị t dê con ngươi nhẹ nhàng nhìn nàng một cái hướng hở thuận miệng hỏi liều xanh lập tức trong lòng r u lên đến rồi đến rồi nàng đang thử t h ă m dò ngươi biết con gái không ai bằng mẹ a thử xem ngươi giải thích thế nào chương một trăm mười sáu tin tức mới chương một trăm mười sáu tin tức mới bất quá chuyện này xác thực rất khả nghi mặc dù liêu xanh chỉ nói các nàng là đi trường hương sơn mạch đặc t h à n h tiện đường về tiểu lục viên nhìn xem nhưng lăng hữu liên cũng biết giữa thiên địa tuy có linh thực thế nhưng là giống lăng tiểu thụ như vậy có ý thức tự chủ cao cấp linh thực tuyệt không có khả năng đẩy đại sân chạy nhất định là các nàng chạy tới linh khí ngưng tụ dãy núi chỗ sâu mới có thể gặp được còn tốt liêu xanh sớm đã nghĩ kỹ ứng đối ra sao thế là nàng thuận thế nói lên mình đã có thể tu hành sự tỉnh còn nói có lẽ ít ngày nữa liền có thể tham gia thiên nga kế hoạch đi trường an ta nghĩ đến quốc thư viện nhân tài xuất hiện lớp lớp kia không được thật tốt luyện một lần thân thủ chờ tới khi chỗ ấy mất mặt xấu hổ cho nên mới lôi kéo vi lan ngồi ta đi trên núi luyện tập thật có chuyện này ư liệu như hải cùng lăng hữu liên có chút không dám tin tưởng dựa theo liều xanh kia đáng thương linh tính muốn tu hành quả thực chính là người xin ó i mậu trước đó bọn hắn sợ liều xanh thương tâm không dám biểu hiện ra ngoài vẫn là cổ vũ nếm thử làm chủ khuyên bảo từ bỏ làm phụ chẳng lẽ đây là vô thượng thần cuối cùng mở mắt văn vi lan ngược lại là giúp đỡ liều xanh xác nhận là thật xanh xanh đã là người tu hành rồi liêu xanh còn tại trên tay có khống chế thả ra một đoạn ngắn t h i ệ m điện roi kim s ắ c lôi điện tại giữa ngón tay nhảy vọt lốp bốt vô cùng là dò người tốt tốt tốt vô thượng thần phù hộ thật sự là vô thượng thần phù hộ a l i ê u như hải lập tức vui vẻ ra mặt kích động đến được sùng ái đều đỏ lên mà lại ngươi vẫn là lôi điện hệ công pháp đây chính là nhất k h ắ c chế quỷ dị công pháp a lăng hữu liên cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng nàng biết rõ liêu xanh trong lòng đến cỡ nào không cam tâm bây giờ đạt được ước muốn nàng thật sự là vì nữ nhi cao hứng cho nên vừa mới cái tia trong mắt cũng là ngươi công pháp năng lực lăng hữu liên hiếu kỷ nói liêu xanh tranh thủ thời gian mập m ở quá khứ ta còn tưởng rằng ngươi lại loạn mua những cái kia vô dụng linh khí ngươi lão yêu mua những món kia nhi sau đó lại đem nhân ra phá hủy l i ê u như hải ngược lại là không để ý lăng hữu liên đối liêu xanh lại nhải chỉ là oán trách lên liêu xanh đến sao như vậy việc vui vậy không nói sớm một chút ngươi nếu là sớm chút nói ta lại cắt ba cân thịt bỏ k h o trở về hắn xoa xoa đôi bàn tay cái kia cũng nhiều lắm mấy người chúng ta có thể ăn bao nhiêu những thức ăn này đã đủ rồi liêu xanh dợ khóc dợi không được không được cái này cần chúc mừng một lần ta đi quảng phong lâu bên trong cầm một v ò ta năm ngoái n h ư ỡ n g hoa lê nhưỡng mọi người uống một chút ăn mừng một trận nói liệu như hải liền hùng hùng hổ hổ đi liêu xanh vốn còn nghĩ ngăn cản nhưng lăng hữu liên ngược lại ngăn cản nàng tùy theo hắn đi đi trong lòng của hắn cao hứng liêu xanh nhìn xem liệu như hải bóng lưng vội vã mà biến mất ở ánh trăng thần huy rơi đầy đất trong sân đột nhiên nội tâm phức tạp nương cho nên các ngươi vẫn luôn hy vọng ta có thể tu hành những năm này cha mẹ một mực rỗ dành nàng nói cái gì không thể tu hành cũng không sao cả một đời bình, bình đạm đạm cũng không còn cái gì không tốt còn có thể thường xuyên trở lại thăm một chút cha mẹ còn có coi như không thể tu hành lại như thế nào ngươi cũng là cha mẹ trong lòng nhất có tài hoa nhất có thiên phú hài tử loại hình lời nói chẳng lẽ đều là lựa nàng sao n g u y ê n lai không thể tu hành ta tại cha mẹ trong lòng chính là phế vật sao kỳ thật mỗi cái cha mẹ đều hy vọng con của mình có thể tham gia k h o a c ử một lần hành động cá vượt long môn đi song muốn đạo tâm bể nát văn vi lan nhìn ra được liêu xanh tâm tình nháy mắt t ả m đạo một mặt lo âu nhìn xem hoa, hoa thụ không lan t i ệ u thụ cảm ứng được liêu xanh cảm xúc thế là nhẹ nhàng tựa ở nàng bên cạnh tay nhỏ vỗ nhẹ liêu xanh phần lưng hoặc an đùi nàng dĩ nhiên không phải lăng hữu liên lắc đầu là ngươi vẫn luôn hy vọng tu hành ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết đương thời ngươi ở đây hàn sơn thư viện mặc dù bị phán định không thể tu hành chuyển đi thiên công khoa nhưng ngươi vẫn là một mực lặng lẽ chuẩn bị khoa cử trong ngăn tủ đến bây giờ còn cất giấu một đống khoa cử tương quan thư tịch lăng hữu liên nhìn thấy liêu xanh lập tức ánh mắt như điện nhìn mình tranh thủ thời gian n h ấ t tay vô tội nói ta nhưng không có trộm lật ngươi đồ vật chỉ là cho ngươi đổi chăn m ề n thời điểm không cẩn thận nhìn thấy chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đi ngươi muốn đi đường nếu như ngươi đi không thông thông chúng ta hy vọng ngươi không muốn, bởi vì thực là muốn đi mà đâm đến đầu rơi máu chạy bây giờ ngươi rốt cuộc thường mong muốn chúng ta đương nhiên cao hơn g a lăng hữu liên nhìn xem liêu xanh ánh mắt mười phần ôn nu liêu xanh tâm bị xúc động thu hồi sở hữu bị khuất lúc này liệu như hải dẫn theo một vỏ hoa lên nhưỡng hào hứng trở lại rồi vòng quanh một trận gió thổi tan cái này ngưng kết không khí hắn vừa vào cửa liền cao g i ọ n g tuyên bố tới tới tới hôm nay chúng ta không say không về tiểu thụ còn nhỏ không thể uống liệu như hải liếc nhìn hai mắt tỏa sáng kích động lăng tiểu thụ minh xác cự tuyệt lăng tiểu thụ nháy mắt h é o trên đầu lá cây tiêu nhự xuống nàng niên kỷ cũng không nhỏ đoán chừng số tuổi so với các người ông bà nội còn lớn hơn nhiều liễu xanh nhắc nhở mặc kệ bây giờ nhìn lấy còn nhỏ lăng hữu liên ngược lại là ủng hộ liễu như hải nhưng xem xét lăng tiểu thụ tội nghiệp bộ dáng vẫn là nhà già được rồi hoa lê nhưỡng không say lòng người có thể uống một chút mặc dù hoa lê nhưỡng không say lòng người nhưng liễu như hải vẫn là không ra liễu xanh cùng lăng hữu liên sở liệu ba chén sắp đổ lăng hữu liên không nói đỡ dậy liễu như hải ngươi vậy thật là nói xong cho hải tự chúc mừng kết quả làm cho bản thân uống say t r ư ớ rồi ta không có say ta không có say say rồi liễu như hải một mặt tính trẻ con liễu xanh cùng văn vi lan nhìn nhau cười một tiếng n ư ơ n g ngươi vẫn là để cha nhanh đi về ngủ đi l i ê u xanh đem hai người đẩy ra phía ngoài đúng vậy à ước hiếp thầm thầm cái bản chúng ta tới thu thập là tốt rồi văn vi lan xoắn suýt một lần xưng hô vậy nói rút vào lăng hữu liên do dự một cái trước mắt thở dài được thôi các ngươi vậy sớ m nghỉ ngơi một chút đến mai không phải còn muốn trước kia về thanh hà sao h ừ m nương ngài yên tâm đi l i ê u xanh đáp ứng nói chờ một chút ta còn chưa nói xong liệu như hải dãy rủi lấy không nhường lăng hữu liên đạt được nghiêng chân dừng lại hai mắt đẫu lệ mông lung bắt lấy liêu xanh tay xanh, xanh. ngươi bây giờ thế nhưng là nhà của chúng ta kiêu ngạo có thể tu hành còn tham gia kia cái gì chim chóc kế hoạch có thể đi kinh thành có thể lên quốc thư viện thật là khiến người ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình chờ ngươi đến rồi kinh thành nhất định giúp mẹ ngươi lấy lại công đạo a nương tử ngươi làm gì liệu như hải kêu t h ả m một tiếng bị lăng hữu liên trực tiếp n u lấy lỗ hai một thanh kéo đi xem ngươi đối hải tử nói m ọ gì đi mau trở về đi ngủ nương tử đêm nay ánh trăng thật đẹp ngươi vậy thật đẹp nói cái gì đó trong gió đêm bay tới lăng hữu liên mang theo thẹn thùng t h a nhâm liêu xanh cùng văn vi lan hai mặt nhìn nhau ho nhẹ một tiếng bọn hắn đang làm gì đâu lan g tiểu thụ mười phần không hiểu mẹ nuôi tại đánh cha nuôi sao vân vân lúc nào biến cô nữ nhi ta nhạy kịch bản sao ta chỉ là vừa vặn đang cùng dưới thế giới cờ mà thôi bên dưới cái gì cờ thế giới đã bắt đầu khiêu chiến cờ vây rồi cờ ca dô bởi vì ta sẽ không cờ vây chính là vừa mới mẹ ta uống một chút rượu liền bắt đầu cấp trên nói dù sao đều cùng với nàng được rồi không bằng liền làm con gái nàng đi liều xanh trong lòng yên lặng nói có đúng hay không có chút nhân quả đảo ngược không trọng yếu tỷ ngươi ở đây nói cái gì lăng t h i ể u thụ giật giật liếu xanh tay não khu khu không phải trẻ con đừng quản ngươi không phải nói ta không phải đứa nhỏ sao bây giờ là rồi nói đến xanh xanh văn vi lan ngược lại là quan tâm tới một chuyện khác ngươi cùng cha ngươi nương nói lên tiên nga kế hoạch thế nhưng lại án sát sứ trương đại nhân bên kia đáp lời liêu xanh gật gật đầu trên mặt là không ư ức chế được vui mừng đúng vậy à ta vừa ra quỷ vực liền thu được hắn tin tức nói là đã đem ta tiến cử danh lạch báo lên liêu xanh xuất ra linh tấn nghĩ đến cho văn vi lan biểu hiện ra trương xuân học hồi phục nhưng mà khẽ di một tiếng nàng nhìn thấy một đầu tân thu đến tin tức mau trở về mau trở về là tâu ngạn quân gửi tới tin tức c h ư một trăm m ư ơ i bảy ván đã đóng thuyền c h ư một trăm m ư ơ i bảy ván đã đóng thuyền liêu xanh trở về một đầu tin tức hỏi tâu ngạn quân đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhưng tâu ngạn quân không có nói thì m ỉ chỉ là để liêu xanh tranh thủ thời gian về trước tạo viện hẳn là có một số việc không tiện lắm trên linh tấn nói văn vi lan phỏng đoán một lần bất quá bây giờ tiểu lục viên đã không có xe bay chỉ có thể chờ đợi sáng sớm ngày mai liêu xanh mặc dù gấp biết rõ lấy tâu ngạn quân cái này lẫm liệt tính tình nếu như không phải thật có chuyện quan trọng tuyệt sẽ không thần thần bí bí như vậy nhưng là chỉ có thể coi như thôi tiểu lục viên đến thanh hà khoảng cách rất xa vượt ngang trường hưng sân mạch nếu không dựng xe bay sợ rằng mấy ngày mới có thể đến đây là không phải đi bộ dưới hình thức nhưng mà tiểu lục viên dù sao chỉ là huyện thanh nhỏ sẽ không an bài nhiều như vậy chuyến bay xe bay đi qua từ nơi này lúc này liếu xanh cũng có chút tưởng niệm c h i ế c k i a lưu tại quỷ vực bên trong đi theo đường giáo sư lang thang vũ trụ báo hỏng xe bay mua xe mua xe mua xe tỉnh táo tỷ tỉ suất chi phí hiệu quả quá thấp mà lại bây giờ có thể mua được mây kiệu tốc độ xe Thời i g a nếu như các ngươi cảm thấy cần thiết ta có thể cung cấp một cái trộm xe bay phương án đêm nay có một cái điểm sẽ có xe bay trải qua trên không chỉ cần liêu xanh trước thời hạn đi bộ tiến về nên điểm có thể trực tiếp dùng bạo liệt phù đem xe bay n ổ ngừng sau đó dùng mụ mụ đem xe bay kéo xuống tới cảm ơn kiến nghị rất tốt lần sau đừng đề cập liêu xanh thần kinh nhảy lên kịch liệt hơn rồi đây chính là thế giới hai không trước mắt thiếu hụt bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây thôi diễn bởi vậy phá lệ thích đề nghị nhưng nếu quả như thật đi theo những n à y kiến nghị dễ dàng đi đến phạm pháp phạm tội con đường lúc nào liền tiến vào xem ra vẫn phải là nhiều đưa vào một chút pháp điều luật lệ chỉ có tri thức còn không được phải học pháp biết pháp hiểu pháp liêu xanh cuối cùng vẫn là không có đi trục xe ngoan, ngoan chờ đến vừa dạng sáng ngày thứ hai đi xe bay trạm cha mẹ đưa đến cổng là tốt rồi liêu xanh khuyên nhủ còn muốn đưa đến trên sân ga liễu như hải cùng lăng hữu liên lúc đầu nàng còn muốn mang theo văn vi lan cùng lăng t i ể u thụ lặng lẽ xuất phát là tốt rồi trời còn chưa sáng không muốn đánh thức cha mẹ kết quả cha mẹ đã sớm lên chuẩn bị xong hương ăn còn thu thập một đống ăn dùng trước khi chia tay kín đáo đưa cho các nàng văn cô nương ta thấy ngươi thích kia hoa lê nhưỡng lấy cho ngươi ba hũ chờ thêm chút thời gian năm ngoái ngày xuân bên trong n h ư ỡ n g hoa đảo nhưỡng là tốt rồi đến lúc đó cho ngươi thêm gửi một chút lăng hữu liên nói với văn vi lan văn vi lan thụ sùng ngự kinh hôm qua nàng uống hoa lên những thời điểm hai mắt sáng lên đây là nàng lần thứ nhất uống loại này làm thô tự nước rượu thấm hương mắt lạnh vậy mà ngoài ý liệu địa tướng làm không sai không nghĩ tới sẽ bị liễu xanh mẫu thân nhìn ở trong mắt văn vi lan có chút xấu hổ đem nhận lấy tiếng như rồi mỗi một giọng nói cảm ơn tiểu thụ đây là cha nuôi cho ngươi tỷ tỷ làm mũ hiện tại nàng lớn tuổi đầu cũng lớn mang không dưới ngươi đừng ghét bỏ cũ liệu như hải xuất ra mấy khoản loại loại mũ hướng đỉnh đầu của mình khoa tay một lần ra hiệu lăng tiểu thụ có thể đội ở trên đầu tương lai lăng tiểu thụ cũng không thể một mực lấy hết ngồi đáy giếng trốn tránh người đi nhưng nàng bộ dáng đ đi ở trên đường rất dễ dàng bị xem là quỷ vật hoặc là bị coi như tuyệt thế linh thực làm cho người ta lên tham nghiệm cảm ơn c h a n ô i ta thích lăng tiểu thụ xem xét kia mũ phối màu kiều nộn tiên diễm nhãn tình sáng lên vô cùng cao hứng cầm một đỉnh đeo lên vừa vặn đem nàng trên đầu lá cây cùng thân cây cháy lớp đầu ta lớn sao liêu xanh không cam lòng cầm một đỉnh hướng trên đầu mang đi sau đó yên lặng lấy xuống giúp lăng tiểu thụ thu cẩn thận cuối cùng lăng hữu liên cho liêu xanh nhét vào một túi linh nguyên liêu xanh vừa định cự tuyệt lăng hữu liên lại nói trường ăn ở rất khó còn nhiều tiêu xài địa phương vẫn là lưu thêm chút bạc kể bên người đi hy vọng ngươi thật có thể đạt được c ước m u ố n thực hiện ngươi trí lớn cha mẹ của ngươi thật sự rất tốt trước khi đến thanh hà xe bay bên trên văn vi lan nhìn xem bên ngoài bị mới lên c h i ề u dương phản chiếu màu v à o quýt một mảnh tầng mây cảm khái nói cha nuôi mẹ nuôi đương nhiên được lăng t h i ể u thụ lập tức gật đầu đồng ý nàng chính cầm gương đồng nhỏ trái xem phải xem trên đầu mình ngũ tự sướng cực kỳ văn vi lan thấy ảm đạm cười một tiếng người có cha nuôi mẹ n u ô i thật tốt liêu xanh nhìn thấy văn vi lan ánh mắt phức tạp cũng biết là nhớ tới nàng ở xa kinh thành cha mẹ rồi từ khi văn vi lan xảy ra chuyện cha mẹ nàng giống như là hoàn toàn quên đi có một đứa con gái như vậy chưa hề liên lạc qua nàng nhưng văn vi lan nói cũng đã thói quen có đệ đệ ở bên cạnh họ sau càng là như vậy chỉ là liễu xanh biết rõ làm sao có thể hoàn toàn không thèm để ý đâu dù sao cũng là người thân nhất liễu xanh không biết an ủi ra sao xuất ra liễu như hải cho hoa quế đường đưa cho văn vi lan ăn kẹo đi văn vi lan tiếp nhận ngầm vào cười nói rất ngọt ngủ trước một hồi đi rất nhanh tới rồi liễu xanh nói không dám ngủ cũng không dám lại trên phi sang ủ xác thực dù nói như vậy các nàng vẫn là trên xe ngủ thiết đi còn tốt một đường này thông thuận lại không có nửa đường rơi xe cũng không có toát ra cái lý minh châu vừa đến thanh hà liễu xanh tranh thủ thời gian thẳng đến t r ư ớ c tạo viện vạn sự đường tâu ngạn quân k h ó được sớm lên trực hiển nhiên là đang chờ nàng ngươi thật vẫn đi rồi dòng d ã bốn ngày n g ư ơ i đi đâu vậy chơi lưu ta độc thủ vạn sự đường tâu ngạn quân giống như là bị bội tình bạc nghĩa đồng dạng đáng thương nhìn xem liễu xanh liễu xanh bị nhìn thấy trong lòng run lên bận h i ệ xuất ra một đại ba hoa quế đường cho nàng ngươi không phải yêu nhất hoa quế mùi vị ăn uống sao đây là ta cha làm thấy tâu ngạn quân nhận lấy l i ê u xanh nhìn chung quanh một phen hỏi cao nhất thịnh đâu ngươi không phải cùng hắn nhất trò chuyện tới sao cao nhất thịnh h ừ đừng nói hắn rồi tháng sau hắn liền muốn vào kinh thành đi thi hắn hiện tại trên cơ bản đều ở đây nhà chuẩn bị kiểm tra ngay cả vạn sự đường sự đều cơ bản gác lại rồi k i ế p hết p h ư ơ n g phương mầm văn xê đủ theo đâu l i ê u xanh lại nói mấy cái môn khách danh tự tâu ngạn quân tay nhỏ vung lên chớ nói bọn họ tóm lại hiện tại trọng yếu nhất đúng là ngươi thế nhưng là ngươi thế mà cái gì đều không cùng ta lộ ra ta cũng là mới biết được giật này mình t â ngạn quân đầy giấy khiển trách tri sắc liêu xanh không biết nàng đang nói cái gì vô tội nháy nháy mắt b ộ i tình bằng nghĩa chật chật chật cặn ba nữ còn trang nhất định là nói thiên nga kế hoạch sự tình một khi tham gia thiên nga kế hoạch liền muốn rời khỏi thanh hà tiến về kinh thành cũng không quay đầu ai đi đường đấy tự nhiên thương tâm quả nhiên tâu ngạn quân tiếp tục nói ngươi có thể tham gia thiên nga kế hoạch như vậy một kiện đại sự ngươi vậy không nói cho ta nhưng mà nàng câu tiếp theo cũng không phải là liêu xanh nhóm cho rằng loại kia thương cảm nữ điệu ngươi nếu là sớm nói với ta ta có lẽ còn có thể giúp ngươi tìm hiểu tin tức để cho ngươi chuẩn bị sớm ngẫm lại biện pháp chuẩn bị quan hệ bây giờ v á n đã đóng thuyền tâu ngạn quân lắc đầu dùng một loại đáng thương t i ế t h ậ n ánh mắt nhìn xem liêu xanh người đi không được thiên nga kế hoạch chương một trăm mười tám vương vước chương một trăm mười tám vương vước có ý tứ gì liêu xanh không biết rõ tâu ngạn quân vốn định nói tiếp chợt thấy có người từ sau đường đến rồi vội vàng thu lại âm thanh liêu xanh chú ý tới ánh mắt của nàng nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái buồn bã nam tử trung niên đứng tại trong nội đường triệu b á tâu ngạn quân nhận ra người đến tô tiểu thư triệu ba đối t â ngạn quân sơ lược nhẹ gật đầu ngược lại mặt nói với liêu xanh liêu muôn thị xin mời đi theo ta phương viện chính cho mời xem ra cái này triệu bá hẳn là phương viện chính theo hầu có phần bị coi trọng cho nên đối với tâu ngạn quân một cái như vậy có quan hệ thân thích người cũng chỉ là thái độ nhàn nhạt, nhạt nhưng mà kỳ quái là hắn đối liêu xanh một cái như vậy nho nhỏ môn thị lại là phá lệ cung kính nghĩ đến phương viện chính sẽ tìm nàng chỉ sợ cũng là cùng thiên nga kế hoạch có quan hệ lại tưởng tượng vừa mới tâu ngạn quân nói tới ân sợ rằng liêu xanh nhóm trong lòng đều có chỗ suy đoán liêu xanh nhìn t â ngạn quân lên mắt đã thấy nàng túi đầu không dám nhìn bản thân cảm thấy hiểu rõ mời đi triệu bá nói n ô n ngữ bình hòa lại ẩn ẩn lộ ra cường ngạnh thúc d ụ c chi ý được liêu xanh đứng tiếng liền đi theo triệu bá xuyên qua vạn sự đường đi vào t r ư ớ c tạo viện triệu bá mang theo liêu xanh một đường ghé qua ngẫu nhiên có gặp người bên ngoài đều sẽ lễ phép cùng triệu bá nói một tiếng sau đó kỳ quái nhìn liêu xanh liếc mắt t r ư ớ c tạo viện đám người mỗi ngày từ vạn sự đường ra ra vào vào bây giờ cũng coi là nhận ra liều xanh bộ dáng tự nhiên đều hiếu kỳ làm sao phương viện chính sẽ triệu kiến một cái như vậy nho nhỏ muốn thị bảy rẽ t ắ n ngặt cuối cùng là đến rồi thanh hà chức tạo viện viện chính nơi làm việc chỗ ngược lại là không giống lên viện chức tạo viện như vậy tu tại trên núi nhỏ ngược lại ngay tại chức tạo viện vị trí trung tâm dễ dàng cho công vụ qua lại giản dị đơn giản ngay cả b i ể n treo cửa cũng không có có thể nhìn ra được phương viện chính sự sự s á t thực giống như tin đồn đơn giản thiết thực triệu bá mang theo liễu xanh đi tới trước cửa gõ cửa một cái thông chuyện nói viện chính liễu môn thị đến, đến rồi một cái thanh âm chầm thấp văng lên nhanh để cho nàng đi vào phải lâm trước khi vào cửa triệu bá nhìn ra được liễu xanh thấp t h ỏ n thấp giọng nói một câu liễu môn thị an tâm ta trước trước thời hạn chúc ngày lên trước liêu xanh trầm mặc không nói vừa bước một bước vào trong phòng phương v i ệ n chính trong phòng bên ngoài như một đều vô cùng đơn giản không có dư thừa trang trí phương v i ệ n chính bản thân cũng là như thế một cái từ tướng mạo đến quần áo đều thật đơn giản nam tử trung niên thuộc về liêu xanh bên ngoài nhìn thấy tuyệt đối sẽ không nhớ bộ dáng lúc này hắn đang ngồi ở công văn bên trên một đống văn thư đằng sau chuyên tâm viết sách nhìn nàng tiến đến mới gác lại bút lộ ra một cái ấm áp tiếu dung liêu cô nương mời ngồi chẳng biết tại sao hắn vậy không gọi nàng chức vụ chỉ chỉ chỉ bàn đọc sách cái ghế đối diện mời nàng tọa hạ thật có lôi ta chỗ này cũng không có đồ uống trả chỉ có thể hủy khuất n g ư ờ i uống nước nước nói phương viện chính tự mình cho l i ê u xanh rót một chén nước lọc liêu xanh cũng không có chối tử chỉ l ặ n g lặng mà nhìn xem liêu cô nương ai vậy thật sự là ta thất trách bởi vì trước đây quá bận rộn công vụ không để ý đến phòng nhân sự đưa lại xuất hiện như thế lớn sơ hở phương viện chính vậy mặc kệ l i ê u xanh thái độ lãnh đạo vô lùi mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức góc giống như là ném đi bạc đồng dạng ta thực tế không nghĩ tới đám người kia càng như thế có mắt không trâu để liễu cô nương nhân tại như vậy đi vạn sự đường làm muốn thị muốn thị vậy rất tốt vì nhân dân phục vụ liêu xanh nói v v vân, vân, vân. phương viện chính liên tục không ngừng nói thế nhưng là thực tế lãng phí liêu cô nương tài hoa người còn không biết đi tu hành lý luận tháng sáu san chuẩn bị ra văn chương của ngươi lại bị san tại cuối đầu phương viện chính xuất ra một bản mới tinh tu hành lý luận đặt ở liêu xanh trước mặt liêu xanh lật ra xem xét nàng thiên kia chiều rộng cùng chiều sâu quỷ vật dụng cụ phân tích kỹ thuật cải tiến nghiên cứu quả nhiên bị đặt ở trang thứ nhất đây là ta trước thời hạn cầm tới dự ấn bản tặng cho ngươi làm kỷ n i ệ m rồi phương viện chính một mặt đắc ý cảm thấy đây đối với liêu x a n tới nói nhất định là ý nghĩa phi phạm cảm ơn liêu x a n gật đầu nhận lấy phương v i ệ n chính nụ cười hiền lành giống hoa cúc một dạng chặt ra chỉ là con mắt h i ế p không mang ý cười bất quá liêu cô nương vậy thật sự là quá mức điệu thấp làm sao vậy không cùng viện thảo luận một tiếng nếu không phải mai tổng biên x o a n hỏi ta còn không biết thanh hà t r ư ớ c tạo viện trong có nhân tài bực này đâu trang tiếp tục giả vờ đặt cái này t h ă m dò đâu nếu không phải văn đại tiểu thư chỉ điệu qua kém chút liền tin rồi ngoài cười nhưng trong không cười có thể hay không diễn kỹ tốt một chút rất xin lỗi người xem liêu xanh đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài dị dạng trong đầu hào hỗn loạn trên mặt cũng chỉ là một câu đất giản dù sao không biết có thể hay không thông qua không dám nhiều lời khiêm đường thật sự là khiêm đường liệu cô nương có bực này tài hoa thực tế không cần như thế khiêm tốn phương viện chính cười ha ha một tiếng Quỷ vật phân tích sự tình từ trước đến nay là triều đình quan trọng nhất thánh thượng khổ vì quỷ vật phân tích kỹ nghệ chậm chạp chưa thể đột phá lâu vậy bây giờ được rồi liệu cô nương thiên văn chương này có thể nói là long nhan cực kỳ vui mừng a phương viện chính cười cười nhìn liễu xanh không có gì phản ứng cũng chỉ đành lúng túng thu rồi tiếng cười một trận trầm ặ c hai hai nhìn nhau liễu xanh không nói lời nào muốn nhìn một chút phương viện chính còn muốn nói cái gì phương viện chính không nói lời nào nghĩ đến muốn thế nào mở miệng đối một cái như vậy hai mươi tuổi niên kỷ tiểu cô đ ư ơ n g mà lại nhân ra đúng là tài hoa hơn người là có chút không mở miệng được trong trước một lát phương viện chính vẫn là chủ động nói khụ khụ ta xem ngươi không phải tìm rồi trường xuân học đại nhân t i ê n cử ngươi đi thiên nga kế hoạch sao quay tới quay lui cuối cùng muốn tới chính để sao ta đều nghe b u ồ ngủ n vừa đi tới đem cờ ca rô ta cược hắn còn muốn quấn thua cuộc ta rơi một sợi tóc ngươi dụng tóc không phải liền là ta dụng tóc sao liêu xanh đuốt vút tóc không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu đúng vậy phương viện chính thế nhưng là có vấn đề gì không Phương Viện chính liền đợi đến cho nên h liền đến h ngươi mặc dù được rồi trương xuân học đại nhân tiến cử danh sách này vẫn phải là từ chúng ta thanh hà chức tạo việt ra chỉ là trương xuân học đại nhân cùng chúng ta cũng không còn sớm đi bắt truyền qua ai đây không phải lúng túng sao phương viện chính chủng điệp hít một tiếng liêu xanh vẫn là l ặ n g lặng mà nhìn xem không nói lời nào phương v i ệ n chính bị l i ê u xanh cái này thanh tịnh như nước ánh mắt nhìn thẳng vẫn không chút hoang mang tiếp tục nói chúng ta à đã sớm tại tháng tư định muốn đẩy n â g dị niên h ti phùng tĩnh vân khứ thiên nga kế hoạch đào tạo sâu cho nên dựa theo tới trước tới sau vẫn là được phùng tu sĩ đi phương v i ệ n chính ánh mắt thâm trầm nhìn về phía liêu xanh mặc dù trên mặt là cười nhưng trong giọng nói là không được x í vào khẳng định phùng tu sĩ tiến cử danh lạch báo lên rồi lúc nào liêu xanh chỉ hỏi một câu phương biện chính tiêu rung sâu hơn một tầng h ừ n báo lên liền buổi sáng hôm nay chương một trăm mười chín vì vậy c ổ vũ chương một trăm m ư ơ i chín vì vậy c ổ vũ không muốn nhịn rồi lao nhân này hảo hảo muốn ăn đòn nắm đấm đều cứng rồi nhanh một chén nước đổ vào trên đầu của hắn giống to ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu nên nghèo mụ mụ có người khi dễ chúng ta mặc dù liều xanh nội tâm các loại nóng này nhưng trên mặt nàng vẫn là bình tĩnh giống là ở chợ cá g i ế t hai mươi năm cá đồng dạng nàng khuyên ngăn nghe tới triệu hắn chuẩn bị ngây thơ ứng chiến nhỏ xúc tu chậm rãi mở miệng kia trương xuân học đại nhân có thể biết tự sẽ có người nói cho hắn biết phương viện chính không có trực tiếp trả lời tin tưởng hắn cũng sẽ không phản đối dù sao hắn cũng có thể lý giải chúng ta thanh hà lập trường phương biện chính màu mắt nặng nề phung tu sĩ tại thanh hà dị niên h ti cẩn trọng là mười năm nàng không có công lao cũng có khổ lao là thời điểm muốn cho lão nhân một chút cơ hội phải biết nếu không phải nàng trước đây ít năm lập gia đình có nhi nữ không thể không tốn thời gian chiếu cô trong nhà đã sớm lên tới ti chính c h i vị rồi ngươi cũng là nữ tử ứng biết do nữ tử các loại không dễ tương lai chờ ngươi có gia đình có hai tử ngươi liền có thể lý giải đây đối với nàng tới nói đây là cỡ nào không dễ cơ hội ngươi còn trẻ lại có hai quyển đỉnh san văn trường kể bên người hiện tại lại là tu sĩ nhiều cơ hội cực kỳ làm gì cùng một cái như vậy đáng thương nữ tử tranh đâu tóm lại ta cũng biết ngươi khó tránh khỏi trong lòng bất bình không sao xem như thanh hà chức tạo viện b i ệ t chính ta có thể cho ngươi một chút ban thưởng xem như văn chương bị tu hành lý luận t u nhận sử dụng ban thưởng phương viện chính đặc biệt mỗi chữ mỗi câu cường điệu liêu xanh biết do ý tứ này chính là không thể cùng nàng n h ư ợ n g lại thiên nga kế hoạch tiến cử danh n lạch tương quan ngươi không phải một mực muốn vào dị nghiên ti sao hoàn toàn không có vấn đề ngươi nếu là muốn làm về nhà kho ti kho cũng được tùy ngươi thích mặt khác bởi vì văn chương thành công leo lên tu hành lý luận thanh hà trước tạo viện sẽ ban thưởng ngươi năm mươi linh nguyên vì vậy cổ vũ năm đó ở lên viện trước tạo viện liêu xanh mới mười linh nguyên xem như ban thưởng lần này lại tăng vọt gấp năm lần nhưng trong đó có bao nhiêu là phí bị miệng thì không cần mà biết phương viện chính nhìn liêu xanh vẫn là giữ im lặng biết rõ nàng lòng có không cắm lòng hít một tiếng vẫn là quá trẻ tuổi cái gì trọng yếu cái gì không trọng yếu đều thấy không rõ lắm bất quá bản thân không phải cũng là như vậy một đường đi tới sao thế là hắn mềm mại n g ư khí nói ngươi buổi chiều cũng không cần đi vạn sự đường trực ban đi về nghỉ trước suy nghĩ thật kỹ đi nghĩ、kĩ. ngày mai đến nói cho ta biết một tiếng ta an b à i sòng chức vụ của ngươi đã viện chính đều lên tiếng không dùng lên trực liêu xanh đương nhiên trực tiếp nên ngang đi về nhà tâu ngạn quân nhìn xem liêu xanh vội vàng rời đi bộ pháp khít một tiếng cảng h á i cái này ra v ẻ n h ẹ nhõm bóng l ư n g thật là khiến người đau lòng bất quá tâu ngạn quân lúc đầu coi là liêu xanh sẽ tinh thần xa suốt mấy ngày không nghĩ tới sáng ngày thứ hai vẫn là thấy được nàng trở về lên trực rồi mặc dù so ngày bình thường ban đêm một chút nhưng là có thể hiểu được có lẽ là tối hôm qua khóc đến lâu vốn là muốn đi kinh thành nhậm cốc thư viện kết quả một khi đánh về nguyên hình còn phải lưu tại nơi này thanh hà tuy tốt nhưng không so được trường an liêu xanh cùng nàng không giống nàng có thể nhìn ra được liêu xanh là có khát v ọ n g người vô pháp an tại lăn lộn qua ngày như vậy đối với liêu xanh tới nói chỉ có rời nước thư viện vào triều đình làm quan mới có thể thỏa thích phát huy nàng sở hữu t à i hoa tâu ngạn quân còn đắm chìm trong vì liêu xanh có tại nhưng không gặp thời bi thống trong đau thương đi không ra liêu xanh nhìn cùng với nàng đánh xong kêu gọi sẽ không phản ứng hãy cùng bên cạnh ngay tại đọc sách cao nhất thịnh nói một tiếng cao nhất thịnh người hôm nay làm sao tới rồi không phải nói chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra sao không phải vậy cả ngày chui vào trong sách đầu góc đều muốn không dùng được chẳng bằng ra tới đi đi thay đổi đầu góc cao nhất thịnh lại bắt đầu d u n g đùi đặc ý bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường những ngày qua ta đã hơi nhớ nhung những cái kia để cho ta tìm mẹo con chó con tìm nhóm các nàng đối với sinh linh nóng dực yêu làm ta cảm khái và phần hận không thể làm thơ ba trăm bài hát tụng ngươi nhìn cái này hành văn linh cảm không liền đến sao ngươi sẽ không là thiếu tiền chơi diệp tử chơi đi liêu xanh tự nhận những ngày này ở chung xuống tới đã có chút hiểu rõ cao nhất thịnh rồi cao nhất thịnh mặt đỏ lên kéo v ă n nói húng chi diệp tử chơi còn rèn luyện trí tuệ càng có trợ giúp chuẩn bị chiến đấu k h o a cử có muốn hay không ta dạy ngươi cao nhất thịnh ma quyền sát trưởng nghĩ là đô một người xuống nước c h u ẩ n bị tâu ngạn quân đời ra cao nhất thịnh ngươi cũng không biết liêu xanh ngay tại trải nghiệm thứ gì ngươi cũng không thấy nàng cười che giấu nội tâm yêu thương sao liêu xanh cùng cao nhất thịnh đều ngây dại cao nhất thịnh còn q u a y đầu tỉ mỉ nhìn nhìn liêu xanh trên mặt có đúng hay không mang theo nước mắt ừ n kỳ thơ ta liêu xanh không cần nói ta ủng hộ ngươi nhưng là ta nhất a n không dám nhận mặt mắng kia phương lao đầu thế nhưng là ta đã trở về lặng lẽ đâm hắn tiểu nhân tâu ngạn quân nói hết sức chân thành nói kỳ t h ậ ta t liêu xanh còn chưa nói xong nói lại bị cắt đứt chỉ tiếc người ta lực lượng quá yếu không thể lật đổ thế gian này bất công bằng không ném đi việc phải làm không còn đầu độc ta sẽ bị cha mẹ ta nhắc tới đến chết tâu ngạn quân ngược lại là bản thân ô ô ô lên đến cùng thế nào rồi cao nhất thịnh càng là tò mò tâu ngạn quân bắt quái chia sẻ muốn lập tức b ư ớ cháy c lên nhìn về phía liêu xanh con mắt trận thật lớn tràn đầy khao khát liêu xanh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu xem như cho phép tâu ngạn quân cùng cao nhất thịnh nói chuyện này bất quá cao nhất thịnh bây giờ bao nhiêu cũng coi như được nàng tại thanh hà khó được bằng hữu một chóng biết rõ cũng không sao cao nhất thịnh nghe xong về sau phản ứng đầu tiên lại là một mặt cúng bái mà nhìn xem liêu xanh kém chút liền muốn quỷ xuống cầu đại lao d ậ y hắn viết văn rồi nếu là có một ngày ta có thể có văn chương bên trên tu hành lý luận cha mẹ ta sẽ mua lấy một trăm sách đốt cho ta ông bà nội ông bà ngoại tổ ra ra tổ n ã i n ã i vân vân can đoan dưới suối vàng quỷ tay một bản bất quá theo ta được biết cái này thiên nga kế hoạch không lên cũng được cao nhất thịnh tựa hồ cũng là xuất thân từ sĩ tộc tuy là chán nạn sĩ tộc nhưng là có chút nguồn tin tức xác thực bây giờ vì cái này thiên nga kế hoạch nghe nói khắp nơi một đầm nước đ ủ tâu ngạn q u â n hiển nhiên cũng có nghe thấy cái này tiến cử c h ế à, thành rồi thế gia quý tộc miễn đi khoa cử tiến vào quốc thư viện một đại con đường cuối cùng là không còn năm đó thiên nga thịnh thế người người đều có thể vì nước hiến kế rầm rộ đáng b u ồ n đáng tiếc cao nhất thịnh đùng một cái triển khai hắn kia tao bao quả xếp ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng cũng không biết những người kia vì sao như thế nghị không ra rời nước t h ư v i ệ n học vẹt nào có tại địa phương làm phú quý nha nội càng được tự do tự tại vậy ngươi lại là vì sao nhất định phải kiểm tra khoa cử liều xanh ngược lại là tò mò ta a khu khu, ta muốn là không đi thi sẽ bị người chém chết cao nhất thịnh lý do luôn luôn như thế khen trương ly phổ còn là ai hắn cũng không nguyện ý nói trực giác nói cho ta biết là một nữ hải tử học b à sư tỷ học c ặ n bã sư đ ệ không thể không nói thư viện vài ba việc chúng ta có nhìn qua loại sách này thế giới đang nhìn tựa như là l i ê u xanh cho hắn kho sách bên trong kẹp lấy như thế một bản liêu xanh khu khu. cho nên sách của ngươi xem xong rồi xem như con dư lại chính là một điểm cần luyện ba phần thiên phú sáu phần vật khí nói chuyện đến nơi đây cao nhất thịnh đủ rũ lên cho nên sách của ngươi có thể mượn ta sao liêu xanh hỏi ta cũng muốn đi khoa cử rồi chương một trăm hai mươi linh hồn khế ước chương một trăm hai mươi linh hồn khế ước cái gì tâu ngạn quân cùng cao nhất thịnh đồng thời hô lên ngươi đã sơ cảnh cấp sáu cao nhất thịnh càng là một mặt kinh ngạc lại có chút hoài nghi hỏi phải biết liêu xanh trước đây vẫn là không có tu vi người không phải làm sao lại an bài để nàng làm muốn thị hừng có lẽ là ta đầy đủ thành kính một khi đột phá sơ cảnh sau tu vi trướng đến rất nhanh cảm tạ trời cao quả tạo l i u xanh chắp tay trước ngực n ử a đầu hướng lên trời cảm ấm nói không muốn mặt đúng vậy hôm c h ú n qua trong đêm liều xanh ở các loại giới cơ duyên xào hợp lại một lần hành động đột phá đến luyện khí kỳ tầng hai hôm qua liều xanh sớm trở về nhà nằm tâm tình không tốt ngẫu nhiên nghĩ nằm một nằm cũng là bình thường a liêu xanh cùng văn vi lan rời nhà mấy ngày nay thúy thúy đều nhanh phải bận rộn không tới thế là văn vi lan vừa tới thanh hà liền bị thúy thúy triệu h o n g đi tỉ tỉ tỉ tỉ người tâm tình không tốt lăng tiểu thụ thanh em đột nhiên văng lên liêu xanh lập tức bị hù một nẻ cốt bít ngồi dậy nhìn thấy lăng tiểu thụ ghé vào bên giường hai tay nâng mang mà nhìn xem nàng ai cái này hết ngồi đáy giếng luôn luôn làm hại nàng lao không nhớ rõ lăng tiểu thụ tồn tại Tỷ tỷ, ngươi sẽ không sẽ lăng ạ i quên ta. l tiểu thụ, đừng khóc, đừng khóc, thụ như thế một phen nói c h ê m c h ọ c cười ngược lại là đem l i ê u xanh từ p h ấ n mất khó qua cảm xúc bên trong rút ra ra tới lăng tiểu thụ hưởng thụ lấy đỉnh đầu mau mau tê vũ thoải mái hiếp lại con mắt bất quá nàng vẫn là không có quên liều xanh dị dạng cho nên tỉ tỉ ngươi vì cái gì khó qua đâu liều xanh không phải thích tố khẩu người từ nhỏ có cái gì không vui đều thích giấu ở trong lòng tự ta tiêu hóa chỉ cần nàng tìm tới giải quyết phương pháp không vui liền tự nhiên biến mất cho nên nàng cũng không biết làm sao nói với lăng tiểu thụ đại khái chính là ân có một chuyện ngươi cho rằng không có hy vọng sau đó lửa mình dối người mà đem nó bông xuống lúc đầu có thể cứ như vậy an tĩnh qua sổ g ư ớ i nhưng là có một ngày có người nói cho ngươi ngươi lại có hy vọng cho nên ngươi lại giấu trong lòng hy vọng nỗ lực một phen kết quả lại là phi công hy vọng lại không rồi liêu xanh nghĩ cứ như vậy hàm hồ nói mặc dù không biết tỉ, tỉ đến cùng gặp sự tình gì nhưng ta vậy rõ ràng loại cảm giác này lăng tiểu thụ ghé vào liếu xanh trên đùi trên đầu mây mưa đều vẩy vào liếu xanh trên máy liếu xanh mau đem nó bấm n ứ t ta tại kia thối h o á t tầng hầm ngầm thời điểm ta vậy không nhớ do ngốc bao lâu mỗi lần có người xuống ta đều sẽ cháy lên hy vọng cảm thấy có thể có người đem ta mang đi kết quả vẫn là không có chỉ có tỷ tỷ n g ư ờ i thật sự đi xuống mà lại gặp được ta mặc dù lăng tiểu thụ nói đến hời h ậ n nhưng l i ế u xanh cũng có thể nghĩ đến theo đường giáo sư tại trong vũ trụ lang thang như thế hàng ngàn hàng vạn năm trải qua hàng ngàn hàng vạn thế giới không biết có bao nhiêu người đã từng thử nghiệm đi xuống t ầ n g hầm ngầm cũng không biết lăng tiểu thụ thất vọng qua bao nhiêu hồi hẳn là cũng có hàng ngàn hàng vạn trở về đi không đúng cho nên ngươi căn bản không thể bản thân ra tới liều xanh đột nhiên ý thức được nàng đều không có kịp phản ứng kia lăng tiểu thụ liền không giải thích được quân lấy nàng đi theo nàng lăng tiểu thụ lúc này mới ngượng ngùng nói đúng à ta không biết vì sao hoàn toàn bị vây ở trong tầng hầm n g ầ m tuần hoàn qua lại chứ ta còn có khác tồn tại cũng là nhưng chỉ có ta làm đến lúc ngươi tới đoán chừng chính là chính phủ liên bang giam giữ đường giáo sư lao tù không có hoàn toàn mất đi hiệu lực bên trong đồ vật cũng bị k h ô n trong đó chỉ có linh hồn khế ước để cho ta có thể lấy đặc thù hình thái đi theo khế ước giả từ đó đem ta mang ra mà linh hồn khế ước tiền đề chính là muốn gặp được ta mà lại bởi vì ta sinh mệnh tầng cấp ta có thể trực tiếp không thông qua tỷ tỷ đồng ý tiến hành khế ước lăng tiểu thụ nói nói càng là ngượng ngùng túi đầu nhưng sợ hãi liêu xanh sẽ tức giận tranh thủ thời gian lại giải thích bất quá chúng ta là bình đẳng khế ước linh hồn khế ước khó trách ngươi có thể đi theo ta ý thức ghé qua liêu xanh nhớ tới tại hộp ở giữa xuyên qua dẫn đến tạo thành một chi hoa hoa thụ đại quân đúng mà lại ngươi cũng có thể đi theo ta ý thức ghé qua lăng tiểu thụ nói nhưng bây giờ ta còn chưa thử qua thì ra là thế ngoại trừ đâu sẽ như thế nào liều xanh không có trách cứ lăng tiểu thụ ép mua ép bán nếu không phải lăng tiểu thụ cái này cưỡng ép khế ước có lẽ nàng còn bị vây ở quỷ vực bên trong đâu mà lại tiểu thụ không muốn nói đoán chừng cũng là lòng có đề phòng cái này khế ước nghe sợ rằng liên lụy rất sâu bá đạo gì thường nếu là nhờ và không phải người chỉ sợ sẽ bị lợi dụng ngoài ra chính là đồng sinh cộng tử t ố t ta hiểu ta sẽ bảo vệ tốt ta mệnh tỉ tỉ ta cũng biết cố gắng lớn lên bảo vệ tốt ngươi lăng tiểu thụ non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy kiên nghị thực tế có chút đáng yêu chêu đến liêu xanh nhịn không được hung h ă n g xoa hai thanh bất quá lăng tiểu thụ rất nhanh liền thần s ắ c xa sốt rồi thế nhưng là nơi này linh khí ta căn bản hấp thu không được giống như có một loại nào đó tồn tại cố ý đem linh khí khóa lại đồng dạng cứ như vậy ta lúc nào mới có thể lớn lên ta chán ghét bản thân như vậy thấp như vậy chọc lăng tiểu thụ lay trên đầu mình một nửa thân cây có chút tức giận ta biết rõ có một nơi liêu xanh trợt nhớt ớ i mà lại như thế nghe tới có linh hồn kế ước ngươi cũng có thể đi thế là nàng xuất ra tất h i ệ lệnh khẽ gọi một tiếng ha ha thất huyền trở lại mấy ngày không đến sùng đạo tử liêu xanh nhìn xem khảm tại lô rách nóc nhà bên trong nóng ánh tinh không phản phất về đến nhà bình thường nhìn chúng ta cũng có tinh không phòng rồi liêu xanh đối bên cạnh lăng tiểu thụ ý thức truyền dẫn nói lăng tiểu thụ đột nhiên tới chỗ này khắp nơi mới mẹ cực kỳ vừa mới cái kia phi phi cảm giác rất quen thuộc thật giống như ta vẫn là hạt giống thời điểm đã từng vậy như thế bay qua ngươi còn có thể nhớ được ngươi hạt giống thời kỳ sự t ì n h liêu xanh dùng ý thức hỏi có chút trí nhớ mơ hồ liêu xanh không có lại nói cái gì thói quen đi tới sùng đạo từ liền bắt đầu tu luyện đã thiên nga kế hoạch đều thất bại vẫn là tiếp tục tu l u y ệ n đi nói không chừng đến rồi sơ cảnh lục giai còn có thể trực tiếp đi tham gia k h o a cử chỉ là liêu xanh dự tính không thể nhanh như vậy nàng mới đột phá luyện khí kỳ một tầng không bao lâu sợ rằng chỉ có thể tham gia sang năm k h o a cử tỉ tỉ tỉ tỉ đây là cái gì nhưng liêu xanh còn không có tiến vào trạng thái liền nghe đến lăng tiểu thụ âm thanh ồn nào liêu xanh mở mắt xem xét chỉ thấy lăng tiểu thụ bưng lấy một cái tượng thần đầu hương phấn nói chương một trăm hai mươi mốt xà gia nhị nha chương một trăm hai mươi mốt xà gia nhị nha vân vân nàng vì cái gì có thể đụng vào nơi này đồ vật hơn nữa còn có thể nói chuyện ngươi không có chú ý tới sao trừ chúng ta một mực tại cùng với nàng ý thức giao lưu nàng thế nhưng là một mực tại há mồm nói chuyện đâu chúng ta ở đây trừ ngồi xếp bằng xuống tu luyện cái gì cũng không làm được đúng vậy a trước đó liền nhắc nhở ta chỉ có thể tiếp nhận hạt phương diện tin tức cho nên không thể di động không thể đụng vào cũng không thể nói chuyện thế giới thanh em đúng lúc vang lên xin chú ý là dựa theo liều xanh bản thể hiện giai đoạn thần thức cường độ tạm thời chỉ có thể tiếp nhận hạt phương diện tin tức cho nên dựa theo lăng tiểu thụ thần thức cường độ nàng có thể tại giới này bình thường hoạt động đúng vậy xem như vũ trụ đặc thù chân quý cây giống nàng bản thân liền là đặc thù hạt trạng thái nếu không cũng không còn biện pháp lấy bản thể cùng ngươi vượt qua hộ mà ngươi chỉ có thể bằng vào ý thức vậy ta có một loại tò gan ý nghĩ hh ắ c ắ c ta cũng nghĩ đến những thứ khác liêu xanh cũng ở đây trong ý thức ma quyền sát trưởng a o a o nhìn về phía một mặt ngây thơ l ă n g tiêu thụ đại sở thạch n ư u thôn x a gia nhị nha có một đại giỏ tuổi khô ở trong núi đi tới nho nhỏ b ả vai bị dây gai xiết được đau nhức vừa vặn đi qua một dòng suối nhỏ nhị nha liền dừng bước lại bông xuống tuổi khô ngồi ở bên dòng suối nhỏ nghỉ ngơi một chút nàng múc một ngụm lạnh ư ớ c suối nước uống thoải mái làm được vỡ ra bờ môi lại dùng bẩn t h ệ u tay h áo dính lướt nước, nước xoa xoa mồ hôi trên mặt cùng bùn chú ý sau đó nàng cởi dày cỏ đem một đôi xanh đen bàn chân nhỏ ngâm mình ở chạy sôi suối nước bên trong thoải mái nhẹ nhàng thở phào một cái đi rồi quá nhiều đường núi thâu giáp dày dày đưa nàng chân mài đến đau nhức còn tốt qua nhiều năm như vậy cũng quen rồi lòng bàn chân đã mài ra thật dày kén tối thiểu sẽ không đi trên đường giống đao cắt bình thường nhị nha không dám nghỉ ngơi quá lâu ngồi một hồi liền lại đứng dậy sọ bên trong t ủ khô còn chưa đủ nhiều nàng được thừa dịp thời gian còn sớm. đi nhiều nhặt chút sau đó cầm tới trên c h ấ n đi đổi chút dầu mối u trong nhà lại thêm m u ộ i muội cha mẹ sầu cực kỳ nhị nha vậy sầu vốn là có hai người nam bé con bốn cái nữ hoa thời gian trôi qua xích sao bây giờ thêm nữa bên trên một cái miệng vẫn là nữ bé con càng là gian nan trong nhà cũng liền điểm kia ruộng bây giờ thế đạo này hỗn loạn thu hoạch lại không tốt làm sao nuôi được s ố n g à nhị nha nghe cha mẹ trong đêm lật qua lật lại một mực lẩm bẩm như thế nào là nữ bé con nếu là cái nam hoa lớn lên chút còn có thể giút trong nhà làm việc không thể nói còn có thể đọc sách đọc sách được rồi kiểm tra cái tú tài thay người làm chút bút mực công phu cũng tốt nữ hoa có thể làm cái gì sâu、so、hoa toàn ra ngủ ở một cái phòng bên trong vẹn vẹn có rèm vải ngăn cách nhị nha nghe được rõ ràng trong lòng cảm giác khó chịu nàng chỉ có thể nhiều làm chút việc nhi lấy hành động nói cho cha mẹ nữ hoa cũng có thể chọn có thể khiêng nhưng nàng cũng mười tám tuổi có thể làm cũng có hạn mỗi ngày giúp đỡ nương lo liệu xong gia sự liền đi trên núi nhặt nhặt t u ổ i khô chuẩn bị thỏ từ s â n gà ngẫu nhiên vận khí tốt hái chút nấm rau dại sau đó lưng đi trên trấn giao hàng phụ cấp một lần g a dụng nhưng trong nhà hải tử nhiều thật sự là hạt cắt trong sa mạc nhị nha có chút n ộ trí nhưng vẫn là lên dây có tinh thần thuận suối nước hướng dưới núi đi đ ỗ n g nhiên một vật t ừ trên trời ra xuống rơi vào trước mặt nàng nhị nha dọa đến lui lại mấy bước đặt mông ngồi dưới đất chỉ là ngẩng đầu nhìn lại đúng là một cái đầu đỉnh lá xanh t i ể u cô đường nhìn xem so với nàng còn nhỏ chút nhưng dài đến ngọc tuyết đ à n g yêu mặc đẹp mắt nhỏ váy tựa như tựa như tiên tử tựa như tiểu tiên nữ nhị nha trong lòng suy nghĩ ngoài miệng cũng không nhịn được hô lên nàng chưa bao giờ thấy qua tiên nhân ngẫu nhiên chỉ thấy không trung trợt lóe lên linh quang nghe nói kia là tiên nhân tại ngự kiếm phi hành nghe lão nhân trong thôn nói qua tiên phạm khác nhau nếu có thể trở thành tiên nhân liền có thể cùng trời đồng thọ muốn làm cái gì thì làm cái đó nhị nha đang nghĩ không biết có thể hay không để cho tiểu tiên nữ cho nàng biến chút hạt t h ó c nếu có thể tai biến ra một khối mang mập dầu thịt heo thì tốt hơn nàng lung tung nghĩ đến nhịn không được nuốt nước miếng một cái nàng không biết trước mắt tiểu tiên nữ cũng là đầy trong đầu bừa bộn suy nghĩ tiên nữ liền tiên nữ vì sao thêm cái chữ nhỏ bởi vì ngươi xác thực rất nhỏ rất q u á i lạ cảm giác tầm mắt thật sự rất thấp tỷ tỷ ngươi tại sao phải đầm tá chỗ đau làm tiểu thụ không vui mượn dùng thân thể của nàng còn nói nhiều như vậy tỷ tỷ quá xấu Bất quá, nhờ có tiểu thụ, mới rốt cục có thể dáng lâm đến trên cái tinh cầu này. thực, quá, cầu ráng cái Xác nhờ đến này. nơi này linh khí có cục có mới lâm sau o đạo rào sùng s tùy còn muốn nồng đấm rất nhiều, tùy tiện núi như linh đấm từ rất một cái núi cứ như vậy, linh khí rồi khí vậy o s a đó thế giới giải thích dù đến muộn thất huyền học xá linh mạch dù sao chỉ là thất huyền thượng nhân từ đại lục ở bên trên đảo một đoạn đi lên cho phàm nhân đệ tử đột phá chi dụng phẩm giai không cao lắm lại lượng linh khí có hạn thích hợp luyện khí kỳ sơ kỳ tu hành mặc dù tầm bổ những năm này phẩm giai có tăng lên nhưng tác dụng vẫn có hạn không so được hạ giới linh mạch đông đảo linh khí tuần hoàn tương sinh liên tục không ngừng mà lại nơi đây hẳn là cao dai linh mạch khu vực biên giới linh k h í s á t thực dồi dào thế giới tại liễu xanh trong ý thức mà liễu xanh lúc này ở lăng tiểu thụ ý thức quấn quýt lấy nhau cho nên lăng tiểu thụ cuối cùng có thể nghe tới thế giới thanh âm nghe xong lời này lập tức bắt đầu vui vẻ như vậy cũng quá được rồi tỉ tỉ và ta có thể một đợt thật tốt tu luyện ta được tranh thủ thời gian lớn lên trước chớ quấy dày liễu xanh trong lòng một câu dừng lại trong đầu lao nhau nhìn về phía trước mặt bẩn t i ệ u tiểu cô nương xin hỏi nơi đây là nơi nào nhị nha sửng sốt một chút cung kính nói nơi này là thạch hữu thôn xin hỏi nơi này là chỗ nào quốc gia bây giờ là cái gì t r i ề u đại đâu hai vấn đề này nhị nha lại đ á p không được rồi nàng không có đọc qua sách cha mẹ cũng không còn đọc qua sách ngay tại học đường đọc sách ca ca rất ít về nhà về nhà vậy rất ít nói chuyện với nàng nghe cha mẹ nói chờ tiểu đệ năm nay đầy sáu tuổi cũng là muốn đưa đi học đường vỡ lỏng chính tiền n ã o sâu học phí từ đâu đến đâu liêu xanh vậy nhìn ra rồi từ trên thân nhị nha là hỏi không ra cái gì thế là chỉ có thể coi như tôi h dung hết ngồi đáy giếng ẩn đi thân hình biến mất ở nhị nha trước mặt tiểu tiên nữ tiểu tiên nữ nhị nha hô nửa ngày trung quy là thất vọng đi tỉ tỉ cảm giác nàng rất thương tâm a chúng ta không phải giới này người còn là đường liên lụy quá sâu không nên quên mục đích của chúng ta liêu xanh trên thân còn một đống sự tình đối với chuyện nặng nhẹ vẫn là muốn vớt rõ ràng là thật tốt tu luyện lăng tiểu thụ đành phải ngoan ngoãn nghe lời thế là một người một cây một thể ngay tại bên dòng suối nhỏ tu luyện lăng tiểu thụ không hổ là hạt kết cấu cùng linh khí chung quanh hạt độ phù hợp cực cao một khi bắt đầu tu luyện linh khí tựa như vòng xoáy bình thường hướng nàng vào tới mà liêu xanh mượn thân thể của nàng một bộ phận linh khí lưu cho lăng tiểu thụ trưởng thành chi dụng còn dư lại linh khí thông qua thất h u y ề n lệnh thông đạo truyền dẫn đến bản thể đối với nàng tới nói cũng là dư xài tu luyện hiệu suất tỷ lệ chi tội đi không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần nhị nha đến rồi chạm vạng tối mới từ trên trấn chạy về nhà vừa đến nhà liền bị nương đổ ập xuống mắng n g ư ơ i cái này nha đầu lại chạy tới chỗ nào d ã không cần ăn cơm sao ta muốn chiếu cấu ngươi đệ đệ m u ộ i m u ộ i còn muốn thổi lửa nấu cơm ngươi liền không thể cho ta bớt lo điểm sao vô dụng nha đầu nhị nha nghe xong lời của mẹ túi đầu đem trên tay hai viên tiền đồng thật sâu bóc tiến lòng bàn tay hướng sau l ư n g giấu đi chương một trăm hai mươi hai ngươi là tỷ tỷ hôm nay nhị nha cảm thấy cha trở về được đặc biệt muộn sắc trời đều đen thế nào rồi các ngươi đều đã ăn cơm xong c h ư a cha trở về thời điểm nương đang từ trong phòng bếp mang sang một bát trứng gà canh hai người ánh mắt chạm vào nhau cha im lặng nhẹ gật đầu sau đó mẹ nó nhãn tình sáng lên nương đem trứng gà canh thả trên bàn sơ sơ sớm ngồi ở bên cạnh bàn chờ lấy tiểu nhi từ đầu cơm là ăn nhưng ngươi nhi tử một mực nháo muốn ăn trứng gà không có cách nào mẹ nó thần sắc có chút bất đắc dĩ cha vui tươi hớn hở xoa xoa tay nhẹ nhàng một cái tát vỗ đệ đệ trải lấy ngút trời pháo đầu góc một lần tiểu tử túi này chỉ toàn dày vỏ hắn nhìn thấy nhị nha ba nha tứ nha đứng tại ánh n ế n bên ngoài nhưng ánh mắt phá lệ sáng tỏ đều tha thiết mong chờ mà nhìn chằm chằm vào chén kia trứng gà canh các ngươi cũng tới ăn đi một người một môi nhị nha lập tức hưng phấn c h ê n quá khứ cùng hai cái tỷ bội đầu dựa vào đầu mẫu thân ngang nàng l i ế c mắt đem cái môi đưa cho nàng nhị nha ngươi là lớn nhất ngươi chưa ăn đại tỷ đã cùng thôn bên cạnh vương ngũ thành thần cho nên nhị nha liền thành trong nhà lớn nhất nhà đầu nhị n bỏ vào trong miệng trứng gà chân mềm còn không có chép miệng đi ra hương vị liền một lần chạy tới trong bụng nhị nha không thôi đem cái môi đưa cho ba nha ba nha cũng là ăn một ít môi tứ nha ngược lại là lớn mật một chút ăn tràn đầy một môi nhưng ngay lập tức sẽ bị nương mắng đầy miệng tham ăn quỷ cuối cùng còn thừa lại hơn phân nửa chén đều tiến vào đệ đệ trong bụng năm nha vừa ra đời còn ăn không được những thứ này ăn xong rồi trứng gà canh liền nên ngủ n g o n đ ế n không thể điểm quá lâu quá xa xỉ nhị nha nằm lên bản thân giường nhỏ trả về vị lấy trứng gà canh hương vị đối với mỗi đêm đều tiết kiệm uống cơm đói đến choáng váng nàng tới nói trứng gà canh đúng là khó được mỹ thực mê man ngủ một hồi nhị nha lại đói t ỉ n h rồi không biết vì cái gì gần nhất luôn đói đến hoảng nàng đem ngủ ở bên cạnh tứ nha cánh tay khoác lên trên bụng của mình nhường cho mình bụng xẹp một điểm liền không như vậy đói bụng nhị nha không biết nàng chính là đang tuổi lớn đương nhiên dễ dàng đói đ ỗ n g nhiên nàng nghe tới cha mẹ bên kia than t h ở lấy nhị nha còn nhỏ cha thanh n m bên trong rất bất đắc dĩ cũng không nhỏ ta đương thời cùng người thành thân thời điểm cũng liền lớn hơn nàng hai tuổi mà lại nhân ra chỉ là muốn nhị nha trước đi qua ở còn không vội vã thành thân nói mà lại thuần ca nhi là muốn lên học đường tiền từ chỗ nào đến chính ca nhi cũng muốn đi kiểm tra thi huyện nếu là thật chúng phía sau nghe nói còn muốn mời làm danh sư tiền từ chỗ nào đến ai là là nhị nha sự tình cứ như vậy định thứ nha nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng cùng nàng một đợt run dày có lẽ là nàng cũng nghe hiểu có lẽ nghe không hiểu chỉ là chính nhị nha run dày lợi hại nhị nha cảm thấy gối đầu có chút t ớ t át thế là lật cái mặt cả đêm lộn mấy vòng giống lạc t i n bánh một chút cũng ngủ không được nhị đến buổi sáng nàng điểm tâm cũng không còn ăn liền chạy ra ngoài đến rồi hôm qua nhìn thấy tiểu tiên nữ bên dòng suối nhỏ đứng hồi lâu người cái này nha đầu chạy lung tung cái gì nhị nha cha nàng thở hồng hộp đổi tới thạch mưu thôn k ô n g lớn nhị nha vậy chạy không đến đến nơi đâu cha nhị nha kỳ quái cha bình thường không đều sáng sớm đi trong đất làm việc sao nhanh về nhà cho ngươi thu thập một chút đi một nơi ta ta không muốn đi nhị nha rõ ràng trao ý tứ nghe lời ngươi là t ỷ t ỷ không thể tùy hứng nhị nha sợ nhất cha sụ mặt dáng vẻ mỗi lần cha cái dạng này đều sẽ bị đánh được đau nhức thượng hạng mấy ngày mà lại câu nói này nàng cũng nghe vô số lần nàng là t ỷ t ỷ cho nên không thể cùng đệ đệ mội, mội đoạn trứng gà canh nàng là tỉ tỉ cho nên đồ chơi đều phải tặn cho đệ đệ mội, mội. nàng là tỉ, tỉ. cho nên công việc bẩn thỉu mệt nhọc được nhiều chia sẻ một chút cuối cùng có một ngày nàng cảm thấy vì cái gì thà không nhị nha hô lên xoay người chạy nhưng vừa chạy mấy bước liền bị tóm lấy ôm ở giữa không trung nhị nha đ ạ p bắp chân kêu khóc nhưng nàng khí lực quá nhỏ chỗ nào đối kháng được rồi cha nàng cứ như vậy nàng bị bắt về nhà bị nương nhấn lấy tắm rửa một cái thay đổi thân coi như sạch sẽ y phục đây là tết năm ngoái thời điểm nương cho nàng dùng đại tỷ y phục đổi quần áo mới nàng đương thời mặc đều không bỏ được thoát sau đó khóc đến h ư u khí vô lực nàng cứ như vậy bị cha mẹ dùng dây thường cột miệng bịt lại đưa đến một cỗ rừng ở cổng trong xe ngựa hừng không phải cái xấu n h a đầu l a o ma ma nắm bắt nàng khóc đỏ khuôn mặt nhỏ nhìn kỹ một chút cha mẹ không dám nói lời nào đê h è n cười ừ bạc cầm cẩn thận về sau nàng chính là chúng ta nhà tôn quý thiếu n ã i n ã i là nhà chúng ta phu nhân cháu gái ruột cho nên các người mình bật đi vân vân vân, chúng ta hiểu sẽ không đi tìm thiếu n ã i n ã i l a o ma ma lên xe ngựa nhìn cũng không nhìn nhị nha chỉ phân phó phu xe một tiếng nhị nha trên đường đi rất yên tĩnh xe đi rồi một đoạn đường liền ngừng lại nhị nha bị lao ma ma xách xuống xe không nghĩ tới lao ma ma niên kỷ rất lớn nhưng khí lực không nhỏ xuống xe ngựa nhị nha phát hiện trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng cao c h ạ c h đại viện mà là một cái đen như mực sơn động lao ma ma một tay nắm lấy nhị nha một tay giơ cây châm lửa hướng trong sơn động đi đến đi đến một nơi có người chấn giữ trước cửa đá cuối cùng bởi vì hai bên cắm n g ọ n đuốc sáng rỡ lên thổi tắt cây châm lửa lao ma ma đem nhị nha ném xuống đất một mực cung kính hỏi cái kia hai vị thủ vệ nam tử tiểu thiêu ra thế nhưng là tỉnh rồi đúng vậy chính nào đâu có một vị nam tử thấp giọng nói lúc này ngươi mang tới đứa nhỏ này ngược lại là không khóc không làm khó sẽ không là đầu góc có vấn đề a một cái khác nam tử hỏi hắn nhìn nhị nha nằm trên mặt đất vậy không dấy r u ộ n chỉ là nhìn về phía trước một cái điểm ánh mắt sáng rực trong đầu m a mau sẽ không là thấy cái gì không sạch sẽ đổ vào ta thiếu gia cũng không thích đầu góc có vấn đề nữ a à a khẳng định không có vấn đề lao ma ma tranh thủ thời gian làm bảo đảm chỉ là bị cha mẹ bán tâm tàn ý lạnh như vậy cũng tốt b ấ t lo không ít lúc này thạch môn mở ra một cái mỹ mạo tỷ nữ đi ra đối hai vị nam tử nói có thể đi vào thu thập đi quay đầu đối lao ma ma nói ngươi trước đợi chút là là nhưng bằng cô nương phân phó lao ma ma đối cái này thì nữ thái độ càng là cung kính mặt ra bên trên đều là đ ị n h nọt hai tên thủ vệ nam tử trở ra không lâu liền kéo lấy một cái túi vải ra tới rồi túi vải không lớn nhưng chứa đến thình lên túi túi còn thấm lấy máu bị tùy ý chất đống ở một bên kết quả không có cất kỹ túi vải bởi vì dưới đáy bất bình vậy mà ngã lệch ở một bên miệng túi mở ra nam dưới đất nhị nha vừa vặn mặt đối miệng túi hơi yếu ánh lửa bên dưới nàng nhìn thấy hắc ám cái t ú i chỗ sâu có một t r ư ờ n g mặt tái nhận một đôi tỏa sáng con mắt chính nhìn mình chương một trăm hai mươi ba diên g phần mình sinh trưởng chương một trăm hai mươi ba diên g phần mình sinh trưởng nhị nha tâm sắp nhảy ra ngoài đột nhiên một cái tay nhỏ ngằn tại trước mắt nàng trong bóng tối nàng chậm rãi bình phục tâm tình mang nàng đi vào đi tia tì nữ thanh âm lạnh lùng vang lên nhị nha cảm giác được bản thân lại bị nhấc lên ném ở một tấm thạch tháp phía trên dưới thân có chút ấm ớp mùi máu tươi từ trên giường mánh liệt sông và mũi nồng nặc giống như là nàng vừa mới giết hết gà h ư vị lại thanh vừa thối sau đó phân loạn tiếng bước chân đi xa sau đó là thạch môn đóng lại thanh âm nhị nha còn không thể động đậy chỉ có thể nhìn đ ỉ n h động rơi lấy măng đá đỉnh động phía trên khảm đầy từng cái tỏa sáng lớn hạt trâu đem hết t h ể chiếu lên sáng như ban ngày thiếu nha đầu này cũng quá nhỏ gầy không có mấy lượt thịt một cái l a n h l ả n h lại khàn khàn giọng nam văng lên nghe cùng nhị nha thanh mai trúc mã thiết trụ kia một cuốn họng đồng nát sắt vụn không sai bịt lắm thiết trụ lớn tuổi mấy tuổi thanh âm gần đây trở nên thô lệ khó nghe làm hại hắn đều tự ti được không dám tìm nhị nha rồi trương ngụ linh đến tý nữ nói nhưng là muốn nô tý nói với trương ngụ một tiếng thôi cũng không phải không được thịt ba chỉ ăn nhiều ngẫu nhiên ăn một chút nhỏ sắp xếp cũng được tiểu thiếu gia phu nhân dặn dò đừng cố lấy chơi phải nhớ được tu luyện chớ lãng phí cái này ấm ngọc tiên đậu biết rồi biết rồi ta cái này không phải cũng là tu luyện sao cái này dương cương máu công chính là cần cực â m chi huyết đổ vào thể phách chậm rãi lấy âm khí kích thích các h u y ệ t hấp thu linh khí bên trong trí dương chi khí bây giờ ta chỉ cần lại đến năm cái đồng nữ liền có thể đột phá luyện khí kỳ năm tầng kể từ đó ta đi thất huyền sơn nhập môn thi luyện cũng có thể có chút niềm tin rồi được ngày mai ta đi cùng phu nhân nói một tiếng cuối g cùng t ì tiếng bước chân rừng ở bên cạnh của nàng nửa người nằm ngang dọn xét tới tại thân thể của nàng phía trên túi đầu nhìn xem nàng kia là một tấm non nớt thiếu niên khuôn mặt mắt vợ bay xéo đôi môi đỏ thắm cực kỳ đất bạn nhìn xem cả khuôn mặt tuấn mỹ lại ông tả môi đỏ câu lên dài nhỏ được tựa như dùng đao tại khỏe miệng lôi kéo ra đến đồng dạng hắn mặc xem ý màu đen đặc hơi t ú i thân tới nhị nha liền có thể nghe được phía trên làn đồng đậm mùi máu tươi nhưng bởi vì là màu đen ngược lại là không nhìn thấy vết máu nhị nha toàn thân run dậy nghiêng đầu tránh đi thiếu niên tới gần không nghe lời a ngọc chi đem ta roi lấy ra thiếu niên ngồi thẳng lên lạnh lùng nhìn xem nhị nha nhị nha quật cường ngựa đầu nhìn xem thiếu niên k h t máu con người cứ việc sợ hãi nhưng nàng vẫn là chết từ địa nhìn chằm chằm nàng muốn nhìn thấy hắm kết c nhưng này tỷ nữ vẫn là không có đáp lại ngọc chi đầu hắn vậy không trở về lại hô một tiếng vẫn là không người trả lời hắn kiên nhẫn hao hết đang muốn nổi giận mắng ra đ ỗ n g nhiên bên tay hắn nhiều hơn một căn đen nhánh dài nhỏ sự vật thiếu ra ngài roi hắn vô ý thức bắt lấy sau đó mới phản ứng được cái này xúc cảm không đúng những lời ấy nói thanh n â m càng là không đúng t h ư ợ n h ư là một thanh thúy nữ đồng giọng nói ngươi là a thiếu ra còn chưa kịp phát tác trên tay màu đen sự vật liền cấp tốc u ấ n lấy tay phải của hắn sau đó là tay trái của hắn lại đến hai chân đồng thời còn ngăn lại miệng của hắn sau đó hắn bị cao cao treo lên tại nhị nha nhìn chăm chú bên trong lồng ngực của hắn đ ỗ n g nhiên nổ ra một chùn máu văng vô số màu đen xúc tu nở rộ mà ra tại trước ngực hắn ngọng ngậy nhị nha kinh ngạc nhưng nàng không sợ những cái kia màu đen xúc tu nhìn xem đáng sợ nhưng nàng có thể cảm nhận được gấm áp thần thánh chi ý sau đó kia chết đi thiếu ra bị ném xuống đất một cái đầu đỉnh lá cây tiểu nữ h à i xuất hiện ở nhị nha trước mắt đối nàng ôn nu cười một tiếng t i ể u tiên nữ nàng thi tháo nói khoe mắt lướt qua một viên nước mắt cực độ hoảng sợ lại cực độ vui vẻ nhị nha trung pi là hôn mê bất tỉnh nhị nha lúc tỉnh lại phát hiện mình đang nằm tại nàng cùng tiểu tiên nữ gặp nhau bên dòng suối nhỏ nhìn s á t trời đã gần đến hoàng hôn đoán chừng mình cũng hôn mê nửa ngày lâu tiểu tiên nữ chỉ sợ sớm đã không thấy nàng ngồi yên nhìn xem dòng suối nhỏ r ó c rách trong lòng là thất vọng mất mát đ ỗ n g nhiên nàng sờ đến trên thân nhiều hơn một cái bao bố nhỏ nàng mở ra chỉ thấy là một bản viết đầy chữ sách vở còn có mấy khoản nàng ở trong sơn động thấy những cái k i a tỏa sáng hạt châu đây chính là tiểu tiên nữ cho nàng lưu lại đồ vật rồi ngươi lại đem ngươi bảo bối tu luyện bút ký cho tiểu nha đầu kia rồi lúc này nhị nha tâm tâm niệm niệm tiểu tiên nữ đã trở lại ta còn tưởng rằng ngươi ở đây tàng thư lâu tìm được là muốn thật tốt cất giấu đâu thế giới đối loại tình cảm này có chút hiếu kỳ đã cũng không còn biện pháp mang về còn không bằng lưu cho cần nó người liêu xanh bình tĩnh nói đương thời liêu xanh lâm thượng t i ê n đối phó thất huyền thượng nhân trước đó đem xa thiền cho nàng tu luyện bút ký ở lại tàng thư lâu bên trong lúc đầu vẫn luôn cảm thấy không có cơ hội bắt về trong lòng luôn có chút tiết mới không nghĩ tới có lăng tiểu thụ cái này có thể tự do hành tẩu thể xác nàng liền thừa cơ đi trước một chuyến tàng thư lâu mới hạ giới kết quả vẫn là ở lại thế giới kia để lại cho cái kia tiểu nhà đầu trong bút ký mặt ghi lại thất huyền linh khí quyết toàn thiền cùng với sa thiền đã từng luyện qua bạch hồng kiếm quyết cùng lưu thủy bộ pháp mặt khác còn có lưu không ít sa thiền biết tâm đắc bút ký đối với cái kia tiểu nha đầu tới nói hẳn là đủ rồi ai không biết tiểu tỷ tỷ kia sẽ như thế nào đâu lăng tiểu thụ vẫn là thật quan tâm nhị nha nếu không phải năng lực không cho phép nàng đều muốn mang nhị nha đi vì cái gì tỷ tỷ ngươi không đem nàng trực tiếp đưa về nhà a lăng tiểu thụ một mực có nghi vấn bởi vì ta muốn đem cái lựa chọn này lưu cho nàng chẳng lẽ nàng sẽ còn muốn về như thế nhà sao lăng tiểu thụ nghĩ tới tiểu nha đầu người nhà lập tức tức giận bất bình liêu xanh l ắ t đầu đối mặt tổn thương qua bản thân người cuối cùng lựa chọn tha thứ sự tình cũng không phải số ít chỉ có thể tôn trọng chúc phúc vô luận tiểu nha đầu lựa chọn như thế nào có công pháp kể bên người chậm rãi đi đến tu thiên đường có lẽ sẽ tốt qua chút liêu xanh suy tính các loại duy nhất không có suy xét đến là tiểu nha đầu không biết chữ nhị nha nghiêm túc mở ra quyển sách lại nhìn một chút nhưng chỉ nhận ra phong bị dưới góc phải viết một cái nho nhỏ xa chữ dù sao kia là nàng dòng họ xa chữ bên cạnh cái chữ kia nửa bên nhi là một chung chữ mặt khác nửa bên liền xem không hiểu rồi nhị nha giải khai y phục đem bao vải chăm chú b ó tại trên lưng đem bao vải che giấu tại từng tầng từng tầng dưới quần áo nàng lao đi trên mặt một điểm bất đát hướng dưới núi đi đến nàng chưa có về nhà nàng đã không có nhà cho nên nàng muốn một đường đi đến trên trấn tìm biện pháp nhụ sinh sau đó biết chữ c h ư n g một trăm hai mươi bốn thanh chiếu đường trước c h ư n g một trăm hai mươi bốn thanh chiếu đường trước đáng ra chúc mừng là người đột phá thế giới ở trong ý thức thả nổi lên dây pháo lấy đó ăn mừng chỉ là thanh âm của nó vẫn là trước sau như một không tình cảm chút nào liêu xanh lạnh nhạt trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ hư vấn nàng cuối cùng đến luyện khí kỳ tầng hai rồi không hổ là kia biến thái trong miệng ấm ngọc t i ê n động mặc dù bị tên biến thái kia làm cho t r ư ớ n g khí mù mịt nhưng đúng là cái tu luyện bảo địa linh khí so bên ngoài nồng đậm gấp trăm lần đó phải là thế giới nói tới cao dài linh mày ta thế giới nói không phải nhưng đến gần thiên thời địa lợi lại thêm tiểu thụ kia đỉnh cấp linh khí lực tương tác cái này đột phá hiệu suất vượt quá tưởng tượng a mà lại căn cứ trước đó đo lường tính toán hạt lớn nhỏ cùng mật độ dựa theo lần trước dự đoán ra tới linh khí tu vi quan hệ thức ngươi bây giờ tu vi hẳn là tương đương với giới này sơ cảnh lục giai thế giới tỉnh táo thanh âm vang lên bổ sung phân tích đương nhiên bằng vào công thức tính toán không được còn phải chứng thực đo đạc thế là liêu xanh lại sáng sớm đi một chuyến thanh hà thư viện kiểm tra đo lường mình một chút tu vi cũng là bởi vì chuyến này đường mới lên giá trị tới chế. còn tốt ngươi là sáng sớm đã tới rồi bằng không thật không tốt thả ngươi đi vào thanh chiếu đường tại quản sự nhìn hai bên một chút xác nhận không người ở bên mới mở cửa phòng kêu gọi liêu xanh đi vào thực tế thật có lỗi làm phiền ngài liêu xanh ngày n à y nói thật cũng không phiền phức dù sao ngươi là văn đại tiểu thư bằng hữu mặc dù nàng đã mai danh nhận tích nhưng có thể từ ngươi nơi này đạt được nàng vẫn mạnh khỏe tin tức ta vậy yên tâm chỉ ũ n g k ô tôn không n quản sự cùng Văn Lan từng sinh nhưng nhìn quản vẫn kính cùng cảm kích Văn、Vy、Lan.、Ta、cũng không phải ngại phiên thức. Tại quản sự nhỏ rộng lường pháp trận khởi động trang g giữa gì, giải biết bị. tại cái tại phải Tại kiểm khởi phát thể rất Ta thức. thích, tra qua cảm sự sự sự có được kích chìa cắm c Vy Vy vào là lấy ra ra khóa ở pháp h đo là gần nhất khoa khảo sắp đến thật nhiều người nhân cơ hội này một lần hành động đột phá đến thanh chiếu đường kiểm tra đo lường tu vi người gọi là một cái nối liền không dứt, như bị người bắt gặp liền không nói được rồi chỉ thấy theo hắn một phen thao tác khởi động trang bị linh quang chất động trên mặt đất một cái cự đại hình tròn pháp trận bay lên được rồi ngươi tranh thủ thời gian đo đi Ta đi ra ngoài trước, trình trong ra qua đi được đo qua được bên trong đường ngoài nhớ bên Lưu ộ sột, n thẳng đến kiểm tra đo kiểm l ờ n g kết q ả xanh u Liêu ấ t hiện. x cũng không phải lần thứ nhất đ o nhưng vẫn là cảm nghiệm tại q u ả n sự hào tâm nhắc nhở nói một tiếng cảm ơn chờ tại q u ả n sự rời phòng đóng cửa lại liêu xanh đi vào pháp trận t r ò n g linh quang ở trên người nàng qua lại lưu t r u y ề n nàng y theo ổn định pháp trận nguyên lý không chế trên thân linh khí hạt sinh động độ tránh kết quả phát sinh ba động cuối cùng pháp trận linh quang thu l i ễ m biểu hiện thành một hàng lơ lửng tại liêu xanh trước mặt quán chữ kiểm tra đo lường kết thúc kiểm tra đo lường kết quả sơ cảnh lục dài quả là thế liêu xanh mặt mày con cong khoe không không không kế kinh nhịn như chìm tham thiên hoạch thất vọng bên trong. Nàng có thể dựa vào chính mình đi kinh thành. trong trong. miệng đắm tươi cười. gia đi nàng cũng nga vọng bên Nàng được được Cứ có lộ ra dựa vẻ vậy, vào tất sau đó kiểm tra khoa cử vượt long môn nhập quốc thư viện trước đừng cố lấy c a o hứng để cho ta phân tích một lần cái này trang bị ta có thể mới h ả o h ả o tạo dựng một lần cái kia công thức để cao độ chuẩn xác thế giới không quên nhắc nhở một tiếng đây cũng là thế giới h a i không dung nhập thể nội một đại chỗ tốt rốt cuộc không cần tìm cơ hội lén lén lút lút phân tích liêu xanh con mắt cùng tay đều có thể xem như phân tích công cụ có thể như xuân mưa nhọn im á n g bình thường không âm thanh không tôi hoàn thành đồ lậu không phân tích học tập bắt trước sau đó siêu việt mà lại cũng có thể dưới đây phục chế một cái tu vi của chúng ta dụng cụ đo lường không phải là vì đồ lậu mà là vì không phiền phức người khác đúng vậy a hại đều có chút ngượng n g ủng đừng làm rộn được tại quản sự ném đi việc phải làm biết rồi biết rồi liêu xanh nếp miệng đi hướng pháp trận này khởi động trang bị liêu xanh đi ra cửa phòng lúc mang theo một mặt không ức chế được vui mừng tại quản sự thấy t i ế người lên phía trước nói, n phía chúc trước m ừ chúc mừng, chúc đắc độc chiếm Cảm cầm châu cho càng câu cắt khai thắng, xanh khỏa linh thanh chiếu mừng, miệng từng ơn. nói, quản Lần này, quản ngọt, nói nói. liêu Liêu lại tại vài Đi tu đầu. trí sĩ sự. sự kỳ ra để đ vị n g t h ờ điểm, đã thấy một cái thân quen thuộc đâm đầu đi cái tới.、Xa、thiền. Người một thấy thân thuộc ảnh quen Xa kia vượt lên t r ư ớ c hô lên l i ê u xanh trước đó sử dụng dùng tên giả thanh âm bởi vì c h ấ n kinh mà có chút run dậy hẳn là không ngờ tới lại ở chỗ này gặp được nàng hốc mắt thật sâu trũng so tại trong quỷ vực còn muốn t i ể u tụy mấy phần giống như là hồi lâu không có nghỉ ngơi thật tốt quá rồi ngươi làm sao lại như vậy tống như nhớ được xa thiền hẳn không phải là thanh hà thư viện mới là nàng ngẩng đầu nhìn về phía thanh chiếu đường bảng hiệu có chút rõ ràng rồi x u ý t hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài đây là một cái bí mật liều xanh từ tống như thần sắc nhìn ra nàng đã đ o á n được bởi vì tu vi kiểm tra đo lường pháp trận cơ bản chỉ có thư viện hệ thống mới có bởi vậy vẫn có không ít người sẽ vụng trộm nhờ quan hệ tiền đến đặc biệt là dân gian người ngự quỷ đây cũng là một cái công khai bí mật chỉ là không để tại bên ngoài kia ta có thể nói với ngươi một bí mật tạ tống như chủ trừ vẫn là nói ra liêu xanh dừng chân kỳ quái nhìn xem nàng đợi nàng mở miệng kỳ quái chúng ta không cần a nói lúc nào cấu kết lại tống như cũng biết bản thân có chút đường đột nhưng nàng thật sự nghĩ không ra có thể tìm người nào ở nơi này tuyệt vọng điên cuồng biên giới trong đầu của nàng vậy mà hiện ra một người bóng người mà lại rất trùng hợp điệu cái này người cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt nàng cái này có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh có lẽ vô thượng thần vệ không đành lòng nàng cứ như vậy đi đến tuyệt lộ đi nàng nghĩ, nghĩ. nói ngươi có thể đi nhà ta nhìn xem sao đừng nói cho ngươi bằng hữu tống như nói bổ sung nàng nhớ tới liêu xanh bên người cái k i a gọi liệu vi vi bằng hữu k i a băng hàn ánh mắt liền c á o xương sợ hãi mà lại nàng biết rõ liệu vi vi một mực muốn giết chết nàng bất quá nàng cũng biết vì cái gì rất quái lạ thật sự rất quái lạ hơn nữa còn muốn giấu diếm văn đại tiểu thư dù sao ta làm không được chúng ta là thật sự không quen đi xin hỏi cụ thể là cái gì chứ nếu như có chuyện có thể đi tìm nha môn thực tế không giải quyết được liền đi tìm chức tạo viện thực tế không tiện bảo án có thể đi tìm vạn sự đường tống như nghe ra liếu xanh nguyện chuyển cự tuyệt c ũ n g q u c h thấp giọng nói và ngươi ta thật sự không có cách nào rồi ta không thể tìm ta còn muốn tham gia k h o a cử xem ra chuyện này một khi lộ ra ánh sáng nàng sợ rằng liên khoa nâng đều không tham gia được ta nhớ được nàng trước đó là sơ cảnh ngũ dai thế mà đột phá a cho nên mới sẽ ở đây gặp được việc này không thể coi thường kiến nghị rõ xét là lòng hiếu kỳ phạm vào a thế nhưng là thật sự rất muốn biết rõ a a a a a ta có thể cho ngươi linh nguyên còn có linh khí ta còn có cái mẹ ta cho ta kể bên người thượng cổ linh vật cũng có thể cho ngươi chọn thế là liễu xanh nói được ta có thể đi nhưng muốn giờ dậu về sau ta hiện tại muốn đi lên trực rồi chương một trăm hai mươi lăm ta muốn suy nghĩ chương một trăm hai mươi lăm ta muốn suy nghĩ trở lại vạn sự đường cho nên ngươi còn tới lên trực làm cái gì tâu ngạn quân biết rồi liễu xanh muốn đi tham gia khoa cử sự tình về sau dầu dị không vui lên ngay cả liễu xanh cho hoa quế đường ăn đều có mấy phần đám chát trở về rất nhiều chuyện phải xử lý nha thì như nói còn muốn cùng phương viện chính nói một tiếng liễu xanh từng bước từng bước đ ế m lấy trước hết nghĩ lên cái này có chuyện quan trọng tâu ngạn quân gật gật đầu cái này xác thực tốt nhất lại muốn điểm c h ỗ t ố t liêu xanh nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối hung hăng nhẹ gật đầu xem ra tâu ngạn quân hố bản thân bá mâu anh rể là một thanh hảo thủ a nhưng trừ linh nguyên ta nghĩ không ra còn muốn cái gì ta cái này đáng chết đơn giản yêu thích mặt khác không phải còn muốn cùng án phòng nói một tiếng sao nghe nói có thể xin một cái nghỉ đi thi nghe nói còn sẽ có phụ cấp đối với cái này cái liêu xanh còn không quá rõ ràng dù sao trước đây vẫn chưa nghĩ tới có thể có một ngày muốn xin nghỉ đi thi xin nghỉ đi thi đầu tiên phải có kiểm tra dẫn chứng minh ngươi đã báo năm nay khoa khảo ngươi dứt khoát đường nửa ngày giả ta dẫn ngươi đi phủ nha lễ phòng báo danh đem kiểm tra dẫn cho lấy ngươi ngược lại là rất hiểu rõ liêu xanh nói đây là tự nhiên ta đã mời không biết bao nhiêu ngày nghỉ đi thi rồi cao nhất thịnh mặt mũi tràn đầy tự đắc mà lại cái này nghỉ đi thi là dựa theo số ngày tính xin số ngày càng ngắn phụ cấp càng nhiều cho nên ta đều là thường thường mời đã không chậm trễ ôn tập lại có thể tận lực cầm tiền bất quá bây giờ cách thi đậu trước tạo viện liền hồi lâu không có ung thư kiến nghị ngươi còn là đường tham điểm k i bạc toàn mời đi cao nhất thịnh kiến nghị này cũng là đúng trọng tâm liều xanh đúng là cần thời gian đem những này chi thức kiếm vệ huống chi có thể không lên trực đương nhiên vẫn là không lên giá trị tốt hiện tại liều xanh vậy không thiếu cái này ba linh nguyên đi đi đi ngươi này thời gian trì hoãn không được ta ở chỗ này cho ngươi ngươi trước đi đem sự tình xử lý sau đó chúng ta cùng đi phủ n h à đến lúc đó đi ngang qua ta tòa nhà ta đem sách thuận tiện đưa cho ngươi cao nhất thịnh không hổ là vạn sự đường bên trong thẩm thẩm đại di đại nương thích nhất m ô t khách chân thực nhiệt tình làm việc có nhập k h đây là các nàng đánh giá kỳ thật nhiều khi chỉ là hắn ngồi nhàm chán tóm lại liêu xanh bị hắn thúc được không được tranh thủ thời gian trước chạy đi tìm phương viện chính rồi phương viện chính hôm qua cùng liêu xanh nói xong rồi hôm nay sẽ nghe nàng trả lời chắc chắn cho nên liêu xanh lúc đầu nhớ hắn hẳn là sẽ tại mới là nhưng mà lại là vô hụt triệu bán ó i phương viện chính có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau tạm thời rời đi nếu là liêu xanh thuận tiện có thể ở đây uống trà chờ nhưng hỏi muốn chờ bao lâu lại đáp ngày về chưa định liêu xanh đương nhiên không muốn đ ợ i thêm chính như cao nhất thịnh lời nói thời gian của nàng cũng là chỉ hoãn không được thế là chạy rồi chuyến án phòng cùng cái kia thối nghiêm mặt thư lại xin nghỉ một tiếng ngươi gần nhất xin nghỉ cũng quá nhiều việc làm xong thế nhưng là không muốn làm cũng không phải sao liêu xanh qua loa vài tiếng liền về vạn sự đường tìm cao nhất thịnh đúng rồi ta nghe ta b à m â u nói gần đây phương viện chính đều là đi phủ nhà nghị sự có lẽ các ngươi sẽ ở nơi đó gặp gỡ hắn tâu ngạn quân nghe xong liêu xanh nói nhớ tới việc này cũng không biết gần nhất là thế nào nghe nói cao tầng đều đặc biệt bận tiệu mỗi ngày nghị sự kết quả liêu xanh đúng là phủ nhà gặp được phương viện chính khi đó nàng vừa đi theo cao nhất thịnh đi lễ phòng đăng ký ra tới cái gọi là đăng ký kỳ thật cũng chính là đem mình thân phận bằng chứng lấy ra cho thư lại quét qua xác nhận thân phận không sai sau liền sẽ yêu cầu đi bên cạnh gian phòng tiến hành tu vi khảo thí kiểm tra này đối với buổi sáng vừa đo xong l i ế u xanh tới nói tự nhiên là không có áp lực chút nào tu vi phù hợp yêu cầu liền có thể đăng ký tại trong sách ngọc xác nhận tham dự kim khoa khoa khảo cũng cầm tới một tấm kiểm tra d ẫ n trên đó viết tính danh q u ê quán tuổi tác tốt nghiệp thư viện cùng tu vi đẳng cấp chờ tin tức cái này kiểm tra dẫn nhìn xem chỉ là hơi mỏng một mảnh giấy nhưng chất liệu đặc thù đốt không nát ngâm không ẩm ư ớ cũng vô pháp dùng phổ thông mực nước ở phía trên viết sách chính là vì ngăn chặn có người đẳng đội tin tức hoặc là bước lên dùng thân phận thay kiểm tra. nghe nói đã từng có một lần trường thi hỏa hoạn hiện trường cái gì đều đốt không còn vẫn còn lưu lại một trường trường kiểm tra dẫn liêu xanh tò mò nhìn mới vừa ra lò kiểm tra dẫn lại nghe được một tiếng liễu cô đ ư ơ n g gần đây có thể như vậy gọi nàng tựa hồ cũng chỉ có phương viện chính rồi quả nhiên phương viện chính và mấy tên nam tử trung niên đứng tại phía trước có thể nhìn ra được đều là người làm quan từ bụng thật sao liêu xanh ép buộc bản thân con mắt không hướng nhìn xuống lên tiếng phương viện chính phương viện chính lộ ra nụ cười hiền lành trong mắt lại lóe qua h à n quang không phải n h ờ n g ư ơ i tại trước tạo viện trở ta sao như thế nào chạy đến nơi đây ha ha thật sự là sốt ruột mau tới gặp qua trần tri phủ hà t h ô n g phán diệp thôi q u a n cùng t r ư ơ n g chủ bộ hắn đưa tay kêu gọi liêu xanh tới liêu xanh đối với cái này mấy cái nam tử trung niên ai là ai thực tế không phấn rõ nhưng vẫn là ngoan ngoan tiến lên c h ắ p tay hướng về mấy vị này phủ n h à quan viên cung kính làm lễ phương viện chính bên cạnh còn có người nam tử dài đến nhỏ gầy bên hông vậy treo t r ư ớ c tạo viện lệnh bài liêu xanh đoán chừng người này chính là phương viện chính phụ tá liêu v i ệ n phán sau đó người này vậy chủ động nói ngươi chính là phương viện chính nói tới liêu xanh a nghe hắn nói thế nhưng là khó có thể nhân tài khó gặp a ta họ liêu tại chức tạo viện đảm nhiệm viện phán một chức trước, trước đó hẳn là chưa thấy qua hôm nay vừa lúc nhận thức một chút liêu xanh đối với hắn cũng thi lễ một cái trần chi phủ đám người nghe xong liêu viện phán lời nói ngược lại là có chút hiếu kỳ rồi vị cô nương này là hà thông phán hỏi trước đây là chúng ta chức tạo viện liêu xanh nói đến liêu xanh chức vụ thời điểm phương viện chính vẫn là mập mờ đi qua nàng có thể lợi hại tu hành lý luận tháng sáu san quyển đầu là nàng chính là thiên kia thánh thượng khen không dứt miệng văn trường liên quan tới quỷ vật phân tích diệm thôi quan chủ quản tư pháp đối quỷ dị vụ án vậy rất có nghiên cứu nhất thời con mắt đều sáng ta nhớ được tên là c h i ề u rộng cùng chiều sâu quỷ vật dụng cụ phân tích kỹ thuật cải tiến nghiên cứu trần chi phủ đám người nháy mắt hiểu rõ đây chính là nhân tài hiếm thấy a l ã o phương ngươi không tử tế nhân tài như vậy còn che giấu biết rõ hiện nay thánh thượng nhất b ồ i rối đúng là việc này trần chi phủ t r e o kẹo nói phương v i ệ n chính nói ha ha không phải che giấu chính là nhường n à n g có thể tĩnh tâm nghiên cứu thôi sở hữu liêu xanh nghe vậy đều ở đây trong lòng trận mắt nàng bên trên một thiên văn chương cũng là liên quan tới quỷ vật phân tích cũng là được rồi thánh thượng tán thưởng lại có việc này trần chi phủ càng là coi trọng liễu xanh hai mắt ta nhớ được thế nhưng là tu hành lý luận tháng hai san quyền đầu tên là đồ vật hình quỷ vật phân tích đường dẫn phân tích căn cứ vào lê huyện tồn kho quỷ vật nghiên cứu thiên kia văn chương diệp thôi quan đối tu hành lý luận mỗi thiên văn chương đều nghiên cứu rất sâu có thể nói là thuộc như lòng bàn tay hậu sinh khảo ý a diệp thôi quan tán thưởng đối liêu xanh nhẹ gật đầu liêu xanh cũng không còn nghĩ đến diệp thôi quan cái này văn chương danh tự đều nhớ như thế tin tưởng v ộ i nói không dám nhận t r ư ơ n g c h ủ bộ càng là cười nói bài bài đều là quyền đầu liễu cô nương hẳn là gọi liễu quyền đầu mới là danh từ này không sai ta thích không sai không sai người này cũng là nhân tài là vị nào tới dựa theo vừa mới giới thiệu trình tự cùng chỗ đứng suy đoán hẳn là t r ư ơ n g chủ bộ thế giới cũng tới cùng nhau đầy miệng ha ha nàng còn trẻ cái nào nên được như thế t r ư ơ n g chủ bộ nói đ ù a phương miện chính ngược lại là giúp liêu xanh khiêm nhường một phen quả nhiên k i a là t r ư ơ n g chủ bộ liêu xanh cũng chỉ đành miễn cưỡng khiêm nhường một lần đúng đúng bây giờ mới phát ra hai thiên văn trường cũng mới được rồi hai cái q u y ề n đầu còn cần tiếp tục cố gắng mới là lập tức toàn trường có chút tá tĩnh chương một trăm hai mươi sáu tự mình đa tỉnh chương một trăm hai mươi sáu tự mình đa tỉnh ha ha chúng ta tiểu liêu chính là ngay thẳng đáng yêu phương viện chính gượng cười hai tiếng nhân tài nha có chút ngạo khí cũng là c h u y ệ n thường trần chi phủ nợ nụ cười vẫn không quên chuyển du phương viện chính hai câu nếu là người người cũng giống như phương lão đệ như vậy thanh bình thủ chính cũng không tốt nhân ra không nhìn thấy người à. ai ta chính là như vậy bồ vi giống như nhân vật chỉ hiểu vùi đầu làm việc nào giống chi phủ đại nhân này đứng ở đằng kia chính là quan g mang văn trượng cái này làm quan sự sự a ta còn phải nhiều cùng trần lão ca nhiều học tập ha ha ha ta còn lo lắng phương lão đệ là người quá trung thực địa thấp xem ra cũng là lưỡi nợ hoa sen chi độ a phương viện chính liền vội vàng nói vài câu không dám nhận xem ra liếu cô nương là có chuyện muốn tìm v i ệ n chính vậy chúng ta vậy không tiễn dù sao lao đệ ngươi gần đây đối với chúng ta phủ n h à cũng là rất quen thuộc rồi trần c h i phủ cũng có thể nhìn ra được phương viện chính cùng liêu xanh ở giữa bầu không khí có chút quái gì, liền hiểu rõ tình hình thức thời chủ động nói xác thực mấy ngày này đến quả thực cùng nhà ta cũng kém không có bao nhiêu rồi địa phương lao đệ có thể được nhiều đến chúng ta thiết yếu tốt hơn chở nước c h ẳ n g n ê n đón tôn giá đi đi đi nếu có thời gian ta lại không bằng về nhà bồi nương tử mỗi ngày tại ngươi chỗ này nghị sự cũng là mệt mỏi hai người nói đùa vài câu những quan viên khác cũng ở đây một bên bồi tiếu khách khí kết thúc ai đi đường đấy phương viện chính mới quay đầu nói với liêu xanh như thế nào thế nhưng là trong lòng đã có quyết đoán mới vội vã như thế tới t ì m ta ai tới t ì m ngươi tự mình đa tình s a k ỳ cù tự giác liêu xanh không dám nói như vậy chỉ nói nói đúng ta đã quyết định không tham gia thiên nga kế hoạch phương viện chính vuốt vuốt trong d â u cùng liêu viện phán nhìn nhau cười một tiếng người thức thời phương viện chính còn chưa nói xong liêu xanh còn nói thêm bởi vì phải đi tham gia khoa cử rồi nói nàng g ơ lên vừa mới tới tay kiểm tra dẫn ha, ha chuyện tốt đây là chuyện tốt phương v i ệ n chính lung túng cố gắng gạt ra càng thêm nụ cười tự ái sơ cảnh lục giai ta nhớ được ngươi tiến vào thanh hà t r ư ớ c tạo viện thời điểm còn chưa tới sơ cảnh a liêu viện phán cũng là hiểu rõ l i ê u xanh một phen cho nên nhớ rõ ngắn ngủi hai tháng thư không có tu vi đến lục giai l i ê u môn thị phá cảnh thần tốc ca l i ê u xanh cũng có đoán được sẽ chọc cho người ngờ vực vô căn cứ nhưng thực tế không có cách nào nàng không muốn đợi thêm nữa vô hình cấp bách cảm đã đuổi kịp nàng có lẽ là ngộ tính của ta cao đến chín mươi hai điểm duyên cơ đi một khi bắt đầu tu luyện kia công pháp lĩnh nộ lên đặc biệt thuận lợi cũng là quả nhiên là kỳ tài ngốc trời liêu viện phán giật mình lý do này nhưng cũng nói được dù sao toàn bộ đường quốc tu hành ba t r i ề u có thể vượt qua chín mươi điểm thực tế không nhiều cho nên mọi người cũng không biết đạt tới cái này một cái ngưỡng giới hạn sau sẽ hay không có hiệu quả hết thảy đều có thể có thể vậy liền chúc ngươi bảng vàng để tên cảm ơn viện phán liêu xanh ngược lại d ư ơ n g mắt nhìn về phía phương viện chính muốn hỏi một câu vậy ngài đã nói xong ngợi khen vẫn là giữ lợi à? dù sao chính là ta văn chương leo lên tu hành lý luận ban thường hẳn là sẽ không chịu đến sự tình khác ảnh hưởng mới là đúng đương nhiên không ảnh hưởng phương viện chính cười có c h ú tâu nghiến răng nghiến lợi. Liêu báo nghỉ xong, tại tâu ngạn quân k h biểu lộ nháy mắt và mẹo sớm nghỉ trực về đến nhà cuối cùng nhìn thấy không sai biệt lắm hai ngày không gặp văn vi lan còn có rất nhiều ngày không gặp thùy thúy, thúy. hai người ngay tại trong khách sành uống trà tắng câu liêu xanh soạt một tiếng từ trong túi chữ vật đổ ra một đống sách t r ố n g chất tại trước mặt hai người hai người tò mò đ ụ n g lên đi mở ra ba năm khoa cử năm năm mô phỏng khoa cử bao năm qua thật đề toàn giải thuật học thúy thúy nhìn quay đầu nói với văn vi lan tiểu thư những sách này nhìn xem hào hào nhìn quen mắt tự nhiên đây đều là chuẩn bị chiến đấu khoa cử sách cho nên ngươi muốn tham gia khoa cử rồi văn vi lan ngẩng đầu hỏi kia là liêu x a n lại lấy ra kiểm tra dẫn ở trước mặt các nàng phô bảy một phen sơ cảnh lục giai văn vi lan cau mày nhìn phía trên viết tu vi người không có gian lận à? sách chân tài thực học cần gì phải gian lận người kia công pháp như thế thần tốc thật sự là có chút do a người n văn vi lan có chút lo lắng nàng vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy trải qua đường giáo sư việc này ngươi chẳng lẽ còn không tin người ngoài hành tinh tồn tại sao liêu xanh biết rõ văn vi lan trong lòng luôn có lo lắng đã có a luyện liền có ngoài hành tinh mỗi cái ánh sao bên trên tự có bản thân tu luyện công pháp vậy không kỳ quạy a, a luyện thúy thúy ngược lại là n g h không hiểu rồi ta chính là a luyện a lăng tiểu thụ không biết từ chỗ nào xông ra a a, -a, -a. ba người đều bị nàng dọa sợ quát to một tiếng hô tiểu thụ văn vi lan vuốt ngược một cái thương tâm vì cái gì các ngươi luôn luôn không nhìn thấy nhân ra cái này không phải là lỗi của chúng ta đi liêu xanh nhỏ giọng thầm thì được rồi tỉ tỉ cho ta hạ cái vũ an an u ổ i một cái đi lăng tiểu thụ đã quen cái này quá trình nói thẳng liêu xanh đành phải lại bóp lên một đạo tiểu vần tung bay ở trên đầu nàng bên dưới lên mau mau tế vũ còn thuận tay bỏ thêm một đạo ánh nắng thuật rơi ở bên cạnh tại trên đầu nàng treo b ố n con nho nhỏ cầu rồng đẹp mắt thật là dễ nhìn văn vi lan tan thường đạo xuất ra tấm gương cho lăng tiểu thụ lăng tiểu thụ nhìn tấm gương lập tức vui vẻ hét dầm lên vị mội mội này là thúy thúy hai mắt sáng lên đưa tay muốn sờ sờ tiểu thụ khuôn mặt nhưng lại thật không dám liêu xanh mới nhận bên giới mội mội là một gốc cực phẩm linh thực gọi lăng tiểu thụ văn vi lan giới thiệu nói biết đi đường linh thực a cái kia hẳn là rất đáng tiền a thúy thúy gần đây làm trưởng quỹ lên làm nghiện trong đầu đều là tiền tiền tiền hẳn là rất đáng tiền uy uy các ngươi nói thế nhưng là mội mội ta ta dị tộc khác cha khác mẹ mượn mội, mội lăng tiểu thụ không biết đại gia đang nói cái gì chỉ lo đôi tấm gương cười khúc khích được rồi nói chuyện phiếm nói ít tóm lại tu vi là tiếp theo vẫn là muốn an toàn văn vi lan khó được nọc lòng t i ê n tâm càng không an toàn hẳn là ngươi công pháp còn tốt có ngươi cái này dân khoa ban cho có liêu sanh ban cho năng lực văn vi lan thực lực cũng coi là vững bước tăng lên chỉ cần không ngừng hấp thu kia quỷ vật lực lượng chờ vững chắc về sau lại coi đây là cơ sở hấp thu càng nhiều quỷ vật liền có thể tiến thêm một bước thế nào rồi thế nhưng là thiên nga kế hoạch sự t ì n h có biến văn vi lan tâm tư thông minh lập tức liền nghĩ đến khẳng định có biến cố bằng không làm sao lại đặt vào nửa chân đạp đến tiến quốc thư viện thiên nga kế hoạch không đi ngược lại ở trên trường thi tranh thủ không biết công danh chương một trăm hai mươi bảy chờ một chút là tốt rồi chương một trăm hai mươi bảy chờ một chút là tốt rồi liêu xanh chỉ có thể đem phương viện chính cùng nàng nói lời lại nói một lần lần này nhưng làm hai người tức giận đến quá sức lăng tiểu thụ không quá có thể rõ ràng nhưng là biết rõ l i ê u xanh hôn qua tâm tình không tốt cùng theo lòng đầy căm phẫn đây không phải khi dễ người mà xanh xanh tỉ vì chuyện này chuẩn bị bao nhiêu nói không cho cũng không cho thúy thúy tức giận miệng nhỏ mân mê văn vi lan lắc đầu xem ra ta trước đó nói không có sai có người không muốn người thăng lên lăng thượng t h ư người l i quan h nhớ tới trước vi n lan t lắc đầu thích một tiếng mặc dù văn lão gia từ cuối cùng đối văn vi lan làm ra bực này thương tiên hại lý sự tình nhưng cũng là từ nhỏ đem nàng mang theo trên người dốc lòng dạy bảo mưa rầm thống đất văn vi lan đối với mấy cái này lẳng ngắn xem xét liền biết tóm lại chính là ta không đùa liêu xanh tổng kết đúng cho nên ngươi không tham gia thiên nga kế hoạch cũng tốt văn vi lan gật gật đầu cái này thiên nga kế hoạch tuy nói tham gia trên cơ bản liền có thể tiến quốc thư viện nhưng nghe nói còn là có khảo hạch người làm thao tác không gian cực lớn ngươi tham gia nói cũng là có khả năng bị người làm lấy xuống đi không một chuyến còn không bằng đi khoa cử tối thiểu là g i á n tiên chế cơ hội người người bình đẳng cũng không còn người dám trong này đọc thủ đây chính là thiên tử tiến sĩ nhúng tay chính là tối kỵ liêu xanh vậy đồng ý văn vi lan lời nói đây cũng là nàng lựa chọn tiếp nhận p ư ơ n g viện chính an bài nguyên nhân tuy là tiếp nhận nhưng cũng không có hoàn toàn tiếp nhận chí ít phương viện chính hy vọng đem nàng lưu tại thanh hà hiệu lực chuyện này ngược lại là không có thực hiện cũng là bởi vì tích chữ ý nghĩ thế này hắn mới có thể nghiêm túc cho liêu xanh nhất nhất giới thiệu phủ nha mấy vị thợ u a n một bộ muốn trọng dụng bồi dưỡng dáng dấp của nàng nếu là người bình thường đã sớm mang ơn theo s á t phương viện chính nhiều nhận thức một chút thợ u a n nhưng liêu xanh cũng không muốn bất quá muốn ta nói ngươi vì cái gì mượn những sách này thế nào rồi đây là ta kia đồng liêu m ư ợ ta liêu xanh không rõ ràng cho lắm văn vi lan bỗng nhiên có chút khí ta cũng có sách vì sao không hỏi ta mượn mà lại ngươi xem b ú t ký của hắn lộn xộn rất nhiều nơi xem xét chữ viết liền biết người này ngủ t i ế p đi nhìn còn tại đồ sách bên trên váy rùa đen nhỏ văn vi lan nói nói càng để hơn gấp không được không được ngươi sẽ không nghĩ đến liền dựa vào những sách này liền có thể thông qua khoa cửa không được sao ta cũng coi là học qua một chút còn chuẩn bị kiểm tra qua liều xanh lúng ta lung tùng nói nhưng này đã là hai năm trước đi ta không tin ngươi thi đậu trước tạo viện sẽ còn đến xem đám đồ chơi này văn vi lan chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói ta biết rõ ngươi thông minh thế nhưng là khoa cử khác biệt không phải dựa vào thông minh liền có thể ứng đối còn có kỹ xảo mà lại n g ư ơ i một cái thiên công khoa khoa mục kỹ thuật không thế nào họ ca thi hội chia làm khoa mục kỹ thuật cùng thi viết một kiểm tra khoa mục kỹ thuật thưởng thức hai kiểm tra thảo luận chính sự h i ê n kế sau đó chính là thi võ nơi này khắp nơi là kỹ xảo còn muốn phỏng đoán năm gần đây ra để một phương hướng tiến hành đánh giá đề bây giờ chỉ còn lại không tới một tháng thời gian ngươi chỉ xem sách sao có thể qua nghe thật là khó a lăng tiểu thụ nghe được đầu vóc choáng đương nhiên khó bằng không hàng năm nhiều người như vậy g i danh muốn thế nào sảng chọn đâu phải biết hàng năm mấy ngàn thí sinh nhưng có thể đi vào q u ố c thư viện bất quá hơn mười người có mấy năm nghiêm một chút thậm chí chỉ có không đến mười người liêu xanh bị văn vi lan vừa nói như thế cũng có chút lo âu vậy nhưng làm sao bây giờ sẽ không còn phải đợi sang năm a nếu muốn ổn một chút đương nhiên là sang năm nhưng ngươi năm nay đi thử một lần cũng không sao văn vi lan lắc đầu nói như vậy ta giới thiệu cho ngươi một người khoảng thời gian này ngươi đi tìm nàng học tập ngươi sẽ không là nói ngươi sư phụ nam cung tiên sinh a liêu xanh nhớ tới nàng kia động viền cảnh sư phụ tự nhiên không phải văn vi lan thần sắc có chút tối nhạn nói là sư phó của nàng nhưng là chỉ là văn lão gia tử cưỡng ép kéo quan hệ cho nên mỗi lần sư đ ổ lui tới cũng không phải rất mật thiết ngược lại là nàng k i a đệ đệ văn hiên linh mỗi lần đi tìm nam cung tiên sinh thời điểm nam cung tiên sinh đúng là phá lệ nhiệt tình như là tử phụ bình thường bây giờ nàng không còn tu vi nhân gia càng sẽ không nhận nàng văn vi lan bình phục tâm tình nói tiếp ta nói chính là ta đại sư tỷ hồng gia 5 năm năm tràng nguyên nam cung nguyện thống như lo lắng tại cửa sành chuyển không ngừng ngẩng đầu nhìn cổng đều nhanh giờ dậu vì cái gì xa thiền còn chưa tới rõ ràng lưu lại địa chỉ cho nàng có phải hay không là tìm không thấy cũng có khả năng cha mẹ nàng cho nàng tại thanh hà đưa tòa nhà thời điểm thèm muốn tiện nghi mua cái trong ngọ hẻm đầu là thật không dễ dàng tìm cho nên chờ một chút là tốt rồi chờ chút là tốt rồi nàng vừa nghĩ một bên khẩn trương cắn móng tay của mình mười ngón móng tay đều bị cắn được mất mô vết máu l o n lộ nàng có lẽ hẳn là ra cửa các loại cho xa thiền dẫn dẫn đường nhưng nàng không dám rời đi loại kia dự cả mánh liệt lại muốn tới rồi vừa đến loại thời điểm này nàng liền biết nàng không thể rời nhà nữa bước bằng không liền sẽ tìm không thấy lúc này nàng bỗng nhiên lòng có cảm giác xuất hiện tống như sắc mặt trắng xám được không có một tia v ế t sắc nhịn không được dùng răng cắn môi d ư ớ i khai ra sâu đầm với máu thế nhưng là ở đâu nàng hốt hoảng nhìn chung quanh cửa s ả n h không có cái gì chỗ ẩ n thân nhưng nàng vẫn là tại ghế dưới đáy nhìn một chút xuyên qua cửa phòng chạy vào riêng trời nàng xoay chuyển mấy vòng hết thẻ chung quanh tựa hồ tại bên người nàng xoay tròn lấy chóng mặt đến cùng ở đâu người ở đâu tống như sử dụng kiếm bủ về phía bụi cỏ nhưng ủi cỏ đã sớm bị chém vào liệt xiểng chỗ nào giấu được nàng t ư n g gian gian phòng tìm kiếm gầm giường đáy bàn ngăn tủ từng cái nhìn qua vì cái gì không có chẳng lẽ cảm giác của nàng sai lầm thế nhưng là nàng rõ ràng cảm thấy đã xuất hiện kia âm độc ánh mắt như bóng với hình thẳng tắp câu tại phía sau lưng nàng tựa hồ muốn xuyên thủng da thịt của nàng đưa nàng năm bụng sáu bẩn đều móc ra tới nàng chạy nhưng một mực tại viện bên trong bồi hồi vô ý thức tránh đi hậu viện ngay tại nàng sắp điên mất thời điểm nàng nghe được cuối hành lang cái cuối cùng trong phòng tựa hồ có chút nhỏ xíu dị động lúc này nàng có chút hận cha mẹ tại sao phải cho nàng mua lớn như thế một cái tòa nhà gian phòng thực tế nhiều lắm nàng đều xem không tới rồi nàng rón rén đi qua mở cửa trong phòng là hồi lâu không người quét dọn bùi bặm hương vị trên giường màn dù xuống nhẹ nhàng phiêu đập lấy tống như dẫn theo trường kiếm rón rén đến gần sau đó đứng tại mảnh lều bên ngoài một kiếm đâm đi xuống trường kiếm đâm xuyên rèm vải xuyên thâu trong đó nhưng không có trong dự đoán k i m vào máu thịt cảm giác tống như sử dụng kiếm đem mảnh lều đ ẩ y ra trên giường không có thứ gì nàng đưa ánh mắt ném hướng góc phòng ngăn tủ thừ tránh trong ngăn tủ nàng đang muốn đi qua b ỗ n nhiên chân bị kéo lại tống như cúi đầu xem xét một cái tay từ gầm giường rối ra nằm thật chặt chân của nàng sau đó một cái đầu ló ra ngước nhìn cùng nàng mặt đối mặt tống như nhìn thấy cái này t r ư ơ n g cùng nàng mặt giống nhau như đ ú c dương lên nổi lên nụ cười tạ ác t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám chuyên nghiệp phù hợp t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám chuyên nghiệp phù hợp qua giờ dậu liêu xanh đi vòng mấy vòng rốt cuộc tìm được tống như tòa nhà gõ vang đại môn rất nhanh liền nghe đã có người đến mở cửa khe cửa mở ra tống như vội vã cuốn cùng thò đầu ra mò vào đi liêu xanh vượt qua bậc thềm mà vào nhìn thấy tống như do dự bất tàn ứng giống một con bị hoảng sợ chim cút đồng dạng cảm giác tính cách của nàng có chút biến hóa phải nói một mực tạ biến chẳng qua một thành không đổi là của nàng hoảng sợ rốt cuộc là thế nào rồi đâu liêu xanh ngữ khí hòa hoán bình tĩnh tống như nghe xong cũng cảm thấy nội tâm vợn sóng cũng bị vớt lên một chút ta tống như mấp máy môi túi đầu khuấy động lấy nàng phấn nộn đáng yêu giống cánh hoa một dạng n ó n g tay người đi theo ta đi tự mình nhìn có lẽ sẽ nhiều chút liêu xanh không biết tống như đang bán cái gì cái nút vẫn là theo lời đi theo nàng đi qua tống như mang theo liêu xanh đi thẳng hướng hậu viện càng là đến gần liêu xanh càng là có thể rõ ràng nghe được một c ô mánh liệt mùi hôi thối thường xuyên giết người bằng hữu đều biết đây cũng là mùi sắc thối nhưng tống như phản phất giống như chưa phát giác mang theo l i ế u xanh xuyên qua hậu viện cùng tiền viện ở giữa cửa nhỏ k i a cỗ mùi thối lập tức xông vào mũi thế như t r ẻ tre mà tràn vào xoăn m ũ i lại đến phổi đem l i ế u xanh dạ dày quay đến dối loạn nhưng tống như lại một điểm phản ứng cũng không có nhìn xem đã quen loại vị đạo này rồi sau đó tống như mang nàng đi đến bên giếng nước một bên cắn môi lo lắng bất an mà nhìn xem l i ế u xanh sẽ không làm muốn ta thăm dò số dưới sau đó một nắm đem ta nhân số dưới nói hắc hắc chúng chiêu nha may mà chúng ta có khác con mắt liễu xanh r ố i ra nhọn xúc tu phía trước một viên mượt mà đáng yêu trong mắt từ bên cạnh giếng nhìn xuống đi tống như đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa s a thiền tại quỷ vực bên trong thi triển loại thủ đoạn này đã rất nhiều lần nàng chỉ là khẩn trương chờ đợi liễu xanh phản ứng xuống giếng rất đen nhưng liễu xanh hay là có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong là tầm t ầ g s ấ p s ấ p thi thể tại thu hẹp đè giếng tứ chi và mẹo thân thể gấp xếp chen thành một đ o ạ n bởi vì đầu vị trí không cố định cho nên liễu xanh chỉ có thể nhìn thấy những cái tia ngựa đầu hướng lên trên mặt những cái tia mặt đều không ngoại lệ đều lớn lên cùng tống như giống nhau như lúc cho nên nơi g ư bây giờ thỉnh thoảng sẽ phát hiện khác bản thân xuất hiện ở cùng một cái không gian bên trong ừm hẳn là ta sẽ không giải thích được xuất hiện ở một nơi nào đó sau đó một cái khác ta liền sẽ tới tìm ta một khi bị tìm tới đó chính là không chết không thôi t ố n g như nhớ tới mỗi một lần liều chết vật lộn không rét mà run bởi vì nàng cùng mình thực lực không sai bật nhiều chiến đấu vẫn là có phần phí công phu cho nên có đôi khi vẫn là không thể không sử dụng một chút chiến đấu mưu lược tỉ như trốn đi âm người đâm l ư n g vân vân bất quá còn tốt bản thân đều sẽ so với kia cái tìm chung quanh tống như muốn mạnh hơn một kia cho nên thường thường cuối cùng đều là nàng thám hiểm khi nào thì bắt đầu liêu xanh cũng có chút kỳ quái từng từ quỷ vực bên trong bắt đầu t ố n g như thản n h ư n ó i vừa tới vũ trụ thôn ở tại tinh không phòng thời điểm các ngươi đều đi ra ngoài ta một người trong phòng sau đó lại đột nhiên thay đổi vị trí ta phát hiện mình trước mặt ngồi một người khác y phục cùng ta rất giống nhưng để cho ta rất sợ hãi cho nên ta đem nàng giết bởi vì nàng đưa lưng về phía ta cho nên hạ thủ rất dễ dàng kết quả vừa ngã xuống đến mặt lộ ra tới ta mới phát hiện đó là ta phải nói một cái khác ta g ố n g như ngồi ở bên giếng nước che mặt run dày kết quả ngươi lúc đó không có nói ra gặp được chuyện như vậy ngươi dám nói sao tống như suy sụp tinh thần n g ầ n đầu nhìn xem liều xanh mình giết bản thân mà lại cùng người bình thường không khác chính mình nếu như là giết quỷ vật ta cũng không sợ hãi nhưng là ngươi xem một chút những ngày ta nàng chỉ chỉ s ụ n giếng ta xem không ra các nàng cùng người khác nhau ta vậy kiểm tra đo lường qua cũng không phải là quỷ vật không có quỷ khí xác thực một điểm quỷ khí cũng không có nhỏ xúc tu vậy nhẹ gật đầu kể từ đó ta không phải liền là giết người sao tống như mười phần sợ hãi chân bóng móng tay bị cắn được chạy ra máu tới liêu xanh nhữ mày vậy tại sao phải cùng ta nói tống như đau thương cười một tiếng bởi vì ta không biết xử lý như thế nào những thi thể này càng trông càng nhiều bắt đầu bốc m ù i thời gian lâu dài chắc chắn sẽ có người phát hiện như thế ta liền không có thể tham gia k h o a cử ta không thể tống như lắc đầu nói ta không có đường khác có thể đi cha mẹ ta trên người ta đầu nhập vào như thế nhiều chính là hy vọng ta có thể c h ú n g tiến sĩ cho bọn hắn tại t r o n g tộc tranh cầu khí ta đối với xử lý thi thể cũng không còn cái gì kinh nghiệm liều xanh cái chán một giọt mồ hôi lạnh không không, không. tống như tranh thủ thời gian giải thích nói ta là nghĩ ngươi thông minh như vậy có thể hay không giúp ta nhìn xem ta là chuyện gì xảy ra có thể hay không đình chỉ loại này mỗi ngày đều muốn giết mình đau đớn dằn vặt thật cũng không khó chuyên nghiệp phù hợp là người hay là quỷ phân tích một lần thế giới ra khỏi hàng theo câu này xấu hổ lời kịch liêu xanh trên tay hiện ra một cái ánh sáng tím trận trực tiếp ném tới tống như trên đầu sau đó chỉ có liêu xanh nhìn thấy màn ánh sáng treo ở trước mắt tên t ố n g như thay đổi thứ mười chín lần phiên bản phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm hiệu quả miêu tả khiêu chiến tự ta vĩnh viễn không có điểm dừng nhỏ yếu ta không xứng còn sống lực ảnh hưởng đẳng cấp d phân tích đánh giá chỗ tốt là ổn định mạnh lên chỗ xấu là cần một rất lớn rất lớn tầng hầm ẩm đây rốt cuộc cái gì liêu xanh ra mắt giới đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại tồn tại này tại quỷ vực bên trong tiềm năng của nàng chịu đến quỷ khí cùng quy tắc kích thích bị kích phát rồi biến thành một loại có được năng lực đặc thù nhân loại nàng đã có thể sử dụng một loại nào đó quỷ dị quy tắc đồng thời lại có thể tu hành tồn tại hết sức đặc biệt liêu xanh rơi vào chầm tư không đúng vô thượng thần cùng quỷ dị hẳn là đối lập với nhau tồn tại tu hành mang ý nghĩa có thể cùng vô thượng thần sinh ra một loại nào đó thần thánh liên kết nếu là cả người rơi xuống làm quỷ vật loại này liên kết liền sẽ biến mất mới đúng đúng vậy cho nên nàng không phải quỷ vật nhưng là không phải thuần túy người tu hành đương nhiên cũng không phải người ngự quỷ thế giới thanh âm lạnh như băng đáp lại nói đó có phải hay không nói rõ vô thượng thần cùng quỷ dị ở giữa đối lập quan hệ bắt đầu biến hóa vô thượng thần chống cự lực lượng quỷ dị ngay tại y ê u bất là rõ ràng sự thật cho nên gần đây sự kiện quỷ dị càng ngày càng nhiều liêu xanh ngầm đầu nhìn về phía thư khung mặt trời chiều ánh chiều tà xuyên t ấ u qua vô thượng thần trắng men khuôn mặt vầy xuống nhân gian đem mây trên trời tầng nhuộn bỏ bừng cái này màu đỏ một mực lan tràn má、xuống. bao phủ người ơ i tiểu viện, thậm chí tiểu viện đây toàn thậm bên n bộ chí có hay không ghi chép qua chính người thay đổi địa phương thời gian liêu xanh nghiêm túc hỏi tống như hai mắt sáng lên con mang cái này tựa hồ là một cái mới tinh đầu đề liêu xanh ánh mắt nóng bỏng gió xét để tống như có chút toàn thân ngưng ỡ ấy nàng có loại h ảo giác bản thân tựa hồ biến thành một con gà nướng thoa khắp m ậ t đường nướng nóng ánh sáng long lanh làm cho người ta thèm nhỏ rãi nàng gãi gãi sau hai thì mị hồi tưởng đến tại quỷ vực bên trong giống như có sáu lần đi nhưng chúng ta cũng không biết liêu xanh nhớ tới bản thân chưa từng phát hiện qua việc này bởi vì mỗi lần các ngươi đều vừa vặn không ở rời đi quỷ vực hẳn là xảy ra vài chục lần mười ba lần liêu xanh cắm đời miệng đúng hẳn là không sai bị lắm làm sao ngươi biết thống như kinh ngạc nhìn về phía liêu xanh cái này tạm thời không trọng yếu ngươi tiếp tục cái này vài chục lần lại là cái gì tình huống dưới phát sinh đầu tiên trở lại thanh hà ta cùng trần sơn viễn đội trưởng bọn hắn cáo biệt về sau ta trở lại nhà mình chính là cái này tòa nhà bởi vì quá mệt mỏi ta liền trực tiếp ngủ thiết đi kết quả vừa tỉnh dậy liền thấy bản thân đứng tại bên giường nằm trên giường một cái khác ta liêu xanh kỳ quen nói nếu như một cái khác ngươi là nằm đang ngủ vì cái gì ngươi muốn giết nàng đại gia hữu hảo chung sống không được sao liền giống như chúng ta nhiều ôn hòa chưa từng nghĩ tới muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể đâu vẫn là nói đã tranh đoạt qua rồi t nghĩ ký cực sợ liêu sanh tản ra t ạ m niệm sắc mặt nháy mắt cảm đạm tống như tiếp tục nói ta cũng không muốn thế nhưng là trên giường ta vậy đã tỉnh sau đó phản ứng đầu tiên chính là muốn giết ta sau này kia vài chục lần đâu sau đó ta trở về thanh hà thư viện đi học đi giải tay thời điểm gặp qua hai lần lần tại tàng thư lâu đọc sách thời điểm lại tại giá sách sau xuất hiện tan học trên đường về nhà gặp qua một lần ta chỉ có thể đem những n à y thi thể chữa ở túi chứa vật bên trong kết quả khuya về nhà sau lại gặp được mấy lần làm hại ta cả đêm không thế nào ngủ liêu xanh gật gật đầu nhìn tống như trên mặt mang mắt đen thật to vòng liền biết lời nói không loa khó trách sáng sớm thấy được nàng tiểu tụy thành cái dạng kia sau đó ngươi liền phát hiện bản thân đột phá ừng tống như đột nhiên lấy lại tinh thần làm sao ngươi biết ngươi không phải nói đi khoa c ử sao mà lại sáng sớm còn đi thanh chiếu đường vẫn là rất dễ dàng liên tưởng đạt được c liêu xanh dợ khóc dợ cười đúng đúng nha khả năng ta gần nhất bị chuyện này làm cho tâm thần có chút không tập trung khả năng ghi nhớ phá lệ hỗn loạn tựa như hiện tại ta đều phản ứng không kịp xuống giếng mặt đã có nhiều như vậy thi thể ta cũng không muốn trang một ngụm túi chính mình Ta Kết thật sao sai nhưng cũng giờ làm làm à? bây quả đề r ồ i mấy đúng ạ Ngạch, o sao cái có có càng càng cắn nhắc câu. quá. phá. kiểm Giảng nói Bi mới nói Vi Liêu này như không Tống như càng nghĩ càng khó qua, Bi vẫn đang sen, hung hăng cắn lên ngón đang Xanh nhở làm vậy tay. khó thể tra. ta thể Tu đột một sư sẽ qua, vừa đ Ồ、đúng. tống như quả thật có chút suy nghĩ hỗn loạn tóm lại khả năng bởi vì lúc đầu trải qua q u ỷ vực tu vi liền đã đạt tới sơ cảnh ngũ giai cực hạn chỉ kém tới cửa m ộ t c ước cuối cùng tại tiếp tục chiến đấu không ngừng dưới sự kích thích đã đ ư ợ phá đầu tiên ta muốn nói cho ngươi một sự kiện liêu xanh nghiêm mặt nói ngươi đột phá đoán chừng là bởi vì ngươi giết bản thân giết tới một cái đầy đủ lượng a tống như nghe xong lời này cảm giác ngũ lôi oanh đ ỉ n h đây rốt cuộc là cái gì đáng sợ thiết lập cho nên ngươi có thể dựa vào giết bản thân mạnh lên năng lực này rất tốt chỉ cần ngươi tiếp tục giết hẳn là có thể vững vàng tăng trưởng tu vi không dùng suy xét b ì n h cảnh nhưng ngươi khả năng cần một cái tương đối tốt hủy thi d i ệ t tích thủ đoạn ngươi chỗ này quá lớn vị nhi liêu xanh thực tế không kèm được chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi tốt, tốt. tống như nghe được sửng sốt một chút đ i ệ đi theo liều xanh chậm dai đi trở về phòng khách ngươi còn nhớ rõ ngươi ở đây quỷ vực bên trong đã từng nói với lý minh châu qua cái gì không giống như a khiêu chiến tự ta giống như mơ hồ nhớ tới lập tức nàng lại nghĩ tới trên xe phát sinh hết thảy lông mi r ủ xuống rơi xuống một đạo sâu đậm âm ảnh liêu xanh biết rõ nàng ảm đạm là bởi vì cái gì tiếp tục nói kia đạo quy tắc chi lực cho ngươi một cái như vậy đặc dị năng lực khiêu chiến tự ta liền có thể mạnh lên đột nhiên nghĩ đến trước kia là hướng vô thượng thần n g u y ệ n ước mới có thể thu được tu hành năng lực chẳng lẽ hiện tại cùng q u dị cũng có thể nguyên lý còn không rõ không bài trừ nên độ khả thi thế nhưng là ta không muốn khiêu chiến tống như gằm móng tay lúng ta lúng túng nói dù cho mỗi lần khiêu chiến sau thực lực đều nhất định sẽ mạnh lên tống như lập tức trầm m ặ t một cái khác ngươi xuất hiện thời điểm ngươi sẽ có dự cảm sao ừng tống như hồi tưởng đến ta sẽ cảm giác được có người ở nhìn ta ta nhất định phải tranh thủ thời gian giấu đi liêu xanh như có điều suy nghĩ kết quả t u ầ n hoàn đặc tính ngươi là đàn một cái khác ngươi liền xuất hiện có ý tứ gì không biết ngươi có phát hiện hay không mỗi lần ngươi muốn giết mình đều là một thân một mình thời điểm liêu xanh cảm thấy cái hiện tượng này vẫn là rất rõ ràng nàng không rõ tống như tại sao phát hiện không được Cho nên nếu như ngươi thực tế không muốn giết bản thân có lẽ có thể tìm người nhìn xem ngươi liêu xanh nói đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta ngươi có thể thử một chút a thật sao tống như hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như thế đơn giản nàng gãi gãi đầu cảm giác nàng làm sao có chút tế bào não tại phân liệt bên trong tạo thành tổn hao không phải hẳn là toàn phương diện mạnh lên sao l i ê u xanh ở trong lòng lặng lẽ ra mắt giới nàng một mực ở vào thần kinh khẩn trương trạng thái mà lại tính bền dẻo vốn cũng không cao cuối cùng tạo thành tâm thần hao tổn kiến nghị đi ý quán trị liệu nếu không sợ rằng tạo thành mãi mãi trí lực hạ xuống xem ra cái này mới nhân loại cũng không dễ làm a liêu xanh chính là cảm thấy khái liền nghe tới tống như y ê u ớt con mỗi một câu vậy ta có thể tìm ngươi bồi ta một đêm sao ta có thể cho ngươi tiền liêu xanh cảm giác quái chôn nào quái ngày thứ hai một buổi sáng sớm liêu xanh ngáp một cái rời đi tống như nhà trên mặt mang mắt đen thật to vòng trong túi chứa lấy vừa mới tới tay mời linh nguyên tống như vốn đang nói muốn đem nàng nương cho ra truyền linh vật xem như bổ sung t h ủ lao nhưng liêu xanh vẫn là cự tuyệt cảm thấy mình kỳ thật cũng không còn giúp đỡ cái gì đã không có đánh quái cũng không có giết người cũng chính là hai người ngơ ngác lẫn nhau nhìn xem ngồi cả đêm liêu xanh sau này không chịu nổi xuất gia thuật học ôn tập lên tống như tò mò hỏi lời miệng mới biết được liêu xanh cũng muốn tham gia khoa cử thế là chủ động nói đã không có chuyện để làm không bằng giúp liêu xanh học bù bài vở kết quả làm mười đạo đề sai rồi tám đạo chính mình cũng n g ộ n g n g ộ n g làm hại liêu xanh còn phải trái lại giúp nàng giải đề liêu xanh mặc dù không thế nào học qua khoa mục kỹ thuật nhưng tối thiểu thế giới hay không học qua mà lại đặc biệt vững chắc giải lên để tới tâm ứng tay làm cả đêm đề có thể không mệt không vất quá vậy chứng minh xác thực như liệu xanh suy đoán có người quan c h ắ c phía dưới tống như chắc là sẽ không hiện ra một cái k h á c nàng mặt khác liệu xanh còn tiếp vào một cái mới tinh luyện khí đơn đặt hàng làm một cái nhanh gọn lò đốt xác còn muốn không khói không khói tốt bảo vệ môi trường thật cũng không khó nhưng chính là trong lòng dần dợn nhưng có tiền đạo đức là cái gì d a n h giới cuối cùng là cái gì xem như luyện khí sư đương nhiên muốn thay người phân hữu từ đây khai phát mới đường đua